Nhậm Đạo trực gật đầu nói, "Không chỉ có như vậy, pháp bảo này cũng không hoàn toàn tế luyện hoàn thành, còn có thể luyện chế phải càng thêm tinh diệu." Quay đầu ta cũng dùng viêm hỏa chi tinh giúp Tam Tiên Đạo hữu cuối cùng luyện khí thành hình, đồng thời cũng dạy hắn như thế nào thao túng sử dụng, đúng là một món vừa tay pháp khí. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, sắc trời dần dần đen xuống, kia hơn 70 tên yêu tu quét dọn xong chiến trường lại tụ tập đến chúng cao bên người thân, một người trong đó tiến lên phía trước nói, "Chư vị tiền bối, bọn ta lục soát phải 127 kiện chưa hư mất pháp khí, có khác nhóm lớn yêu tu nguyên thân vật, hoặc có thể làm thuốc hoặc là khó gặp chi thiên tài địa bảo." vẫn cần lấy pháp lực tiến một bước luyện chế gia công lại vừa thu tồn mà đợi đem tới sử dụng xin hỏi nên như thế nào phân công này người đến từ côn lôn tiên cảnh dài bên phải núi tên là ấm tô lại tuấn tức hiệu mẹo bệnh quân hắn là kiên một giải hơn 20 tên yêu tu tiểu đầu mục giờ khác này ở cái này hơn 70 người trong lẩn nhiên thành ra mặt nói chuyện thủ lĩnh phạm thải diệu đáp nếu là bọn ngươi chỗ hái phải vậy thì do bọn ngươi giữ lại dùng riêng đi ấm tô lại tuấn vội vàng lắc đầu nói bọn ta cũng không phải là vì thế mà giúp thành tổng hành động hôm nay là vì báo ân chúng chi chém giết quần ma chính là chúng cao nhân lực nhiều đồ như vậy chúng ta làm sao có thể chiếm hết tiện nghi đâu mới vừa tất cả mọi người đã thương lượng những thứ này chính là ném cửa chi lễ tiến hiến tặng cho vạn biến tông thu tồn gác lại tương lai trong tông môn dự phòng như vậy một nhóm vật sợ rằng khó hơn nữa có cơ hội siêu tập hoa phiêu phiêu hơi suy nghĩ liền nghĩ tới trạch chân lợi mới vừa nói hoa phong tiền bối năm đó với ngoại cảnh chém giết cá lóc yêu vương không chỉ có đoạn này huyền tận châu hơn nữa lấy này nguyên thân chúng thiên tài địa bảo mang về chính nhất tam sơn Như vậy một vị thần thông quảng đại yêu vương ngưng luyện nhiều năm nguyên thân vật, thường thường là luyện chế bi lực pháp bảo cường đại tuyệt hảo tài liệu, nhưng là hòa phong chân nhân lại giao cho mới vừa mới vừa nhập môn chế bối đệ tử thử tay nghề tu tập luyện khí chi đạo, cuối cùng toàn bộ hư hại. Cái này nhìn qua giống như rất đáng tiếc, nhưng cũng cho thấy hòa phong tiền bối đối vị kia yêu vương nghiền xương thành cho bùi mối hận. Mà đối với những thứ kia mới vừa luyện khí nhập môn chính nhất môn đệ tử mà nói, vừa bắt đầu là có thể lấy chân quý như vậy tài liệu tu tập luyện khí chi đạo, là thế gian những tu sĩ khác có nằm mơ cũng chẳng ngờ cơ hội rèn luyện, cũng chỉ có chính nhất môn như vậy hào môn đại phái mới có như thế nếu là đổi thành vạn biến tông nhưng vạn vạn không có bực này của cải bây giờ cái này hơn 70 tên yêu tu nếu ở tuyết sơn bích ngọc hồ ra tay giúp đỡ cũng đi theo chúng cao nhân ý tứ đã rất rõ ràng bọn họ cũng muốn bái nhập vạn biến tông bị che chở cùng chỉ điểm như vậy cái này nhóm thu góp vật chính là ném cửa chi lễ mà vạn biến tông bây giờ cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chứa chấp bọn họ vô luận là vì báo đáp còn là bảo vệ hoa phiêu phiêu suy nghĩ một chút liền gật đầu nói như vậy bọn ngươi liền cắt chọn một kiện vừa tay pháp bảo giữ lại cho mình còn sót lại vật lấy pháp lực xử trí để thu tồn tạm thời vẫn từ các ngươi bảo quản còn lại chuyện tạm trở thành tổng thoát hiểm sau lại nói Ấm tô lại tuấn đại biểu bày yêu trí tạm trước mỗi người tìm một món pháp bảo giữ lại cho mình những vật khác hay là từ bọn họ trước bảo quản đang khi nói chuyện sắc trời bắt đầu tối ngửa người ngọc nói nên mang bọn họ tìm trú danh đất không thể dừng ở lại chỗ này qua đêm cũng không biết cái này lòng trào trong băng tuyết cuồng biểu ngày nào sẽ tới cái này hơn 70 tên yêu tu không tiếp tục giải tán bọn họ đi theo chúng đại thành tu sĩ đi đã sớm chuẩn bị xong danh địa, chính là ban đầu diệp mình đám người ở động phủ một giải toa kia động phủ nguyên là tuyết lớn xây ở lòng đông bắc bên một cái dọc theo nhập hầu ngọn núi dư mạch trong rừng rậm giữa loạn thạch răng đầy đã khe hở nham động rất nhiều mà động phủ lối vào cũng phi thường ẩn nút đoạn thời gian trước còn bị diệp mình đám người ở vòng ngoài bày ra để phòng phát trượt tam tiên ban đầu liền định ở chỗ này qua đông canh gác chử vô dụng bế con chỗ đồng thời dò xét kinh môn hiện thế tin tức bây giờ chúng cao nhân cũng quyết định lưu lại bảo vệ thành thiên nhạc thoát hiểm hắn cũng vừa đúng ở nơi này trong động phủ chữa thương tòa động phủ này nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hơn 10 người thanh tu còn phải cho tam tiên lưu đơn độc tinh thất dĩ nhiên không thể nào ở bây giờ nhiều người như vậy cũng may tình hình phụ cận chúng cao nhân đã sớm thăm dò có không ít thiên nhiên đã khe hở nham động trải qua một phen đục xây cũng có thể trở thành lũ yêu tạm thời đập phủ, ít nhất ở các cao thủ chiếu ứng hạ đại gia qua đông là không có vấn đề tụ chung một chỗ cũng càng thêm an toàn ổn thỏa không biết kia băng tuyết cuồng biểu bao lâu sẽ tới ngược lại chính là mấy ngày nay chuyện vội vàng tổ chức lũ yêu đang ở phụ cận một giải lựa chọn địa điểm thích hợp đục xây chỗ an thân tận lực đuổi tại ngày mai trước toàn bộ có thể đủ dung thân tới khắp các nơi tạm thời trong động phủ chi tiết tỉ như làm sao có thể ở phải thư thích hơn thích hợp hơn định ngồi thanh tu có thể trở về đầu từ từ lại làm lưu tam tiên với tòa kia nòng cốt cỡ lớn trong động phủ dưỡng thương Hơn bảy mươi tên yêu tu tắc với vòng ngoài chung quanh một dải cát xây chỗ an thân. Hoa phiêu phiêu chờ cao nhân dù tin mặc cho những này yêu tu, nhưng cũng biết phân tích, cũng chưa nói cho bọn họ biết tuyết lớn cùng chữ vô dụng cũng ở nơi đây, chỉ dẫn lũ yêu chỗ đục xây tạm thời đọp phủ, cũng đều cố ý tránh ra chữ vô dụng bế quan chỗ phụ cận. Từ lũ yêu thành lập qua đông doanh địa, xuyên qua đống loạn thạch cùng bụi cây, xa xa có thể trông thấy bên hồ bãi của ngoại ô trên có một mảnh cự thạch răng đầy khu vực, chính là đoạn thời gian trước lòng trào trong đám người tụ tập đánh mặt trượt sòng bạc. Đi lên trước nữa trông, nhưng trông về phía xa sóng biết nộn nhạ hồ lớn toàn cảnh, nơi này cũng tiện ngắm nhìn cùng giám thị. 12 tên đại thành tu sĩ thu xếp tốt đủ yêu sau cũng không có lưu ở nơi đây qua đêm. Bọn họ kết trận phi thiên lại trở về kia phiến bị sườn đất vòng quanh trong doanh địa. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, nhiên thu diệp đám người xuyên qua hồ lớn chạy tới địa điểm xung đối lúc hành lý trang bị còn toàn bộ nhét vào trong doanh địa đâu, bao gồm đã thu thập xong lều bạc, mọi người mang theo ba lô cho chút. Lúc này lại dựng lên lớn nhỏ hai lều vải, mời ngửa người ngọc, nhiên thu diệp cái này hai tên nữ tu nhập lều nhỏ nghỉ ngơi, nhưng là các nàng lại không muốn nghỉ ngơi. Ở trong đại trướng lại lấy ra vệ tinh điện thoại tiếp nối mang theo nguồn điện, hoa phiêu phiêu có liên lạc vạn biến tông, bên kia là tổng quản tỷ hạo nghe điện thoại. biết được lòng trào trong biến cố đột phát tí hạo sợ tái mặt thậm chí nhất thời không biết làm sao hận không được tổ chức vạn biến tông các đệ tử lập tức giết đến tuyết sơn bích Ngọc hồ vừa đúng lúc này điện thoại lại bị một người khác tiếp tới người nói chuyện lại là hồi lâu không có tin tức vạn biến tông khách khanh trưởng lão mai lan đức Trước 818, biết thần khí đã hiện phi mưu toan gì êm lưu mai lan đức lấy được phi ly trào sau liền mang theo lục nộ thần lôn đang ẩn tích đi côn luân tu hành giới cũng không ai biết hắn đi địa phương nào hắn có thể là đang bế quan tu luyện mỗi loại thần thông hoặc có thể ngộ tu vi cảnh giới nhưng nghe được thần khí kinh môn sắp hiện ra thế nghe tin sau mới vừa vừa đổi tới vạn biến tông. Mai Lan Đức đang nội đường trong hỏi thăm Tí Hạo gần đây chuyện đã xảy ra, đúng lúc Tí Hạo liền nhận được hoa phiêu phiêu điện thoại. Mai Lan Đức ở bên cạnh đều nghe hết, lúc này cầm điện thoại giọng điệu âm trầm giao phó một phen. Mai Lan Đức đề nghị đầu tiên là, tận lực phong tỏa tin tức không nên để cho bên ngoài biết được, để phòng ngừa tái sinh càng khó lường hơn cho nên. Ở Vạn Biến Tông trong, trước mắt cũng chỉ có thể có tổng quản Tý Hạo cùng chủ sự chấp sự chân thi nhị biết được, tạm thời không cần nói cho những đệ tử khác, nếu không tin tức khó tránh khỏi sẽ truyền ra. Mà vào giờ phút này, từ Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ rút lui ra khỏi trước hai nhóm tu sĩ vẫn còn ở xuyên việt cao Nguyên Tây tạm dọc đường. cũng không thể nào rõ ràng sau đó lòng chảo trong chuyện đã xảy ra. Bích Ngọc Hồ một giải chẳng mấy chốc sẽ bị băng tuyết cuồng biểu phong sơn, phi cao nhân đương thế không cách nào xuất nhập, đây là tuyệt hảo tấm chắn thiên nhiên. Thanh tổng chỗ đối mặt không chỉ là hắn tự thân thương thế cùng kia đáy hồ hung hiểm, từ bên ngoài nhân tố đến xem, những thứ kia vẫn dự ở Bích Ngọc Hồ trong dụng ý khó dò người dự biết tin chạy tới cao thủ mới lại uy hiếp càng lớn hơn. Rất nhiều cao thủ có thể cũng không có ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ ngu các loại, lấy bản lãnh của bọn họ có thể tựa như xuất nhập, nghe được thần khí kinh môn hiện thế rõ ràng tin tức sau lại lên đường hoặc ra tay không muộn. bây giờ thần khí kinh môn đã hiện thế lại theo trọng thương thành thiên nhạc rơi vào hồ lớn chỗ sâu vì chuyện này bằng thêm quá nhiều biến số khó tránh khỏi có cao thủ nghe nói tin tức chạy tới đục nước béo cỏ cho nên tạm thời nhất định phải phong tỏa tin tức biết được người càng ít càng tốt Về phần vẫn giữ ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong lưu đồ bất chính người chúng đại thành tu sĩ tất cẩn trọng điểm phong bị vô luận như thế nào muốn ủng hộ qua mấy ngày nay mai lan đức cuối cùng nói ta cần 3 ngày chuẩn bị sẽ tại trong vòng 5 ngày đuổi đến nơi đó tự sẽ tìm cách hóa giải thành tổng đối mặt bên ngoài hung hiểm thông xong cú điện thoại này mọi người cũng không có ở lại trong đại trướng thương nghị cũng đi tới doanh địa cạnh sơn đất chóp đỉnh ngồi xuống lại. Dưới trời sao bích ngọc hồ cảnh sắc vẫn tĩnh mịch mà xinh đẹp, mà thành thiên nhạc nhưng ở kia đáy hồ chỗ sâu không biết đang trải qua như thế nào hung hiểm. Nghiên Thu Diệp thấp giọng nói, may nhờ ta không cùng theo nhóm người thứ nhất rút lui, nếu không giờ phút này còn đang trên đường, không rõ ràng lắm thành tổng hoàn toàn ra biên cố như vậy. Mà Thạch Song lại cau mày nói, mới vừa Mai trưởng lão quyết định phong tỏa tin tức, không để cho tông môn trong đạo trưởng những đệ tử khác biết được, tạm thời cũng không chuyển cáo côn luân tu hành các phái, nhưng lòng trào trong có chút người vẫn là có thể cùng liên lạc với bên ngoài, cái này không phải chúng ta đơn phương có thể làm được. Vân Đoan Ngọ hỏi ngược lại, nơi này cùng bên ngoài căn bản liên lạc không được, chúng ta mang theo vệ tinh điện thoại vốn là vẽ vời thêm chuyện, không ngờ mấy ngày nay liên lạc tiên tượng trong vừa vẫn có thể dùng tới. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người xuyên việt cao nguyên tây tạng cùng với mịt mờ tuyết sơn, sẽ còn có đần như vậy nặng nguồn điện thiết bị đâu? Nếu như có, cũng chỉ có thể là đại hưu tông, nhưng bọn họ sẽ đối với ngoại giới tiết lộ tin tức sao? Hoa phiêu phiêu cao mày nói, nếu đại hưu tông đối thần khí kinh môn có ý tưởng, tất nhiên sẽ không tiết lộ tin tức, nói như vậy chỉ biết đưa tới nhiều hơn cao thủ tranh đoạt. Hùng chi bọn họ chưa chắc mang theo vệ tinh điện thoại coi như lúc này không có thông báo bất luận kẻ nào sau đó cũng tốt giải thích nơi này xác thực cùng liên lạc với bên ngoài không lên vân đoan ngọ lại nói nhưng là tuyết sơn bình thường lại không ngăn được một ít cao thủ tỉ như ta cầm trong tay phượng hoàng ma bây giờ liền có thể bay ra ngoài nơi này nhất định ẩn dấu theo dõi thành tổng cùng thần khí kinh môn cao nhân lại tỉ như con kia kim ô yêu vương nàng nói đi liền có thể đi cũng có thể đem tin tức tiết lộ cho bên ngoài ngửa ngọc lại lắc đầu nói loại khả năng này rất nhỏ nếu là kia nhóm cao thủ lặng lẽ lẹn vào nơi đây nhiều ngày trôi qua như vậy cũng chưa lộ hành tàng. tất nhiên là vì thần khí kinh môn mà tới bây giờ kinh môn đã hiền thế lại rơi trong hồ chỗ sâu bọn họ tất nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài dẫn cao thủ khác tới cùng mình tranh đoạt những người này tâm tư không khó suy đoán nhậm đạo trực đứng lên nói như vậy chậu này trong những người khác đâu nếu bọn họ ở nơi này mấy ngày trong rút lui đồng dạng sẽ đem tin tức tung ra ngoài ấn mai trưởng lao ý tứ lại làm sao có thể phong tỏa được chẳng lẽ chúng ta muốn phong tỏa lòng trào cửa vào lối đi không cho bất luận kẻ nào rời đi sao trạch chân đột nhiên mở miệng nói chỉ cần không phải từng hướng thành tổng ra tay hung đồ các phái đồng đạo dĩ nhiên vẫn nhưng tựa như tới lui vẫn lưu ở nơi đây tu sĩ nếu là bây giờ rút lui ngược lại thì một chuyện tốt mai trưởng lão hy vọng tạm thời phong tỏa tin tức nhưng chúng ta không thể nào cũng không có lý do gì phong tỏa nơi đây không chỉ những thứ kia có thể tự do xuất nhập cao nhân chúng ta nghĩ phòng cũng không thể nào phong được chỉ có thể tận lực để phòng đi tuyết sơn bích ngọc hồ trong ít nhất còn có hơn 800 người trú lưu đâu nếu có người mấy ngày nay liền rút lui tại sao là chuyện tốt đâu bởi vì chỗ này mọi người đều vì thần khí kinh môn hiện thế mà tới hoặc là tâm tồn vọng tưởng hoặc là liền vì khai nhãn giới tham gia náo nhiệt có người còn chưa đi là không cam lòng thời gian dài như vậy khổ sở chờ Không nghĩ ở thần khí kinh môn thượng chưa hiện thế trước liền rời đi, loại tâm tình này cũng hoàn toàn có thể thông hiểu. Nhưng hôm nay thần khí kinh môn đã hiện thế, bọn họ còn ở lại chỗ này muốn làm gì? Chỉ có thể là hai nguyên nhân, hoặc là chính là không có nắm chặt có thể bình yên xuyên việt trong trời đông giá rét mịt mở tuyết sơn, cho nên không thể không ở lại chỗ này qua mùa đông, hoặc là chính là vẫn đối thần khí kinh môn có ý đồ, biết thành thiên nhạc dắt kinh môn trọng thương dây hồ, vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ tìm cơ hội mưu đoạt chi. Cho nên từ giờ phút này bắt đầu, rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ càng nhiều người đã nói lên dụng ý khó dò người càng ít, đối thành thiên nhạc mà nói dĩ nhiên an toàn hơn. phía ngoài đường cũng không tốt đi à từ trong ấn biên cảnh hì mạ lạ núi thẳm còn phải xuyên Việt mùa đông cao nguyên tây tạng nếu không có phi thiên khả năng muốn đạt tới có dấu vết người cũng có thể cùng liên lạc với bên ngoài địa phương cần rất lâu chờ những người này đem tin tức tiết lộ ra ngoài có lòng dạ khó lường cao nhân nghe tin chạy tới thời điểm sợ rằng ít nhất cũng quá khứ năm ngày đây chính là mai lan đức ước định 5 ngày thời hạn nguyên nhân về phần mai lan đức sẽ lấy phương pháp thế nào hóa giải thành thiên nhạc đối mặt nguy hiểm trong điện thoại cũng không có nói chuyện tóm lại cái này vị khách khanh trưởng lao phải dùng ba ngày làm một phen chuẩn bị một khi chuẩn bị xong chỉ biết cầm phi ly chào phi thiên đã tìm đến tuyết sơn Lúc này Phạm Thải Diệu nhướng mày nói, nói rút lui thì có người rút lui, giờ phút này liền có không ít người muốn cả đêm rời đi. Dưới trời sao tuyết sơn lòng chảo, bóng đêm phong cảnh loáng thoáng có thể thấy được, đám người đang đang khi nói chuyện, doanh địa hai bên bãi của ngoại ô bên trên đã có không ít người vội vã hướng lối đi kia chỗ đi tới, giữa không trung còn có chim yêu bay qua, bọn họ đang cả đêm rút lui. Trạch Chân cau mày nói, muốn đi thì đi đi, đi càng nhanh càng nhiều càng tốt, băng tuyết cùng biểu liền mau tới. Bọn ta chỉ cần lưu ý có hay không có hung đồ hỗn tạp trong đó, một khi phát hiện liền liền chém trừ. 12 vị cao nhân ở trong màn đêm che giấu thân hình. kết trận phi thiên chậm rãi phiêu hướng kia xuất nhập lòng trảo trên lối đi vô ích lặng lẽ ngắm nhìn cả đêm rút lui đám người không chung cũng thỉnh vắng có chim yêu bay đi Nghiên thu diệp thầm thở dài nói có chút người hành hung chúng ta không nhận ra nếu bọn họ nhưng vào lúc này rời đi chúng ta cũng chỉ có thể nhìn hoa phiêu phiêu khuya nụ có thể chém trừ bao nhiêu hung đồ liền chém trừ bao nhiêu chúng ta chủ yếu là vì khiếp sợ tà ma không dám liều lĩnh manh động như vậy thành tổng mới có thể an toàn hơn một đêm này thẳng đến trời sáng tuyết sơn bích ngọc Hồ trong tu sĩ lại từng nhóm rút lui hơn 400 người thần khí kinh môn đã như thế bọn họ nếu không nghĩ lưu đoạn như vậy vẫn lưu ở nơi đây chờ nghiêm khắc băng tuyết cuồng biểu đã không có chút ý nghĩa nào thừa dịp khí trời tinh tốt liền đi nhanh lên đi có rất nhiều người thật là bị ban ngày chuyện đã xảy ra chấn nhiếp, rốt cuộc bông tha cho chấm mút thần khí kinh môn ý tưởng làm ra dù không cam lòng nhưng cũng là lựa chọn rất sáng suốt trong đó lại có hơn 20 tên người hành hung nghị thừa dịp bóng đêm thoát đi bọn họ không có bản lánh vượt qua chung quanh cao vút tuyết sơn chỉ có thể từ cái lối đi này đi kết quả đương nhiên là bị đám người phát hiện tại chỗ chấm giết trời sáng sau vẫn không ngừng có người rời đi nhưng đã không có người hành hung dám giữa ban ngày cứ như vậy xuất hiện kỳ thực vô luận có cho mượn hay không bóng đêm yểm hộ bọn họ xuyên qua lối đi thời vậy chạy không thoát trung cao nhân giám thị đến trưa mặt trời lên to lớn trên hồ vô ích lòng trào trong hoàn toàn nhộn nhạo lên ấm áp gió nhẹ đã không thấy có người lại xuyên qua lối đi rời đi quyết định đi người cũng đã đi rồi phạm thải diệu nhìn dưới ánh mặt trời bích ngọc hồ đột nhiên nói bọn ta kết thành tứ thần thập nhị thì đại trận không chỉ có thể phi thiên càng quan trọng hơn là thần khí pháp lực một thể vận chuyển thi chuyển ra thần thông uy lực so đơn độc bất kỳ người nào đều cường đại hơn nhiều chúng ta cũng không chỉ có thể dùng cái này đấu pháp còn có thể dùng cho điều tra ngày hôm qua ở trong u cốc tìm tỏi ẩn nút hung đồ ở bãi bên trên siêu tầm dài rác mặt trược cảm ứng so thường ngày cũng muốn bén nhẹ nhiều lắm trận này đã nhưng vi tiền dĩ nhiên cũng có thể nứt vào kia trong hồ chỗ sâu ta đi qua hoàn cảnh dị thường hung hiểm phức tạp coi như lấy các vị đạo hữu tu vi sợ rằng cũng không thể thời gian dài bình yên lặng cũng thi triển thần thông khắp nơi điều tra đáy hồ không thể so với không trung thân thức cảm ứng cùng với thần thông uy lực cũng sẽ phải chịu cực lớn hạn chế bọn ta nếu kết trận nhập hồ ứng có thể điều tra phải rõ ràng hơn nhâm đạo trực phạm yêu vương tinh thục thủy tính vẫn từ ngươi chủ trận cầm thành tổng phát trần kia phát trần không chỉ có cùng thành tổng phi điện thạch tay chuối là một thể pháp bảo cũng là lấy thành tổng nguyên thân vật luyện chế Buồn môn tự có điều tra cảm ứng bí pháp hoa phiêu phiêu phát trần bên trên dài tia tuy là thành tổng nguyên thân vật nhưng cũng phải ở thần thức có thể đụng bên trong mới có thể xác định này nguyên thân vị trí mà thành tổng thời gian dài như vậy không có xuất hiện tất nhiên là thu liêm thần khí nút ở mười phần nơi bí ẩn trừ phi ngẫu nhiên cách gần vô cùng mới có thể phát hiện lấy ngự khí phương pháp cảm ứng phi điện thạch tay chuỗi sợ rằng còn phải càng dễ dàng một chút chính là không biết thành tổng hay không còn đeo ra tay chuối Nếu là ta trốn không muốn để cho người tìm được, đã mất mát phát trần, tất nhiên cũng sẽ không đưa tay trôi tiếp tục mang theo bên người. Phạm Thái Diệu, vậy thì giao thế lấy hai loại biện pháp cũng thử một chút, nếu chúng ta như vậy cũng không tìm tới thành tổng, kia chỉ sợ cũng không ai có thể tìm tới hắn. Nghiên Thu Diệp, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vội vàng kết trận nhập hồ A. chương 819, ẩn lặn thuộc về Thái Âm, chứng thần tiêu mà che quang. Phạm Yêu Vương Trịnh trọng nói, chấm đã, nhập hồ trước ta phải nói rõ ràng đáy nước uống ở đó hiểm ác hàn lưu trong lặn cũng không giống bay ở trên trời nhẹ nhõm như vậy kết trận lúc thần khí pháp lực tiêu hao rất nhiều nếu bất kỳ người nào khó có thể kiên trì bọn ta liền nhất định phải lập tức rút về nếu không những người khác sẽ có nguy hiểm cho nên nhất định không thể ở lâu hôm nay khí trời là tốt nhất cơ hội tốt cho nên ta mới nghĩ đến kết trận nhập hồ siêu tầm đám người lại kết thành đại trận chủ trận người phạm yêu vương lấy ra tóc xanh phát trần đại gia các thủ phương vị vận chuyển pháp lực bay lên trời tới đến hồ lớn bên trên không có vào nhộn nhạo sóng biết trong không thấy trừ phạm thải diệu ra còn lại mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào trong hồ Tỷ như nhậm đạo trực như vậy tất phương cứ việc lấy tu vi đã không sợ nước nhưng bởi vì thiên tính nguyên nhân nếu không phải là vì thành tổng hắn căn bản liền không muốn chạy đến loại địa phương này tới hơn nữa hoàn cảnh của nơi này cũng xác thực cực lớn hạn chế thiên phú của hắn thần thông tất phương không phải thủy cẩm này thiên phú thần thông là viêm hỏa chi tinh tại dạng này kích lưu giang đầy âm hàn hồ sâu thăm thẳm trong cảm giác dĩ nhiên sẽ không còn dễ chịu hơn mà lần này đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ các phái tu sĩ tự không cần nói coi như là các lộ yêu tu trong xuất thân thủy tộc người cũng là ít có cá hoặc giả có thể rời đi mặt nước ngắn ngủi hoạt động tỷ như cá lóc nhưng có ai nghe nói qua cái gì cá sẽ leo núi sao? Hơn nữa còn là cao nguyên tây tạng bên trên hỉ mã lệ hạ núi, coi như thủy tộc hóa hình thành yêu siêu thoát tộc loại có thể rời đi nước ở trong nhân thế sinh hoạt, nhưng loại chuyện như vậy cũng không phải thủy tộc chi yêu vốn thích tốt, càng không phải là thiên phú của bọn họ thần thông am hiểu, cho nên nơi đây tinh thục thủy tính yêu tu cực ít, trừ phi đã có lột xác khả năng siêu thoát chúng sanh tộc loại khác biệt yêu vương, kia lại là một chuyện khác, nhưng hỉ mã lệ hạ trên tuyết sơn hoàn cảnh giống vậy hạn chế thiên phú của bọn họ thần thông phát huy. Hơn nữa đám người chỉ nghe nói thần khí kinh môn sẽ tại hỉ mạ lạ trong núi sâu như thế, ai có thể nghĩ đến nó cuối cùng sẽ theo thành thiên nhạc rơi vào cái này như biển xanh vậy hồ lớn chỗ sâu đâu? Các cao thủ kết trận mới vào trong hồ cũng không có cảm giác đến cái gì hung hiểm, giống như tiến vào một mảnh nội nạo cực lớn, khó có thể tưởng tượng thiên nhiên phỉ thủy trong. Ánh nắng xuyên thấu qua mặt hồ về xuống, nhìn mặt nước ngoài tuyết sơn phong cảnh có một phen đặc biệt thần tư. Trong hồ thế giới cùng lòng trào trong hoàn toàn khác biệt, lặn xuống đến hơn mười mét tới sâu vài chục thước chỗ. Nơi này nước chảy đã rất ít bị hồ biểu sóng gió ảnh hưởng, tương đối so nhẹ nhàng đáy hồ sinh trưởng tươi tốt mà muôn màu muôn vẻ thủy sinh thực vật. Nơi này là nhân gian sinh tồn hoàn cảnh nhất nghiêm khắc thế giới nóc nhà, nhưng nó đồng thời cũng là thấp vĩ độ, cao độ cao so với mặt biển khu vực, ánh nắng phúc xạ dị thường mãnh liệt, cho nên ở mười mấy thước tới mấy chục mét chỗ sâu đáy hồ, thủy sinh thực vật sinh trưởng hoàn cảnh phi thường tốt, có rong bẹo tung bay có thể dài đến cao mấy chục mét, ở trong nước dẩm dạp chẳng chỉ không thấy bờ bến, phản phất nhiệt đới rừng rậm, trong đó sống ở đại lượng cá cùng cái khác động vật, biển như đi đến một cái khác sinh cơ rổi rào thế giới. có người tỷ như nghiên thu diệp đầy lòng mong đợi nhập hồ sau có thể mượn đại trận cúng phất trần dứt phương tiện siêu tầm thành thiên nhạc nhưng vừa tiến vào trong hồ nhìn thấy cái này rậm rạp chẳng chịt dưới nước rừng dậm liền cao mày ở chỗ này thần thức bị cực lớn hạn chế coi như mượn tứ thần thập nhị thì đại trận tập hợp đám người chi thần thông có thể cảm ứng phạm vi cũng so với bất kỳ người nào ở bên ngoài thì nhỏ hơn nhiều tầm mắt lại bị như vậy tươi tốt rong bèo ngăn trở còn có nhiều như vậy thủy sinh động vật nhiễu động nghi tìm một người thực tại quá khó huống chi là một vị cố ý thu liễm thần khí cao thủ đâu đám người gặp được không ít màu sắc sặc sỡ cá, đáy hồ rong bèo giữa còn có kỳ dị tôn cua. Dần dần hướng chỗ sâu lẹn đi lúc, xa xa thậm chí thỉnh thoảng thấy cao vài trượng cỡ lớn quái ngư vẫy đuôi trợt lóe lên. Phạm Thải Diệu lấy thần niệm nói, đây là trong hồ nhất bình tĩnh khu vực. Tiếp tục hướng chỗ sâu lặn, đại gia liền phải cẩn thận. Đáy hồ địa thế cũng phi thường phức tạp, có nhiều chỗ độ dốc rất chậm, mà có nhiều chỗ tắc dốc đứng gặp gành khe năng dọc làm lẹn vào trăm mét sâu chỗ. Tia sáng đã từ từ trở nên mờ tối, rong bèo không còn như vậy tươi tốt, nước chảy cũng biến thành phức tạp. Mặc dù không thấy rõ. lại có thể cảm ứng được phụ cận có cho phép phức tạp hơn nước xoáy, nước sâu trong hoạt động cá dần dần thay đổi ít, nhưng dáng lại tương đối lớn hơn. Đám người kết trận các thủ phương vị ở trong nước hiện lên một hình tròn, Phạm Thái Diệu mới vừa lên tiếng cảnh báo không bao lâu, đại trận lại đột nhiên ở trong nước xoay chuyển, với trung tâm trận pháp mang theo một nước xoáy. Nguyên lai like là đại trận một bên vừa vận động chạm một đạo kích lưu, đám người vận chuyển pháp lực cái này mới một lần nữa ổn định. Ngựa Ngươi Ngọc lấy thần niệm nói, khó trách Phạm Yêu Vương gần như là theo sắt thành tổng nước vào, nhưng cũng không có tìm được người, lấy hồ này dòng nước ngầm như vậy chi hiểm gốc, thành tổng tất nhiên là trực tiếp theo dòng nước ngầm đi chỗ sâu. Trạch chân cũng lấy thần nhậm nói, thành tổng bỏ chạy lúc tự nhiên có thể làm như vậy, nhưng là chúng ta siêu tầm lúc lại nhất định phải ổn định thân hình vòng quanh đáy hồ mà đi, tận lực đừng bỏ qua cho mỗi một phiến có thể địa phương. Hoa phiêu phiêu hỏi, bằng vào chúng ta loại tốc độ này, khi nào mới có thể tìm khắp? Hồ này quá lớn. Phạm Thải Diệu tắc cười khổ nói, tìm khắp, sợ rằng lục soát không lần. Ngươi nhìn lại một chút chỗ càng sâu liền hiểu, ở nơi nào đừng nói là vận chuyển thần thức lục soát người, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Chúng ta hôm nay nhập hồ chẳng qua là tới thử vận khí một chút. Dọc theo đáy hồ tiếp tục thâm nhập sâu, cảm giác chỗ ngồi này hồ lớn gần như sâu không lường được. bất ngờ tầng nham thạch vết nước răng đầy, trong đó còn có phức tạp khe hở cấu tạo, cùng ngọn núi trong mạch nước ngầm đạo tương thông, cũng trong hồ tạo thành giao thoa tiềm lưu. Tia sáng dần dần âm thầm đi, ở hơn mười trượng chỗ sâu gần như đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể bằng thần thức cảm ứng tình huống chung quanh, đám người hoàn toàn không có có rõ hồ này rốt cuộc có nhiều sâu. càng tiếp cận trong hồ lơ lương, đáy hồ tắc càng dốc đứng, tựa như cao nguyên bên trên hồ trời bình thường, bốn phía cùng với phía dưới một vùng tăm tối, nâng đầu trông mặt hồ, chẳng qua là hoàn toàn mông lung hoảng hốt ánh sáng. Sử Thiên một lấy thần niệm nói, tiến vào trong hồ Mới rõ ràng chỉ có thể tìm vận may mà thôi, nếu không phải vừa vặn đến thành tổng ẩn thân chỗ phụ cận, chúng ta căn bản không thể nào tìm được. Như vậy đã càng cảm thấy lo âu, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng đương nhiên là đáy hồ chỗ sâu hoàn cảnh hiểm ác như vậy, thành thiên nhạc người bị thương nặng có thể hay không chịu được. Thở phào nhẹ nhõm là bởi vì thành thiên nhạc nếu thật tìm một chỗ tầng nham thạch vết nước núp vào, cô ý muốn đem hắn tìm ra xác thực như mò kim đáy biển bình thường khó khăn, coi như thần thông quảng đại cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Trạch Chân lại nói, sự đạo hưu cũng không cần thiết quá mức lo âu thành tổng an uy. Hắn ở nơi này trong nước ứng có thể vô sự, các ngươi đã rõ ràng sư tôn ta hòa Phong từng ban cho Thành tổng một cái cá lóc yêu vương Huyền Tân Châu, mà theo ta được biết, Thành tổng đã dùng độc môn thần thông tư dưỡng tế luyện cái này Huyền Tân Châu nhiều ngày, tùy thời có thể hấp thu dung hợp chi, lấy giúp Lộc Sắc. Nghiên Thu dịp hỏi: "Trạch Chân sư huynh, ngươi nói là Thành tổng có thể ở đáy hồ nơi nào đó độ hoàn cốt kiếp sao? Nếu thật là như vậy, vậy quá nguy hiểm, không người làm hộ pháp cho hắn, dù là một con cá quái đều là uy hiếp lớn lao." Trạch Chân: "Thành tổng chưa chắc là trong hồ lịch kiếp, nhưng nghĩ ở trong nước gần giấu tự vệ ứng không vấn đề." Hán tập luyện vừa là yêu tu phương pháp được xưng một đời yêu tông cũng phải có hấp thu dung hợp huyền tân châu bí pháp lúc này vừa vặn có thể dùng để chữa thương khôi phục nếu là thật sự ở lịch hoán quốc tiếp vậy cũng nhất định sẽ lựa chọn bất luận kẻ nào cũng không tìm tới địa phương không lịch tiếp thành công tắc sẽ không lại xuất hiện ở đây nước này tự nhiên không cách nào mở miệng nói chuyện đám người chỉ có thể lấy thần niệm cho chuyện vừa đúng lúc này phạm yêu vương đột nhiên ngẩng đầu lên nói trên mặt hồ quang ảnh dung chuyển đột biến nhất định là lên do lớn lòng trung thiên lúc đã thay đổi chúng ta phải lập tức rời đi trước mặt mọi người cao nhân kết trận nhập hồ thời điểm ở lòng trào danh giới một chỗ núi cao vách núi giữa cũng có một lợi dụng thiên nhiên hang núi trải qua nhân công đục xây đắp phủ lối vào treo lơ lửng với trên vách đá dựng đứng Lưu Đại Hưu cùng Yến Vô Hoan đang đứng ở chỗ này nhìn về nơi xa chỉ nghe Lưu Đại Hưu nói bọn họ muốn nhập hồ siêu tầm thành thiên nhạc ngươi nhìn có thể hay không tìm được đâu Yến Vô Hoan ta phi thủy cẩm ở đó trong hồ cũng không thể sướng du lục soát người Kim Hoa Tuyên uy hai vị trưởng lão ngày hôm qua ban đêm đã nhập hồ tìm đòi, phát hiện muốn tìm khắp đáy hồ chỗ sâu rất không có khả năng trừ phi là vận khí đặc biệt tốt mới sẽ tìm được thành thiên nhạc bọn họ nói thành thiên nhạc rất có thể đã vỡ lạc, mà thần khí kinh môn cũng không biết trong hồ nơi nào. Lưu đại Hữu, tiểu tử kia mệnh quá lớn, không thể liền cho là hắn đã chết, nói không chừng đang mèo ở đâu điều trong khe đá chữa thương đâu. Nhưng chỉ cần hắn không lộ xác khả năng, liền không khả năng lâu dài ở trong nước lê ngô, một ngày nào đó là muốn lo đầu. âm hàn đáy nước cũng không phải là chữa thương địa phương tốt, muốn thường xuyên vận chuyển thần thông pháp lực hộ thần, nói không chừng sẽ để cho thương thế càng ngày càng nặng. Ta chẳng qua là có chút kỳ quái, nếu tiếp ứng hắn nhóm lớn cao thủ đã đến, tiểu tử này tại sao vẫn chưa ra? Tiễn vô hoan, lúc ấy ta ở hiện trường thấy rõ. thành thiên nhạc rơi xuống nước lúc sợ rằng đã thần thức hoảng hốt cũng không ngờ được sau đó tình huống hắn nếu không chịu buông tha cho kinh môn chưa xác nhận an toàn hoặc hết chấn thương trước sẽ không lại xuất hiện cuối cùng ra tay vị kia kim ô yêu vương liền tuyệt không phải hắn có thể địch lưu đại Hữu nheo mắt lại nhìn phương xa hồ lớn nói nhập hầu người có thành thiên nhạc tâm phúc thủ hạ giữa bọn họ có thể có đặc biệt cảm ứng phương thức nói không chừng thật có thể bắt hắn cho vớt lên tới Tiến vô hoan như vậy ngược lại càng tốt hơn cũng bất chúng ta một phen phiền thoái trong lời nói mang theo thần niệm giải thích bây giờ vấn đề lớn nhất chính là không biết thành thiên nhạc mang theo thần khí Kinh Môn nút ở chỗ nào. nếu như hắn bị chúng cao nhân cứu ra cũng chở với một tảng đá rơi xuống ở nơi này ngăn cách với đời không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài tuyết sơn lòng trào trong xảy ra chuyện gì cũng có thể từ thành thiên nhạc nổi lên mặt nước một khắc kia trở đi có thể lại sẽ xuất hiện liên tiếp tranh đoạn theo đại hưu tông lấy được tin tức cũng không chỉ một vị cao nhân âm thầm lẹn vào nơi đây chỉ là từ côn lôn tiên cảnh trong tới yêu vương thì có cả mấy vị mà con kia kim ô nên là trong đó lợi hại nhất thần khí kinh môn hiện thế trong né mắt ra tay nhanh nhất cũng là còn tia kim ô nhưng không hề đại biểu những người khác không có biện pháp nếu kinh môn lần nữa nổi lên mặt nước tất nhiên sẽ đưa tới hai lần tranh đoạt, vạn biến tông một nhóm kia cao thủ mặc dù không yếu, nhưng có thể hay không giữ được kinh môn vẫn là hai chuyện. Hơn nữa Diến Vô hoan nghĩ đến khác một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn đối tứ thần thập nhị thì đại trận cũng hơi có nghe thấy, trận này mặc dù hùng mạnh, thế nhưng nhóm cao thủ cũng chỉ có 12 người, muốn cùng lúc giữ được kinh môn cùng bảo vệ thành thiên nhạc, tất nhiên là lưỡng nan cục diện. Chương 820, mây trào ngàn nham không xuất hiện, gió nổi lên mênh mang đều bạch. Nếu có cao thủ tranh đoạt kinh môn, Hoa Phiêu Phiêu đám người kết trận đối địch tất nhiên sẽ đem kinh môn phóng ở trong trận bảo vệ, như vậy cái này 12 tên cao thủ liền không cách nào bảo vệ bị thương thành thiên nhạc. cũng không thể cũng đem Thành Thiên Nhạc phóng ở trong trận, bị đấu pháp kia vi lực liên lụy à. Nếu Đại Hưu Tông nghĩ xuống tay với Thành Thiên Nhạc vậy, liền có cơ hội. Đại Hưu Tông cũng muốn lấy được thần khí kinh môn, nhưng bọn họ không cần nóng lòng ra tay, chờ đợi các cao thủ đấu cái lưỡng bại câu thương sau lại ra mặt, ngược lại có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ở bây giờ Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong, Đại Hưu Tông nhưng là cường đại nhất, có tổ chức lực lượng, các đệ tử cũng chưa rút lui ra khỏi, đã ở chuẩn bị xong địa phương ẩn nấp đi tùy thời đợi lệnh. Lưu Đại Hữu hỏi, "Vô Hoan, ngươi luyện một nhóm tia chim yêu bây giờ, nhưng thu xếp tốt rồi." Tiến vô Hoan đáp, Tuyết cuồng biểu liền một tới." bọn họ tại loại này khí trời hạ cũng không cách nào phát huy tác dụng, cho nên ta đã mệnh bọn họ rút lui ra khỏi ngoài núi lợi lệnh, liền ở lại cao nguyên bên trên đám người rời đi con đường phải đi qua phụ cận. Lưu đại Hữu lại hỏi, hôm nay đi hơn 400 người, nếu không tính đệ tử Đại Hưu tông còn có tụ tập ở bọn họ bên kia hơn 70 tên yêu tu, cái này lòng trào trong còn giữ lại không tới 300 tên tu sĩ. Trong đó có chút cao thủ liền ở chờ cơ hội, còn có một chút người mấy ngày nữa có thể sẽ gặp nạn, Đại Hưu tông có thể tổ chức thi cứu. Hôm qua một phen tàn sát, sợ rằng có rất nhiều người đã đối vạn biến tông đau lòng. Tiễn vô hoan, ngày đó hướng thành Thiên nhạc ra tay, cũng có hơn 30 tên đệ tử Đại Hữu Tông, tại chỗ bị chém một nửa, đem về 15 người, xin hỏi cái này 15 người nên xử trí như thế nào? Lưu Đại Hữu, bọn họ có thể bị nhận ra sao? Tiến Vô Hoan, có bảy người có thể sẽ bị nhận ra, có khắc tám người nên không nhận ra, bọn họ lúc ấy lấy chim yêu nguyên thân bay ở trên trời, trước tiên liền trốn. Lưu Đại Hữu, là ngươi hạ lệnh để cho bọn họ ra tay sao? Tiến Vô Hoan vội vàng nói, ta đã đối sư tôn giải thích qua, chuyện khi đó cũng ra dự liệu của ta, ta căn bản không có hạ bất cứ mệnh lệnh gì, đều là bọn họ trong khoảnh khắc đó đầu óc phát sốt tự chủ hành vi. thực cùng đại hữu tông tông môn không liên quan lưu đại hữu hử lạnh nói ta đại hữu tông cũng có muốn quy tự tiện như vậy làm sẵn cũng là không cho phép mấy người kia sợ rằng không biết ngươi đã rõ ràng ngươi truyền một đạo mệnh lệnh đi xuống đại hữu tông tuyệt không thể dung môn hạ có như thế hành chỉ hôm qua tập kích thành tổ người mời nhanh đi vạn biến tông chỗ ở tự dân tội này nếu không bị tông môn tra được vậy định không dễ tha Ừm, ngươi xem đó mà làm đi tiến vô hoan gật đầu nói được rồi ta tự sẽ truyền lệnh cũng sẽ đem tin tức đưa đến vạn biến tông bên kia liền nhìn những người kia bản thân lựa chọn thế nào lưu đại hữu đột nhiên lại hỏi vô hoan tia núi lở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi nhưng rõ ràng đầu mối trong mắt của ta không thể nào là thiên nhiên tạo thành tiến vô hoan lắc đầu nói ta không nhìn thấy kia đỉnh núi quá cao quá xa lúc ấy ở thần trí của ta ra lưu đại hữu tiên ngươi đoán đâu tiến vô hoan vô bằng vô cỡ chuyện không dễ suy đoán cũng không cần suy đoán chẳng lẽ chúng ta còn phải giúp vạn biến tông đuổi theo cha hung thủ sao lưu đại hữu khẽ mỉm cười ngươi coi như trong lòng có hoài nghi đối tượng cũng sẽ không nói ra đúng không thành thiên nhạc lao ra cốc khẩu sau ai lại thừa lúc loạn hét lớn thần khí kinh môn ở trên người hắn đâu tiến vô hoan túi lầu nói lúc ấy tình huống quá loạn ta cũng không có thấy rõ lưu đại hữu vô hoan ta hiểu rất rõ ngươi nhìn ngươi trả lời vẻ mặt liền rõ ràng ngươi có thể đoán được là ai tiến vô hoan vẫn túi lầu nói loại chuyện như vậy sao có thể nói lung tung coi như là truy xét người xác nhận cũng nhất định phải có bằng chứng nếu không hậu quả quá nghiêm trọng lưu đại hữu nhưng là ta đã điều tra lúc ấy là ra từ một con khổng tức miệng mà theo ta được biết khổng kỳ cùng khổng linh ngày đó cũng đều đi ngươi cho rằng là khổng kỳ hay là khổng linh đâu tiến vô hoan ta kiểm chứng kết quả xác thực cũng là một con khổng tức lời nói nhưng lúc đó ta bản thân đã không có nhìn thấy càng không có nghe rõ dĩ nhiên không cách nào kết luận càng không thể vọng đoán kỳ thực lần này đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ khổng tước yêu có năm sáu con cũng không thể kết luận chính là khổng kỳ hoặc khổng linh lưu đại hữu nhìn yến vô hoan một cái đang muốn truy hỏi nữa cái gì lại đột nhiên giữa mặt liền biến sắc lại nhìn lên bầu trời long trào trong gió nổi lên cũng không phải là giữa trưa lúc kia mang theo chút ấm áp dập dờn gió nhẹ mà giống như mọi tiếng động phát ra quanh quần giao thoa vô số bén nhọn tiếng cõi phảng phất từ chỗ thật xa chuyển tới dần dần càng ngày càng gần càng ngày càng cao kháng là tiếng gió theo gió mà múa kia trắng xóa tuyết sơn phảng phất đang lắc lư, giống như vô số băng tuyết bị cuốn đến không trung trở thành tuôn trào tầng mây. đây là một loại ảo giác, nhưng cảm giác ứng thiên địa linh tức, liền thần tức phảng phất cũng đang lắc lư. tầng mây ở buồn trên không trung chất đống, tuyết sơn đã không thấy tầm hơi, ánh nắng bị che đậy, lòng trào trong một mảnh mờ tối. ngay sau đó kia xoay tròn tầng mây cũng không nhìn thấy, bởi vì trong gió bay lên tuyết, tạo thành một mảnh trắng xóa của biểu. gió thổi mới vừa lên lúc, trong nước phạm yêu vương cũng cảm giác được phía trên mặt hồ quang ảnh biến hóa, kịp thời xuất đại trận rời đi trong hồ. Chúng cao nhân kết trận chống đỡ quanh quần cuốn phong, rốt cuộc ở băng tuyết cuồng biểu bộ phát trước đuổi về trong động phủ, mà ấm tô lại tuấn chờ yêu tu cũng kịp thời trốn vào phụ cận một giải tạm thời khai tạc trong sào huyện. Tam tiên ở động phủ chỗ sâu nhất trong tĩnh thất định ngồi, mà chúng cao nhân đều ở đây lối vào nhìn lên cùng cảm ứng thiên thời. Nghiên thu diệp từng ở khổng tức hạ bên trên trong núi tuyết gặp gỡ bao tuyết bạo suýt nữa mất mạng, mà giờ khắc này thấy băng tuyết cuồng biểu so lúc ấy càng phải hung hiểm nhiều lắm. Bọn họ mới vừa từ kích lưu hiểm ác đáy hồ trở lại, mà giờ khắc này phảng phất toàn bộ lòng trào cũng biến thành băng tuyết hô hào đại dương, kia từng đạo cuồng biểu giống như từng cổ một kích lưu giao thoa quanh quẩn. Tấm mắt căn bản không thấy rõ phương xa, thấy chính là một mảnh trắng xóa, liền thần thức đều không cách nào xuyên thấu gió tuyết cảm ứng qua xa. Nghiên Thu Diệp âm thầm nghĩ ngợi, coi như lấy nàng tu vi hôm nay, nếu xuyên việt loại này băng tuyết cuồng biểu, chỉ sợ cũng không đi được quá xa. Mà Vân Đoan ngọ tắt thở dài nói, ta tối hôm qua hay là nói mạnh miệng, cho là cầm trong tay vượng hoàng mao liền có thể tựa như qua lại, nhưng khi nhìn loại này thiên thời, ta nghĩ bằng vào thần khí phi thiên cũng dị thường chất vận, coi như miễn cưỡng kiên trì cũng không bay được quá xa quá lâu, phải kịp thời tìm địa phương ẩn thân. Ta chẳng qua là nghe thành tổng nói nơi đây băng tuyết cuồng biểu chi nghiêm khắc, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Sử thiên một thành tổng chẳng qua là nghe tuyết lớn thuật lại mà tuyết lớn không biết dùng thân nhiệm không cách nào miêu tả phải thân lâm kỳ cảnh thú chi hàng năm đến loại khí trời này hắn đã giấc ngủ mùa đông tận mắt nhìn thấy loại này thiên tượng coi như ta đã đột phá chân không rượu hữu cảnh cũng có thần khí hóa long trì hộ thân, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể một mình đi ra ngoài nhậm đạo trực cao mày nói lấy ta thần thông ngược lại có thể rời đi nơi đây nhưng làm như vậy cũng rất mạo hiểm băng tuyết cuồng biểu trong thần thức không thể bằng xa có rất nhiều đột phát tình huống cảm ứng không rõ nói không chừng sẽ gặp phải hiểm ác do tác một con đụng tới chỗ nào Sử Thiên một không có năm chắc có thể đi ra ngoài, Nhậm Đạo trực đem hết toàn lực vậy nên có thể trở ra đi. Tại chỗ các cao thủ cũng đều tự mình cân nhắc một phen, sợ rằng chỉ có Phạm Thải Diệu cùng nửa người ngọc ở loại này, thiên tượng trong có thể bình yên rời đi Tuyết Sơn Bích ngọc Hồ. Còn dư lại chỉ có một vị dịch tắc bắp, hắn cũng có thể trở ra đi. Chẳng qua là dùng đến thời gian sẽ lâu một chút, do đường tùy thời cần tìm địa phương tránh né hàm dưỡng khôi phục thần khí. Về phần những người khác cứ việc đều đã tu vi lại thành, nếu không có vạn phần tất muốn hay là không muốn mạo hiểm như vậy tốt. hoa phiêu phiêu có chút dầu di nói hy vọng mai trưởng lão lúc tới thiên thời không phải như vậy ác liệt nếu hắn không là cũng có thể rất mạo hiểm Nhâm đạo trực mai lan nước trưởng lão tu vi không tầm thường thú chi thân là địa khí tông sư cũng thiện cảm giác thiên thời địa khí biến cố bây giờ hắn không chỉ có dùng lục ngô thần lôn đan hơn nữa lại lấy được thần khí phi ly trảo, ứng tu vi tinh tiến càng hơn từ trước người này làm việc luôn luôn cẩn thận nghĩ an toàn đến nơi này sẽ không có vấn đề trách chân nghe tuyết lớn cách nói cái này băng tuyết cuồng biểu cũng không phải vô thủy vô trùng coi như đông giá lúc tình cờ cũng sẽ có gió thổi nhỏ hơn trời quang hắn cũng sẽ tỉnh lại xuất động liếc mắt nhìn hoạt động một chút gân cốt chúng cao nhân cũng không có ở chỗ cửa hang ở lâu một mảnh kia trắng xóa cũng không có gì để mắt thán phục một phen sau liền tiến vào động phủ mỗi người định ngồi vệ tinh điện thoại dĩ nhiên không thể nào lại đà thông băng tuyết quần biểu đã phong sơn nơi này chân chân chính chính thành ngăn cách với lời đất băng tuyết quần biểu dâng lên lúc cách thành thiên nhạc rơi hồ chỉ quá khứ một ngày một đêm nhưng liền cái này trong vòng một ngày phát sinh quá nhiều biến cố các phái cao nhân đều có ý riêng nhưng đối với vạn biến tông mấy vị đại thành chấp sự mà nói còn có một phen khác cảm thụ hoa phiêu phiêu thạch song đều không vượt qua chân không tiếp nhưng vào lúc này nơi đây lại có như vậy một tia mông lung cảm ngộ. vạn biến tông khai tông lập phái tới nay lần đầu tiên không có thành tổng trấn giữ cái này không chỉ là bọn họ chân không tiếp đến hệ ra càng là cả vạn biến tông chân không tiếp nếu như thành thiên nhạc muốn ở đáy hồ ẩn giấu rất lâu như vậy không có thành tổng vạn biến tông lại nên làm cái gì bây giờ lưu đại Hưu cùng yến vô hoan vẫn đứng ở động phủ cửa ngõ chỗ nhìn cái này phiên trắng xóa thế giới yến vô hoan nói thuyết sơn bích ngọc hồ đã bị thiên thời phong tỏa ở ta đại hưu tông trong có năm chắc có thể trở ra đi sợ rằng chỉ có sư tôn cùng ta còn có hai vị yêu vương trưởng lao bốn người mà thôi về phần cao thủ còn lại miễn cưỡng đi xuyên rời núi sợ rằng cũng rất mạo hiểm lưu Đại hữu ngươi đem nhóm kia chim yêu trước hạn bố trí đến ngoài núi đúng là cử chỉ sáng suốt lại muốn tiến vào người nơi này chỉ có thể là cao thủ nhưng cái này băng tuyết cuồng biểu cũng không phải cả ngày không dứt tình cơ khí trời tình tốt lúc chúng ta có hay không cũng tổ chức nhân thủ nhập hồ siêu tầm thành thiên nhạc tiến vô hoan lắc đầu nói kia mặt hồ đóng băng chính là tốt nhất bình thường, chúng ta không cần phải đi mạo hiểm như vậy có người sợ rằng so với chúng ta càng sốt ruột đem thành thiên nhạc tìm ra Tiên lặng quan sát chính là Long Trảo trong băng tuyết cuồng biểu cuốn lên, liên tiếp 3 ngày 4 đêm chưa nghỉ, đến ngày thứ tư buổi chiều mới gió thổi ít hơn, nâng đầu với trong tầng mây rốt cuộc có thể ngày ngày quang chiếu xuống. Âm tu lại tuấn xuất lĩnh một nhóm yêu tu từ trong xào huyễn chui ra, ở trong gió rét run run người vận chuyển pháp lực chống lạnh, vội vàng dọn dẹp ngoài cửa hàng tuyết động, lại không cẩn thận một cước đạp hụt rơi vào trong tuyết đường người. Lại nhìn từ xa tuyết sơn lòng trảo cảnh tượng, lệnh hắn trợn mắt há mồm. Chương 821, người thay biến lên hừng, gì âm tổn này dạ tâm. Lũ Yêu ba ngày nay 4 đêm ra không phải xảo huyễn, toàn bộ lòng trảo hoàn toàn đã bị băng tuyết bao trùm. khe cùng chỗ trúng chỗ tuyết động hoàn toàn có vài thước sâu tuyết vốn là rất mềm sốt nhưng là chất đống dày như vậy này đấy đã ép chặt cẳng cỗi như lớp băng bình thường ấm tô lại tuấn âm thầm may mắn à bọn họ nguyên bản ở trong rừng rậm cũng chuẩn bị xào huyệt nhưng hôm nay xem ra cái loại đó xào huyệt hoàn toàn không đủ để qua đông may nhờ theo chúng vị cao nhân rời tới đây đóng trại động phủ của bọn họ lựa chọn ở cao mấy trượng vách đá đá khe hở trong cửa động cũng không bị tuyết động trôn nhưng một cước bước ra đến liền rơi vào sâu tuyết trong nhìn lại kia phiến đã từng đánh mặt trượt bãi cỏ ngoài ô đã hoàn toàn thành một cánh đồng tuyết phương xa rừng gò. mà kêu ba mươi dặm phương viên mặt hồ cùng với chung quanh bãi càng là bày biện ra trước đây chưa từng thấy kỳ quan mặt hồ đã không phải bình cuốn phong mới vừa khi mới xuất hiện cuốn lên sóng lớn sóng lớn đập bên trên bãi ngay sau đó ở kịch liệt hạ nhiệt bãi bên trên ngưng kết thành băng mà mặt hồ cũng ở sóng to gió lớn trong không ngừng ngưng kết lớp băng ở ngưng kết quá trình trong theo sóng lớn mà va chạm vỡ vụn thẳng đến hoàn toàn đóng băng hoàn toàn tạo thành một mảnh tương tự rừng tháp băng cảnh tượng trong suốt dịch thấu băng hình thù khác nhau so le chẳng trịt có không ít băng trụ đóng băng độ cao mặt hồ ở sóng lớn trong kết băng dần dần hoàn toàn đóng băng tạo thành kỳ dị rừng tháp băng, mà cái này rừng tháp băng ngay sau đó lại bị tuyết động bao trùm, chỉ có chóp đỉnh mới lộ ra tuyết trên mặt, đơn giản giống như giá lạnh trong kỷ nguyên thế giới. chắc chân mấy người cũng đi ra động phủ nhìn về nơi xa xích ngọc hồ, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, không biết kia tuyết động hạ lớp băng dày bao nhiêu, sợ rằng liền ánh nắng cũng chiếu không ra, lớp băng hạ trong hồ nước nên đã là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới. ở đây sao già rét nhiệt độ trong, coi như lấy đại pháp lực ở lớp băng bên trên đục ra một cái hố, sông ra nước hồ chỉ sợ cũng phải lập tức đóng băng, nghĩ vào lúc này nhập hồ siêu tầm, phi đương thời cao thủ không thể làm. nếu không đi vào cũng không ra được làm gió tuyết ngắn ngủi ngừng nghỉ thời điểm bọn họ cũng nhìn thấy mịt mở cánh đồng tuyết trên có người hoạt động dấu vết ở cái này phiến trắng bạc trong thế giới xa xa rất dễ phân biệt Nhậm đạo trực vỗ cánh bay ra ngoài hắn là muốn nhìn một chút trong đó có hay không có từng hướng thành thiên nhạc ra tay hung đổ vừa đúng lúc này xa xa có một con lưng vỗ cánh bay tới mới vừa bay ra ngoài tất phương một quanh quẩn giữa không trung đem con lưng kia chặn lại quát lên người tới người nào hắc hưng rơi xuống đất hóa thành một thân huyền y yến vô hoan hắn chắp tay nói mặc cho đạo hữu chư vị cao nhân là ta đại hữu tông tổng, thành tổng gặp biến cố. Đại Hưu Tông trên dưới mười phần tiếp đuối, ta lúc ấy đang ở hiện trường lại không thể vãn hồi sự thái, cũng vạn phần xin lỗi. Trong hỗn loạn, đã từng có đệ tử Đại Hưu Tông hướng thành tổng ra tay, này phi tông môn chi mệnh, mà là bọn họ tự tiện lắm sằng. Đại Hưu Tông mới thành lập chưa lâu, đệ tử mới nhập môn khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, đang cần mượn cơ hội này rất là chỉnh đốn lấy nghiêm túc môn quy. Lưu tổng đã hạ lệnh, ngày đó phạm tự tiện hướng thành tổng người xuất thủ, mời tự đi đến Vạn Biến Tông Trô ở nhận tội, nếu không nếu bị tra ra, định đáng trừng trị. Có mấy người đã bị ta tra ra, Đại Hưu Tông đi trước xử trí, cái này liền sai người đưa đến nơi này. Đang khi nói chuyện thì có một đội yêu tu khiêng bảy con thú yêu thi thể xuyên việt cánh đồng tuyết mà tới, ném đang lúc mọi người doanh địa vào ngoài, sau đó thi lễ một cái liền tối lui. Hoa Phiêu Phiêu đám người âm thầm thán phục vị này yến tổng quản thủ đoạn, kỳ thực đại Hữu tông nếu không đem người đưa tới, tương lai nếu bị Vạn biến tông phát hiện, đồng dạng sẽ ra tay làm thịt bọn họ. Nhưng yến vô hoan giờ phút này chủ động làm như thế, lộ ra rất là quang minh lỗi lạc hoặc là nói rất có chơi quang côn phong cách, cũng tránh khỏi giữa hai phái có thể vì vậy sinh ra xung đột, đồng thời mơ hồ truyền đạt ra một loại tin tức, Vạn biến tông sát khí quá thịnh, ngay cả đại Hữu tông cũng không thể không như vậy xử trí. Hoa phiêu phiêu chắp tay hoàn lên nói, làm phiền yến tổng quản phí tâm, đại hưu tông sao khổ tự tạo sát nghiệp đâu? Đưa bọn họ đưa tới chính là từ bọn ta tới ra tay, nói không chừng còn có thể hỏi rõ lúc ấy phát sinh tình huống. Tiễn vô hoan đáp, bọn họ vừa là đệ tử đại hưu tông, tạo nghiệp cử chỉ cũng ứng từ đại hưu tông tự gánh, sao dám lại cực khổ các vị cao nhân tự mình ra tay? Nghiên thu diệp đột nhiên hỏi, yến tổng quản, đại hưu tông chưa rút lui nơi đây sao? Các ngươi ở lại chỗ này còn đang chờ cái gì đâu? Tiễn vô hoan nhìn nàng một cái, lặng lẽ nói, trừ chúng vị cao nhân cùng với đội tùy các ngươi đồng đạo. Ở phân tán lòng chảo cấp nơi còn có gần 300 vị đại hưu, bọn họ có thể ở trong ngày mùa đông gặp nạn, đại hưu tông ứng cung cấp cứu trợ. Húng chi băng tuyết cuồng biểu đã tới, nhóm lớn môn nhân còn muốn rút lui đã không kịp, chỉ có thể lưu ở nơi đây qua đông, mà đại hưu tông cũng đã sớm chuẩn bị. Nếu chư vị cao nhân có gì cần hiệp trợ chỗ, cũng có thể đốt lửa khói làm hiệu, đệ tử đại hưu tông sẽ gặp chạy tới. Nhưng phát tín hiệu ứng ở loại này báo tắp tạm nghỉ lúc, nếu không đệ tử đại hưu tông cũng khó mà nhìn thấy hoặc đã tìm đến. Nói xong những thứ này, tiến Vô Hoan liền vội vã rời đi. Nhìn về lòng chảo trong những thứ kia với xa gần hoạt động người, có không ít đều là đệ tử đại hữu tông bọn họ từ lòng trào các nơi rối rít chui ra cứu trợ những thứ kia ở băng tuyết trong bị nguy gặp nạn đồng đạo ba ngày bốn đêm không ngừng băng tuyết cuồng biểu trôi qua về sau có rất nhiều người mới phát hiện mình chỗ xây dựng xào huyện căn bản không thích hợp qua đông hoặc là chọn sai địa phương dựa vào thần thông pháp lực khổ sở chống đỡ lâu như vậy giờ phút này khó khăn lắm mới có thể cầu viện bị khắp nơi hoạt động đệ tử đại hữu tông thu hẹp mang tới trước đó chuẩn bị xong địa phương trạch chân trầm ngâm nói luận sự đại hữu tông như vậy cũng là công đức cử chỉ. vẫn rất ít nói chuyện Vũ lăng Hương trưởng lao Cao Phát lại cao mày nói nhìn cái bộ dáng này bọn họ giống như đã sớm rõ ràng nơi này sẽ phát sinh cái gì trước hạn liền làm các loại chuẩn bị không hề chỉ là bởi vì thành tổng tới chỗ này sau nhắc nhở em trai cao vụng phụ hòa nói đúng vậy đại hưu tông tinh nhuệ tận tụ nơi đây ở lòng trào trong thiết lập đông đảo doanh địa vượt xa quá tự thân cần nhiều hơn nữa chứ hay 300 người không có vấn đề giống như đã sớm rõ ràng có một số đông người cần cứu trợ Cao Phát lại nói nếu không phải thành tổng đến hướng đại gia Thanh Minh nơi đây bắt đầu mùa đông sau nguy hiểm các phái cao nhân lại quyết định từng nhóm xuất đội rút lui. như vậy hôm nay khốn thủ trong núi tuyết đồng đạo không biết còn có bao nhiêu coi như đại hữu tông làm tay này chuẩn bị cũng cứu trợ không được quá nhiều người cao Vũng tiếp tục phụ hòa nói nếu nói như vậy bọn họ thì có chỗ chọn lựa có thể sớm liền trọng điểm chú ý một ít người ở bọn họ gặp nạn sau kịp thời tìm được cũng cho ân huệ như vậy những người này tương lai cũng sẽ đối đại hữu tông cảm ơn đại đức hoặc là bái nhập nó môn hạ thần phục hoặc là trở thành trên giang hồ đồng minh cao pháp nhìn bây giờ cảnh tượng liền dễ dàng hơn kết luận các lộ tu sĩ ở nơi nào đóng trại đệ tử đại hữu tông giống như cũng rất rõ ràng rất phương tiện liền có thể tìm tới bọn họ có chút người thậm chí là ở không, có chút nào đánh dấu cánh đồng tuyết bên trên trực tiếp bị moi ra. Cao vụng, chúng ta mới vừa đến chỗ này lúc, liền phát hiện rất nhiều người đóng trại chỗ là bị đại hưu tông chỉ dẫn. Đại hưu tông nói cho bọn họ biết nên đi những địa phương nào đặt chân. Cho dù có một số người không có nghe theo, nhất định cũng nhận đại hưu tông theo dõi, biết bọn họ ở nơi nào, cũng rõ ràng trong đó có dạng gì người đến lúc đó có thể cần cứu trợ. Chờ hai nạn đi tới lúc liền làm ân huệ. Cái này đối yêu tu huynh đệ ở vân đoan Ngọ trước liền tới đến tuyết sơn bích ngọc hồ, bọn họ cũng khắp nơi đi lại hiểu nơi đây tình huống, đối vùng này phát sinh rất nhiều chuyện cũng rõ ràng. Hai người này bình thường tuy nói không nhiều, nhưng là hôm nay vừa mở miệng, giống như hát đôi vậy đem tình huống đại thể phân tích hiểu, cũng làm ra phù hợp nhất thật tình suy đoán. Trạch Chân hít một hơi lãnh khí nói, nói như thế, Đại Hưu tông ứng sớm biết nơi đây tình hình nguy hiểm, lại cố ý không nói trước lộ ra, chờ đến lúc này tới thi ân cứu người. Nếu không phải Thành Tổng đi tới nơi này, gặp nạn người sợ rằng cũng quá nhiều. Đại Hưu tông cứ việc lựa đối với mình hữu dụng người có lẽ có ý chiêu mộ người cứu trợ, những người còn lại cũng chỉ có thể tự xanh tự diệt. Ngửa người, người ngọc cao mày nói, Thành Tổng biết nơi đây bắt đầu mùa đông sau trả huống, tự có này nguyên lý do, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ Đại Hưu Tông lại là làm sao biết? Nếu nói là cứu người, kỳ thực thành tổng cứu người so Đại Hưu Tông giờ phút này nhiều quá nhiều, mà bây giờ còn ở lại lòng trào trong ở phân tán người, nói thật, coi như gặp nạn cũng không đáng phải đồng tình. Chợt có một cái thanh âm từ chỗ cao truyền tới nói, nơi đây thiên thời chi hiểm, cũng không là cái gì tông môn bí ẩn, nếu thành tổng có cơ hội biết được, Đại Hưu Tông cũng chưa hẳn không thể. Chuyện đã rất rõ ràng, Đại Hưu Tông xác thực đã sớm rõ ràng tuyết sơn bích ngọc hồ sẽ lâm vào như thế nào hiểm cảnh, bọn họ đang chờ cơ hội này đi làm người tốt đâu? đã làm đủ chuẩn bị mang khó thi ân, như thế nào lại chuyện nhắc nhở trước đám người? Quân không thấy thế gian liền có không ít người người thai họa liền âm thầm cơ tay múa chân hương phấn không tên bởi vì có người đời gặp nạn liền mang ý nghĩa bọn họ lại có giành danh lợi cơ hội từng cảnh tượng ấy đều trình diễn có người mỗi người thế gian thai biến tắc vui mừng qua đôi hận không được đạn quan như khánh tức hiện thân với trước mắt mọi người lúc lại thu thập mặt mũi mượn cái gọi là từ thiện cử chỉ đem hết bát tên chọn trong sở trường thiện hạnh bất luận người nào gây nên đều chính là người đời chỗ kính nhưng có người lại đợi thai lên hưng nghe vào ngạc nhiên còn nén người này tắc rất là đáng ghét mà thành tổng cứu người xác thực nhiều nhất rút lui nơi đây may mắn thoát người. có thể nói phần lớn đều là vì thành tổng cứu ta hiểu rất rõ thành tổng người này thiên tính thuần hậu chưa từng vậy trở âm tổn đầu góc đám người vội vàng quay đầu nhậm đạo trực kinh ngạc nói mai trưởng lão ngài vậy mà đã đến, đến rồi đi tới gần như vậy địa phương chúng ta mới phát hiện người tới chính là cầm trong tay phi ly chảo mai lát nước từ đầu đến chân cũng bao quanh một thân màu trắng da cầu ngay cả lộ ở bên ngoài ánh mắt cũng bảo bọc một bộ phản quang kiếng an toàn ở trong tuyết gần như phân biệt không xuất hành dấu vết hắn không phải từ lòng chảo phía lối vào đi tới mà là không tên xuất hiện ở sau lưng mọi người chỗ cao Liền dọc theo điều này, đưa vào tung lũng ngọn núi dư mạch, tự cài răng lược loạn thạch trong bụi rậm đi ra, đến gần doanh địa vòng ngoài để phòng pháp trận lúc mới mở miệng nói chuyện. Mai Lan Đức phiêu nhiên đi tới gần, thu hồi phi ly chào hướng đám người hành lễ nói, nơi này khí trời không tốt, ta là tìm một con đường khác vượt qua tuyết sơn đi vào, kia lối vào lối đi đã rất khó thông qua nữa. Lợi dụng tiên thời biến cố mượn địa khí linh xu tiềm hành, bản ý chính là không muốn để cho quá nhiều người phát hiện, vì tận lực không có thời gian, tới ít nhiều có chút vội vàng. Chương 822, nên băng tuyết tựa như khai ngộ, lịch biểu mà ứng kiếp. Trong thanh âm mang theo thần niệm, giải thích vị này địa khí tông sư tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ lúc chỗ quan sát được tình huống coi như giờ phút này băng tuyết cuồng biểu tạm nghỉ nhưng lòng trào trong gió lốc cũng chưa hoàn toàn dừng lại còn đang lúc lớn lúc nhỏ không ngừng quát chẳng qua là không còn giống như mấy ngày trước như vậy che khuất bầu trời mảnh này lòng trào rất lớn đã đủ để tạo thành các loại cục bộ khí tượng nhìn về nơi xa một ít địa phương phong kỳ thực vẫn không nhỏ phương hướng khác nhau lưu phong đụng nhau thậm chí ở lòng trào trong cuốn lên từng đạo tuyết trụ phần lớn tập trung ở lối đi lối vào phụ cận theo mai lan nước quan sát bởi vì nơi này đặc thù địa thế mùa đông trong ở buồn trên không trung thủy trung tạo thành khá cao khí áp mang trời cao lạnh lùng khí lưu không ngừng quanh quẩn chấm xuống với lòng trào trong tạo thành quay về gió táp coi như lúc này ở doanh địa bên này cảm giác không rõ ràng nhưng một số khác địa phương phong vẫn rất lớn mảnh này lòng trào chỉ có một xuất khẩu chính là tuyết sơn giữa đầu kia tựa như cứng rắn bị đánh ra thẳng tắp lối đi vì vậy nơi đó cũng được mãnh liệt nhất đầu gió nếu từ ngoài núi kia phiến trậu nhỏ tới sẽ phát hiện trong lối đi hướng ra phía ngoài thổi gió thổi chi nhanh khó có thể tưởng tượng chỉ phải rơi vào lối vào cũng sẽ bị thổi bay ra ngoài tốc độ giống như ra khỏi nòng như đạc tháo cho nên ở mùa này còn muốn từ lối đi đi tới gần như không có khả năng nếu có vậy chờ tu vi còn không bằng vượt qua chung quanh tuyết sơn thoải mái hơn mai lan đức liền tìm một cái dễ dàng nhất đường tiến bảo cái gọi là dễ dàng kỳ thực cũng là ngàn khó vạn hiểm vị trưởng lão này giọng nói chuyện mặc dù nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt trong cũng mang theo sâu sắc mệt mỏi trên người da cầu mơ hồ có thể thấy được nhiều chỗ hư hại nơi này có người trước kia chưa thấy qua mai lan đức giờ phút này mau tới đi về phía trước lễ lẫn nhau dẫn kiến một phen mai lan đức nhìn thấy cách đó không xa ném ở trong tuyết bảy con thú yêu thi thể tao mày hỏi như vậy là chuyện gì xảy ra Hắn mới vừa đến gần lúc chỉ nghe cao phác, cao vụng hai vị trưởng lao nói chuyện, lại không rõ ràng lắm yến vô hoan tới nói chút gì. Chúng cao nhân rồi dứt lấy thần niệm giới thiệu chuyện mới vừa rồi, dĩ nhiên không giới hạn với điểm này nội dung, còn tận lực cẩn kẽ nói mấy ngày nay phát sinh các loại trạng huống. Lúc này ấm tô lại tuấn cũng chạy tới hướng các vị cao nhân chào hỏi, đồng thời hướng mới tới vạn biến tông khách khanh trưởng lão mai lan đức hành lễ. Hắn vừa nhìn thấy kia bảy con thú yêu thi thể liền cao mày nói, ta biết mấy người kia ngày đó bọn họ cũng hướng thành tổng ra tay, lại không rõ ràng lắm bọn họ nguyên lai là đệ tử đại Hiệu tông. Mai lan đức lập tức hỏi tới, bọn họ đã hóa thành nguyên thân, ngươi là thế nào nhận ra? Ấm Tô lại tuấn, ta biết bọn họ mặc quần áo. Các ngươi nhìn, có phải hay không nhìn quần mắt? Câu nói sau cùng kia là đối sau lưng lũ yêu tu cửa nói. Kia mấy đầu thú yêu hiển nhiên là mới vừa bị đại hữu tông chỗ chém, trên người còn bao quanh ban đầu quần áo đâu. Mai Lan Đức lại hỏi, vậy bọn họ lúc ấy đứng ở vị trí nào, có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý tình huống? Ấm Tô lại tuấn gãi gãi cái hót nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Có cái gì đặc biệt? Đúng rồi. Lúc ấy có người kêu một cổ họng, nói thần khí kinh môn đang ở thành tổng trên người, ta dù không có thấy rõ ràng là người nào, nhưng phương hướng âm thanh truyền tới ở nơi này nhóm người phụ cận. mai lan đức gật đầu một cái không hỏi thêm gì nữa lại lấy thần nghiệm âm thầm hướng chư vị cao nhân nói mấy ngày trước đây chém giết hung đồ cử chỉ dĩ nhiên bạn vẫn cần thiết những người kia tuyệt đối không thể bỏ qua cho không như thế cũng không đủ khiếp sợ yêu tả nhưng là các ngươi giết được quá sạch sẽ không có bắt mấy cái người sống về là tốt tốt thẩm vấn có một số việc là muốn truy xét được mặt nguồn tỉ như là ai kêu kia một tiếng xem ra kia yến vô hoan biết chút ít cái gì cũng đã giết người gì khẩu hoa phiêu phiêu thầm nghĩ chuyện đột nhiên xảy ra không kịp như vậy xử trí chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn bây giờ vẫn nuốt ở buồn trong đất chúng ta có thể nhận ra hung đồ vẫn còn có vài chục người, có thể tìm cơ hội tìm ra tới hỏi kỹ. bọn họ âm thầm nói chuyện, mà ấm tô lại tuấn là có chuyện hướng chư vị cao nhân bẩm báo cùng xin phép. 3 ngày 4 đêm băng tuyết cùng biểu trôi qua về sau, ban đầu hơn 70 tên yêu tu trong, lại chui ra xảo huyệt hoạt động chỉ có chừng 40 người, còn giữ lại phần lớn là trốn xảo huyệt chỗ sâu giấc ngủ mùa đông, vẫn còn có số ít mấy tên yêu tu ở chỗ này lịch phong tạc kiếp. tuyết sơn bích ngọc hồ trong trải qua, nếu có thể đắm chìm trong đó đi cả ngộ, thời là rất tốt phá quan cơ duyên. những khả năng tia ở mẫu đạo cửa khẩu bồi hồi đã lâu yêu tu, lúc này nên đón một tia hiểu ra cơ hội. không hề làm người ta cảm thấy quá ngoài ý muốn. Có mấy vị sơn dã yêu tu đã sớm ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người, lại chậm chạp không cách nào tu hành viên mãn khám phá phong tà, Giờ phút này rốt cuộc chuyện tất nhiên, độ phong tà cần có an toàn động phủ, tốt nhất là có người hộ pháp. Hoa phiêu phiêu liền phân phó ấm tô lại tuấn thống một tổ chức phân phái nhân thủ chiếu cố những thứ này ngủ đồng cùng đang lịch kiếp đồng đạo. Mặc dù ở đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ trước đại gia có thể không quen biết, nhưng chung nhau trải qua những việc này, tương lai cũng có thể đều là vạn biến tông đồng môn. Đang lúc nói chuyện bầu trời lại đã nổi lên tuyết bay xa xa chuyển tới liên tiếp gào thét tiếng còi, tuyết không chỉ là từ trên trời đi xuống. càng từ mặt đất hướng thiên không nâng lên, đó là bị giao thoa lưu phong chúc cuốn. Tuyết sơn lòng trào trong chẳng qua là hơi bình tĩnh gần nửa ngày. Băng tuyết cuồng biểu lại tới, lũ yêu cấp về xào huyền tử thân. Chúng cao nhân cũng trở về đến tòa kia trong doanh địa ương trong động phủ, để cho một đường pháp lực tiêu hao rất lớn mai lan đức tạm thời hàm dưỡng thần khí. Trong núi có yêu tu lịch phong tá kiếp, mà ở bên mang tuyết sơn ra, cũng có người ở lịch tiết này. Mùa hè trong tình cờ có thể thấy hoa cỏ sinh trưởng lưu đá bãi giờ phút này đã hoàn toàn bị trắng xóa băng tuyết bao trùm. Trên núi cao danh giới có tuyết hướng kéo dài xuống, một mảnh vạn dặm đóng băng cảnh tượng. Côn Phong mang theo gần như là người tuyệt vọng trầm lặng ở cao nguyên tây tạng bên trên gào thét dày xéo, hiểu vô nhân tích vách núi giữa, thỉnh thoảng có tuyết lở phát sinh. Làm gió thổi ít hơn, trời sáng thấy tinh thời điểm, ngồi ở ẩn nút trong nham động, Tình cờ cũng có thể nghe có băng tuyết sen lẫn phong hóa nham thạch sụp đổ thanh âm. Đan Tử Thành ngồi ở cửa sân động, dựa lưng vào một khối đá lớn ở phơi nắng, nơi này tránh gió, kia cao nguyên bên trên gió rét vừa đúng chỉ có thể thổi lên treo áo của hắn, hắn hay là một bộ dáng vẻ lơ biếng, phản phất vẫn luôn không động tới. Ở hang núi chỗ sâu, nửa gian lấy pháp lực khai tạc ra mái vòm trong tinh thất, Vũ Văn Kha Kha đang chân định ngồi. cách đó không xa ánh lửa mơ hồ chiếu sáng dung nhan của nàng, mà trong tay nàng vẫn nắm viên kia ấm hoàng ngọc. vũ văn kha kha mấy ngày trước liền bế quan, giờ phút này đang lịch phong tạ tiếp. đan tử thành đang vì nàng hộ pháp, lại thời khắc trông non tính thất ngoài hang núi trong đại sảnh đống lửa, một mực không có để cho lửa diệt. nếu không nơi này ban đêm đem xuống tới âm mấy chục độ cực hẳn. là ngoài núi gió thổi nhỏ dần lúc, đan tử thành đột nhiên một cái búng tay, dưới vách núi trong đống tuyết bay ra mấy cây tuổi khô, bay vào động phủ lại thêm ở đó trong đống lửa. đống lửa cũng không lớn, thế lửa cũng không vượng, nhưng vừa đúng chính là duy trì bất diệt, giữ vững hoàn cảnh nhiệt độ không đến nỗi quá giá rét. để cho định ngồi trong vũ văn kha kha có thể chịu đựng đan tử thành đem vũ văn kha kha ngăn ở tuyết sơn ra mà vũ văn kha kha từ đầu đến cuối không có bông tha cho tiến vào tuyết sơn bích ngọc hồ ý tưởng nhưng là đụng phải mềm không được cứng không xong đan tử thành cũng chỉ được không làm gì được đang ở mấy ngày trước ở trong sơn động xa xa trông thấy có rất nhiều chim yêu từ tuyết sơn bích ngọc hồ phương hướng bay ra tiếp theo lại có từng nhóm một tu sĩ rút lui rời khỏi nơi này đan tử thành thấy tình cảnh này liền phi tiên rời đi vũ văn kha kha lại sử sốt đan tử thành đã trận nàng hơn một tháng nàng mắng cũng mắng náo cũng náo nhưng thủy chung không có cách nào xông qua cửa hải này bây giờ nhìn về nơi xa rất nhiều người rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao đàn tử thành liền đột nhiên như vậy đi đã không ai lại ngăn con đường của nàng nàng cũng tùy thời đều có thể chạy đi nếu còn muốn đi tuyết sơn bích ngọc hồ lúc này liền có thể nghịch những thứ kia rút lui các tu sĩ chỗ đi đường đi vào coi như nàng nghĩ thoát khỏi đàn tử thành ma trảo, giờ phút này cũng là tốt nhất chạy trốn cơ hội tốt nhưng chẳng biết tại sao vũ văn kha kha lại không đi mà là đứng ở chỗ cửa hàng mắng đàn tử thành người tên khốn kiếp này trận côn mãi mãi hơn một tháng bây giờ nói đi là đi luôn miệng chào hỏi cũng không đánh sao người rốt cuộc đã làm gì ngươi nếu là không về nữa ta nhưng liền đi ngươi muốn tìm cũng tìm không được vũ văn kha kha kêu nửa ngày phải đi nhưng thủy trung đứng không nhúc đích, ở cửa động trong gió rét chân cũng mau đứng đã tê dần đến gần trời tối lúc mới thấy đan tử thành phi thiên mà quay về vừa thấy vũ văn kha kha đan tử thành liền cười nói ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này a vũ văn kha kha dậm chân một cái nói ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi phải dùng tới ngươi quản ngươi mới vừa rồi đã làm gì vì sao có nhiều người như vậy rút lui ra khỏi tuyết sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ thần khí kinh môn đã hiện thế sao lời mặc dù nói rất hoành nhưng dù sao đã không có có lòng tin nói càng về sau thanh âm đã rất nhỏ đan tử thành áp thần ký kinh môn cũng chưa hiện thế những thứ này đồng đạo đều là vì tránh hiểm núi thảm buồn trong đất sắc bắt đầu băng tuyết của biểu ta còn gặp được lệnh tôn vũ văn đình hắn cũng xuất lĩnh một chi đại thành tu sĩ đội ngũ rút lui theo bọn họ chung nhau rút lui ra khỏi hiểm địa có hơn 1.500 tên đồng đạo trong thanh âm mang theo thần nghiệm giải thích hôm nay chỗ dò xét ra tin tức cuối cùng hỏi kha kha ngươi còn muốn đi sao vũ văn kha kha im lặng hồi lâu rốt cuộc túi đầu nhỏ giọng nói ngươi nói cho cha ta biết sao đan tử thành khẽ mỉm cười ta chẳng qua là nhìn thấy vũ văn trường lão cũng không có tiến lên nói chuyện hắn cũng không có nhìn thấy ta vũ văn kha kha cái này cao nguyên bên trên đường phi thường khó đi lúc tới hay là bãi cỏ ngoại ô cùng đá vụ bãi bây giờ hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm ta cần định ngồi hàm dưỡng thần khí lấy trạng thái cao nhất mới có thể bình yên vô sự đi ra ngoài nói xong xoay người tiến thang núi ở chỗ sâu nhất mấy ngày nay khai tạc một nửa trong tính thất định ngồi đan tử thành từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ ném qua nói kha kha phong tả sắp tới ngươi cần ở chỗ này bế quan luyện tiếp nơi này có mấy cái hoàng nha đan có thể trợ ngươi chui luyện hình thần. vũ văn kha Kha nhận lấy bình này nhỏ giọng nói câu cảm ơn nhưng thanh âm của nàng quá nhỏ đơn giản so con mũi hử còn mảnh, giống như mở tối chỉ là làm cái khẩu hình đan tử thành đang chắp tay nhìn về ngoài động cũng không có nhìn thấy phản phất cũng không có nghe thấy vũ văn kha Kha liền ở chỗ này bế quan lịch tiếp độ phong tả mà đan tử thành canh giữ ở cửa động vì nàng hộ pháp phong tả kiếp trong dễ nhất chiêu ngoại tà xâm nhập cần tuyệt đối an toàn hoàn cảnh nơi này hiển nhiên không phải địa phương thích hợp nhưng có đan tử thành ở liền không vấn đề chương tám trăm họa lớn vì ta có thân không thân ta có gì mắc vũ văn kha Kha liên tiếp định ngồi mấy ngày đan tử thành dù một lời chưa phát nhưng trong lòng cũng cảm khái liên tiếp nhớ khi xưa bọn họ tiếp xúc tu hành trên lệnh thời gian không nhiều đời cha đều là côn luân tu hành giới cao nhân hắn xuất thân từ hiên viên phái mà vũ văn kha kha xuất thân từ thính Đạo sơn trang mong muốn tu luyện kỳ thực điều kiện gì cũng không thiếu mà đan tử thành còn nhỏ có tiên thiên không đủ chứng bệnh căn bản là không có cách bước vào tu hành con đường may mắn phải cựu truyện tử kim đan rời lò đổi đỉnh trợ giúp, hắn mới kiếm về một cái mạng cũng lại thạch ra vi sư bây giờ hai mươi mấy năm qua đi hắn đã có lộ sát tu vi mà vũ văn kha kha lại mới vừa còn chuyển thần khí viên mãn nên đón phong tạc tiếp nếu là lấy yêu tu cảnh giới cân nhắc, vũ văn kha kha tương đương với chưa vượt qua phong tà kiếp tiểu yêu, càng khỏi nói huyền tận yêu đan đại thành, mà đan tử thành cũng đã là lộ sát yêu vương. cái này sự khác biệt dù làm người ta cảm thán, nhưng cũng là trong tu hành nhất hết sức bình thường tình huống, nặng nghề khảo nghiệm há có thể dễ dàng như vậy vượt qua. dù chỉ là một đạo cửa khẩu, liền có thể suốt đời khó có thể khám phá. chuyến này tuyết sơn hành trình gặp kỳ thực cũng là vũ văn kha kha cơ duyên. ở tuyết sơn bích ngọc hồ, mai lan nước hơi chút nghỉ ngơi khôi phục thần khí pháp lực, chúng nhân liền ở động phủ trong đại sảnh ngồi xuống lại thương nghị. hỏi mai trưởng lão. ngươi nói phải dùng 3 ngày chuẩn bị trong vòng 5 ngày sẽ gặp chạy tới bây giờ nói một ngày trước liền tới ngài rốt cuộc có biện pháp gì có thể hóa giải thành tổng đối mặt nguy hiểm mai lan đức nhìn chung quanh nói nơi này nói chuyện có hay không tuyệt đối bí ẩn hoa phiêu phiêu đáp mai trưởng lao cứ việc yên tâm trừ đang tính thất chữa thương tam tiên đạo nhân nơi đây không có bất kỳ người ngoài chúng ta nói cũng tuyệt đối sẽ không chuyển đi mai lan đức một phất ống tay áo bay ra một đoàn mông lung hơi mở quang ảnh Này quang ảnh trên không trung biến nào biến hình chưa rơi xuống đất liền nghe một người lấy thần nghiệm la ầm lên mai trưởng lão ngươi thế nào bây giờ mới để cho ta đi ra thiếu chút nữa không có đem ta giết chết. Mọi người đều thất kinh, ngửa người ngọc, Cao phát Cao Vụng ba vị này trưởng lão thậm chí cũng ngậy lên, mà còn lại đám người cũng tất cả đều đứng lên nói, Tí Hạo tổng quản, ngươi thế nào cũng tới. Quang ảnh kia rơi xuống đất hóa thành hình người, chính là Vạn Biến Tông tổng quản Tí Hạo, hắn một bên hướng đám người hành lễ vừa nói, là Mai trưởng lão đem ta mang đến, hơn nữa phân phó ta tuyệt không thể lộ ra hành tặng, phi tuyệt đối đáng tin người không thể được biết. Bên ta mới chỉ nghe thấy các ngươi nói chuyện, nhưng là bị Mai trưởng lão dùng hỏa quỷ thu, một mực không để cho ta đi ra à. Hoa Phiêu Phiêu cả kinh nói, Bây giờ vạn biến tông chúng đại thành chấp sự trong, có một người đang bế quan liên kiếp, những người còn lại đều đi theo thành tổng đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ. Bây giờ liền tý hạo tổng quản cũng đến rồi, tông môn đạo tràng chỉ có chân thi nhị một người chủ sự, sợ rằng ứng phó không được a. Mai Lan Đức, hoa đạo bạn không cần lo âu. Hoàng thường, Ngô Yến Thanh hai vị đại thành chấp sự đã rút lui nơi đây, bọn họ cũng không rõ ràng lắm tuyết sơn bích ngọc hồ trong biến cố, ít hôm nữa liền đem trở về cô tô vạn biến tông. Ta đã lưu lại miệng tin cùng cặn kẽ kế hoạch, bọn họ cũng sẽ rõ ràng nơi này an bài. Về phần tý hạo tổng quản, lần này cũng là phi tới không thể, chỉ có hắn mới có thể giúp thành tổng thoát hiểm. đám người kinh ngạc nói chỉ có tí hạo tổng quản mới có thể giúp thành tổng thoát hiểm mai trưởng lao nói thế giải thích thế nào nhất là là lần đầu tiên thấy tý hạo cũng không rõ ràng lắm này lai lịch ngửa người ngọc cao phác, cao vụng chờ ba vị trưởng lão càng là đầu góc mơ hồ mai lan đức lại đáp phi sở và nói trạch chân đạo hữu theo ngươi thấy thành tổng có mấy phần có thể ở chỗ này ứng hoán cốt tiếp hắn chưa nói lịch tiếp mà là nói ứng kiếp trạch chân trầm ngâm nói ta dù thượng không lột xác khả năng nhưng cũng có điều lộ ra tình huống rất có thể như vậy thành tổng ở hình thần trong tế luyện một cái cá lóc yêu vương Huyền Tân châu tùy thời có thể luyện hóa hấp thu chi cho nên ta cũng không lo lắng thành tổng tương thế. bị lộ cùng ngày buổi sáng, ta cùng thành tổng từng có một phen liên quan tới tu hành trao đổi, cũng rõ ràng hắn tức sẽ nên đón lộ xác khảo nghiệm. nhiên thu diệp bận tâm nói, hôm đó nhập hồ siêu tầm lúc, trạch chân sư huynh vì sao không có nói phải như vậy hiểu? nếu như đúng thật như vậy, ở đó hiểm ác đáy hồ chỗ sâu, như trẻ sơ sinh bại lộ với răng nhọn nanh phía dưới, liền quá nguy hiểm. thành tổng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể lộ sát thành công? mai lan đức, ta thời gian dài như vậy không có tin tức, cũng là bởi vì dùng lục nô thần luôn đan sau lịch hoán cốt tiếp, đã có thiết thân thể hội. một khi ứng tiếp số này, hoặc là vẫn là. hoặc là lột sắc thành công cũng không lựa chọn khác về phần thời gian bao lâu coi như nói không chừng có người có thể đang bế quan trong thẳng đến thọ nguyên đã hết ta lịch hoán cốt kiếp dùng gần nửa năm phạm yêu vương ngài ban đầu dùng thời gian bao lâu phạm biện diệu đáp ta cũng là đột nhiên gặp nạn bị thương mà ứng kiếp vội vàng đem về trong động phủ lần nút trước sau dùng 10 năm có thừa. bây giờ nghĩ tới vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi mai lan đức lại hỏi ngửa người ngọc trưởng lão ngài đâu ngửa người ngọc đáp ta năm đó chi tu luyện là công lực viên mãn chuyện tất nhiên liền ở vũ lang hương trong nơi bế quan khám phá con đường lịch hoán cốt kiếp một năm có thừa. còn lại đám người lần nữa kinh ngạc không thôi. mai trưởng lão nhiều ngày không thấy nguyên lai đã vượt qua hoàn cốt kiếp. vị này lấy thuật nhập đạo địa khí tông sư như thế nào ở trong tu hành khám phá cái môn này đường, này kinh nghiệm rất đáng được chư vị đại thành tu sĩ tham khảo. nhưng giờ phút này đại gia quan tâm nhất hiển nhiên không phải cái vấn đề này. mai lan đức lại nói ba người chúng ta trong ngắn nhất dùng chưa tới nửa năm, dài nhất dùng 10 năm có thừa. nếu là thành tổng ứng kiếp này, thời gian bao lâu không ai nói chắc được. chúng ta chỉ có thể làm nhất kế hoạch chu toàn. thân niệm trong tự có giải thích rõ, bất luận thành tổng có hay không ở đáy hồ ứng kiếp, bất luận hắn cần muốn thời gian bao lâu. Đám người dĩ nhiên hy vọng Thành Thiên Nhạc có thể lịch tiếp thành công, lại xuất hiện lúc liền có lộ xác chi tu vi. Như vậy thì đè xuống tốt nhất hy vọng đi chuẩn bị, đồng thời cũng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu Thành Thiên Nhạc giống như Phạm Yêu Vương như vậy cần 10 năm đâu, vạn biến tông đám người lại nên như thế nào bảo vệ? Bây giờ băng tuyết cuồng biểu đã tới, Vĩnh Ngọc Hồ cũng hoàn toàn bị đóng băng, phi cao nhân đương thế không cách nào tiến vào nơi đây, càng không thể nào xuống hồ đi tìm tỏi Thành Thiên Nhạc, thiên thời chính là bảo vệ tốt nhất. Nhưng là đến năm sau mùa hè đâu, nếu là năm qua năm đâu? Tin tức này nhất định là phong không khóa lại được. có quá nhiều người đều có thể lại đi tới nơi này, nhập hồ tìm tòi người cũng không thông báo có bao nhiêu cao thủ. Người chỉ cần đủ nhiều, như vậy sẽ phát sinh như thế nào sát xuất nhỏ sự kiện coi như nói không chừng. Vạn biến tông không thể nào vĩnh viễn tổ chức nhiều cao thủ như vậy canh dự ở cái này ngăn cách với lời đất, càng không thể nào vĩnh viễn phong tỏa chỗ ngồi này hồ lớn không khiến người ta tiến vào. Đừng nói 10 năm 8 năm hoặc 3 năm 5, 5 năm, kia sợ sẽ là sang năm hồ này tan băng sau, nơi này chỉ sợ cũng sẽ lần nữa náo nhiệt phải cùng hạ như sủi cảo. Mà Vạn biến tông cũng căn bản không có nắm chặt có thể ở những người khác trước tìm được thành thiên nhạc, còn có thể kịp thời đem chi cứu ra cũng bảo vệ. như vậy kế sách lúc này nhất định phải qua sang năm bích ngọc hồ đóng băng tan băng trước giải quyết cái phiền phái này tuyệt không thể chỉ hoán lâu hơn mai lan đức còn thuận tiện giới thiệu sơ lược bản thân độ hoán cốt kiếp càng nộ, trong tu hành các loại khảo nghiệm là theo đuổi cảnh giới cao hơn tu vi nhất định trải qua một khi làm khó dễ đó chính là làm khó dễ nhưng mà khác nó cũng không phải nghĩ đến là có thể tới nếu tu hành công lực không phải viên mãn tu vi tâm cảnh không phải khám phá căn bản liền không cách nào tu chứng cảnh giới càng cao hơn thành cựu kia khảo nghiệm kiếp số càng không thể nào nói tới Thậm chí có một số người tu vi đến cảnh giới nhất định, có thể hưởng thụ các loại thần thông chi diệu, lại cũng không biết nên như thế nào tu chứng cao hơn thành tựu, hoặc là không còn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, như vậy cũng sẽ không nên đón kiếp số. Nhưng như vậy tu sĩ cũng không nhiều, như là đã bước lên tu hành chi đạo, dĩ nhiên hy vọng có thể có cao hơn tu vi. Trạch chân rất rõ ràng thành thiên nhạc tu hành đã đến đạt cảnh giới gì, bước ra một bước liền có thể chứng nhập hoán quốc tiếp, thành thiên nhạc nguyên có thể ung dung chuẩn bị, sau đó nên đón khảo nghiệm, bản thân chủ động đâm vỡ tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng là chuyện cũng không phải là giống như thành thiên nhạc kỳ vọng như vậy. Hán chứng nhập hoán cốt kiếp lúc cũng không phải là lấy bản thân lựa chọn phương thức, như cơ duyên này cũng chỉ có thể xưng là ứng kiếp. Hoán cốt kiếp hung hiểm, cùng tu hành ban đầu trải qua thân thụ kiếp có chỗ tương tự. Ở thân thụ kiếp trong là nhiều bệnh kín vết thương cũ cùng nhau phát tác, cần chui luyện hình thần lư bệnh, cuối cùng có hoàn toàn khỏe mạnh thân thể. Mà hoán cốt kiếp kỳ thực thì tương đương với lô đỉnh sống lại, đối với yêu tu mà nói, nếu vượt qua kiếp này liền không chỉ là hóa thành hình người, cũng trở với chân chính tu thành vốn chỉ là giả hợp thần khí nhân thân. Càng huyền diệu hơn chính là, nếu một người nguyên bản có tàn tật, thì như cụt tay chân gãy, ở lô sắc lúc lại lần nữa mọc ra. khôi phục lại trong lý tưởng hoàn mỹ trạng thái, đây quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó tương đương với cũ lô đỉnh bị thương mà hiểu, mới lô đỉnh ngưng luyện sống lại. Cho nên ở đan đạo trong hoán cốt kiếp trước cảnh giới được gọi là thai động, hoán cốt kiếp sau cảnh giới được gọi là trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh tân sinh lúc cũng là nhất nhu nhược thời khắc, mặc dù thần thông pháp lực còn đang, nhưng tự thân phòng vệ năng lực cũng là yếu nhất, dễ dàng nhất bị các loại tổn thương. Húng chi lịch kiếp người còn phải vận chuyển pháp lực ngưng luyện lô đỉnh tân sinh, đối với ngoại giới xâm nhập liền càng thêm khó có thể ngăn cản. Thanh thiên nhạc cường hãn đến không thể tin nổi nguyên thân lô Đình. vẫn là hắn nhị trưởng lớn nhất một trong, cho nên chứng nhập hoàn cốt kiếp xa so với những tu sĩ khác càng chật vật, lịch kiếp lúc dĩ nhiên cũng càng hung hiểm. Hung hiểm đầu tiên là kiếp số bản thân khảo nghiệm, mà đối với lúc này nơi đây thành thiên nhạc, càng quan trọng hơn là bên ngoài có thể xuất hiện tổn thương. Mọi người sở dĩ sẽ nhập hồ siêu tầm thành thiên nhạc, là bởi vì hắn người bị thương nặng còn mang theo thần khí kinh môn. Nếu muốn giải quyết cái phiền vấy này chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là mau sớm tìm được thành thiên nhạc, đem cứu đi cũng bảo vệ, hoặc là liền làm cho tất cả mọi người cũng tin chắc, thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn đều đã không ở bích ngọc hồ trong. Đám người hỏi tới, chúng ta đã nhập hồ nếm thử. Phát hiện muốn tìm đến thành tổng thực tại quá khó, chỉ có thể dựa vào tìm vận may, tuyệt không thể bảo đảm cấp ở khác cao thủ trước phát hiện thành tổng. Nhưng là y theo Mai trưởng lão lời nói, lại làm sao để cho người tin chắc thành tổng đã không ở Bích Ngọc Hồ trong đâu? Mai Lan Đức khẽ mỉm cười nói, không chỉ là thành tổng đã không trong hồ, đối tuyệt đại đa số người mà nói, quan trọng hơn là thần khí kinh môn đã không ở nơi nào. Đây chính là ta mang tí hạo tổng quản tới Nguyên Nhân, cũng là trước khi tới đây làm chuẩn bị. Chương 824, rút tuổi đáy nổi tới mắt, tụ lý đánh cháo. Mai Lan Đức vừa nói chuyện vung tay lên, hai con trong tay háo mỗi người bay ra một bước hoa Quyền. phân biệt trên không trung triển khai bên trái họa quyển có chút người từng gặp chính là mai lan đức năm gần đây châu ngưng luyện pháp bảo một bức thiên hạ sơn thủy linh su đồ mà bên phải họa quyển có chút người cũng nhìn quen mắt họa bên trong lại là cô tô phố sân đường hoa phiêu phiêu cùng nhậm đạo trực đồng nói đây là thành tổng vẽ ta đã thấy nhớ năm đó thành tổng bên ngoài chuyển giao dịch bộ làm tổng giám đốc thời điểm bức họa kia liền treo ở tổng giám đốc phòng làm việc châu ngồi sau trên tường lúc ấy còn gọi tất minh tuấn nhậm đạo trực là ngoại hối giao dịch bộ ông chủ đứng sau hoa phiêu phiêu là giao dịch bộ khách hàng bọn họ dĩ nhiên đều gặp bức họa kia mai lan đức thở dài nói đây không phải là thành tổng bức họa kia là ta khẩn cấp tìm được đệ tử vạn biến tông la khắc địch chúng ta dùng hai ngày ba đêm thời gian đuổi ra ngoài một bức hàng giả lựa chọn tài liệu đều là thiên tài địa bảo nhưng chưa tế luyện hoàn thành liền sốt ruột chạy tới nơi đây hy vọng chúng vị cao nhân có thể hợp lực tương trợ đem bức họa này tế luyện thành pháp bảo đơn giản nhất đồng thời giao cho một loại đặc biệt diệu dụng mà thành tổng bức họa kia chính là thần khí kinh môn nhiều năm trước liền đã trong tay hắn tí hạo cũng thở giải nói thật không nghĩ tới thần khí kinh môn kỳ thực chúng ta đã sớm ra mắt mà mai trưởng lão thật là danh thủ quốc gia à hắn lấy ra bức họa này thời điểm ta nếu không lấy ngự khí phương pháp cảm ứng thiếu chút nữa không nhìn ra là hàng giả thanh thiên nhạc ở phố sơn đường tranh chữ tiệm mua về bức họa kia kỳ thực thật là một bức thời đường cổ họa nhưng không ai sẽ làm ra loại này giám định bởi vì họa bên trong phố sơn đường hoàn toàn là nhất phái hiện đại cảnh tượng vẫn còn có kinh thượng hải đường sắt cao tốc đi ngang qua mà qua lý vạn tại thượng hải văn miếu nghe bạn bè phong quân tử đề nghị mua bức họa này thời điểm họa bên trong hay là cổ đại phong cảnh nhưng là sau đó ở truyền hình giám bảo tiết mục hiện trường mở ra sau lại trở thành cái bộ dáng này lúc ấy chuyên gia giám định là la khắc địch đạo sư có quỷ thủ danh sương vòng tiêu dây cung, mà tình huống hiện trường đã không cần chuyên gia làm giám định, mọi người một trận cả nhà cười hầm. Nhưng là vòng tiêu dây cung trong lòng cũng có nghi ngờ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác cái này bức họa quyền bản thân là cổ vật, nếu có người dùng vật chân quý như thế làm giả vậy, tại sao lại vẽ lên như vậy nội dung? Vòng tiêu dây cung sau đó còn vì vậy tìm được Lý Vạn Phương thức liên lạc, cố ý cho Lý Vạn gọi điện thoại tới. Nói đến đối bức họa này hiểu rõ nhất người, đương thời trong trừ thành Thiên nhạc ra chỉ sợ sẽ là Mai Lan Đức. Mai Lan Đức ban đầu vì mượn vẽ tham quan 3 ngày. đem tô châu kia tòa trạch viện cấp cho thành thiên nhạc 3 năm ba năm sau hắn lại muốn mượn vẽ lại xem lấy được lục ngô thần lôn đan về sau dứt khoát liền đem trạch viện đưa cho vạn biến tông kia cổ trạch bây giờ đã trở thành vạn biến tông tông môn đạo tràng vẽ bên trong có khắc một cô tô thế giới mai lan đức từng bị thành thiên nhạc mang vào qua hắn còn gặp được tiểu hiểu bây giờ nghe nói thần khí kinh môn như thế lại lấy được ngày đó cụ thể tình hình mai lan đức lập tức liền phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra ban đầu mai lan đức chính mắt thấy được hoa quyển cùng trong truyền thuyết thần khí kinh môn miêu tả không hề phụ nhưng hắn cũng rõ ràng đó là một món nhưng theo hình thần biến hóa. đã từ thành thiên nhạc tự tay tế luyện thần khí. Mai Lan Đức trước sau hai lần xem vẽ, ba năm giữa họa quyển diệu dụng có biến hóa rất lớn, đã từng tầng một bị mở ra, rất hiển nhiên là theo thành thiên nhạc tu vi tinh tiến, không ngừng tế luyện kết quả. Cho nên Mai Lan Đức liền rất tự nhiên suy luận ra kết luận, thành thiên nhạc họa quyển chính là thần khí trong truyền thuyết kinh môn, chi sở dĩ năm đó không có thần khí như vậy, chỉ vì kiện thần khí này không có tế luyện đến một bước kia, mà bây giờ nó vừa vặn hiện thế với tuyết sơn bích ngọc hồ. Mai Lan Đức nếu ra mắt thần khí kinh môn hơn nữa còn dốc lòng nghiên cứu lâu như vậy, bản thân hắn lại là trên đời cao minh nhất tranh chữ làm giả đại sư. cùng la khắp địch cùng nhau lấy hai ngày ba đêm thời gian ra gia công một bước đủ để đánh cháo hàng giả sử dụng chất liệu đều là những luyện khí thiên tài địa bảo đám người nghe nói đoạn này bí tân chuyện cũ đều rung động hồi lâu có đại thành tu vi người dĩ nhiên cũng không ngu ngốc nhìn thấy cái này bức hàng giả cũng phản ứng kịp Mai Lan Đức muốn làm gì trạch chân cao mày nói Mai trưởng lão là nghĩ lấy giả luật thật để cho người lầm tưởng thần khí kinh môn đã bị chúng ta tìm được nhưng là thế gian tu hành cao nhân cũng không phải là đi dạo đồ cổ bày khách hàng sao có thể dễ dàng như vậy bị đưa mắt Mai Lan Đức giải thích nói chỉ dựa vào cái này bức hàng giả dĩ nhiên tuyệt đối không thể còn cần tranh thủ thời gian đem chi tế luyện thành chân chính pháp bảo cũng giao cho này một loại rất đặc biệt diệu dụng sau đó nha liền nhìn tý hạo tổng quản diễn giống hay không cũng phải xem chư vị cao nhân thế nào phối hợp Tí hạo người biến hóa thành thành tổng dáng vẻ để cho đại gia nhìn một chút tý hạo lắc mình một cái đứng ở trước mặt mọi người người rõ ràng là thành thiên nhạc hình dung cái này dĩ nhiên không phải tý hạo sau khi biến hóa diện mạo vốn có chỉ là một loại đơn giản nhất linh thể biến hình thuật tại chỗ chúng cao nhân đều một cái là có thể nhìn thấy coi như hắn cùng với thành thiên nhạc tướng mạo giống nhau như lúc nhưng thần khí cảm ứng hoàn toàn không đúng nếu lại lấy thần thức điều tra càng có thể tại chỗ phát hiện này cũng không phải là nguyên thân. Nghiên tu Diệp hơi khẽ to mày, đây cũng có thể lừa gạt được hay. Mai Lan Đức cười nói, nếu ở tứ thần thập nhị thì đại trận trong, chắc đứt bên ngoài thần thức cảm ứng, người khác chỉ có thể từ bên ngoài đi nhìn, ai lại sẽ cho là hắn không phải thành tổng? Tý Hạo đã từng thì tương đương với thành thiên nhạc châu ngưng luyện yêu đan, ở này hình thần trong tư dưỡng thời gian rất lâu, nếu như hắn biến thành thành thiên nhạc dáng vẻ, vậy dĩ nhiên là một tia không kém. Vận chuyển tứ thần thập nhị thì đại trận đem vòng quanh bảo vệ, khiến người ngoài không thể lấy thần thức điều tra, chỉ có thể bằng mắt thường đi nhìn, như vậy bọn họ chỗ nhìn thấy chính là thành thiên nhạc. đây cũng là mai lan đức đàn bài hoa phiêu phiêu khen mai trưởng lao thật là diệu kế nếu như không có tí hạo tổng quản vậy muốn làm như vậy sợ rằng chỉ có thể để ta tới giả trang thành tổng mai lan đức lại lắc đầu nói hoa đạo bạn không được người am hiểu chính là mê người thuật nhiêu động nguyên thần để cho người lầm tưởng nhìn thấy thành tổng mà ngón này đối cao nhân đương thế là vô hiệu húng chi nếu lấy tứ thần thập nhị thì đại trận đóng kín thần thức cảm ứng người pháp thuật đối với ngoại giới đồng dạng là mất hiệu lực người khác nhìn thấy vẫn là người hoa phiêu phiêu nếu là như vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp khác vậy thì quá khó mà tý hạo tổng quản bất đồng hắn là linh tu chính là chân chính biến hình vì thành tổng tướng mạo vô luận cái gì cao nhân chỉ cần không thể phá trận cũng sẽ không nhìn ra sơ hở tới con mặt kia chỉ có tí hạo mới có thể hoàn thành mấu chốt nhất bước chính là để cho người nhìn thấy thành tổng từ trong bức tranh bay ra ngoài một điểm này trừ tý hạo chúng ta ai cũng không làm được bởi vì ta cái này bức hàng giả hoa quyển dù sao cũng không phải là chân chính thần khí kinh ngôn kế hoạch của mai lan Đức kỳ thực cũng không phức tạp lựa chọn một tinh tốt khí trời chúng cao nhân kết trận ở trên mặt hồ đục băng mở ra một cái lỗ thủng cũng tiếp tục kết trận làm phép không chỉ có duy trì cái này cửa ra vào sẽ không đóng băng Hơn nữa cũng cho nước vào người lấy cường quang chờ nào đó đặc biệt chỉ dẫn, để cho người rất phương tiện ở Hắc ám trong hồ tìm được xuất khẩu. Bây giờ lại thêm một kẻ đại thành tu sĩ mai Lan nước, chuyện liền dễ làm, để cho Phạm Thải Diệu nhập hồ đi tìm tòi thành thiên nhạc, trên người cất dấu trước đó chuẩn bị xong hàng giả hoa quyển, mà Tí Hạo đang ở trong bức họa. Làm Phạm Thải Diệu trở lại trên mặt nước lúc, đám người nhất định phải giữ vững 12 vạn phần cảnh giác, toàn lực vận chuyển đại trận điểm hộ. Phạm Thải Diệu triển khai hoa quyển, thành thiên nhạc từ vẽ bên trong bay ra, đây mới là đặc sắc nhất một màn. mai lan đức hướng đám người biểu diễn chính hắn bức kia giang sơn hỏa quyển cái này bức hỏa quyển đang tế luyện trở thành pháp bảo quá chính trong cũng tham chiếu thần khí kinh môn năm đó diện dụng hòa bên trong núi sông có thể khiếp người nguyên thần nhưng mai lan nước họa quyển dù sao cũng không phải là động tiên thần khí không thể nào thật đem một người thu nhập thế giới trong tranh nhưng là ở đây lại cứ có một vị linh tu thí hạo ngược lại có thể đi vào như vậy làm phạm yêu vương ở đại trận bên trong triển khai bức họa kia thời điểm mọi người nhìn thấy chính là thành thiên nhạc bay ra trang diện này chân chân thiết, thiết giống như thành tổng từ động tiên thế giới trong trở về Cho nên chân chính kinh điện hàng giả không phải kia bức hoa quyển, mà là tí hạo biến hóa thành tổng chỉ cần xuất hiện một màn này tất cả mọi người cũng sẽ cho là vạn biến tông đã tìm được thần khí kinh môn cùng thành thiên nhạc chúng cao nhân không cần hướng ngoại giới tiết lộ bất cứ tin tức gì càng không thể nào nói cho bất luận kẻ nào chuyện này ngoài mặt ngược lại muốn hết tất cả có thể giữ bí mật hết thể giống như một lần may mắn ngẫu nhiên xảy ra sự kiện coi như là ngoại ý muốn tìm được thần khí kinh môn cùng cứu ra thành thiên nhạc như vậy đối đãi nhưng cùng lúc cũng phải tìm cách để cho chúng quanh người tham dò có thể biết được cái này mới là đại gia cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng chi tiết chương 825 đạo không thể rời chốc lát, cuốn không buông tay kiếm này. đám người gật đầu liên tục, đều cho là kế hoạch của Mai Lan Đức là có thể nếm thử. nếu thành tổng cùng thần khí kinh môn đều đã không ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong, như vậy cũng liền không ai sẽ tiếp tục nhập hồ tìm vội. đây mới thật sự là rút tuổi đáy nổi kế sách, hoàn toàn hóa giải thành tổng đối mặt bên ngoài nguy hiểm. ngửa người, người ngọc có chút không yên lòng hỏi, Mai trưởng lão, thật có thể làm được không có chút nào sơ hở sao? Mai Lan Đức, cái này bức hàng giả kinh môn chưa luyện chế hoàn thành, nhưng có thể dùng ta cái này bức giang sơn họa quyển tạm thời biểu diễn một phen, đại gia nhìn một chút có thể thực hiện hay không? đám người ở nơi này động phủ trong đại sảnh kết thành tứ thần thập nhị thì đại trận Mai Lan Đức run lên tay đem tí hạo thu vào họa bên trong, sau đó sẽ đem họa quyển triển thay. Khi họa quyển núi sông bên trong bay ra một cái bóng mở, rơi xuống đất tức hóa thành thành thiên nhạc. Trạch chân gật đầu nói, đây căn bản không lừa được bảy trận chúng ta, nhưng chúng ta nếu vận chuyển tứ thần thập nhị thì đại trận ngăn cách thần thức đem tí hạo bảo vệ trong đó, người ngoài nhất định nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Phương pháp này tuyệt đối có thể được. Hoa phiêu phiêu cũng nói, như vậy kế sách lúc này liền phải nhanh một chút đem cái này hàng giả kinh môn luyện chế thành công, làm cho trở thành có thể ngự khí pháp bảo. đồng thời có khốn người nguyên thần diệu dụng, mai trưởng lao nếu luyện thành qua như vậy hoa quyển, như vậy thì bởi ngài tới tự tay luyện chế, ngài cũng học qua tứ thần thập nhị thì đại trận, liền do ngài tới chủ trận, lấy mọi người thần thông pháp lực tương trợ, không khó lắm thành công. Sử thiên một nói bổ sung, kế hoạch như vậy, cụ thể nên làm như thế nào còn cần thương lượng rất nhiều chi tiết. Tỷ như cứu ra thành tổng, tìm được kinh môn chuyện tất nhiên muốn giữ bí mật, nhưng lại muốn không cẩn thận để cho bên ngoài biết được, những thứ này ngược lại không khó, bởi vì lúc ấy chúng ta có thể chẳng qua là một lần không ôm hy vọng quá lớn đến thử, hoặc là chỉ muốn làm rõ ràng đóng băng sau đáy hồ tình huống. Lại ngoại ý muốn may mắn tìm được thành tổng, chỉ cần chúng ta ở trên mặt băng có hành động, tất nhiên đưa tới nơi đây người để tâm chú ý, bọn họ sẽ hết tất cả có thể theo dõi giám thị. Mà thành tổng ngoại ý muốn được cứu ra, thần khí kinh môn cũng bị tìm về, bọn ta lúc ấy cũng không kịp che giấu, chỉ có thể vận chuyển đại trận toàn lực đề phòng, cũng nhanh chóng điểm hộ thành tổng mang theo kinh môn rời đi mặt hồ. Vấn đề mấu chốt nhất còn ở phía sau, làm người thăm dò biết thần khí kinh môn đã ở trong tay chúng ta, tất nhiên nghĩ tìm cơ hội cắt đoạn, đến lúc đó lại nên ứng đối ra sao? Thành tổng trở lại rồi, nên vẫn người bị thương nặng, chúng ta lại nên như thế nào bảo vệ hắn? Những thứ này cũng không thể lộ ra sơ hở tới. Chúng ta sẽ đem phiền toái cũng hấp dẫn đến trên người mình, lại cùng liên lạc với bên ngoài không lên, cho nên quyết không thể ở lâu nơi đây. Mai Lan Đức gật đầu một cái nói, không nóng nảy, từ từ đi, trên lý thuyết ở Bích Ngọc Hồ tan băng trước hoàn thành là được, dù càng nhanh càng tốt, nhưng cũng muốn chọn thích hợp khí trời. Chúng ta nhưng từ từ tính toán, thương lượng phải càng chu toàn càng tốt. Đem hàng giả họa quyển tế luyện hoàn thành cũng không phải việc khó, lợi dụng khoảng thời gian này, còn phải ở Tuyết Sơn này lòng chảo trong tra rõ ngoài ra một ít chuyện, đồng thời cũng phải chú ý có hay không có người đang đăng có ý đồ với thành tổng, chằm, chằm tốt kia đóng băng mà hồ. ở cứu gia thành tổng trước, chúng cao nhân còn phải làm ngoài ra một ít chuyện. Đầu tiên là đem những thứ kia từng hướng thành tổng người hành hung tận lực cũng cho bắt trở lại. Tiếp theo là truy xét hai chuyện, rốt cuộc người nào làm ra trận kia núi lở, thì là người nào kêu lên thần khí kinh môn đang ở thành tổng trên người. Long trảo lớn như vậy, những người kia trốn làm như thế nào tìm đâu? Mai Lan Đức cung cấp một cái ý nghĩ, bây giờ vẫn giữ ở lòng trảo trong người đã không nhiều, đại hưu tông muốn cứu viện đều có thể cứu viện, như vậy thì xem bọn họ hết cứu viện người nào, hoặc là người nào không cùng vạn biến tông cứu viện người đi, hoặc là đã lộ hành tà người hành hung, bọn họ đến đại hưu tông chuẩn bị xong trong doanh địa tị nạn. tương đương với bại lộ bản thân cho vạn biến tông giết đến tận cửa, hoặc là liền là căn bản không cần đại hữu tông trợ giúp gần nút cao thủ, bọn họ trước đó dù chưa hiển sơn lộ thủy, nhưng tu vi thần thông đủ để tự vệ, đang âm thầm chờ cơ hội. mà hai loại người đều phải cần trọng điểm chú ý. Làng băng tuyết cùng biểu tạm nghỉ lúc, chúng cao nhân nhưng phi thiên tuần tra khắp thung lũng, mịt mờ cánh đồng tuyết trong có người hoạt động dấu vết rất dễ dàng phát hiện, trừ phi có người liền núp ở dưới đống tuyết mặt, toàn bộ mùa đông không chút nào lộ tiếng thở. mặt khác vẫn không thể loại trừ có cao thủ muốn tiến vào đóng băng trong hồ đánh thành thiên nhạc chủ ý có thể, vạn biến tông như là đã tiếng, như vậy phát hiện liền muốn xử trí. Nhưng là những việc này, ở băng tuyết cuồng biểu dày xéo lúc không cách nào tiến hành, chúng cao nhân liền lưu trong động phủ giúp Mai Lan Đức tế luyện kia hàng giả kinh môn. Băng tuyết cuồng biểu suốt lại ở lòng chảo trung bàn xoáy gào thét 3 ngày 3 đêm, có nhiều như vậy cao nhân hợp lực tương trợ, chỉ tế luyện một món đơn giản pháp khí, hơn nữa Mai Lan Đức đã quen cửa quen nẻo, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề lớn lao gì, 3 ngày sau đó là thành công. Vội vàng như thế luyện thành pháp bảo, cứ việc có thể khốn người nguyên thần, nhưng diệu dụng uy lực 10 phần có hạn, đấu pháp bên trong dùng để đối phó cao thủ gần như không nhiều lắm tác dụng. Mà Mai Lan Đức bản liền không có trông cậy vào món pháp bảo này uy lực có thể cường đại cỡ nào. cũng không có ý định dùng để cùng ai đấu pháp, chỉ cần nó có loại này rượu dụng là được. đám người lại làm một phen âm thầm biểu diễn, lần này là Mai Lan Đức cùng mọi người trong động phủ kết trận vắng hộ, để cho Phạm Thải rượu cầm mới luyện thành hàng giả kinh môn triển khai, sau đó thành thiên nhạc liền từ họa quyển thế giới trong bay ra, ở trong mắt người ngoài tuyệt không cái gì sơ hở, mà trừ chúng vị cao nhân ra, không có bất kỳ người ngoài rõ ràng vạn biến tông tổng quản tí Hạo đã lặng lẽ đi tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, coi như ở cô tô tông môn trong đạo trường, vạn biến tông vãn bối đệ tử cũng chỉ biết tí hạo tổng quản không biết ở nơi nào đang bế quan tu luyện. hoàn thành cái này hàng giả pháp bảo sau, Mai Lan Đức thở dài nói. kỳ thực nguyên bản nhưng bất tất như vậy phiền thoái nhưng ta biết được thần khí kinh môn lại là thành tổng kia bức họa quần sau mới ý thức tới chuyện thật rất hấp bữa bởi vì thành tổng không thể nào thả tay lời này là có ý gì thành thiên nhạc là tham được thiên hạ thần khí người sao dĩ nhiên không phải thần khí kinh môn nếu nguyên phi thành thiên nhạc vật thành thiên nhạc cũng là không lòng dạ nào tranh đoạn kia cũng sẽ không có nguy hiểm những thứ kia dụng ý khó dò người mục tiêu đáp ứng thần khí kinh môn mà không phải là thành thiên nhạc người này nếu đổi thành mai lan như vậy có thể lúc ấy liền lấy cách thức khác ứng đối ngày đó tập kích là bởi vì một tiếng uống mà đưa tới có người cố ý chỉ hiệu bảo ngựa. để cho người lầm tưởng thành thiên nhạc phi điện thạch tay trôi chính là thần khí kinh môn nếu thành thiên nhạc đầu góc đủ nhanh tâm cơ điên rồi lời trực tiếp tháo xuống tay trôi ném vào đám người người nào thích cướp sẽ để cho ai cướp đi chờ tranh đoạt người một phen đổ máu sau có thể trở về đầu lại từ từ tính sổ thậm chí còn có thể chắp tay sau lưng ung dung đứng xem thấy rõ ràng đều có người nào ở cướp pháp bảo của mình nhưng là thành thiên nhạc không có phản ứng kịp tình hình lúc đó hắn cũng rất không có khả năng phản ứng kịp bởi vì người nọ kêu là kinh môn hiện thế rồi bị thành thiên nhạc nhất đi Thành Thiên Nhạc thậm chí không có ý thức đến mọi người nhìn chăm chú vào chính là phi điện thạch tay chuối, ngay sau đó các loại công kích đã đến. Sau đó làm thần khí kinh môn thật xuất hiện lúc, Thành Thiên Nhạc chỉ sợ cũng không có ý thức đến, bản thân tế luyện nhiều năm hỏa quyển, chính là thần khí trong truyền thuyết kinh môn. Nếu không theo Mai Lan nước, cũng có thể có một loại khác lựa chọn, chính là trực tiếp đem hỏa quyển ném tới người nhiều nhất địa phương, trước hết để cho những thứ kia hung đồ cửa đấu cái người chết ta sống lại nói, cũng để cho những thứ kia ẩn giấu trong bóng tối cao nhân cũng chủ động ngày ra. Bất luận Thành Thiên Nhạc nghĩ không muốn lấy được kiện thần khí này, dù là thật nghị cướp đoạt nó, chờ các cao thủ đấu thắng. Hắn sẽ xuất thủ đoạt lại ngược lại dễ dàng hơn. Ở Thành Thiên Nhạc cùng kiện Thần Khí này giữa, càng quan trọng hơn đương nhiên vẫn là thành tổng bản thân, vạn biến tông tất cả cao thủ tất cả đều là nhìn như vậy. Nhưng là Thành Thiên Nhạc đã không kịp phản ứng kia một tiếng uống chỉ chính là phi điện thạch tay chuối, cũng không rõ ràng lắm bản thân họa quyển chính là thần khí kinh môn, cho nên không có làm ra loại này ứng đối, Mai Lan Đức thiết tưởng cũng chỉ có thể sau đó ra cắt lượng. Mà rõ ràng thần khí kinh môn là vật gì sau, Mai Lan Đức cũng biết coi như cứu ra Thành Thiên Nhạc, nhưng muốn cho Thành Thiên Nhạc ném ra vật này đưa tới đám người tranh đấu kế sách cũng là thi triển bất thành. Cái kia vốn là là Thành Thiên Nhạc vật hơn nữa còn là hắn lấy thần khí pháp lực cùng lớn lao tâm huyết tế luyện nhiều năm vật, càng quan trọng hơn là trong bức họa có hắn thế giới, trong thế giới có hắn tiểu tiểu. Dưới tình huống này, thành thiên nhạc tuyệt đối sẽ không để cho họa quyển ra bất kỳ sai lầm nào, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi nó. đám người từ mai lan nước nơi này hiểu được thành tổng cùng thần khí kinh môn sâu xa sau, đều cảm khái hồi lâu, nhất là niên thu diệp, nàng cảm xúc đương nhiên là càng thêm phức tạp, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới có thể thể hội. đám người đã biết thành tổng không thể nào cũng không có lý do gì thả tay kinh môn, cho nên mai lan nước bày ra rút tuổi đấy nổi kế sách chính là lựa chọn tốt nhất. vậy hãy để cho thành tổng ở đáy hồ chỗ sâu bình yên chữa thương hoặc lịch kết đi mà để cho những thứ kia dụng ý khó dò người đều cho là thần khí kinh môn cùng thành thiên nhạc đều đã không trong hồ nhiều người như vậy dạy vào lâu như vậy mà cái này một hệ liệt trong sóng gió phong ba mấu chốt nhất người trong cuộc thành thiên nhạc vừa đang làm gì đâu phạm thái diệu chờ cao nhân kết trận nhập hồ cũng không tới kịp rõ rõ tòa hồ lớn kia rốt cuộc có nhiều sâu nhưng lúc đó bọn họ lặn xuống độ sâu đã có hơn 200 trăm mét vừa xa ra nhân loại bình thường trần lặng cực hạn lại là ở phức tạp như thế mà hung hiểm nước chảy trong kỳ thực lấy phạm thái diệu khả năng cũng rất khó ung dung vào đáy hồ Chỗ ngồi này hồ lớn chỗ sâu nhất có gần 1 mét, huyền như băng tuyết lỏng trào trong một cái cực lớn hố trời, ở đưa tay không thấy được năm ngón sâu trong bóng tối, cuộc sống rất nhiều lóe ra huỳnh quang sinh vật phù du. Về phần đáy hồ trên vách đá kia phức tạp vết nứt cùng lỗ thủng cùng nước ngầm hệ tương thông liên, lại càng không biết đi thông nơi nào. Ở đáy hồ chỗ sâu cũng không thiếu nguồn suối, có suối nước nóng cùng suối nước lạnh chảy ra. Cao nguyên Tây tạm bản chính là địa nhiệt hoạt động sống động khu vực, sâu trong lòng đất có suối nước nóng không ngoài ý muốn, mà nhiệt độ kỳ hàn suối nước lạnh tắc càng thêm kỳ dị, rất ít có thể thấy. Chút suối nước nóng dĩ nhiên không sửa đổi được lớn như thế cự hồ nước ấm. nơi này nước hồ là mặn, vì vậy băng điểm so nước ngọt thấp hơn, mùa đông lúc nước ấm ở không độ dưới. Coi như tu vi cao thâm thành thiên nhạc có thể ở dưới nước dừng lại, nhưng cũng nhất định phải thời khắc vận chuyển pháp lực chống lạnh, đây đối với khôi phục thương thế cũng không chỗ tốt. đám người dĩ nhiên cũng hiểu một điểm này, cho nên mới phải vì tình cảnh của hắn lo âu, mà thành thiên nhạc cũng không có tiến vào đáy hồ chỗ sâu nhất, dù là hắn bản lãnh lớn hơn nữa, cũng sẽ không tới cái loại đó nhất không thích hợp sinh tồn địa phương đi chữa thương. chương 826 chém đường lui lấy chứng đạo, từ qua ưu nhập nam. Ngày đó thành thiên nhạc vừa vào trong hồ, liền buông lỏng thân thể rơi thẳng xuống. sau đó liền cuốn vào một đạo tiềm lưu bị mang hướng nước hồ chỗ sâu mở tối hắn liên tục mấy lần ngưng tụ pháp lực rây rùa với trong nước thay đổi phương hướng từ một đạo tiềm lưu trong thoát thân lại bị cuốn vào một đạo khác tiềm lưu trong mục tiêu chính là sâu hơn càng ngầm càng không dễ dàng bị người phát hiện địa phương hắn cũng không rõ ràng lắm bản thân rốt cuộc lẹn vào bao sâu thẳng đến kia hùng mạnh áp lực nước khiến hắn lô đỉnh gân cốt nhất thời đã không thể chịu đựng mới bị một cơn lốc xoáy ném đi ra đánh tới đáy hồ một bên vách núi thành thiên nhạc nguyên bản đã tiếp cận thần khí pháp lực hao hết trạng thái khi hắn nhập hồ lúc liền rất tự nhiên bắt đầu luyện hóa hấp thu cánh tay trái khúc chỉ trong viên kia huyền Tân châu. lấy tự thân Huyền tấn Châu dung hợp vận chuyển chi cái này quả Huyền tấn Châu hắn đã ở thần khí trong tư dưỡng thể ngộ rất lâu rồi đã giống như một món pháp bảo có thể thi triển kỳ diệu dùng thành thiên nhạc mượn nó không chỉ có thiện liệu các loại thương thế hơn nữa lúc này ở trong nước thật giống như một con cá lấy được một cái yêu vương Huyền tấn Châu mà luyện hóa hấp thu lấy tự thân Huyền tấn Châu đi vận chuyển dung hợp chi có hay không liền có thể lấy được một vị yêu vương thần thông pháp lực đâu dĩ nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy chuyện một khi bắt đầu luyện hóa quá trình hấp thu Huyền Tân Châu châu ngưng luyện thần thông pháp lực liền không ngừng tiêu tán tương đương với một vị hùng mạnh yêu vương lấy trọn đời tu vi ở làm phép trong đó có bao nhiêu có thể lấy về mình dùng không chỉ có muốn nhìn thành thiên nhạc bản thân tu vi cao bao nhiêu cũng phải xem hắn đối vị này yêu vương tu luyện pháp thuật hiểu tới trình độ nào đối này thần thông có thể cảm ngộ tới trình độ nào đây chính là thành thiên nhạc lấy bản thân thần khí pháp lực tế luyện thể ngộ cái này quả huyền tân châu thời gian dài như vậy nguyên nhân thành thiên nhạc cuối cùng dừng lại địa phương cũng không có đạt tới đáy hồ chỗ sâu nhất ở độ sâu đại khái có hơn 300 trăm mét chỗ hắn trốn vào một chỗ đáy nước trong nham động điều này nhân ăn mòn hình thành nham động rất thâm thành thiên nhạc ở trong bóng tối chỉ dựa vào thần thức cảm ứng quanh có khúc chết lặn mấy trăm trượng cũng chưa thấy cuối Hắn lập tức xoay người lại du đi về, ở dưới động miệng cách đó không xa vận chuyển Huyền Tân Châu tiêu tán lúc thả ra thần khí pháp lực, đánh về phía tầng nham thạch đưa đến một trận đấy nước cục bộ lũ lở. Huệ động cửa vào chỗ tầng nham thạch ở trong nước chậm rãi sụp đổ, Thành Thiên Nhạc tắc nhanh chóng lại hướng chỗ sâu lặn đi, thân thể không cẩn thận leo ở sắc bén trên vết đá, lưu lại mấy vết thương. Điều này làm cho Thành Thiên Nhạc ý thức được, bản thân đã từng cực kỳ cường hãn nguyên thân bây giờ đã trở nên rất đu nhuược, nếu như thần thông pháp lực không đủ để hộ thân ngăn địch, hắn đơn giản giống như một con đợi làm thịt con cừu non. Phạm Thái Diệu lúc ấy ngay sau đó nước vào cũng không có tìm được Thành Thiên Nhạc, là bởi vì đổi nhậm phương hướng Trong nước còn có Thành Thiên Nhạc lưu lại một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, bị đầu này bén nhạy cá sấu yêu vương nhận ra được, khi hắn theo cái này tia mùi máu tanh đuổi theo thời điểm, thật ra là tiến vào Thành Thiên Nhạc bị cuốn vào đạo thứ nhất tiềm lưu trong, rời Thành Thiên Nhạc cuối cùng đến địa phương là càng ngày càng xa, hơn nữa hắn cũng không có lặn sâu như vậy. Thành Thiên Nhạc cuối cùng sở trí đáy nước một vùng tam tối, bởi vì nước hồ che đậy, khiến thần thức không thể bằng xa, Phạm Thải Diệu cũng không có phát hiện đáy hồ chỗ rất xa có một trận núi lở. Không chỉ có cao nguyên trên có lưu đá bãi mạo, kỳ thực đáy hồ cũng có, tia bất ngờ vách đá bị nước chảy ăn mòn cùng địa chất vận động ảnh hưởng. cũng sẽ gây lìa sụp đổ, cho nên đều mang hoặc mới hoặc cũ sụt lở dấu vết, người đến sau coi như nhìn thấy cũng sẽ không có đặc biệt chú ý. Tầng nham thạch sụt lở đã đem cửa động đóng chặt hoàn toàn, đá vụn cùng cực lớn khối đá trọn vẹn chất đống hơn 10 trượng dày, mà thành thiên nhạc lại hướng khúc chiết thú thâm bên trong động lặn mấy trăm trượng, người ngoài căn bản liền không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Trên lý thuyết mà nói thành thiên nhạc kỳ thực đã không trong hồ, mà là ở đáy hồ một bên sụt lở vách núi chỗ sâu. Cứ như vậy, người khác mặc dù không tìm được hắn, nhưng cùng lúc cũng đưa đến một vấn đề khác, thành thiên nhạc bản thân cũng không ra được. nếu như hắn không có lột xác thành công, có cường đại hơn thần thông pháp lực, sẽ không thể có thể ở sụt lở trong tầng nham thạch trong mở ra một cái thông đạo lại thấy ánh mặt trời, có thể sẽ bị vĩnh viễn phong kín ở nơi nào. Thành Thiên Nhạc rất rõ ràng tình cảnh của mình, hoàn cốt kiếp đã tới, hắn hoặc là thành công liên tiếp chứng thực lột xác tu vi, hoặc là liền khi kiếp số trong vấn lạc, đã không có lựa chọn khác. mà ở thế giới bên ngoài, còn có nhiều như vậy chưa hết chuyện đang đợi hắn. Thành Thiên Nhạc lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thả xuống được, hắn cũng nhất định phải quên đi tất cả, dốc lòng lịch kiếp mới có thể đưa tới tân sinh. cái này là thật sự rõ ràng đưa vào chỗ chết để tìm đường sống a. ở trong tu hành đã không có đường lui dưới tình huống thành thiên nhạc ở đáy hồ thực tế trong thế giới cũng không có cho mình lưu đường lui thành thiên nhạc nước vào lúc liền không tên nhớ tới năm đó lão con cóc vu đạo dương nhớ khi xưa vu đạo dương ở hoán cốt kiếp trong bị chấn yêu môn kiếm tiên an toán nguyên người bị thương huyền tận châu cũng tổn hại vì vậy ngồi chơi với liêu đông trong động phủ năm trăm năm không được giải thoát nếu thành thiên nhạc trệ nữa đi mấy mươi năm sợ rằng kia lão con cóc thọ nguyên đã hết sau đó vu đạo dương mới lĩnh ngộ được lộ sắt hàm nghĩa chân chính nó liền tượng chừng cho một loại tân sinh cho nên mới có bây giờ con cóc yêu vu trung túc Vô Trung Túc ở mấy ngày trước đây đã theo nhóm đầu tiên đại thành tu sĩ rút lui ra khỏi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, hắn dù chưa huyền tấn đại thành, nhưng con quốc này hiểu ra lộ sắc hàm nghĩa chân chính. Từ Vu đạo Dương đến Vô Trung Túc là như vậy, từ năm đó tất minh tuấn cho tới bây giờ nhậm đạo trực làm sao không cũng là như vậy đâu. Chỉ là bọn họ còn cần ở trong tu hành đi chứng thực loại này siêu thoát thành tựu. Thanh Thiên Nhạc hôm nay tình cảnh cùng năm đó Vu đạo Dương rất giống, không lộ sắc liền không thoát thân được, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là Vu đạo Dương truyền nhân, kỳ thực hầu ngoài lưu đại Hưu cũng đúng, thừa kế mỗi người duyên phận. Mà Thành Thiên Nhạc lại có bản thân đặc biệt phúc duyên cùng tu chứng thành cửu, cùng năm đó Vu đạo Dương hoàn toàn khác biệt. Hắn dù người bị thương nặng, nhưng tự thân Huyền Tấn Châu không hư hại, cánh tay trái khúc chỉ trong còn có một cái có sắn Huyền Tấn Châu có thể luyện hóa hấp thu, lại này ngưng luyện phú thần thông thì có chữa thương chi dụng. Thành Thiên Nhạc người này, trong lòng trước giờ cũng không có cái gì âm ỉ, cũng không cần âm ỉ gì, hắn bắt đầu chữa thương ứng tiếp. Làm thế giới bên ngoài trong Mai Lan nước đám người luyện chế bức kia hàng dạ lúc, Thành Thiên Nhạc đang định ngồi trên lạnh băng trong nước, bốn phía là tuyệt đối yên tĩnh cùng đưa tay không thấy được năm ngón Nhưng nếu có người ở phụ cận có thể thấy rõ Thành Thiên Nhạc sẽ phát hiện thân thể của hắn cũng không phải là trực tiếp cùng kia lạnh băng nước lẫn tiếp xúc, mà là bao quanh một tầng sáng lấp lánh màng mỏng, phảng phất là đưa thân vào một cái hình người bỏ khí trong, trong bóng tối tình cờ còn có một đạo đạo quang hoa lấp lóe. Thành Thiên Nhạc không chỉ có ở luyện hóa hấp thu viên kia cá lóc yêu vương Huyền Tân Châu, cũng ở đây vận chuyển Huyền Tân Châu tiêu tán lúc phóng ra thần khí pháp lực, không chỉ có chống đỡ âm hàn xâm nhập, đồng thời cũng chữa thương cho mình. Như vậy lợi dụng cái này quả Huyền Tân Châu, là Thành Thiên Nhạc trước đó không có nghĩ tới, nhưng giờ phút này hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, chính là thỏa đáng nhất lựa chọn. Thanh Thiên Nhạc ở định ngồi trong nhớ tới, đầu tiên là kia cuốn tam ngộng tông đưa cho Vạn Biến Tông, nghe nói là sao chép tự vong tỉnh cung giảng giải vật loại chi tu địa tịch, trong đó có quan hệ với chứng nhập hoán cốt kiếp các loại miêu tả. Định ngồi trong hắn quên thời gian, phi điện thạch tay chuỗi vẫn đeo vào trên cổ tay trái, phượng hoàng bao cùng họa quyển đều đã không thấy, đương nhiên là lần nữa dung nhập vào hình thân trong, mà trên người quần áo đã sớm rách mướt. Trong ngực hắn vật duy nhất là một bình sứ nhỏ, trong bình có ba cái lục nô thần luan đan, cái này ba cái cũng không phải là bình thường thần đan, mà là trước đây không lâu gia nhập ấm đau lòng ngọc thủy mới vương luyện chế đặc hiệu thần đan. Hắn áo khoác hạ xuyên ra cầu cũng là đặc chế. ở bờ hồ hôn chiến trong bao nhiêu cũng giúp hắn ngăn cản một ít công kích. Dù rách mướp lại chưa hoàn toàn vỡ vụt, cho nên trong ngực bình nhỏ còn không có rơi ra đi. Bảy ngày bảy đêm quá khứ, vòng quanh ở thân hình hắn trung quanh màng mỏng chậm rãi biến mất. Hình thần trong viên kia cá lóc yêu vương huyền tận châu đã hoàn toàn bị luyện hóa, trong đó phần lớn thần khí pháp lực đã tiêu tán, bị thanh thiên nhạc dùng cho trong hồ loạn, nổ sập tâm nhâm thạch, chống đỡ âm hàn, chỉ liệu thương thế. Thanh thiên nhạt bản thân thần khí pháp lực cũng không có vì vậy tăng trưởng bao nhiêu, nhưng thời gian dài như vậy tư dưỡng tế luyện công cũng không coi ủn vị. Dùng bản thân Huyền Tẫn Châu tận lực dung hợp cái này quả Huyền Tẫn Châu sau, hắn cũng tương đương với nắm giữ vị kia cá lóc yêu vương mỗi chút thiên phú thần thông, không chỉ có am hiểu chữa thương, hơn nữa tự lành năng lực cực mạnh. Thành Thiên Nhạc Thương đã được rồi, cái này khôi phục quá trình rất kỳ dị, đã có Huyền Tẫn Châu công, cũng có hoán cốt kiếp bản thân Huyền liền Diệu. Hoán cốt kiếp vừa tới lúc hung hiểm nhất, tựa như thương nặng gia thân, ứng kiếp không cẩn thận liền có lô đỉnh sụp đổ lo âu. Thành Thiên Nhạc một ải này là chịu nổi, tiến vào lịch kiếp biết thường trạng thái. Hắn giờ phút này rất đu nhược, tại không có vượt qua hoán cốt kiếp trước, lô đỉnh như mới sinh trẻ sơ sinh bình thường. Nhớ năm đó Vu Đạo Dương cũng là luyện hình nhiều năm, dùng qua chín cái lục nô thần lôi đan, nguyên thân cường hãn khó có thể tưởng tượng. Bạn không đến nỗi bị như vậy thương nặng, mà vị kia chấn yêu môn kiếm tiên đồng bà xuyên, vừa đúng là dưới tình huống này đánh lén Vu Đạo Dương. Mà năm trăm năm sau Thành Thiên Nhạc cũng không muốn dẫm vào Vu Đạo Dương vết xe đổ, cho nên mới phải lựa chọn cùng chế tạo một như vậy tuyệt địa phương. Đang ở hắn chứng nhập hoán cốt kiếp biết thường trạng thái trong nháy mắt đó, Thành Thiên Nhạc làm một món rất tự nhiên chuyện, chính là tiến vào hỏa quyển thế giới. Kể từ kia cốc khẩu núi lở trong nháy mắt, hắn chặt đứt cùng tiểu tiểu thần niệm cảm ứng, thời gian dài như vậy tới nay một mực không cùng tiểu tiểu thần niệm câu thông. Tiểu Thiêu không rõ ràng lắm hắn chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ phi thường lo âu. Giờ phút này mới vừa ở Hoán Cốt Kiếp trong có thể thủ biết thường, như giống như trẻ nít thành thiên nhạc liền tiến vào kia thuộc về hắn cùng tiểu thiếu cô Tô thế giới. Thành Thiên Nhạc tiến vào Họa Quyền thế giới đã không biết có bao nhiêu lần, liền nguyên thần thể nghiệm mà nói, tựa như chân thiết đi vào, thế nhưng cũng chỉ là một loại nguyên thần thế giới, bản thân hắn vẫn định ngồi trên trong thế giới hiện thật, mà Thành Thiên Nhạc cũng không cố ý đi phân biệt trong đó phân biệt. Nhưng là giờ khắc này, chuyện kỳ dị phát sinh, tựa như mở ra một cánh thông hướng một không gian khác cửa. Lạnh băng trong bóng tối, Thành Thiên Nhạc mặc quần áo, trong ngực bình nhỏ Trên cổ tay phi điện thạch cũng chậm rãi rơi xuống đất, có một bức họa quyển lại lặng lặng triển khai với trong nước. Kia nguyên là hòa vào thành thiên nhạc hình thần trong họa quyển, giờ phút này lại không tên hiện lên, bởi vì hắn bản thân không thấy, đã rời đi nơi đây tiến vào trong bức tranh cô tô. Đây là thành thiên nhạc lần đầu tiên chân chính hình thần điều nhập. Chương 827, sắc kiếm sắc ở trường, ly tước tự chui đầu vào lưới. Thành thiên nhạc bản thân hoặc giả cũng không ngờ sẽ xuất hiện như vậy huyền diệu biến hóa, kỳ thực ở hắn mấy ngày trước chữa thương lúc, cũng một mực đem họa quyển dung nhập vào hình thần trong tế luyện, liền đương theo hắn chứng nhập hoàn cốt kết quá trình trong tự nhiên thần khí vận chuyển. Thanh Thiên Nhạc cũng không có cố ý làm như thế, cái này đã là hắn nhiều năm qua đã sớm đã thành thói quen, giống như người bình thường hô hấp cùng tim đập vậy tự nhiên. Hắn tu hành lịch trình chính, chính là tế luyện thần khí hỏa quyển quá trình, hợp hai làm một cũng không phân biệt. Một màn này phát sinh cùng ý vị hỏa quyển mở ra một cái khắc nặng càng thần kỳ diệu dụng, đã ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý. Kỳ thực Thanh Thiên Nhạc ở ven bờ hồ gặp tập kích, kia người cô tô khói phong cảnh đột nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người lúc, đã ý vị cái này bước hỏa quyển phát sinh biến hóa. Thanh Thiên Nhạc lịch hoán cốt tiếp đất, cũng không phải là tối tăm không ánh mặt trời âm hàn đáy hồ. mà là nhộn nhạo sơn thủy linh động thần vận vẽ trong cô tô nơi đó có hắn tiểu tiểu thậm chí có thể hưởng song tu chi diệu mớn cũng không ngoại hoạn chi tập nhiễu nếu mai lan Đức biết đây hết thảy vậy cũng không cần phải phí như vậy một phen thời gian nhưng là mọi người cũng không biết chuyện à chỉ có thể dựa theo tốt nhất kỳ vọng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất lập ra nhất kế hoạch chu toàn làm lòng trào trong băng tuyết cuồng biểu lần nữa ngừng nghỉ lúc mai lan Đức, nhậm đạo trực phạm thải rượu trước sau bay ra đậu phủ bọn họ hiện lên hình chữ phẩm còn bao quanh toàn bộ buồn trên không chúng quanh quẩn vận chuyển pháp lực phát ra tiếng hô Báo cho những thứ kia vẫn giữ ở lòng trào trong chưa đi hung đồ, nếu chủ động đến Vạn Biến Tông chỗ doanh địa đi đầu án tự thú, nhận tội lãnh phạt, như vậy còn có thể lưu lại một cái mạng. Bọn họ đồng thời vừa nặng thân, nếu có người biết những thứ này, hung đồ ẩn thân địa điểm hướng Vạn Biến Tông tố cáo, Vạn Biến Tông cũng đem ngỏ ý cảm ơn, cuối cùng lần nữa nhấn mạnh, ở nơi này đóng băng thời tiết, nơi đây bất luận kẻ nào chớ có nhập hồ có ý đồ với thành tổng, nếu không bị Vạn Biến Tông phát hiện tuyệt sẽ không khách khí. Đây là Mai Lan nước cùng người khác cao nhân sau khi thương nghị làm ra quyết định, mục đích đương nhiên là muốn tận lực bắt người sống lấy tra rõ một số chuyện. ba vị này cao nhân vòng quanh bùn trên không chung quanh quần truyền âm thời điểm cũng đang quan sát tuyết này nguyên lòng trào trong đám người hoạt động dấu vết nhìn một chút người nào đã chuyển tới đại hữu tông chuẩn bị xong doanh địa mà người nào còn ở lại chỗ cũ còn có những địa phương nào có thể còn có người ở nút ba vị phi thiên cao thủ ở lòng trào trong xoay tầm vài vòng trừ khắp nơi kêu la cuối cùng còn thuận tay bắt trở lại năm tên yêu tu năm người này nút ở thật dày tuyết động trôn hạ trong xào huyệt đông lạnh đến run lẩy bẩy, nguyên bản đã chui ra ngoài nhưng là xa xa thấy ba vị cao thủ liên tiếp phi thiên tới bọn họ lại né trở về đầu tiên là mai lan đức phát hiện dưới đống tuyết dị thường sau đó lại thông báo phạm thải diệu cùng nhậm đạo trực ba người đồng loạt ra tay đem cái này nằm tên yêu tu nhéo đi ra quả nhiên là từng hướng thành tiên nhạc ra tay hung đồ vì vậy liền đưa bọn họ mang về doanh địa tính toán thật tốt thẩm vấn để cho ấm tô lại tuấn đám người dọn dẹp ra tới một cái khá lớn hang núi nuốt niên thu diệp dịch tắc bắc mấy người cũng muốn tiến vào thẩm vấn hiện trường mai lan đức lại khuyên đủ những người này chết chưa hết tội kỳ thực giết cũng liền, liền giết nhưng nếu như thẩm lời hỏi có chút tràng diện vẫn có ngại thưởng thức cuối cùng chỉ có mai lan đức phạm thải diệu nhậm đạo trực hoa phiêu phiêu thạch song vân đoan ngọ chờ sáu người tiến hang núi Sáu người này là vạn biến tông chấp sự cùng với hai vị khách khanh trưởng lão, mà vạn biến tông còn có một vị tổng quản tý hạo, Nhưng Mai Lan nước lại cấm chỉ hắn lộ diện, vì tuyệt đối giữ bí mật. Tý hạo tạm thời liền tòa kia động phủ cũng không thể ra. Không để cho tông ngoài cửa đồng đạo đứng xem thẩm vấn cũng không phải là không tín nhiệm, có chút trang diện còn chưa cần khiến người khác chính mắt thấy càng tốt hơn. Đi tới trong sân động, Mai Lan Đức không hỏi kia năm vị yêu tu tên họ lai lịch, mà là mặt không thay đổi trực tiếp nói: các người mấy tên này, ngày đó là xuất thủ hay không tập kích qua thành tổng? Có một vị yêu tu xem bộ dáng là người này tiểu đầu mục thấy thẩm vấn người đều là gương mặt lạ. liền mở miệng nguy biện chư vị nhất định làm lầm người chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ thành tổng làm sao sẽ ra tay tập kích hắn đâu. mai lan đức cười lạnh làm sao ngươi biết chúng ta làm lầm người Kia yêu tu hỏi ngược lại lúc ấy các ngươi ai cũng không ở tại chỗ à làm sao có thể nhìn thấy nhất định là tin đồn có lẽ có người gài tang vật hám hại ta trở chúng ta đều là thật tháng ngoan ngoan yêu tu trước giờ chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý trong động cái này sáu vị cao nhân lúc ấy xác thực cũng không ở tại chỗ nhưng là cái khác đại thành tu sĩ thần niệm vượt lại có thể đem tình hình lúc đó biểu diễn phải rõ ràng chỉ muốn thấy rõ liền tuyệt đối sẽ không nhận lầm lúc này lại có một người đi vào sơn động nói chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn muốn chống chế ta lúc ấy đang ở hiện trường tận mắt nhìn thấy mấy người các ngươi ra tay người nói chuyện là tam tiên đạo nhân hắn hai ngày trước liền đã từ động phủ chỗ sâu nhất trong tính thất đi ra thương thế dù còn không có hoàn toàn khôi phục vận dụng thần thông pháp lực cũng sẽ nhận hạn chế nhưng ngoài mặt đã mất cái gì đáng ngại chỉ cần không hề bị đến ngoài ý muốn tổn thương liền có thể từ từ hàm dưỡng thẳng đến khỏi rồi chẳng qua là bây giờ lòng chảo trong hoàn cảnh quá ác liệt đối thương thế của hắn khôi phục cũng không phải là rất có lợi đoán chừng còn phải dùng một đoạn thời gian Kia yêu tu vừa thấy tam tiên liền có điểm hoàng hốt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, tình huống lúc đó như vậy loạn, hiện trường có nhiều người như vậy, ngươi làm sao lại dám cam đoan bản thân sẽ không bị hoa mắt? Hoặc là thấy chúng ta năm người là đàn, cố ý xác nhận chúng ta, nhờ vào đó tiếp tục hướng đám người uy. Nhưng lòng trảo trong còn có nhiều như vậy tu hành đồng đạo, vạn biến tông sao có thể tùy ý làm sẵn? Chúng cao nhân nghe vậy đều có tức giận, mới vừa muốn mở miệng lại phát hiện kia yêu tu đã vỡ. Nguyên lai like hắn lời còn chưa dứt lúc, một đạo kiếm quang đã từ mai lan Đức tay áo bên trong bay ra, tự trước ngực của hắn trái qua, cũng không có rõ ràng pháp lực ba động truyền ra. cũng không thấy rõ vị này mai trưởng lao thi triển bực nào tuyệt kỹ trước đó thậm chí ngay cả một chút ra tay triệu chứng cũng không có kia yêu tu một tiếng cũng không kịp lên tiếng lúc này hóa thành một con sơn tiêu nguyên thân hủy hoại đấy đất ngã xuống đất lúc thân thể hoàn toàn té cắt thành ba đoạn cứ việc chúng cao nhân cùng tu vì không tầm thường kiến thức rộng giờ phút này cũng không nhịn được cũng hít vào một ngụm khí lại a mai lan đức trong kiếm y có thật bén nhọn đâm sát khí dù chỉ là lưu lại một đạo vết thương nhỏ đều có thể xâm nhập hình thân lấy mệnh hơn nữa bị chém người thi thể trong nháy mắt khô héo hủ hóa ngã xuống đất màn nát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bụi đất mà đây chính là yêu thú nguyên thân a, còn lại bốn yêu cùng kêu lên phát ra như giết heo sợ hãi kêu, mai lan nước lạnh lùng mắng, kêu là cái gì? chẳng lẽ chưa thấy qua giết người sao? ta vì sao không ở bên ngoài mặt tại chỗ làm thịt các ngươi? chính là nghĩ hỏi ít chuyện tình, đã các ngươi năm cái lúc ấy là ở một khối, như vậy ta muốn một người sống cũng là đủ rồi, ai mở miệng trước, tha cho ai bất tử. bốn tiên yêu tu chen chúc nhào tới nói, thượng tiên, ngài hỏi mau đi. ta nói, ta nói, chỉ cần là biết tất cả đều nói cho ngài. tam tiên miễn cưỡng vận chuyển pháp lực, lấy thần niệm âm thầm nhắc nhở, mai trưởng lão, mấy người này ta có ấn tượng. lúc ấy không biết là ai kêu một tiếng nói thần khí kinh môn bị thành tổng nhất đi nghe phương hướng âm thanh chuyển tới cách bọn họ vị trí hiện thời nên không xa mai lan đức muốn hỏi chính là những thứ này rất nhanh liền thẩm rõ ràng theo trong đó hai người hồi ức bọn họ lúc ấy nghiêng đầu nhìn một cái người nói chuyện nên là một con khổng tước lúc ấy quốc khẩu trong ngoài tụ tập không ít người thú yêu đều lấy hình người xuất hiện còn có rất nhiều chim yêu thì làm lui tới phương tiện lấy nguyên thân trên không trung bay tới bay lui bọn họ nghe kêu một tiếng này nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy một con khủng tức vỗ cánh bay đi cái này tu vi của hai người dĩ nhiên đều không đại thành cũng không cách nào lấy thần niệm chính xác miêu tả lúc ấy tưởng tình, cho nên cũng không nói được kia khổng tức có cái gì có một đặc thù Huống chi nghe kêu một tiếng này sau bọn họ lại nhanh đi nhìn thành thiên nhạc chẳng qua là nhìn liếc qua một chút mà thôi cũng chưa kịp đem khổng tức nhìn phải quá rõ vô luận mai lan đức như thế nào đi nữa truy hỏi kia mấy tên yêu tu hận không được đem bản thân sinh ra đến bây giờ toàn bộ biết chuyện cũng giao phó đi ra nhưng cũng chỉ có thể là cái kết quả này mai lan đức chỉ đành phải lại hỏi một câu công mẹ câu trả lời là một con thư khổng tức lại không thể xác định đến tuột cùng là người nào hoa phiêu phiêu lấy thần nhậm nói lần này tiến vào tuyết sơn bích ngọc hầu người lũy kê có ba ngàn chi chúng theo ta nhận thấy đến bay trên trời không tước đồng thời xuất hiện qua ít nhất cũng có năm sáu con thư hùng đều không là duy nhất nhưng đối thành tổng có loại này ác độc đầu óc sợ rằng chỉ có thể là khổng linh mà khổng linh bây giờ đã gia nhập đại hữu tông mai lan đức cao mày nói ta cũng cho rằng là nàng nhưng nếu không có bằng chứng coi như đoán được cũng vô dụng chỉ là một con thư không tước chúng ta đi ngay đại hữu tông hương sư vấn tội nếu như đại hữu tông đồng thời tìm đến mấy cái thư không tức, chúng ta chẳng phải là thành chuyện tiểu lâm trong lòng hiểu rõ đi liền ngày sau lại từ từ truy xét đi thạch song mở miệng nói mai trưởng lão mấy người này xử trí như thế nào để cho ta ăn chưa mấy tên yêu tu bị dọa sợ đến run dậy vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chúng ta cũng giao phó nhà không phải nói có thể tha tính mạng sao thượng tiên ngài nói chuyện nhất định giữ lời a mai lan nước sừng sộ lên nói ta có thể không giết các người nhưng không hề đại biểu vạn biến tông sẽ không trừng phạt các người ta nhìn như vậy đi sẽ đem các ngươi phế bỏ tu vi, đánh về nguyên thân đuổi ra ngoài là sinh là diệt chỉ nhìn vật khí Kia mấy tên yêu tu cũng hù dọa mềm run giọng nói ở nơi này băng tuyết cuồng biểu dày xéo thời tiết đem chúng ta như vậy đuổi ra ngoài cùng giết chúng ta lại có gì khác biệt mai lan đức đột nhiên nghiêng đầu hỏi ta biết thành tổng có một môn tuyệt kỹ gọi là phược linh ấn có thể đem yêu vật đánh về nguyên thân cũng khóa lại thần thông biến hóa không biết chư vị chấp sự lại sẽ nhậm đạo trực đáp làm ta đột phá chân không rượu hữu cảnh về sau thành tổng từng đem phược linh ấn truyền thụ cho ta ta dù thi triển phải không giống thành tổng như vậy tinh diệu nhưng cũng có thể thử một chút mai lan đức vậy làm phiền mặc cho đạo hữu đưa bọn họ tạm thời đánh về nguyên thân khóa lại thần thông liền nhốt ở chỗ này như vậy tu vi của bọn họ còn đang cũng không đến nội ở trong ngày mùa đông chết rét, đợi đến sang năm nơi đây xuân về hoa nở lúc, lại phế bỏ tu vi, hoàn toàn đánh về nguyên thân, để lại chi sơn giả mặc cho tự xanh tự diệt đi. Bốn người các ngươi chỉ còn thành thật hơn nô không ý đồ chạy trốn, ta liền sẽ không giết các ngươi. Chương 828 suy tính vòng vòng trải ra, an tâm các mời vào cục Kia mấy tên yêu tu còn muốn lại xin tha, chúng cao nhân đã chấp tay đi ra ngoài, mà nhậm đạo trực thi triển bốn đòn phược linh ấn đưa bọn họ tạm thời đánh về nguyên thân cũng khóa lại thần khí không phải biến hóa, lại phân phó ấm tô lại tuấn phái người trông chừng, hang núi này là được tạm thời nhà tù. trở lại trong doanh địa ương động vụ sau còn lại chúng cao nhân lấy được thẩm vấn kết quả có người hỏi tới mai trưởng lão vì sao phải đem những thứ kia hung đồ ở lại trong doanh địa mai lan đức khẽ mỉm cười nói mặc cho đạo hưu chỗ thi phượt linh ấn thủ pháp chẳng qua là để cho bọn họ không phải biến hóa thành nhân hình đồng thời thi triển không phải thần thông pháp thuật nhưng bọn họ tu vi chưa phế pháp lực còn đang hơn nữa cái này pháp thuật nguyễn qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động thời ra cần lại bù một nhớ Phượng linh ấn bọn họ đã nghe thấy được chúng ta cuối cùng đem sự trí như thế nào khẳng định không thể chờ đến sang năm xuân về hoa nợ bị triệt để phế bỏ tu vi lúc chỉ cần một có cơ hội chắc chắn tìm cách chạy trốn bọn họ nếu muốn chạy trốn đương nhiên là dựa vào nguyên thân khả năng nhân cơ hội chạy đi chúng ta nên đuổi liền đuổi chạy chậm ba cái tại chỗ làm thiện chính là chạy nhanh nhất cái đó sẽ để cho hắn chạy đi đi khi chúng ta cứu ra thành tổng sau trong doanh địa tất cả mọi người sẽ vội chuyện khác đối bọn họ trông chừng cũng sẽ bưng lòng khi đó chính là bọn họ tự cho là chạy trốn cơ hội tốt mà chúng ta cũng cần một người sống đem nơi này tin tức truyền đi để cho người căn cứ dấu vết tự đi phán đoán tin chắc chúng ta thật cứu ra thành tổng Vân Đoan ngọ thở dài nói mai trưởng lão mới vừa nói chỉ cần một người sống thật đúng là ăn ngay nói thật ta niên thu diệp lại hỏi mai trưởng lão chúng ta giờ phút này lại nên làm cái gì mai lan đức chúng ta cái này đi trên mặt hồ bảy trận đục băng để cho phạm yêu vương nhập hồ sưu tầm cái này lòng trào trong âm thầm người tham dò cũng sẽ nhìn thấy buổi chiều khí trời tốt đang thích hợp đi ra ngoài hoạt động một chút mai lan đức mục đích làm như vậy cũng không phải là hôm nay sẽ phải đem thành tổng cứu ra mà là để cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng cao nhân một mực không hề từ bỏ tìm kiếm cứu nạn thành tổng cố gắng mấy ngày nữa lại đem thành tổng cứu ra lúc cũng sẽ không lộ ra như vậy đột ngột chúng cao nhân kết trận bay ra doanh địa, ở mai lan nước chỉ định một mảnh trên mặt băng rơi xuống đất thì triển pháp lực cắt ra một triệu phương viên cửa vào trên mặt hồ tuyết động đã có hơn hai thước sâu mà lớp băng trung bình độ dày vượt qua 3 mét như vậy mặt băng chạy xe tăng đều có thể chính là muốn cẩn thận chớ rơi vào rừng tháp băng giữa vết nước trong lệnh băng nước hồ xuống tới đám người kết trận làm phép khiến cho giữ vững không đóng băng hơn nữa để cho mặt nước phát ra cường quang cho lẻn vào trong hồ phạm yêu vương lấy chỉ dẫn giờ phút này mặt băng hạ trong hồ nước là một vùng tam tối lẻn vào trong đó chỉ có thể bằng thần thức cảm ứng Phạm yêu Vương hóa thành cự ngạc nguyên thân nước vào, miệng ngậm thành thiên nhạc lưu lại phất trần tìm tòi thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn thất bại mà về. Ở Long trào danh giới trên vách đá, Lưu đại Hữu cùng Yến Vô Hoan đang đứng ở bí ẩn cửa động dõi xa xa trên hồ tình hình. Yến Vô Hoan nói, băng tuyết cuồng biểu đã tới, Bích Ngọc hồ bị triệt để đóng băng, phi đương thời cao thủ vào không được. Người bị thương nặng thành thiên nhạc nhìn như an toàn kỳ thực tình cảnh nguy hiểm, bởi vì giờ khắc này lại có thể vào hồ siêu tầm hắn, nhất định là cao nhân đương thế. Một khi bị tìm, thành thiên nhạc liền không khả năng là đối thủ, Vạn biến tông cũng nhất định rất nóng này a. sư tôn ngài xem bọn họ có thể đem thành thiên nhạc cứu ra sao lưu đại hữu trầm ngâm nói kia phạm yêu vương nước vào lúc mang theo vật phải là thành thiên nhạc phất trần ta ở vạn biến tông làm khách kia mấy ngày đã từng tìm cách bóng gió hỏi tham gia một ít chuyện kia phất trần cùng thành thiên nhạc tay chuỗi là một thể pháp bảo ngự khí lúc nhưng lẫn nhau sinh cảm ứng như vậy tìm được thành thiên nhạc có khả năng ngược lại lớn nhất tiến vô hoan tiểu thư khổng linh ở vạn biến tông làm khách thời gian dài nhất cũng là nàng sớm nhất nói cho ta biết yêu tu bái nhập vạn biến tông môn hạ, nhất định phải giao ra một món nguyên thân vật cung cấp tông môn nội đường thu tồn. Cái này nguyên thân vật sẽ trải qua đặc biệt tế luyện, bất luận tên kia yêu tu như thế nào biến hóa, dù là khôi phục thành nguyên thân nấp trong chim mồm chi bảy, Vạn biến tông cũng có thể bằng thủ đoạn đem hắn cho nhận ra. Ngay lần trước mới đúng ta nhắc tới, kia phất trần chính là lấy thành thiên nhạc bản thân sợi tóc luyện chế, cũng tương đương với nguyên thân vật. Như vậy xem ra, Vạn biến tông thật là có thủ đoạn cảm ứng thành thiên nhạc trong hồ vị trí, đem hắn tìm cho ra cũng không phải là không được, nếu không cần gì phải đục mở dạy băng phí như vậy công phu. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất, nếu thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn xuất thủy, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Lưu đại Hữu liền theo thương lượng xong làm. Tạm thời chỉ trong bóng tối ngắm nhìn, vạn biến tông một nhóm kia cao thủ liền coi như chúng ta tập hợp toàn bộ tinh nhuệ chính diện đối quyết, muốn chiến thắng chi cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tất lệnh đại hưu tông nguyên khí thương nặng, huống chi những người kia các có lai lịch, đại hưu tông nếu công khai là địch, chính là đắc tội côn luân tu hành các phái, chúng ta dĩ nhiên không thể làm như thế. Nhưng nơi này vẫn nút có chút cao thủ, nhưng là không còn gì để mất. Bọn họ bản liền xuất thân côn luân tiên cảnh man hoang trong, lai lịch lai lịch cùng tu hành đạo trạng cũng không người biết, lại tự phụ thần thông quan đại, cho là mình nếu may mắn được như ý, là được dắt thần khí kinh môn lập tức rời đi nơi đây. tìm một chỗ ẩn nút đứng lên tế luyện cẩn thận thần khí đây cũng là tính toán cho nên tất nhiên sẽ có người ra tay tiến vô hoan nếu lên tranh đoạt phải có thương vong lỡ bại câu thương sau mới là chúng ta đoạt được kinh môn cơ hội tốt nhất hơn nữa đối tại chúng ta mà nói còn có một cái khác cơ hội tốt mục tiêu của mọi người sẽ chỉ là thần khí kinh môn không ai sẽ nghĩ tới còn có ai sẽ đi đánh út bị thương thành thiên nhạc các cao thủ vì kinh môn tranh đấu lúc chúng ta liền có thể ra tay diện trừ thành thiên nhạc lưu đại hưu nói bổ sung bây giờ nơi này không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài vạn biến tông bên kia cao thủ tuy nhiều nhưng tứ cố vô thần, lại là đích nắm chỉ sợ rút lui ra khỏi ngoài núi các phái tu sĩ trở lại tông môn sau chậm chạp không có chờ đến bọn họ phát hiện không đúng lại phái cao thủ trở về như vậy liền tăng thêm mười biến số cho nên ta đảo hy vọng những người này có thể từ trong hồ cứu ra thành thiên nhạc hơn nữa càng nhanh càng tốt lệnh hai cái vị này thất vọng là ngày này chúng cao nhân cũng không có tìm được thành thiên nhạc bọn họ với hoàng hôn lúc rời đi mặt hồ kia trên mặt băng khai tạc lỗ thùng rất nhanh lại ở trong gió rét đóng băng ngay trong ngày ban đêm tuyết sơn lòng trào chúng gió bạo lại lên nhưng cũng không bằng trước vài đêm băng tuyết cuồng biểu như vậy giữ dằn ở lúc trời sáng lại dần dần ngừng nghỉ vạn biến tông các cao thủ ngày thứ hai lại đi cùng một nơi điểm đục mở ban đầu cái đó kẻ nước băng tuyết lại để cho phạm thải diệu nhập hồ tìm tòi lưu đại Hưu cùng yến Vô hoan vẫn xa xa nhìn yến Vô hoan cao mày nói bọn họ vẫn còn ở cùng một cái địa điểm đục băng xem ra không chỉ có vì tiện lợi nên là ngày hôm qua phát hiện một ít đầu mối cho nên hôm nay mới có thể tiếp tục lưu đại Hưu gật đầu nói hồ này quá lớn nước hồ quá sâu chẳng có mục đích tìm tòi một người đúng như mỏ kim đáy biển bình thường xem ra vạn biến tông thật có độc môn bí truyền thủ đoạn có thể cảm ứng được thành thiên nhạc vị trí đại khái cho nên chỉ ở một mảnh kia phạm vi trọng điểm t hai người này cho ra như vậy kết luận như vậy ở tuyết sơn lòng trào trong theo dõi cái khác cao thủ cũng không khác mấy đều có ý tưởng giống nhau mọi người đều cho là vạn biến tông đã có đầu mối bao nhiêu có thể xác định thành thiên nhạc trong hồ vị trí đại khái phạm vi cho nên chỉ tìm tòi như vậy một mảnh trọng điểm khu vực chúng cao nhân như vậy lục soát đi xuống phi thường có thể đem thành thiên nhạc cho cứu ra tất cả mọi người ai nấy mang mục đích riêng đang đợi ở âm lãnh kia u ám tiềm lưu giang đầy sâu không lường được đóng băng trong hồ lớn phạm yêu vương cần thủy trung triển khai thần thức tìm tòi, còn phải kéo dài vận chuyển pháp lực hộ thân mỗi lần không có thể dừng lại thời gian quá dài. Cho nên Vạn Biến Tông chúng cao nhân ở mặt trời mọc sau đến mặt hồ, trước giữa chưa liền rút lui trở lại rồi, ngày này hay là không có tìm được thành Thiên Nhạc. Mấy ngày nay Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong nên đón mùa đông giữa khó được khí trời tốt, mặc dù mỗi ngày vẫn có tất cả lớn nhỏ báo táp quanh quẩn, nhưng đối với chúng cao nhân mà nói cũng không tính quá quá mấy liệt. Hoàng hôn hôm ấy lúc, có hai tên yêu tu mạo hiểm giá lạnh gió tuyết, lặng lẽ mò tới Vạn Biến Tông doanh địa. Bọn họ dĩ nhiên lập tức liền bị phát hiện, bị ấm Tô lại tuấn dẫn một nhóm yêu tu bắt lại, chúng cao nhân đi ra động phủ thẩm vấn. Kết quả hai người kia nói, bọn họ biết có một nhóm đã từng tập kích qua thành tổng Hung Đồ ẩn nút ở địa phương nào. Chuyên tới để cho biết, Hoa Phiêu Phiêu nói, nếu như các ngươi cung cấp tin tức là thật, Vạn Biến Tông nhất định cảm tạ. Một tên trong đó yêu tu hỏi dò, Vạn Biến Tông thật sẽ cảm ơn chúng ta sao? Thạch Song trợn mắt, đó là dĩ nhiên, nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Một gã khác yêu tu hỏi, có thể hay không cho chúng ta mỗi người một cái Lục Ngô Thần Lâu đan Trạch chân cao mày quát lên, các ngươi cũng lòng quá tham, gì không dứt khoát sẽ phải thần khí kinh môn đâu? Ngựa Ngươi Ngọc cũng nói, cùng người chén nước cân huệ, liền muốn cả đời cũng ăn uống chùa người ta chỗ tốt sao? Nếu là như vậy, hai vị mời trở về đi, chúng ta không cần ngươi cung cấp tin tức. hai vị kia yêu tu vội vàng nói không dám không dám mới vừa chẳng qua là chỉ đùa một chút chúng ta nào có lá gan lớn như vậy đòi hỏi quá đáng thần đàn đâu chẳng qua là ở tuyết sơn này lòng trào trong qua đông thực tại quá mức chật vật chúng ta có thể hay không thỉnh cầu chư vị cao nhân chứa chấp nếu ngày nào đó vị tiền bối nào tâm tính tốt có thể chỉ điểm hai người chúng ta mấy câu đó cũng là lớn phúc duyên ngược lại các ngươi cũng chứa chấp hơn 70 vị đồng đạo liền hơn nữa hai chúng ta đi nguyên lai like bọn họ là nghĩ đến vạn biến tông trong doanh địa qua đông giống như ấm tô lại tuấn đám người bình thường nếu có cơ hội còn muốn liền tu hành một ít vấn đề thỉnh giáo chư vị cao nhân Yêu cầu như vậy ngược lại không tốt tự tuyển. Mai Lan Đức lại hỏi một câu: Đại Hưu Tông đã ở cứu trợ nơi đây bị nguy gặp nạn đồng đạo, các ngươi vì sao không hướng Đại Hưu Tông nhờ giúp đỡ đâu? Kia hai tên yêu tu gượng ngược nói: Bởi vì chúng ta càng ngưỡng mộ Thành tổng cùng Vạn Biến Tông Phong Thái. Mai Lan Đức cười, khoát tay trận lại nói: Vậy thì tốt, các ngươi liền lưu lại đi. Hoa Phiêu Phiêu cũng nói: Chờ ngày nào có cơ hội, các ngươi trong tu luyện nếu có vấn đề gì, có thể hỏi một chút ta. Hai người này đang ở trong doanh địa lưu lại, mà ở Hoa Phiêu Phiêu âm thầm thụ ý hạ, tu lại tuấn phân công bọn họ cùng khác mấy người cùng nhau, thay phiên trông coi bắt trở lại nốt kia mấy tên yêu tu. Mà hai người này biểu hiện được hết sức chăm chú tận trách, mỗi đến luân trì lúc canh người chốc lát không thư giãn. Kỳ thực kia mấy tên yêu tu bị khóa lại thần thông biến hóa, tạm thời thi triển không đúng phương pháp thuật, cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cần phòng ngừa bọn họ chạy trốn là được. Chương 829, biết rõ uy mà phạm úy, hành không ẩn mà không hình. Cái này hai tên yêu tu lai lịch rất là khả nghi, rất có thể là bị người phái tới thăm dò Vạn Biến Tông tình huống bên này, chúng cao nhân lòng biết rõ, nhưng cũng như thường ứng đối. Sau khi trời tối, căn cứ bọn họ cung cấp tình báo, Vạn Biến Tông mấy vị cao nhân mạo hiểm gió tuyết bay vào bổn trong đất. Quả nhiên phát hiện 6 tên đã từng ra tay tập kích qua thành tổng hung đồ 6 người kia cũng không phải là yêu tu, mà là tụ tập ở chung với nhau giang hồ tán tu, có khác nhau phát bảo lợi hại cùng độc môn thủ đoạn. Lần này không có để lại người sống, bọn họ thấy bản thân bị phát hiện, liền kết trận ra tay giành trước phát khởi công kích, một phen đấu phát sau, đều bị chém giết tại chỗ. Hung đồ cửa lưu lại pháp bảo khí vật cũng bị vạn biến tông mấy vị cao nhân thu đi, ném ở ấm tô lại tuấn nơi đó thống nhất thu tồn Ngày kế sau khi trời sáng tuyết sơn lòng trào trong vẫn có gió rét ô hào, tuyết bay tràn đầy múa, chúng cao nhân lại mạo hiểm giá lạnh rời đi doanh địa, kết trận bay đến trên mặt hồ. còn đang cùng một địa điểm làm phép đục mở lớp băng bảo vệ phạm yêu vương nước vào siêu thầm cùng giống như hôm qua bọn họ với trước giữa trưa rời đi trở về doanh địa nghỉ ngơi tại loại này âm hàng trong hồ nước làm phép hộ thân triển khai thần thức tìm tòi đối cao thủ mà nói cũng là cực kỳ hao tổn thần khí pháp lực chuyện ai cũng cho là cái này băng tuyết lòng chảo trung tướng khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh lúc đến xuống buổi trưa chúng cao nhân đột nhiên lại kết trận từ trong doanh địa bay ra ngoài lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới mặt hồ bầu trời ở trên không trung có thể đem rất đa tình hình không sót chút nào bọn họ quả nhiên phát hiện có người đang ở trên mặt hồ lặng yên không một tiếng động khai tạc hầm băng Những người này vị trí rời vạn biến tông các cao thủ khai tạc mặt băng địa điểm không xa, lại rất bí mật, ở một mảnh rừng tháp băng vòng quanh trong. Bọn họ từ ven bờ hồ theo quanh có quanh, quanh có lớp băng vết nước lặn xuống địa điểm này. Hơn nữa gió tuyết tiềm hộ, xa xa căn bản không nhìn thấy. Kỳ thực vạn biến tông chúng cao nhân cũng không có phát hiện bọn họ, mà Mai Lan Đức ở hoàng hôn trước đột nhiên nói một câu, chúng ta lại về khai tạc mặt băng địa điểm liếc mắt nhìn, từ trời cao cẩn thận tuần tra, nhìn một chút có người hay không nhân cơ hội nghĩ mỏ tiền nghi. Vì vậy chúng cao nhân lại đột nhiên đến rồi, lệnh nhóm người kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên mặt hồ tổng cộng có tám người, áp dụng thủ đoạn cùng vạn biến tông sắp xỉ. trong đó bảy người kết trận bảo vệ ở đục ra lớp băng cửa vào trung quanh từ một người phụ trách nước vào siêu tầm thật dày băng tuyết tầng còn không có đục tấu đâu chúng cao nhân đã đến sau đó rừng tháp băng giữa bùng nổ một trận đấu pháp trang này đấu pháp động tĩnh cũng không nhỏ tiếng nổ ở toàn bộ lòng trào trong vang vọng rừng tháp băng vỡ nát bay ngang thật dày lớp băng xuất hiện nhiều đạo cực lớn với nước nước hồ sông ra lạnh sóng văng khắp nơi còn kèm theo quát băng tiếng nhưng kịch liệt đấu pháp kéo dài thời gian cũng không lâu vạn biến tông bên này xuất động 12 tên cao thủ nên thu diệp cùng tý hạo vẫn giữ ở trong phủ, từ mai lan nước chủ trận đem tám người kia toàn bộ bắt sống trong đó bảy vị yêu tu đều bị thương, không cách nào lại biến hóa chính là lấy nguyên thân bị mang về. dám vào lúc này tiến vào trong hồ tìm tòi, mà lại có bực này bản lãnh, tất nhiên tu vi bất phàm. kia tám tiên yêu tu người cầm đầu số dụng yêu vương mê chuột đã có lột xác tu vi ở man hoang trong sương bá một phương. lần này hắn nghe nói tin tức chạy đến tuyết sơn bích ngọc hồ, liền la hướng về phía thần khí kinh môn tới, bản thân phi thiên xuyên việt giao trì kết giới, mà ra lệnh cho thủ hạ bảy vị tu là mạnh nhất tiểu yêu ngồi chúng rượu phi chu cùng hắn hội hợp. lần này lại tìm cái hang núi thẩm vấn, trừ tí hảo gia, chúng cao nhân cũng tham dự. Dù sao vị này ruộng yêu vương mê chuột ở côn lôn tiên cảnh cũng coi là nhân vật số một. Trạch chân đầu tiên quát hỏi, Điền Mê thử, ta dù chưa từng thấy qua ngươi, nhưng cũng đã nghe nói qua danh hiệu của ngươi, ngươi cùng côn lôn tiên cảnh trong tu hành các phái cũng đã từng quen biết. Bây giờ biết rõ vạn biến tông cùng các phái đồng đạo đã phát ra cảnh cáo, vì sao còn phải đụng băng nhập hồ, lưu đồ bất chính? Điền Mê thử rõ ràng thân phận của Trạch chân, ở trước mặt hắn nên cũng không dám chơi lầy, chẳng qua là đáp, cái này Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ là xa ngút ngàn dặm không, có người ở thế ngoại đất đã phi vạn biến tông đạo tràng, cũng phi chính nhất môn đạo tràng, ta vì sao liền không thể đi lại? có nhiều như vậy tu sĩ đều là tới lui tự do bao gồm các ngươi cũng là chẳng lẽ các ngươi vào tới hồ ta liền nhập không được nếu muốn dùng cái này định tội sợ rằng không có đạo lý a phạm thái diệu nói dũng yêu vương chúng ta đánh qua lại mặc dù không nhiều nhưng cũng nhận biết gần trăm năm nói chuyện cũng không cần vòng vo cái này tuyết sơn bích ngọc hồ dĩ nhiên người người tới nếu không phải có nguyên nhân riêng ngươi nhập hồ người khác cũng không can thiệp được nhưng ngươi vào lúc này nơi đây làm chuyện như vậy mục đích ở chỗ nào điện mê thử ta nói nghĩ đục băng bắt cá có thể hay không phạm thái diệu bị hắn có chút tức giận lão điền ngươi một con cú mèo coi như thích cắn cá nhưng lúc nào biến thành thủy cầm chẳng lẽ muốn tu luyện thành chim ứng biển? Dụt yêu vương mê chuột nguyên thân cũng không phải là một con chuột đồng, vừa đúng ngược lại, hắn là chuột đồng thiên địch cú mẹo. Phạm yêu vương sớm biết này lai lịch, hắn tự phụ tu vi thâm hậu, thần thông quảng đại, lần này cũng muốn miêu đoạt thần khí kinh môn. Ngày đó biến cố phát sinh lúc, hắn bay ở trên trời xa xa nhìn, vị trí rời nơi khởi nguồn điểm khá xa, vừa lúc đang đến gần cốc khẩu núi cao trên. Lúc ấy có người thừa lúc loạn hò hét thần khí kinh môn đã hiện thế, bị thành tiên nhạc nhất đi, Dụt yêu vương dĩ nhiên sẽ không trúng cái này mấy. hắn ở trên không trung mắt nhìn xuống nhìn thấy thành thiên nhạc như thế nào tế ra phi điện thạch chống cự núi lở quá trình cũng biết kia không thể nào là thần khí kinh môn cho nên cũng không có đi truy kích thành thiên nhạc trong lòng thậm chí còn cảm thấy buồn cười lắm kỳ thực điện mê thử đối thành thiên nhạc ấn tượng cũng không tệ lắm nguyên vốn còn muốn giúp thành thiên nhạc một tay nhưng thấy hướng thành thiên nhạc người xuất thủ thực tại quá nhiều trang diện thực tại quá hỗn loạn đã hoàn toàn mất đi không chế hắn cũng liền ở lại tại châu không núp đích. dĩ nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn điện mê thử mục đích là thần khí kinh môn không nghĩ tới sớm bại lộ bản thân thành tạng. Nam vùng ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong lâu như vậy, ngay cả Phạm Thái Diệu cũng không phát hiện hắn, Điền Mê Thử dĩ nhiên còn phải chờ đợi thần khí kinh môn chân chính hiện thế lúc. Trở thành thiên nhạc trốn tới bên hồ thời điểm, thần khí kinh môn hoàn toàn thật hiện thế, Điền Mê Thử trơ mắt trông thấy lại không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, bởi vì có một vị cao nhân động tác so tất cả mọi người đều nhanh, chính là vị tia tóc đỏ Kim Ô nữ yêu vương. Điền Mê Thử một thấy người này, ra tay cũng biết bản thân tạm thời không có cửa, hắn dù chưa thấy qua vị tia tóc đỏ yêu vương, nhưng côn lôn tiên cảnh trong cũng mơ hồ nghe qua tin đồn, có một con kim ô đã có xuất thần nhập hóa khả năng, không ngờ nàng cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng là kia Kim Oa yêu vương cũng không có đáp thủ, Thành Thiên Nhạc tay cầm Họa Quyền Trạng Kinh môn rơi vào trong hồ, cứu viện nhóm lớn cao thủ ngay sau đó chạy tới, không chỉ có ngăn ở ven bờ hồ hơn nữa triển khai một trận chém giết, hú cốc ngoài thây phơi khắp nơi. Nhưng mà hết thảy này không có quan hệ gì với Điền Mê Thử, hắn mang theo thủ hạ lặng lẽ rời đi. Lấy Điền Mê Thử cầm đầu nhóm này yêu tu dĩ nhiên không cần Đại Hữu Tông cứu trợ, bọn họ thậm chí tránh được Đại Hữu Tông ở Tuyết Sơn lòng trào trong tìm đòi, âm thầm chú ý đóng băng trên mặt hồ động tĩnh. Vạn Biến Tông mấy ngày gần đây chuyện làm, Điền Mê Thử toàn nhìn thấy, hắn cho ra kết luận cùng Lưu Đại Hữu cùng Yến Vô Hoan sắp xỉ. cho là vạn biến tông nhất định đã nắm giữ một ít đầu mối, biết thành thiên nhạc đại khái trong hồ kia phiến phạm vi, duệ yêu vương mê Chuột đã có xác định tìm tội phạm vi, cũng muốn nhập hồ thử vận khí một chút. trước mặt mọi người cao nhân với giữa chưa trước rời đi mặt hồ sau, hắn liền lặng lẽ lại vào, ở rừng tháp băng giữa xuất thuộc hạ ý độ như pháp pháo chế, không ngờ chúng cao nhân đột nhiên lại giết cái hồi mã thương. điện mê thử tuy là lỗ sát chi yêu vương, nhưng lấy tu vi của hắn coi như một trọi một đánh nhau, cũng không phải phạm thải diệu hoặc mai lan đức đối thủ, chúng chi đối phương là mười hai vị cao nhân kết trận ra tay đâu. hắn tuy có bảy tên thủ hạ tương trợ, nhưng bảy người kia tu vi đều không đại thành. cũng không dạy được tác dụng quá lớn, bị đánh tối tăm mặt mũi toàn bộ bắt sống. Dù Yêu Vương mê chuột giờ phút này đã bị bắt, hắn nói cho trước mặt các vị đại thành tu sĩ, bản thân cũng không ra hại thành tổng tim, mục tiêu chỉ là thần khí kinh môn mà thôi. Hắn tận mắt nhìn thấy, Thành Thiên Nhạc nhập hồ lúc đã người bị thương nặng, qua lâu như vậy cũng không lộ diện, coi như còn không có vấn lạc, rất có thể đã tiến vào một loại trạng thái hư miên, mà thần khí kinh môn chỉ sợ cũng mất mát cái hồ. Nếu Thành Thiên Nhạc luyện tập lại yêu tu phương pháp, như vậy ở lạnh băng trong hồ nước nghĩ giữ được tính mạng, trọng tướng trong, sợ rằng chỉ có thể bảo vệ Huyền Tận Châu tiến vào một loại đặc biệt trạng thái hưu miên. Đây là Điền Mê thử phán đoán. Lấy thân phận của Điền Mê thử, bất luận thế nào nhạo báng giải thích, nhưng cũng không có cần thiết nói láo, Lúc nói chuyện đương theo thần niệm, đem chuyện lúc trước cũng giao phó rõ ràng. Trạch chân tắc mặt lạnh lùng nói, nếu là không có thành tổng chuyện, ngươi có thể tự nhập hồ đánh cá. Nhưng ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra, mà vạn biến tông chúng đạo hưu đã hướng chỗ này tất cả mọi người đưa ra cảnh cáo, còn làm như thế, chính là cố ý gây nên. Chẳng lẽ còn phải hỏi chúng ta vì sao phải đưa ngươi bắt giữ sao? Đấu pháp lúc không có đưa ngươi tại chỗ chém giết, bọn ta đã hạ thủ lưu tình. Điền Mê thử vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, ta cũng rõ ràng có mấy lời không cần nói nhiều. Hôm nay bất quá là tâm tồn may mắn, không ngờ bị các người phát hiện, đấu pháp đã bại, tiền căn đã minh, ta đã rơi vào trong tay các ngươi, hậu quả cũng tự ứng thừa gánh. Chỉ bất quá đâu, cái này bảy tên yêu tu là thủ hạ của ta, bị ta từ côn lôn tiên cảnh gọi, bọn họ cũng chưa từng làm việc các gì, tất cả đều là nghe ta chỉ điểm. Không thể bởi vì bọn họ ở trên mặt hồ đục mấy khối băng, liền hạ sát thủ a. Cho nên hy vọng chư vị cao nhân có thể thả bọn họ một con đường sống. Mai Lan Đức gật đầu nói, người kia mấy tên thủ hạ cũng mang gường, người ngược lại có thể phóng, nhưng không thể bây giờ phóng. Như vậy khắc đuổi ra ngoài. Bọn họ ở băng tuyết quần biểu trong cũng là đường chết một cái. Ngươi gây nên, vạn biến tông không thể nào không truy cứu. Nếu không làm sao khiếp sợ của ngươi có một dạng giáp tâm người. Ngươi tự xưng bản ý cũng không muốn thương tổn thành tổng, mục tiêu chẳng qua là kinh môn mà thôi, mà người khác coi như nói không chừng. Hơn nữa ngươi có thể nào kết luận, thành tổng nhất định thuộc về trạng thái hưu miên, hoặc thần khí kinh môn đã mất rơi. Nếu ngươi trong hồ tìm được thành tổng, mà thành tổng lại không chịu đem kinh môn ngừng cho, ngươi là có hay không sẽ đoạt khí hại người cũng là nói không chừng chuyện. Ngươi giờ phút này đang nhớ chúng ta sẽ xử trí như thế nào ngươi đi. Nếu ngươi kêu tên thủ hạ không chuyện như vậy bị chém. Như vậy chúng ta cũng không tốt chém ngươi, ngươi đánh có phải hay không cái này tính toán. Nhưng ta phải nói cho ngươi một chuyện, thần khí kinh môn hiện thế không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Nó đã sớm là thành tổng vật, chính là bị thành tổng giáp nhập tuyết sơn bích ngọc hồ, đến đây mới biết nó lại là thần khí kinh môn. Ngươi nhất định phải thể tức đi tranh đoạt tim, nếu không đi không ra cái sơn động này. Dũng yêu vương, chúng ta có thể hay không âm thầm phiếm vài câu, thương lượng một chuyện. chương 830, đấu pháp thần thông thi chuyển hết, tháng chi không chút phí sức. Đang khi nói chuyện, Mai Lan Đức lấy thần nghiệm nói cho Điền Mê Thử kinh môn họa quyển cùng thành thiên nhạc sâu xa, nó đã sớm là thành tổng tùy thân tế luyện nhiều năm vật, cũng không phải là vật vô chủ, bây giờ tình huống đã minh, nếu như Điền Mê Thử còn có mưu đoạt tim, vạn biến tông chắc chắn hạ sát thủ. Bất luận người khác nhìn thế nào, ngược lại Mai Lan Đức nói làm thịt chỉ biết làm thịt vị này yêu vương. Mai Lan Đức còn nói lên một cái yêu cầu, cũng không phải là đối Điền Mê Thử mà là đối tại chỗ cái khác chúng vị cao nhân, hy vọng có thể cùng Điền Mê Thử đơn độc hàn huyên một chút. Kỳ thực hắn không cần đánh cái này cái bắt chuyện, âm thầm dùng thần niệm là được rồi, nhưng lời nói này nói ra liền biểu thị ra một loại thái độ Nói cho Điền Mê thử đây chỉ là giữa hai người nói chuyện riêng, cũng nói cho đám người hắn tính toán làm như vậy một phen nói chuyện riêng. Đám người như hoa phiêu phiêu, nhiên thu diệp các loại, đối Mai Lan Đức đã là rất bội phục, biết vạn biến tông, cái này vị khách khanh giải lao giang hồ ngưỡng cửa vô cùng tình, với ai giao thiệp với cũng trước giờ là không thiệt tỏi, không nói gì liền rời đi hang núi. Mà Trạch chân lại nói, Mai trưởng lão, ta cũng muốn lưu lại cùng vị này yêu vương phiếm vài câu, chúng ta có thể hay không cùng nhau trò chuyện đâu? Mai Lan Đức cười một tiếng, nếu Trạch chân đạo hữu cũng muốn để lại, vậy thì cùng nhau chuyện vẫn đi. Trạch chân ý tứ cũng rất rõ ràng. cũng không phải là lưu ở trong sơn động đứng xem mai lan đức muốn làm gì mà là mai lan đức cùng ruộng yêu vương âm thầm thương lượng chuyện hắn cũng phải tham dự đồng thời hắn cùng với ruộng yêu vương âm thầm nói đối mai lan đức cũng không giấu giếm. chúng cao nhân lui sau khi đi ra ngoài trong sơn động chỉ còn dư lại mai lan đức Trạch chân điền mê thử còn có bảy tên trọng thương ngồi ở chỗ đó không dám nói lung tung yêu tu mai lan đức vung tay háo tại chỗ làm phép để cho điền mê thử bảy tên thủ hạ cũng hôn mê bất tỉnh sau đó nói Trạch chân đạo hữu ta biết ngươi là một không thích dùng âm yêu người dù ủng hộ ta làm ra an bài nhưng ta đối một số chuyện xử trí thủ pháp từ trong đáy lòng cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho nên ngươi muốn nói cho ta chân chính tu hành cao nhân phương thức làm việc gian đối với lần này rất là cảm kích kỳ thực ta cùng ruộng yêu vương nghĩ âm thầm thương lượng cũng không phải gì đó âm mưu chỉ là một che giấu hai mắt người chi cục ở chỗ này trước hỏi một câu nếu ruộng yêu vương đáp ứng điều kiện của ta ta liền đề nghị đem hắn cùng thủ hạ của hắn cũng không bị thương chút nào để cho chạy không biết trạch chân đạo hữu nhưng có thành kiến trạch chân nghiêm nét mà nói điền mê thử cùng với thuộc hạ yêu tu nếu có thể thản đúng là phi xác thực tội không đáng chết nhưng vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy thả dám làm liền phải dám làm tất phải bị phạt vậy phần mai trưởng lao muốn cùng hắn thương lượng chuyện gì vậy cũng phải xem tình huống cụ thể lại nói lúc này điền mê thử xen vào nói mai trưởng lão ngươi nếu thật cứ như vậy thả ta chẳng lẽ không sợ ta quay đầu tìm ngươi tính sổ sao mai lan Đức cười dụ yêu vương ngươi thấy ta giống sợ bộ dáng của ngươi sao trạch chân tắc lạnh lùng nói điền mê thử ngươi dám chúng cao nhân ở ngoài động chờ, cũng không biết bên trong đang thương lượng chuyện gì một lát sau có hai tên yêu tu bị gọi vào động trong, tạm thời trông giữ những thứ kia mới vừa bị bắt tới yêu vật mà mai lan nước trạch chân điền mê thử đi ra mai lan nước cầm trong tay phi ly trảo mặt mỉm cười chạch chân thời là một bộ vừa bực mình vừa buồn cười ráng vẻ nhìn lại điền mê thử cũng đã cầm lại pháp bảo của mình bị bắt lúc người bị pháp lực trói buộc đã được cởi ra hoàn toàn là một bộ khôi phục tự do ráng vẻ kia bị gọi vào động trong hai tên yêu tu nhìn thấy dựa vào vách động nằm điền mê thử hôn mê bất tỉnh bảy tên thủ hạng không khỏi chố mắt nhìn nhau cái này có cái gì tốt trong giữ đám này cao nhân làm việc thật đúng là cẩn thận nói đến cũng khéo hai người này tên là trương năm cùng lý vượng vừa vặn là hôm qua chủ động tới cung cấp hung đồ đầu mối cũng thỉnh cầu ở lại vạn biến tông trong danh điệu kia hai tên yêu tu trương năm cùng lý Vượng vừa vào trong động chỉ nghe thấy phía ngoài Điền mê thử quát lên Mai Lan Đức thân ta vì tiền cảnh một đời yêu vương rơi vào trong tay của ngươi muốn chém giết muốn giọt thịt ngươi cứ tự nhiên nhưng khả sát bất khả đục ta là bị bọn ngươi kết trận bắt thật luận tu vi thần thông ta chưa chắc sẽ phục ngươi Mai Lan Đức cười to nói dù yêu vương đã nói như vậy vậy thì cho ngươi một cái cơ hội cùng ta đơn độc đấu pháp nếu như vậy ngươi vẫn bại bởi ta kia sẽ bỏ mặc ta xử trí à. hai người này lời hấp dẫn trong doanh địa toàn bộ chưa bế quan hoặc ngủ đông tu sĩ chạy đến vây xem mà Trương Nam cùng Lý Vượng cũng rất tò mò đáng tiếc có chức trách trong người không thể chạy ra ngoài xem trò vui mai lan đức cùng điền mê thử đến doanh địa ngoài khá xa chỗ sẽ ở đó phiến từng là sóng bạc giải đất trống bày ra trận thế đến rồi một trận đấu pháp coi như trong sân động cũng có thể nghe kia pháp thuật giao kích tiếng nổ không ngừng cảm ứng được kia hùng mạnh mà mênh mông pháp lực đánh vào nhưng đấu pháp thời gian kéo dài phải không hề lâu ước chừng chỉ qua thời gian một chén trà công phu điền mê thử uủ rũ túi đầu mặt sám mày cho trở lại rồi đi theo phía sau mai lan đức cùng nhập đạo trực. chỉ nghe điền mê thử nói mai trưởng lão không ngờ ngươi thắng được dứt khoát như vậy lanh lẹ một chọi một đấu pháp ngươi giết ta cũng không khó điền mộ tâm phục khẩu phục mặc cho ngươi xử trí a Mai Lan Đức thu hồi nụ cười lạnh lạnh nói: yêu Vương, ta chính là muốn để cho ngươi chịu phạt cũng bị cái hiểu. đã như vậy, liền đừng trách thủ đoạn của ta. Thuộc hạ của ngươi có thể để cho chạy, nhưng ngươi lại không thể, bởi vì tu vi của ngươi quá cao, thả ra ngoài phải làm mầm hoạn. Trương Nam cùng Lý Vượng chỉ nghe được nhiều như vậy, sau đó liền bị Mai Lan Đức đuổi ra ngoài. bọn họ đem kêu bảy tên hôn mê bất tỉnh yêu tu cũng cho khiêng đi ra. Cùng hai ngày trước bắt được bốn tên hung đồ nhốt ở chung một chỗ. Lúc này Điền Mê thử lấy thần niệm nói: Mai trưởng lão để cho ta thi triển hết thần thông pháp lực, nhưng lại muốn ta thua gọn gàng. Ta đã làm được. Kỳ thực mới vừa rồi giao thủ lúc. ta đã nhận thức mai trưởng lao thủ đoạn nếu thật sự là sinh tử nghi vụ chỉ sợ ta còn sống cơ hội rất nhỏ mai lan Đức chắp tay nói cho nên nói ta không giết ngươi, chẳng qua là có thể không giết ngươi, nếu thả ngươi cũng sẽ không sợ ngươi tới tìm ta nữa phiền phái gì nhưng đối với ngươi cao thủ như vậy ta nhất định phải gây tuyệt hậu hoạn diễn mới vừa rồi cảnh phim kia ngươi tự nguyện bị mặc cho đạo hữu phược linh ấn ở mùa đông này không phải lại lộ diện đợi chúng ta bình yên rời đi về sau lại vừa rời đi tương lai chỉ cần này trong doanh địa tu sĩ chưa toàn bộ rút lui nếu có người tập kích ngươi cũng cho ra tay bảo vệ bọn họ điền mê thử gật đầu nói đừng nói là chuyện đáp ứng trước điều kiện tốt coi như mới vừa rồi kia lần đấu pháp kỳ thực ta cũng là thất bại bởi ngươi cũng không phải là cố ý nhường cho chẳng qua là để cho mai trưởng lao thắng được thoải mái như vậy nhưng lại không có chút nào sơ hở là chúng ta chuyện thương lượng xong trước ta lập được lời thể, sẽ làm tuân thủ nhậm đạo trực tắt cho điền mê thử một cái phược linh ấn cùng cái khác bị bắt tới yêu tu so sánh thi triển thủ đoạn không giống nhau pháp lực cường đại cũng không phải là đem điền mê thử đánh về nguyên thân mà là để cho hắn giữ vững hình người không phải biến hóa thành nguyên thân đồng thời cũng tự nguyện thụ phong ấn trói buộc ít nhất trong vòng 3 tháng thi triển không được thần thông pháp thuật mai lan đức không có giết Điền mê thử nhưng cũng không có thả hắn đi mà Điền mê thử đối kế hoạch của mai lan đức đã không còn bất cứ uy hiếp gì khoảng thời gian này cũng sẽ không lại lộ diện người ngoài sợ rằng sẽ suy đoán vị này yêu vương đã bị chém lúc này nhậm đạo trực lại hỏi cú mẹo à ngươi nói hôm đó biến cố phát sinh lúc ngươi đang bay ở cốc khẩu phụ cận núi cao bên trên có biết núi lợi là như thế nào xuất hiện Điền mê thử đáp nếu như các ngươi mới vừa giết ta hoặc thuộc hạ của ta liền sẽ không biết chuyện này giờ phút này ngược lại hỏi đúng người ta lúc ấy vừa vặn nhìn thấy Trang diện kia rất như là một trận ngoài ý muốn. Dung yêu vương lúc ấy bay ở cốc khẩu phụ cận trời cao, phụ cận cũng không có thiếu chim yêu hóa thành nguyên thân bay vào bay ra. Hán bản không có đặc biệt chú ý ai. Những thứ này chim yêu nếu ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ, dĩ nhiên cũng phải đục xây sao huyệt, cùng bình thường thú yêu bất đồng. Sao huyệt của bọn họ thường thường cũng lựa chọn ở lòng chảo danh giới núi cao bên trên, lợi dụng rất nhiều ngày nhưng nham khe hở cùng huyệt động có thể tiến hành đục xây. Có một con khủng tức nghĩ thừa dịp cái này điên lặng lành khí trời, đang ở cốc khẩu phía trên núi cao trong xây dựng đạo Dũng yêu vương tầm mắt quét qua, nhìn thấy nó tìm được một chỗ tầng nham thạch trong huyệt động, nghĩ dùng pháp lực đục xây làm cho lớn hơn, sâu hơn. Qua không lâu, liền ở vị trí nào phong hóa tầng nham thạch sụp đổ, sau đó lại đưa tới dây chuyển phản ứng, nơi cốc khẩu núi cao lên núi sụp đổ. Điền Mê thử phát hiện một con khủng tức từng ở núi cao bên trên đục xây xào huyệt, sau đó núi lở lúc, trong thần thức cảm ứng được dây chuyển lở mới phát địa điểm cũng ở phương vị nào. Hắn mang đến bảy tên thủ hạ lúc ấy liền đứng cách cốc khẩu cách đó không xa, hắn dĩ nhiên quan tâm chính là những người này, thấy bọn họ không việc gì thoát hiểm mới thở phào nhẹ nhõm, mà con kia khủng tức đã chẳng biết đi đâu. Điến mê thử lấy thần niệm hướng Mai Lan Đức cùng Nhậm Đạo Trực nhớ lại ngày đó thấy, hắn lúc ấy cũng không có lưu ý Mai Lan Đức cùng Nhậm Đạo Trực cũng phân biệt không rõ đó là một con cái dạng gì khổng tước, chỉ biết là một con hùng khổng tước. Đợi hai người trở lại trong doanh địa Hương Động phủ, hướng chúng cao nhân thuật lại chuyện này. Vân Đoan Ngọ trầm mặt nói, nếu nói là hùng khổng tước, tâm tính âm độc như vậy người, theo ta biết, có một vị gia từ Vũ Lăng Hương yêu tu khổng kỳ, hắn giới thiệu khổng kỳ cùng Thành Thiên Nhạc ở Vũ Lăng Hương đánh qua qua lại, cùng với này tâm tính của người ta, hắn cùng với Thành Thiên Nhạc có thể kết thù án. Sử Thiên mày nói, nếu là cố ý gây nên, người này bắn độc tim không khỏi quá độc các ca. chứ thành tổng gia, nơi cốc khẩu còn có gần trăm người đâu." Mai Lan Đức lạnh lùng nói, "Thiên hạ thì có người như vậy, dĩ nhiên cũng có như vậy yêu tu, kia khổng kỳ không ngờ cũng cùng Lưu đại hữu quấy lại với nhau, vị kia Lưu tông chủ thật là biết các bạn." Liên Điên Mê thử thấy, không thể xác định kia khổng tức có hay không cố ý, cũng không thể xác định nó có phải là khổng kỳ. Chúng ta chẳng qua là suy đoán người này cùng với động cơ, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, lại trong lòng hiểu rõ gác lại ngày sau truy cứu đi, việc cần kiếp bây giờ là vội vàng hoàn thành kế hoạch. Đang khi nói chuyện Tuyết Sơn lòng trào trong băng tuyết cuồng biểu lại lên, một mảnh trắng xóa dày xéo hô hào. đám người tách trong động phủ định ngồi hàm dưỡng thần khí, lặng lặng chờ đợi một tour này cùng bạo luồn không khí lạnh kết thúc. Cái này chờ đợi dòng dã 4 ngày 5 đêm. Đến ngày thứ 5, băng tuyết cùng biểu rốt cuộc lần nữa tạm thời ngừng nghỉ. Mặt trời mọc lúc, tuyết sơn lòng chào chúng gió thế hơi nhỏ, tầng mây cũng tạm thời tản ra, khó được tầm mắt rõ ràng. Chúng cao nhân kết trận lại bay đến trên mặt hồ, đang cùng mấy lần trước giống nhau địa điểm đục mở lớp băng. Phạm yêu vương lại một lần nữa nước vào siêu tầng. Chương tám phong lực phẳng trong mây đãng, vung vậy kiếm khí hạo quang. Cần cứ gì vàm kinh nghiệm, chúng cao nhân sẽ ở trên mặt băng kết trận chờ đợi thời gian bao lâu? Quyết định với phạm yêu vương ở dưới nước thần thông pháp lực nếu như lại một lần nữa thất bại mà về vậy bọn họ tước chừng sẽ ở giữa chưa trước rời đi nhưng tình huống của hôm nay có điểm không đúng tước chừng chỉ qua nửa canh giờ một con cự ngạc đột nhiên nhảy ra mặt nước hóa thành phạm yêu vương trong tay hắn cầm một bức họa quyển triển khai sau bay ra một đạo quang ảnh rơi xuống đất lại là thành thiên nhạc mà một mực bảo vệ ở hầm băng trung quanh 12 hai vị cao nhân cũng như lâm đại địch phạm yêu vương ngay sau đó thu hồi họa quyển lấy pháp lực lôi cuốn thành thiên nhạc ở đại trận vòng hộ hạ bay lên trời đám người nhanh chóng trở lại doanh địa trực tiếp tiến vào trong đợp phủ ngay sau đó trong doanh địa không khí cũng thay đổi Chúng cao nhân liên tiếp lấy thần niệm truyền ra phân phó, mệnh ấm Tô lại tuấn chờ yêu tu để phòng doanh địa vòng ngoài phát trận, thay phiên trực không được sai lầm, những người còn lại tất ở lại mỗi người trong sào huyệt không cho đi ra ngoài. Không khí chợt trở nên ngưng trọng mà khẩn trương, lại không ai giải thích bất kỳ nguyên nhân. Ở nơi này mùa đông khó được trời quang trong, tuyết sơn lòng trào trong hoàn toàn yên tĩnh, âm thầm không khí lại như kia đóng băng dưới hồ sâu thăm thẳm như vậy tiềm lưu tôn chào. xa xa ngắm nhìn yến vô hoan lấy thần niệm đối lưu đại hữu nói: "Sư tôn, ta có thể thấy rất rõ ràng, mới xuất hiện người nọ là thành thiên nhạc." Hắn là từ một bức trong bức họa bay ra ngoài, Vạn biến tông đã tìm được hắn. còn có thần khí kinh môn bọn họ ngay sau đó vận chuyển pháp trận mơ hồ tầm mắt nhưng kinh môn mới ra nước lúc vẫn bị ta nhìn thấy lưu đại hưu vẻ mặt ngưng trọng nói động tác của bọn họ rất nhanh đổi tại bất luận cái gì người tới kịp ra tay trước liền trở về doanh địa dựa vào động phủ cùng pháp trận đề phòng lộ ra phi thường cẩn thận Tiến vô hoan cẩn thận là tất nhiên bởi vì bọn họ vị trí không hề bí ẩn bại lộ ở trước mắt mọi người dưới tình huống này nhất định sẽ không ở lâu này hiểm địa Ad sẽ mang theo thần khí kinh môn mau rời khỏi lấy bình thường đăng trừng bọn họ sẽ lưu đáng tiếp theo người chiếu cố thành thiên nhạc trước thương mà từ 12 tên cao thủ kết trận mang theo kinh môn rời đi lưu đại hữu nếu là như vậy muốn diệt trừ cơ hội của thành thiên nhạc đã tới rồi có 12 tên cao thủ rời đi lại ai cũng không nghĩ ra có người sẽ đặc biệt đi ám sát thành thiên nhạc Về phần thần khí kinh môn ngược lại có hơi phiền thoái nếu thật giống như ngươi suy đoán từ tứ thần thập nhị thì đại trận bảo vệ này rời đi tuyệt đối khó đối phó chúng ta cũng mạnh không đọc được dũng yêu vương mê chuột khả năng buồn môn hai vị cung phụng trưởng lão cũng là rõ ràng mấy ngày trước ở vạn biến tông khách khanh trưởng lão mai lan nước trước mặt dụ yêu vương đấu pháp thua thảm như vậy kia mai lan nước trong tay cầm phải là xuân thôn truyền cho đệ tử lý giật phong phi li Chào a bọn họ bên kia còn có phạm thải diệu cùng một vị khác yêu vương những người còn lại cũng tất cả đều là đại thành tu sĩ thậm chí còn liên lụy tới chính nhất môn như vậy đại phái chúng ta nếu muốn tìm cơ hội cũng chỉ có thể chờ những người khác động thủ trước tiến vua hoan ta bố trí ở ngoài núi đám kia chim yêu giờ phút này đang tốt có thể dùng đến cái này đi thông báo hai vị yêu vương trưởng lao cùng với bản tông cao thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng ở tự nhiên giới động vật trong ương thị lực là tốt nhất mà siêu thoát tộc loại ương yêu tắc càng thiện giao thị chúng chỉ yến vua hoan loại này đã đột phá chân không diệu hữu cảnh dùng qua lục nô thần luôn đan yêu tu đâu mặc dù cách khá xa nhưng là yến vua hoan thấy rất rõ ràng mà mai lan đức nguyện ý chính là để cho một ít người thấy rõ ràng chúng cao nhân trở lại trong doanh địa ương trong đậu phủ mà trong doanh địa cái khác yêu tu nhận được mệnh lệnh hoặc là ở vòng ngoài đề phòng hoặc là ở lại sào huyệt không ra có trong sơn động một nhóm yêu tu cũng phát giác tình huống dị thường bọn họ là bị vạn biến tông bắt giữ nhốt ở chỗ này trong động tổng cộng có mười người dù yêu vương mê chuột bảy tên thủ hạ vẫn còn ở giữa thương mà đội thành ngoại bốn tên từng hướng thành thiên nhạc ra tay hung đồ. Mấy ngày nay thì bị Phược linh ấn đánh về nguyên thân. Cái này bốn tên yêu tu đột nhiên phát hiện chỗ cửa hang thủ vệ không thấy. Hôm nay đang làm nhiệm vụ trông giữ những thứ này bị bắt yêu tu giả, vừa vạn chính là chương năm cùng Lý Vượng. Hai người này trước đây không lâu chủ động đến cậy nhờ Vạn Biến Tông doanh địa, khoảng thời gian này tới nay vô luận làm chuyện gì cũng nghiêm túc tận trách, giờ phút này thế nào tự ý rời vị trí nữa nha, chẳng lẽ trong doanh địa chuyện gì xảy ra không tầm thường chẳng hướng Bốn tên bị đánh về nguyên thân yêu tu liếc nhau một cái, không để ý đến ngoài ra đang đang nhắm mắt định ngồi hàm dưỡng thần khí chữa thương bảy người, lặng lẽ trượt hướng cửa động ra bên ngoài giao giác. trong doanh địa yên tĩnh không có ai lưu ý cùng chú ý bọn họ chứ năm cùng lý vượng cũng chẳng biết đi đâu ô tô lại tuấn chờ lũ yêu hoặc là đang ở trong xào huyệt không ra hoặc là liền canh dự ở doanh địa vòng ngoài để phòng pháp trận các cái trận trụ có chỗ trong doanh địa đạo thành không người tuần tra khu vực chân không bốn tiền yêu tu mừng rỡ trong lòng xem ra thật phát sinh cái gì sự tình vì vậy thủ vệ không thấy hơn nữa đám người tạm thời cũng không nói hoài tới bọn họ cùng lúc đó bọn họ chịu phược linh ấn chói buộc đang biến mất thần thông pháp lực dần dần có thể vận chuyển Phước linh ấn là vạn biến tông độc môn bí pháp, nó đã có thể đem yêu tu đánh về nguyên thần, cũng có thể để cho yêu tu không phải biến hóa thành nguyên thần, hơn nữa không bị thương người cũng không tổn hại tu vi, chẳng qua là tạm thời khóa lại thần thông biến hóa. Bị Phượng Linh ấn trói buộc yêu vật, tu vi pháp lực còn đang, lại thi triển không được thần thông pháp thuật. Loại thủ đoạn này cũng có một đặc điểm, chính là thi triển sau qua một đoạn thời gian sẽ tự nhiên thời ra, cụ thể muốn nhìn làm phép người sử dụng pháp lực cường đại cỡ nào, bị trói buộc người tu vi cao bao nhiêu. Cái này mấy tên yêu tu bị trúng phược linh ấn không hề quá mạnh, nhập đạo trực mỗi ngày đều sẽ đến liếc mắt nhìn, thuận tay lại bù một nhớ, vậy mà hôm nay hiển nhiên là bởi vì chuyện khác quên. Mai Lan Đức đã nói qua tính toán xử trí như thế nào cái này bốn tên yêu tu, đợi đến năm sau xuân về hoa nợ lúc, muốn đưa bọn họ hoàn toàn phế bỏ tu vi, đánh về nguyên hình, để lại chi nơi đây sơn ra tự xanh tự diệt. Vậy bọn họ còn có thể trở thành Tuyết Sơn lòng chảo sao? Đơn giản chính là chờ chết ta, chỉ cần có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp nhận như vậy số mạng, nhất định sẽ tìm cách chạy trốn, mà hôm nay cơ hội rốt cuộc đã tới. Bốn tiên yêu tu lén lén lút lút chạy ra sơn động, lấy nguyên thân chui vào đống tuyết, ở thật dày tuyết động viện dưới chỗ chúng chô đi xuyên thoát đi doanh địa. Người bình thường dĩ nhiên không phát hiện được hành tích của bọn họ, nhưng là doanh địa chúng quanh có phát trận, khi bọn họ xuyên qua pháp trận cảnh giới tuyến thời điểm vẫn bị phát hiện. Ấm tô lại tuấn hô lớn, có người xúc động phát trận, núp ở đống tuyết dưới đáy. Lúc này Mai Lan Đức thanh âm truyền tới nói, bọn ngươi bảo vệ trận trụ cột chớ loạn, tiếp tục đề phòng doanh địa chúng quanh là được. Một thanh đoản kiếm từ trong doanh địa ương trong động phủ bay ra, hóa thành một đạo hàn quang bắn vào doanh địa ngoài đất tuyết trong, ngay sau đó chỉ nghe thấy thật dày tuyết động hạ truyền ra một tiếng hét thảm. đoàn kiếm mang theo vẩy ra tuyết động lại phóng lên cao kia giải rác hạt tuyết bên trên mang theo đỏ xâm vết máu hiển nhiên là mới vừa chém giết một người vết máu kia nhanh chóng trở thành nhạt phát hoảng giống như khô héo đóa hoa hóa thành bụi đất chi sắc làm người ta không rét mà run đoàn kiếm ngay sau đó lại bắn vào càng xa xôi tuyết động trong đợi bắn ra sau vẫn là cảnh tượng giống nhau như thế chém liên tục ba yêu sau đó lại bay trở về trong doanh địa hương độc phủ đang đang thủ hộ để phòng pháp trận ấm tô lại tuấn là trận mắt há a hắn tuy không đại thành tu vi nhưng cũng là hiệu tu hành có kiến thức Ngự kiếm thủ pháp ở ngự khí chi đạo trong là thường thấy nhất, mà có thể đem một thanh phi kiếm khống chế được thần diệu như thế, cũng quá mức hai nhân. Mai trưởng lao vẫn còn ở trong doanh địa ương trong đạo phủ ở khoảng cách xa như vậy ra ngự kiếm liên tục chém giết tuyết động chỗ sâu lẻn trốn yêu tu, hoặc là hắn có xuất thần nhập hóa khả năng, đem hóa thân thần nhiệm vụ với pháp khí trong, hoặc là thần thức của hắn khống chế đã hùng mạnh đến mức độ khó mà tin nổi. Mấy ngày trước mai lan đức cùng dũng yêu vương mê chuột đấu pháp thủ thắng, ra tay là như vậy gọn gàng, mà giờ khắc này thanh phi kiếm này chi lợi khiến người càng không dám tùy tiện đối mặt kỳ phong mang a. Kỳ thực nếu không có huyền cơ khác. Như vậy vận dụng một thanh phi kiếm cần có xuất thần nhập hóa khả năng, thậm chí muốn có dương thần hóa thân thành cựu. Nhưng Mai Lan Đức thủ đoạn lại có nội tình khác, bởi vì kiếm này có linh, kiếm tên tầng cá, kiếm linh cũng cứ gọi là tầng cá. Cho nên Mai Lan Đức ngồi ở động phủ chỗ sâu, lại có thể thao túng một thanh phi kiếm đến doanh địa ngoài phương xa tuyết động trong siêu tầm yêu tu mà chém giết chi. Ấm tô lại tuấn trợn mắt há mồm, nếu phương xa có người tham dò nhìn thấy một màn này, cũng tương tự sẽ hít sâu một hơi, không dám tùy tiện lại đánh những cao nhân này chủ ý mà Mai Lan Đức phi kiếm dù lợi, dưới kiếm lại vẫn có cá lột lưới. có vị yêu tu nguyên thân là một con biến dị bạch trồn ở tuyết động phía dưới cùng tầng nham thạch vết nước trong nhanh chóng chui đi đến rất xa ra mới lặng lẽ chui ra nó cảnh giác nhìn một chút trung quanh thu liêm thần khí lại lẻn vào tuyết động hạ hẹn sâu vài xích chỗ chui hành ở nơi này trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên rất khó phát hiện này hành tích nó thành công thoát đi phi kiếm đuổi giết đã cách xa doanh địa đến giải đất an toàn chui vào bị tuyết động trôn trong bụi cây rầm rạp dọc theo các loại khe hở tìm hành chui chui nó lại đột nhiên cảm giác chung quanh có cái gì không đúng phản phất chui vào một mảnh trắng xóa sương mù thần thức hoàn toàn bị che đậy về phía trước đi như thế nào thấy cũng không có biến hóa. còn giống như dừng lại ở tại chỗ bình thường, trong kinh hoàng có một cái thanh âm đột nhiên in vào nguyên thần của nó, con trồn trắng nhỏ, ngươi là từ kia trong doanh địa trốn ra được sao? mệnh rất lớn nha, bạch trồn đem thân thể co lại thành một đoàn, run giọng hỏi, ngươi là ai? thanh âm kia đáp, ngươi yên tâm, ta không là tới giết ngươi, chỉ cần ngươi đem trong doanh địa chuyện đã xảy ra cũng như thật nói cho ta biết, ta liền sẽ không làm khó ngươi. bạch trồn không dám dầu dám, đem mình bị bắt nhập vạn biến tông doanh địa gặp gỡ, nhất là hôm nay không giống tầm thường tình huống cũng giới thiệu một lần. thanh âm kia lại hỏi. hôm nay những cao thủ kia đột nhiên từ trên mặt hồ kết trận bay trở về doanh địa ngươi có hay không thấy rõ ràng trong trận nhiều người nào hoặc là vật bạch trốn đáp ta một mực ở trong sơn động đang bị nốt căn bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài mang ngay bực này cao nhân nên thấy rất rõ ràng a Thanh âm kia hử nói ngươi là nghĩ cười nạo bổn tọa ánh mắt không tốt sao trên mặt hồ chuyện đã xảy ra ta dĩ nhiên nhìn thấy nhưng là bọn họ trở lại doanh địa sau tình huống ta lại hiểu không quá chân thiết cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi bạch trốn mang theo tiếng khóc nước nở nói ta liền biết nhiều như vậy đã toàn nói cho ngài ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào thành âm kia đáp Ngươi còn chưa cần nhìn thấy bộ dáng của ta càng tốt hơn, nếu không ta liền muốn giết người diệt khẩu. Ngươi chạy ra khỏi xa như vậy đã an toàn, nói vậy cũng mệt mỏi a. Vậy thì nên thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Lời còn chưa dứt, kia Bạch trồn cũng cảm giác nguyên thần một trận hoảng hốt, không tên hôn mê bất tỉnh. Chương 832, Quyền được không hiếp cương chính, tu thân trạch chi lấy thật. Đại Hưu Tông đang đánh tính toán, còn không biết có ai cũng trong bóng tối vô thành vô tức hành động. Mà ở Vạn Biến Tông trong Doanh Địa ương trong Đạo phủ, chúng Cao Nhân cũng đang tiến hành cuối cùng trao đổi. Mai Lan Đức cùng trạch chân giữa có một chút nhỏ khác nhau. ở mai lan đức chưa có tới đến tuyết sơn bích ngọc hồ trước bởi vì thành thiên nhạc mất tích đám người không đầu hoa phiêu phiêu đại biểu vạn bê tông ngửa ngọc người đại biểu vũ Lăng hương trạch chân đại biểu côn luân tu hành các phái gặp chuyện trên căn bản đều là ba bên thảo luận chủ yếu từ ba vị này cao nhân thương lượng quyết định mà mai lan đức sau khi đến tất cả mọi người công nhận kế hoạch của hắn phối hợp hắn từng bước một áp dụng bây giờ đã khiến âm thầm người tham dò tin chắc thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn đã xuất nước như vậy kế tiếp vấn đề mấu chốt nhất chính là như thế nào để cho tất cả mọi người tin chắc thần khí kinh môn đã không ở nơi này đây không phải là đơn giản nh không chỉ có muốn thường xuyên để phòng mưu đồ bất chính người đối thần khí tranh đoạt còn phải không lộ ra bất kỳ sơ hở hết thẻ liền cùng thật như vậy thì có một cái vấn đề thần khí kinh môn cùng bị thương thành thiên nhạc muốn tách ra tứ thần thập nhị thì đại trận chỉ có thể bảo vệ một trong hai nếu là thành thiên nhạc vẫn cùng thần khí kinh môn ở chung một chỗ gặp xung đột đấu pháp người xuất thủ phải là cao nhân đương thế mục tiêu cũng là thần khí kinh môn mang thương thành thiên nhạc sợ rằng sẽ bị liên lụy ở kế hoạch của mai lan đức Trong, là chúng cao nhân kết trận hộ tống thần khí kinh môn rời đi lưu lại một kẻ cao thủ ở chỗ này cùng người khác yêu tu cùng nhau bảo vệ thành thiên nhạc chữa thương thành thiên nhạc chính là tí hạo chỗ giả trang mai lan Đức tự nguyện lưu ở nơi đây vì hộ pháp người ngoài ra còn có hơn 70 tên yêu tu ở trong doanh địa bảo vệ đề phòng làm lưu đoạt thần khí kinh môn các cao thủ đều bị dẫn sau khi đi ứng có thể bảo đảm thành thiên nhạc an toàn hơn nữa cái này doanh địa còn sẽ thành một cái bẫy nếu còn có người muốn nhân cơ hội ám toán thành thiên nhạc vừa đúng tự chui đầu vào lưới mai lan Đức cái kế hoạch này nhìn như rất hoàn mỹ nhưng lần này chúng cao nhân lại có ý kiến khác Trạch chân nói nếu là hết thể như thật vậy chúng ta càng xem trọng là một món thần khí hay là thành tổng bản thân an nguy làm sao có thể đem thần khí kinh môn mang đi lại đem người bị thương nặng thành tổng ở lại tuyệt trong đất chúng ta làm những chuyện này mục đích là vì cứu thành tổng hay là vì kinh môn theo dõi thần khí kinh môn cao thủ có thể sẽ bị dẫn đi nhưng là lòng trào trong còn có đông đảo yêu tu đừng quên chúng ta trước đây không lâu mới vừa đại khai sát giới thành tổng chỗ bị biến cô cho nên rõ ràng là có người cố ý mưu hại chi chúng ta mặc dù không có chứng cơ xác thực nhưng cũng có thể đoán được là ai làm lại cùng ai có liên quan dưới tình huống này chỉ đem đi kinh môn cũng không hộ tống thành tổng rời đi tuyệt không phải thế hệ chúng ta làm việc chi phong mai lan nước như vậy y theo trạch chân đạo hữu ý kiến phải làm gì đâu trạch chân đáp chuyện gấp phải toàn quyền chúng ta cũng nguyện ý phối hợp mai trưởng lao thiết lập chi cục bị nói gạt người liền sai lầm chi bọn ta không cần có một câu dư thừa lời nói coi như lấy giả lo thật cũng muốn làm phải quang minh lỗi lạc khiến người thấy được chúng ta đem thần khí kinh môn cùng thành tổng cũng mang rời khỏi nơi đây lại lấy thành tổng làm trọng sử thiên một hỏi tới kia trạch chân đạo hữu cho là chúng ta nên như thế nào an bài rút lui đâu trạch chân tí hạ muốn biến hóa vì thành tổng hình dung chúng ta những người còn lại có 13 vị trong đó mười người bảy trận phi thiên đem vòng hộ tên còn lại có thể mang theo thần khí kinh môn mà đi sử đạo hữu ngươi cho là thành tổng đi chỗ nào an toàn nhất sử thiên một đương nhiên là trở về cô tô vạn biến tông chữa thương trạch chân như vậy ở bây giờ dưới tình huống lại đem thần khí kinh môn tạm thời đưa đến địa phương nào thỏa đáng nhất sử thiên một đương nhiên là chính nhất tam sơn lời vừa nói như vậy trạch chân ý tứ liền rất rõ ràng hắn để cho ngoài ra 12 tên cao thủ kết thành tứ thần thập nhị thì đại trận phi thiên hộ tống thành thiên nhạc trở về cô tô vạn biến tông chữa thương mà bản thân mang theo thần khí kinh môn rời đi tuyết sơn hồ tiến về chính nhất tam sơn mai lan đứng nói trạch chân đạo hữu ngươi như vậy rất mạo hiểm hơn nữa đạo hưu rủ tu vi cao siêu, nhưng thượng không phi thiên khả năng. chẳng lẽ muốn đi bộ xuyên qua tuyết sơn cao nguyên sao? trạch chân đáp, lấy tu vi của ta, có thể đi ra cái này tuyết sơn bích ngọc hồ. lại bây ta cũng không dám đối chính nhất môn đệ tử ra tay. nhưng để cho ổn thỏa, ta muốn hướng chư vị mượn một món phi thiên thần khí. lấy chính nhất môn tu chi thần tiêu thiên lôi tâm pháp, phi thiên nhanh, có rất ít cao thủ có thể đuổi kịp. trạch chân nói đều là lời nói thật. theo năm đó trong loạn thế cùng hà vẫn là sau, đã có gần trăm năm không người dám chủ động tìm chính nhất môn phiền thoái. hơn nữa hắn cũng không sợ phiền thoái, vị này chân nhân đi lại thiên hạ chính là cái này tinh khí. mang theo thần khí kinh môn trở về chính nhất tam sơn dĩ nhiên rất mạo hiểm nhưng trạch chân coi hiểm cảnh đã vì thường nhưng để cho ổn thỏa hắn vẫn là phải mượn một món phi thiên thần khí mọi người tại đây trong tay có hai kiện phi thiên thần khí theo thứ tự là vân đoan ngọ phượng hoàng bào cùng mai lan đức phi ly chảo mà trạch chân muốn mượn hiển nhiên không phải phượng hoàng bào mai lan đức nghe vậy chủ động móc ra phi ly chảo nói cái này phi thiên thần khí là ngày đó chém lý giật phong đoạt được, được sau đó nghe nói này sư xuân thôn còn vì vậy tìm được vạn biến tông mang đến cho thành tổng không ít phiến này phi ta vật cũng phi vạn biến tông vật cái này phiền thoái trạch chân đạo hữu mang về chính nhất môn bảo quản nếu xuân thôn trở lại sẽ để cho hắn đi chính nhất môn lấy đi ta đảo muốn nhìn một chút đến lúc đó hắn gương mặt giàn mua kia thế nào phóng trạch chân đạo hữu lỗi là cương trực chính hành mà không sợ hiểm giản phi thường bội phục nhưng là làm như vậy ngài nhất thiết phải cẩn thận chúng ta trước kết trận cùng ngài đồng hành đến ngoài núi ngài lại lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nếu thật gặp phải cao thủ tập kích cũng không cần mạo hiểm mạnh đấu nếu là hàng giả cho hắn chính là đối phương nhất định cho là chung kế điệu hồ lý sơn mai lan nước người này không chỉ có đầu vóc xoay chuyển cực nhanh hơn nữa kinh nghiệm giang hồ già dặn phi thường biết điều hắn rất rõ ràng ở loại trường hợp này chúng cao nhân cũng không phải là thiên hạ phong môn các phái đệ tử sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn cùng chỉ huy hắn thiết lập chi cục có thể trợ giúp thành thiên nhạc hóa giải bên ngoài nguy hiểm cho nên các phái đại thành tu sĩ mới sẽ phối hợp nhưng ở những cao thủ này trước mặt có chút xào trá là vô dụng tỉ như trạch chân loại này người liền tuyệt sẽ không cải biến chính nhất môn đệ tử làm việc nhất quán phong cách đã như vậy mai lan đức cũng không thể nào kiên trì ý kiến của mình trạch chân muốn mượn phi thiên thần khí mang theo kia hàng giả kinh môn đi chính nhất tam sơn mai lan đức liền đem họa quyển cùng phi ly Chảo cũng giao cho hắn lại lấy thần niệm âm thầm dặn dò một phen trạch chân hành động này có thể nhưng mai lan đức nói cho trạch chân nếu thật có cao thủ cấp đoạt trạch chân không thể bị vậy dứt khoát liền đem hàng giả kinh môn giao ra như vậy đối phương chắc chắn sinh ra một loại khác hiểu lầm cho là mình trúng kế địa hồ lý sơn các cao thủ là cố ý đem theo dõi kinh môn người dẫn ra nếu ở trạch chân nơi này không chiếm được thần khí kinh môn nhưng lại vì vậy đắc tội chính nhất môn hiển nhiên là được không bù mất chuyện trạch chân nghĩ thoát thân có thể tự lấy thoát thân chuyện như vậy có thể không xuất hiện là tốt nhất nếu xuất hiện liền có thể như vậy ứng đối trạch chân tự tin cầm phi ly chảo phi thiên tốc độ cực nhanh có thể đem rất nhiều cao thủ cũng bỏ rơi mai lan Đức đám người tứ thần thập nhị thì đại trận càng là không đổi kịp hắn như vậy thì càng thêm một thỏa mai lan Đức sợ nhất là một loại tình huống nếu có cao nhân đương thế muốn mưu đoạt kinh môn lại không nghĩ bại lộ thân phận vừa ra tay liền giết trạch chân diệt khẩu mà trạch chân tắc gâm thầm lấy thần niệm trả lời mai trưởng lao quá lo lắng ta chính nhất môn đệ tử đi lại thiên hạ vô luận tu vi cao thấp há lại cho yêu ma chỗ hiếp Hùng chi ta tự có thủ đoạn dù là gặp phải đương thời tuyệt đỉnh cao nhân cũng sẽ không để hung đổ chiếm tiện nghi gì đám người thương nghị đã định dựa theo kế hoạch lập tức lên đường tam tiên đạo nhân cùng ấm tô lại tuấn chờ yêu tu vẫn giữ ở trong doanh địa đợi đến năm sau bích ngọc hồ tan băng lúc bọn họ tự nhiên có thể rời đi hơn nữa nơi này phải lưu người đề phòng nhân là chân chính thành thiên nhạc còn trong hồ ấm tô lại tuấn đám người không tìm hiểu tình huống nhưng tam tiên đạo nhân trong lòng là hiểu rõ trừ vô dụng vẫn còn ở bí ẩn trong động phủ bế quan tuyết lớn làm hộ pháp cho hắn tam tiên đạo nhân mấy ngày trước cũng lặng lẽ đi nhìn phân phó tuyết lớn không nên rời đi động phủ nhưng hắn cũng không có nói cho tuyết lớn thành thiên nhạc gặp biến cố bế quan trong trừ vô dụng dĩ nhiên lại càng không biết tình sẽ để cho bọn họ an tâm tu luyện đi chúng ta nhân vừa đi Mảnh này trong doanh địa chuyện tạm thời liền do Tam Tiên chủ trì. Hoa Phiêu Phiêu dặn do Tam Tiên nói, vì để cho người tin chắc thành tổng cùng thần khí kinh môn đã không ở nơi này, cho nên chúng ta những người này tạm thời cũng sẽ rời đi. Nhưng bất luận người nào đi, ngươi lại không thể đi, bởi vì thành tổng dù sao còn trong hồ. Ngươi liền lấy thương thế chưa khỏi hẳn, càng cần lưu ở nơi đây tu luyện làm lý do, ở thành tổng chưa lộ diện trước không được rời. Nói xong chúng cao nhân bảy trận đi ra khỏi động phủ, thành thiên nhạc mọi người ở đây vòng hộ trong, bị đại trận pháp lực lôi cuốn bay vút lên trời. Trạch Chân cầm trong tay một bức họa quyển thu nhập đã bảo. Tế Phi Ly chảo hóa thành một đạo kim quang cũng đi theo đại trận bay lên, hắn cố ý hãm lại tốc độ cùng mọi người đi chung với nhau. Đến lòng chảo gia thương mang tuyết sơn trên, Trạch Chân đột nhiên gia tốc, như là cỗ sao chổi nhanh chóng tan biến tại chân trời. Nhìn thấy Trạch Chân đi thế, Nhậm Đạo trực thở dài nói, chính nhất môn đệ tử quả nhiên bất phàm, Trạch Chân lấy thần tiêu thiên lôi tâm pháp ngự phi thiên chi khí, tốc độ này ta nhất định là không đuổi kịp. Vân Đoan Ngọ cũng nói, ta cầm trong tay phượng hoàng mao phi thiên, tốc độ cũng không đuổi kịp Trạch Chân đạo hữu. Phạm Thái Diệu, ngựa người ngọc hai cái vị này yêu vương tự nghĩ cũng không đuổi kịp giờ phút này Trạch Chân, ngay cả Mai Lan Đức cũng không thể không chịu phục. coi như phi ly trào trong tay hắn mà bản thân hắn đã có phi thiên khả năng tốc độ cũng không có chạch chân nhanh những người này đều là đại hành gia vừa nhìn liền biết chạch chân cũng không có nói khoác mạnh miệng cao nhân đương thế cực ít có ai có thể đuổi kịp đã đi xa hắn bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm chúng cao nhân kết trận bảo vệ thành thiên nhạc tiếp tục phi thiên mà đi nhưng tu diệp đột nhiên lấy thần niệm nói chúng ta một chiêu này có thể đối phó côn luân tu sĩ nhưng thành tổng không phải sơn giả yêu tu trên thế gian cũng là có nhà điều này lập tức sẽ phải qua tiết nếu liền cái âm tín cũng không có cha mẹ hắn nơi đó thế nào ra phó hoa phiêu phiêu thở dài nói Còn không biết Thành tổng phải dùng thời gian bao lâu mới có thể thoát khốn, chúng ta trước tiên đem chuyện trước mắt đối phó quá khứ lại nói. Liên cung trừ vô dụng vậy, nói Thành tổng xuất ngoại khảo sát. Hóa Thành Thành Thiên Nhạc hình dung Tí Hạo xen vào nói, xuất ngoại khảo sát cũng không thể nào liền cái âm tín cũng không có, chẳng lẽ An Tất cũng không cho nhà gọi điện thoại sao? Thành tổng không thể nào làm như vậy chuyện. Chương 833, sinh tử tự, tự làm gì chứng, sát sinh những khám minh sinh. Hoa Phiêu Phiêu hướng Tí Hạo nói, vậy cũng tốt làm, ngươi biết Thành tổng nhà điện thoại, ngươi đánh chính là, muốn cho người bình thường cho là đó chính là Thành tổng thanh còn không dễ dàng. thực tại không được ngươi liền biến hóa thành thành tổng dáng vẻ thay thành tổng về nhà ăn tết tí hạo cái này cái này ta hãy để cho thịnh long cho thành tổng nhà gọi điện thoại đi lão hồ ly ngươi như vậy có chủ ý lại am hiểu mê người nguyên thần pháp thuật làm gì không giả bảo thành tổng cho nhà hắn gọi điện thoại đâu hoa phiêu phiêu ta làm sao sẽ làm loại này gạt người chuyện đâu tí hạo đây không phải là gạt người mà là một loại ăn ủi thành tổng không ở bọn ta chính là ra sức hoa phiêu phiêu sư có chuyện đệ tử gánh cực khổ ta cũng đồng ý để cho thịnh long đi làm mọi người ở đây cười nói giữa đi trước trạch chân ngự phi li phi tiên đã trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hắn là từ Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ hướng Đông Lệnh Bắc Phương hướng phi hành, ngoài ngàn dặm vẫn là hiểm trở hùng vĩ, dây núi hì mạ lệ ạ. phía trước có một tòa cực lớn Tuyết Sơn vắt ngang, cũng là thế giới chứ danh cao điểm một trong. Chạch chân trên không trung lộn vòng phương hướng, từ một bên sườn núi cạnh đi vòng qua. Chạch chân mới vừa vòng qua đứng sững giữa thiên địa cự phong, đột nhiên ở tương đối nhẹ nhàng nửa sườn núi cánh đồng tuyết bầu trời sượng lại thân hình, một thân đạo bảo với căng căng trong gió rét nhẹ nhàng vía đãng, thân hình trung quanh lẩn quẩn một cái màu vàng ly long hư ảnh. Cũng không phải là chạch chân bản thân muốn ngừng. Phía trước có một người ngăn cản đường đi, nàng đứng trong hư không nương theo phiêu vũ ánh lửa, chính là vị kia tóc đỏ nữ yêu vương. Trạch Chân không có bất kỳ kinh ngạc hoặc là sợ hai vẻ mặt, lăng không chắp tay lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi. Tuyết Sơn bích Ngọc Hồ trong lần nút cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi con này xuất thần nhập hóa kim ô có thể đuổi theo bản chân nhân. Tiêu Kim Ô cười duyên nói, Trạch Chân đạo hưu tốc độ thật nhanh, ta thiếu chút nữa liền không có chặn lại ngươi. Lúc trước ngươi cùng những người kia đi chung với nhau, ta còn hơi có chút kiêng kỵ. Mặc dù các ngươi một chọi một đều phi đối thủ của ta, nhưng kết trận mà đi vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng không dám áp chế kỳ phong duệ. cũng không dám áp sát quá gần bị các ngươi phát hiện. Kết quả đạo hưu chỉ một người đột nhiên đi, phản ứng của ta nếu hơi chậm một chút, liền trơ mắt nhìn thần khí kinh môn chạy mất. Trạch Chân, các hạ là vì thần khí kinh môn mà tới sao? Tóc đỏ yêu vương vóc người sǎ sỡ, vẻ mặt tiểu mỹ vô hạ, nàng nhìn Trạch Chân nói, ta đương nhiên là vì kinh môn mà tới, chẳng lẽ là vì ngươi mà tới sao? Nhưng Trạch Chân đạo hưu nếu có hứng thú, muốn cùng ta kết làm xong tu đạo lữ, cũng chưa chắc không thể là một đoạn giai thoại. Tu vi của ngươi dù không bằng ta, nhưng xuất thân danh môn đại phái, làm người cương chính lỗi lạc, ta cũng nguyện ý kết đoạn này duyên phận. Trạch Chân cười khẩy nói, "Ngươi đây là tới đoạt khí hay là tới tìm bạn trăm năm? Ta nghe nói thiên địa mà sinh ra chi thủy thú linh cầm, thường thường mắt cao hơn đầu, hôm nay ngược lại phải cảm ơn các hạ thương yêu." Nhưng bản chân nhân đối ngươi không có hứng thú, nếu là muốn đoạt thần khí kinh môn, các hạ hôm nay cũng sẽ không đắc thủ, hay là mời trở về đi. Một đời tu hành đã xuất thần nhập hóa, nếu vì này đánh mất thật không đáng giá." Tóc đỏ yêu vương sừng suốt, lấy hai người bọn họ tình cảnh, lần này uy hiếp nên là nàng nói với Trạch Chân mới đúng a, tình huống thế nào trái ngược. Thành Trạch Chân đang uy hiếp nàng. Nàng ngần người mới cười khanh khách nói, "Đạo hưu thật là thật can đảm." lâm nguy không sợ làm người ta khen ngợi ta rất thường thức ngươi như vậy đi chỉ cần ngươi chủ động đem thần khí kinh môn giao ra ta tuyệt sẽ không làm có ngươi cũng tránh cho đấu pháp trong ngộ thương hoặc không cẩn thận lấy tánh mạng của ngươi nếu là như vậy chính nhất môn tất sẽ không từ bỏ ý đồ còn thật có chút phiền thoái Trạch chân ngươi cũng biết sợ a vậy thì đi thôi thiếu ở chỗ này dài dòng ta không có gì thần khí kinh môn chơi được cho ngươi ngươi ở chỗ này của ta cũng tuyệt không chiếm được tiện nghi gì nếu thật muốn ra tay chỉ có một con đường chết tóc đỏ yêu vương cười rũ rượi cánh hoa chắc chân ta biết ngươi không phải khoác lác thân là chính nhất môn đệ tử lẽ đương nhiên tự nhận là không ai dám trêu chọc, ta xác thực rất kiên kỵ chính nhất môn, cho nên không nghĩ trọng quá lớn thì thoái, chỉ cần ngươi đem kinh môn giao ra đây, ta để cho ngươi đi. Nếu đổi lại người khác, cũng không có chuyện tốt được này. Nhưng kiên kỵ cũng không có nghĩa là sợ hãi, vô luận như thế nào ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ta được đến kinh môn sau có thể tự ung dung rời đi. Ta rất rõ ràng đó là một món cái dạng gì thần khí, trong bức họa tự có động thiên thế giới, đến nơi bí ẩn nhập động thiên tu luyện, chính nhất môn bên trên đi nơi nào tìm ta. trăm năm về sau ta đợi chiếu phi thăng lúc, càng sẽ không kiên kỵ những thứ này. Trạch chân cười khẩy biến thành cười nạo. các hạ tuy có xuất thần nhập hóa khả năng, nhưng chỉ bằng ngươi bộ này đức hạnh, còn muốn đợi chiếu phi thăng. xuất thần nhập hóa sau mỗi một bước tu vi thứ tự tinh tiến, so trước đó toàn bộ tu hành lịch trình cộng lại cũng gian nan hơn. đối với tuyệt đại đa số người mà nói căn bản chính là hư vô phiêu miêu chuyện. nếu chỉ coi đây là mục đích tu hành, ngược lại mãi mãi cũng không đạt tới. tóc đỏ yêu vương nghiêm mặt nói, a, đây là chính nhất môn cao nhân tiền bối nói cho ngươi sao? quả nhiên có kiến giải. đa tạ đạo hữu chỉ giáo, như vậy ta thì càng muốn cẩm tới thần khí kinh môn. một đời tu hành phi thăng thành tiên hy vọng mong manh. Như vậy có thể có thuộc về mình động thiên thế giới, cũng không hưởng công suất thần nhập hóa công. Nếu coi đây là phá quan cơ duyên, nói không chừng còn có tu vi tinh tiến chi vọng. Trạch Chân vẻ mặt khôi phục lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nói như thế, các hạ là sẽ không bỏ rơi. Có thể hay không nói cho ta biết tên họ của ngươi? Lấy tu vi của ngươi, vốn không nên như vậy không ai biết đến vẫn lạc. Đã bị mình ăn chắc đối thủ, lại còn dùng loại giọng nói này nói chuyện, tóc đỏ nữ yêu vương thiếu chút nữa không có bị Trạch Chân có chút tức giận, nhưng nhìn Trạch Chân nói đến như vậy chém đinh chặt sát, nàng cũng có chút âm thầm kinh hãi cùng nghi ngờ, tiếp mắt nói, "Trạch Chân, hôm đó ở U cốc già, ngươi chém giết nhiều như vậy từng hướng thành thiên nhạc người xuất thủ hôm nay gặp phải ta nhưng chỉ là mở miệng khuyên bảo cũng không có đậu thủ ngươi cũng hẳn là rõ ràng mình không phải là đối thủ a giờ phút này thấy ta sẽ không đi lại muốn dùng chính nhất môn tới uy hiếp ta ngươi y tứ chỉ cần ta ra tay ngày sau liền sẽ phải chịu chính nhất môn đồ giết nhưng là ngươi có muốn hay không qua nơi đây chỉ có hai chúng ta ta đoạt khí lúc giết ngươi diệt khẩu tiềm hành mà đi không còn lộ diện ai có thể rõ ràng đây là ta làm đây này chắc chân các hạ phế quá nhiều lời tóc đỏ yêu vương cười nói ngươi nói nhảm liền không nhiều sao kia cần gì phải nói với ta lâu như vậy thật là có bản lĩnh cùng ta buông tay một đấu, ngươi sợ rằng ngay từ đầu liền ra tay. Trạch chân cũng cười, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, bất quá là nghĩ ngưng tụ pháp lực ung dung thi triển thần thông, đồng thời quan sát hay không còn có người theo dõi rình mò, có thể đổi kịp ngươi ta cũng không có nhiều người, nhưng là ngươi lại như vậy trễ lại nữa, vậy thì nói không chừng bên ta mới khuyên ngươi đừng vì thế đánh mất một đời tu hành, là phát ra từ lời tâm huyết, chỉ cũng không phải là chính Nhất Môn ngày sau đổi giết các hạng, mà lại nhưng vào lúc này nơi đây, ta dù khuyên ngươi rời đi, nhưng cũng rõ ràng ngươi không thể nào rời đi, mà ta cố ý cầm phi li trảo giác họa quyển bay nhanh, chờ chính là ngươi. bởi vì ta rất rõ ràng sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể chặn lại ta ở tuyết sơn bích ngọc hồ trong ta chỉ muốn chém ngươi đáng tiếc ngươi thoát được quá nhanh hôm nay ta là cố ý cho ngươi cái cơ hội để cho các hạ tự chui đầu vào lưới cơ hội mà ngươi quả nhiên đến, đến rồi chính nhất môn đã hạ lệnh đệ tử không có thể tham dự thần khí kinh môn tranh đoạt mà ta là chủ động hướng sư tôn tỉnh cầu muốn nhập tuyết sơn bích ngọc hồ phi vì thiên hạ thần khí mà chính là nghị khám nộ thiên hạ chúng xanh bách thái ta thấy tận mắt ngươi vì tranh đoạt kinh môn thương nặng thành thiên nhạc hôm nay lại bị ngươi ngàn dặm truy kích đến đây khuyên thiện không công nếu không đem ngươi chém giết tại chỗ. Ta như thế nào chứng thực tiếp này chi tu hành? Lời này ra từ một vị đã có chân không diệu hưu tu vi, cách bước vào lỗ sắc cảnh giới chỉ có cách xa một bước đại thành chân nhân miệng, cũng không thể không làm người ta cẩn thận. A tóc đỏ yêu vương vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: Chỉ bằng bản lãnh của ngươi nói với ta lời như vậy, là đang nói đùa sao? Trạch chân, ngươi thấy thế nào? Tánh khí của ta mặc dù ngay thẳng một chút, nhưng cũng không phải là thiếu thông minh. Tóc đỏ yêu vương, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá là nói chút nói nhảm trì hoãn thời gian, nghĩ tìm cơ hội chạy trốn hoặc là chờ đợi có thể có thể cứu viện người chạy tới. nhưng là ngươi chỉ hoán phải càng lâu lại càng không có thoát thân hy vọng chẳng lẽ không có phát hiện giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh sao hai người lời mới vừa nói cũng không ít rõ ràng có thể nhanh chóng dùng thần niệm trao đổi lại vẫn cứ như vậy mở miệng trò chuyện mà vào giờ phút này trạch chân trong hư không chắp tay hướng chung quanh nhìn lại đã không thấy được trời xanh mây trắng cùng cao nguyên tuyết sơn bốn phía phảng phất đều bị xa xôi mà nóng bỏng ánh lửa báo phủ đây là tóc đỏ yêu vương lấy đại thần thông tạm thời bố thành pháp lực không gian kết giới phi dương thần hóa thân thành cũng không thể vì vậy coi như là nàng cũng cần đủ thời gian ngưng tụ pháp lực thi triển cái này thần thông giờ phút này thần thông đã thành người khác coi như ở phụ cận cũng không phát hiện được bọn họ nếu tóc đỏ yêu vương chém trạch chân mà đoạt khí có thể làm thần không biết quỷ không hay trạch chân tuy không xuất thần nhập hóa khả năng nhưng thấy biết phi phạm hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình trên mặt lại không có vẻ sợ hãi chút nào vẫn là nhàn nhạt nói vị này vô danh đạo hữu kim ố yêu vương ngươi hoàn toàn lầm chạm hướng. ta căn bản không có ý định trốn đi lại thiên hạ vô luận gặp phải cái dạng gì hung đồ ta chưa bao giờ động tới trốn ý niệm nếu không làm sao vi sư tôn tri đệ tử sư tôn ta hòa phong từng nói Sát sinh người ứng khám phá sinh tử, trong này chân ý cũng không phải là chỗ chém người khác chi sinh tử, mà chính là sát sinh người bản thân chi sinh tử. Nếu không không thể tu hành, ngươi không hiểu ta tu hành chỗ chứng. Ta nói chém ngươi chính là muốn chém ngươi, bất luận ta giờ phút này sinh tử. Tóc đỏ yêu vương cao mày nói, ở ta lấy đại thần thông mở ra không gian trong kết giới, ngươi vô luận muốn chạy trốn hoặc là chờ cứu viện đều đã mất trông. Nói chuyện còn phải như vậy còn bội sao? Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra thần khí kinh môn. Nếu không, trạch chân vừa cười, đột nhiên lấy thần hiệu nói, ngươi sớm đã có cơ hội ra tay. lại chậm chạp không có động thủ, ngược lại hao phí như vậy đại pháp lực bảy cái không gian này kết giới, có phải hay không sợ ta vị này chính nhất môn chân nhân có cái gì thủ đoạn cuối cùng a. Nói thật cho ngươi biết, thật là có, lại chính là vì loại người như ngươi chuẩn bị. Ta dĩ nhiên không có cuồng vọng như vậy, tự cho là thần thông ở ngươi trên, nhưng sư tổ của ta thủ chính chân nhân đâu. Ngươi là có hay không có tự tin, có thể tiếp lấy lão nhân ra ông ta năm đó toàn lực một kiếm. Chương 834, viết kiếm ý với thần phủ ngưng pháp lực tế tiêu lôi. Tốc độ yêu vương sắc mặt đột nhiên thay đổi, mà trạch chân già tay lại nhanh hơn. Ánh mắt của hắn kiên nghị vô cùng. Phảng phất căn bản không quan tâm tốc độ yêu vương sẽ triển khai như thế nào công kích, thần niệm phát ra đồng thời đã tế ra một vệt kim quang. Thân hình của hắn bị một cái kim ly hư ảnh vòng quanh, kim quang kia chính là từ ly long trong miệng thoát ra, cũng không bắn về phía tốc độ yêu vương, mà là bắn về phía giữa hai người bầu trời. Tốc độ yêu vương thất thanh nói, thần tiêu thiên lôi phủ. Đang khi nói chuyện đã triển khai hai cánh tay, trong hư không đột nhiên hiện lên ba cái hỏa cầu. Hỏa cầu hiện lên hình chữ phẩm xoay tròn, bao hàm nào đó huyền diệu pháp, bay về phía bầu trời trong nháy mắt trở nên ánh sáng vạn trượng, giống như ba lượn đột nhiên dâng lên mặt trời chói chang nắng gắt. cùng lúc đó. Không trung sét đánh nổ vang, một đạo uy lực vô cùng kim sắc kiếm quang thẳng chém mà rơi. Chính nhất môn ngàn năm qua lấy 36 động thiên đan đạo cùng thần Tiêu Thiên Lôi kiếm tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, không hề lấy phù lục chi đạo nổi tiếng, nhưng không hề đại biểu bọn họ không sở trường phù đạo. Trên thực tế các đời chính nhất môn cao nhân cũng tinh thông một loại phù lục, có thể suốt đời cũng chỉ chế tác qua như vậy một loại phù lục, nhất là các đời trưởng môn càng là nhất định phải nắm giữ nó phương pháp chế luyện, đạo đùa này chính là thần Tiêu Thiên Lôi phù. Thần Tiêu Thiên Lôi phù chi uy, tương đương với chế tác này phù cao nhân thi triển thần Tiêu Thiên Lôi kiếm một kích toàn lực. Nó nguyên lý chính là đem thần thông pháp lực ngưng luyện với phù trong phong ấn, thi triển lúc mở ra phong ấn kích thích phù lục, lấy thần thức khống chế pháp thuật, phong tỏa đối thủ công kích. Nó đối người sử dụng yêu cầu phi thường cao, ít nhất phải có đại thành tu vi, kích thích cùng khống chế phù lục pháp thuật quá trình cũng phải hao phí đại pháp lực. Uy lực càng lớn phù lục, sử dụng thì càng khó, huống chi thần tiêu thiên lôi phù đâu. Thần tiêu thiên lôi phù đối người chế tác yêu cầu tắc cao hơn, ít nhất phải có xuất thần nhập hóa khả năng. hơn nữa nó chế tác quá trình phức tạp chật vật đem lớn thần thông pháp thuật phong ấn phủ trong đúng lắm hao tổn tâm huyết chuyện ở quá trình này chỗ pháp lực hao phí so thi triển thần tiêu thiên lôi một kích toàn lực phải nhiều rất nhiều lần tương đương với ở thời gian dài rằng giặc trong không ngừng thi triển cuối cùng mới có thể chế tác thành công chế phủ cùng luyện khí có chỗ tương tự không cẩn thận liền có thể hư mất không chỉ có công sức đổ sông đổ biển tâm huyết phủ phí hơn nữa còn nhưng có thể thương tổn được bản thân rất nguy hiểm chính nhất môn uy lực cực lớn thần tiêu thiên lôi phủ đã tương đương với nào đó duy nhất một lần sử dụng thần khí tổn thế số lượng không thể nào quá nhiều Nó có lúc cũng được xưng là trưởng môn phụ, bởi vì nó là chính nhất môn các đời trưởng môn nhất định phải nắm giữ truyền thừa. Nói đến làm người ta thán phục, chính nhất môn các đời trưởng môn đều có xuất thần nhập hóa tu vi, đây chính là Côn Luân tu hành giới thứ nhất đại phái khí tượng. Trong đó có người lên ngôi lúc liền đã xuất thần nhập hóa, có người thời là ở trở thành trưởng môn sau đột phá xuất thần nhập hóa tu vi, từ ngàn năm nay chưa từng ngoại lệ. Về phần đương đại trưởng môn Trạch Nhân chân nhân, năm đó kế vị thời thượng không xuất thần nhập hóa khả năng, trước đây không lâu hắn cùng với Thạch Dã cùng Bạch Thiếu Lưu cùng nhau đi tìm Kiểu thải phượng, trở về chính nhất Tam Sơn sau liền bế quan độ bệ khổ. dỗ sở nhân thành công lịch bể khổ cướp phá quan da đem chứng thực xuất thần nhập hóa thành cựu kéo dài chính nhất môn từ trước tới nay giữ vững không ngừng truyền thống cũng có thể chế tắc thần tiêu thiên lôi phủ tóc đỏ yêu vương dĩ nhiên biết thần tiêu thiên lôi phủ nàng kiêng kỵ nhất trạch chân cũng là một điểm này cho nên mới phải thi triển đại thần thông bảy pháp lực không gian kết giới nhưng kiêng kỵ không phải là sợ hãi nàng là vì phòng ngừa trạch chân mượn tế ra thần tiêu thiên lôi phủ lúc bỏ chạy đồng thời cũng tránh khỏi đấu pháp kinh động bên ngoài bị người khác phát giác trạch chân trên người nếu có thần tiêu thiên lôi phủ tất nhiên là này sư hòa phong ban cho này phong thân số lượng không thể nào rất nhiều như vậy thần phụ có thể có một trường cũng không tệ rồi tóc đỏ yêu vương tự phụ thần thông còn đại, coi như là hòa phong tự mình ra tay nàng cũng tự tin có thể một đấu sao biết sợ mang theo hòa phong chế thần phủ trạch chân đâu nàng chẳng qua là tận lực cẩn thận đối đãi nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trạch chân không chỉ có thần tiêu tiên lôi phủ lại thần phủ không phải này sư hòa phong chế mà là ra từ sư tổ của hắn thủ chính chân nhân tay thủ chính thật một đời người làm ra bảy đạo thần phủ coi như là rất nhiều bởi vì hắn tổng cộng thu bảy tên đệ tử ban cho mỗi người một đạo Không chỉ là dùng để phòng thân, cũng là thầy trò truyền thừa kỷ niệm cùng tượng trưng. Cái này bảy đạo phụ, tu hành giới đã biết từng dùng ba đạo, còn có bốn đạo ứng ở thủ chính đệ tử thân truyền trong tay. Nhưng cái này Kim Ô cũng không ngờ, trạch chân hoàn toàn sẽ mang theo người một người trong đó. Tấm đồ này không biết là thủ chính chân nhân khi nào chế, thi triển ra uy lực thì tương đương với năm đó một đòn toàn lực của hắn. Ba vầng mặt trời chói trang nắng gắt bay lên không, tạo thành hình chữ phẩm bảo vệ pháp trận. Vòng thứ nhất nắng gắt trận bị đánh vỡ, pháp trận đã phá. Vòng thứ hai nắng gắt ngay sau đó lại bị vây diệt, ở giữa không trung hóa thành một cái biển lửa. Vòng thứ ba nắng gắt cũng bị chém thành hai nửa, ác liệt kiếm thế xuyên qua trực tiếp chém trúng tóc đỏ yêu vương nguyên thần. Nàng lấy đại thần thông bảy ra pháp lực không gian kết giới đã không cách nào duy trì, chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ pháp lực ngăn cản cái này kinh thiên một chém. Giữa thiên địa chuyển tới ầm vang không ngừng hồi âm. Pháp lực không gian kết giới vỡ vụn, đưa đến trong hư không một trận đại bạo phát. Phía dưới cánh đồng tuyết cũng nhận cực lớn đánh vào, đá vụn cùng tuyết động bị cuốn lên, hóa thành đầy trời sương trắng cùng bắn nhanh băng đá. Vũ Văn Kha Kha ở một tòa cự đại tuyết sơn giữa trong nham động, từ chỗ cửa hang hướng ra phía ngoài nhìn lại là một mảnh mịn mở cánh đồng tuyết, tuyết động hạ bao trùm chính là lưu đá bãi. mà đan tử thành đã không ở chỗ này đang ở ba ngày trước vũ văn kha kha rốt cuộc phá quang ra lịch phong tạc kiếp thành công một mực bảo vệ ở chỗ cửa hang làm hộ pháp cho hắn đan tử thành đứng lên nói kha kha chúc mừng ngươi vũ văn kha kha với định ngồi trong mở hai mắt ra thấp giọng nói tử thành cảm ơn ngươi thành em vẫn rất nhỏ nhưng đã không giống con mũi hử hử ít nhất có thể để cho đan tử thành nghe đan tử thành tế ra cuốn thiên thần tiên nói ngươi đã trải cấp thành công lần này phụng tính đảo sơn trăng nhờ ta chuyến này không có nhục sứ mạng cái này nên cáo tử vũ văn kha kha sửng sốt cảm giác rất thất vọng cũng thật bất ngờ nàng lần này tới đến hí mã ư ạ núi thẳm bị Đan Tử Thành ngăn lại đưa nàng khốn tại trong sơn động nhiều ngày tiếp theo lại bảo vệ nàng bế quan lựu kiếp làm phá quan ra sau kỳ thực Vũ Văn Kha Kha đã nghe theo Đan Tử Thành khuyên cáo tính toán rời đi cao nguyên tây tạng trở về thính đảo Sơn Trang hơn nữa cho là Đan Tử Thành sẽ theo nàng một khối trở về Đan Tử Thành đã trận nàng lâu như vậy thương nàng lâu như vậy giờ phút này đột nhiên phải đi Vũ Văn Kha Kha ngược lại có chút không thích ứng trong lòng có loại không nói ra được cảm giác mất mát sâu xa nói Tử Thành ngươi thế nào nói đi là đi Đan Tử Thành Ta đã rời đi Tam Ngộng Tông rất lâu rồi, ở nơi này cũng không cách nào cùng sư môn liên hệ, cũng không biết cũng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên phải nhanh một chút chạy trở về. Vũ Văn Kha Kha, nhưng là, ta đây. Đan Tử Thành nhìn Vũ Văn Kha Kha, nghiền ngâm nói, "Kha Kha, ngươi là bạn thân tới, dĩ nhiên cũng có thể tự mình trở về, ngươi đã độ phong tà kiếp thành công, cầm trong tay ấm Hỏa Ngọc Xuyên Việt cao nguyên cũng không vấn đề. Nếu ngươi muốn đi Tam Ngộng Tông cáo ta hình, đang dễ dàng thuận tiện đem ta A du sư để ấm Hỏa Ngọc trả lại." Nói xong liền bay vút lên trời. Vũ Văn Kha Kha từ dưới đất bật cao đuổi kịp cử động, cũng đã trông không thấy Đan Tử Thành bóng người. nàng dậm chân nói tử thành ngươi ngươi ngươi nửa ngày nhưng không biết nên nói cái gì cho phải Đã tử thành bảo vệ nàng lâu như vậy đi thời điểm lại làm như vậy giòn phảng phất là nói cho vũ văn kha kha một chuyện cuối cùng hắn dù cam tâm tình nguyện vì nàng làm đây hết thảy nhưng cũng không phải là liền nên vì nàng như vậy hiện tại hắn đi cần vũ văn kha kha bản thân xuyên việt mịt mờ hí mạ -lã núi trở về giống như nàng lúc tới vậy vũ văn kha kha ở chỗ cửa hang sừng sốt nửa ngày không tự chủ nết lên miệng lại cúi đầu tự nhủ hừ ước hiếp ta không biết bay không có thể cùng ngươi cùng rời đi ta vẫn là lần đầu tiên đến cao nguyên tây tạng nơi này phong cảnh không sai liền đàng hoàng thưởng thức một chút mới vừa lịch tiếp phá quan dứt khoát ở chỗ này tiếp tục tu luyện mấy ngày củng cố cảnh giới coi như không có ngươi ta cũng biết nên làm cái gì vừa nói chuyện vũ văn kha kha làm một món hiện đại đô thị nam nữ cũng sẽ làm chuyện từ trong túi lấy điện thoại di động ra mở ra hướng về phía cao nguyên cảnh tuyết chụp hình lưu niệm đáng tiếc nơi đây không có 3G tín hiệu nàng tạm thời cũng soát không được bể bù điện thoại di động rất nhanh liền không có điện nơi này cũng không tìm được địa phương nào có thể sạc điện muốn đi ra tuyết sơn vẫn là một đoạn gian hiểm lịch trình ở nơi này trời đông giá rét rời đi đường muốn so lúc đến gian khó hơn nhiều cũng may vũ văn kha kha đã tu vi tiến thêm nhưng cũng phải làm tốt chu toàn chuẩn bị liên tiếp ba ngày vũ văn kha kha định tâm lại củng cố cảnh giới hàm dưỡng thần khí thời gian còn lại cũng thường chạy tới chỗ cửa hàng ngắm nhìn xinh đẹp này cao nguyên cảnh tuyết nàng còn thỉnh thoảng hướng nhìn bốn phía triển khai thần thức tìm tòi sâu trong nội tâm phảng phất còn mong đợi đan tử thành vẫn ẩn nút ở địa phương nào nói không chừng khi nào chả sẽ đụng tới hù dọa nàng giật mình làm nàng thất vọng chính là đan tử thành thật đi làm vũ văn kha kha xác định cái này một lúc thời điểm liền tính toán rời đi hí mã lệ a núi Trạm thứ nhất là trở về Thính Đào Sơn Trang, sau đó lấy trả lại ấm Hoàng Ngọc làm lý do, lại đến Tam Mộng Tông đi tìm Đan Từ Thành. Nhưng là trước khi rời đi, nàng còn phải làm một đoạn lưu niệm, từ trong ngực lấy ra một cái xạ hình thận Quan Châu. Vật này thu từ trong biển, trải qua bí pháp tế luyện, là Thính Đào Sơn Trang độc môn pháp bảo. Xạ hình thận Quan Châu diệu dụng có chút tương tự Khổng Thiên Tinh, có thể ghi chép thấy các loại cảnh tượng, nhưng nó có thể so với Khổng Thiên Tinh chân quý nhiều cũng thần kỳ nhiều, không chỉ có thể đem ghi chép quang ảnh cảnh tượng có lại phóng biểu diễn, còn có thể rời đổi thị giác, lấy pháp lực tái hiện hình ảnh lúc, hoàn toàn liền là một loại nhưng biến hóa lập thể biểu diễn. Vũ Văn Kha Kha trước đem cư ngụ gần 2 tháng hang núi, nàng bế quan chỗ cũng lấy xạ hình thận quang châu ghi chép, sau đó lại đi tới cửa động, đem cánh đồng tuyết cảnh đẹp thu hút bảo châu trong. Vừa đúng đang lúc này, phương xa trên bầu trời chợt truyền tới một tiếng sét đùng đoảng, Vũ Văn Kha Kha nguyên thần một trận hoảng hốt, thiếu chút nữa liền không có khống chế được trong tay bảo châu. Một đạo màu vàng chớp nhoáng giống như từ một không gian khác xé toạc lỗ hổng trong từ nơi xa chân trời chém xuống, ngay sau đó một đám lửa biển bùng nổ, hồng quang tràn đầy bắn, trên mặt đất tuyết động cùng đá vụn cũng đang cuộn trào pháp lực đánh vào hạ phấp phới bay lượn. Tốc độ yêu vương đại khái cũng không nghĩ tới. bản thân lấy đại thần thông bày ra không gian pháp lực kết giới sẽ bị trạch chân một đạo thần tiêu thiên lôi phủ đánh tan đưa tới pháp lực đại bạo phát là tràn đầy không khác biệt công hướng hai người đều bị thương mà tóc đỏ yêu vương thương thế nặng hơn bởi vì nàng không chỉ có bị không gian kết giới sụp đổ đánh vào hơn nữa bị thần tiêu thiên lôi kiếm bổ chúng tóc đỏ yêu vương lúc này hóa thành nguyên thân rơi xuống đất ở tràn đầy múa băng tuyết bay trong đá đập ra một cái hố thật lâu rãy ruột không nổi mà trạch chân lấy phi ly trả hộ thân cao châm bùi tóc đã tan ra người mặc đạo bảo cũng vỡ vụn ra không ít lô lớn nhưng vẫn đứng lơ lửng trên không chương Binh giải kiếm chém lục ly, vũ hóa tuyết rơi quan đãng. Trời cao pháp lực đại bạo phát lan đến gần lưng chừng núi cánh đồng tuyết, băng tuyết kích bung tuồn bắn một mảnh trắng xóa trong, có một chỗ không gian lại không nhận ảnh hưởng, phảng phất có một không nhìn thấy vòng bảo vệ ngăn trở toàn bộ tràn đầy bắn công kích. Trạch chân ở không trung lập tức phát hiện, túi đầu nhìn lại, ánh mắt như kiếm quang bình thường ngắt liệt, triển khai thần thức đã đem địa phương này phong tỏa. Nơi này phải có cao thủ ẩn nút. Nam vung ở cánh đồng tuyết trong người nguyên bản ẩn nút phải cực tốt, không ngờ bản thân hoàn toàn sẽ lấy loại này ngoại ý muốn vương thức bại lộ. Hắn ngay sau đó hiện ra thân hình cười to nói, Kim O, đa tạ ngươi thay bổn tôn ngăn cản qua một tiếp. Nói xong phóng lên cao, cao nguyên bên trên kia tràn đầy bắn băng tuyết phảng phất đều bị hắn thúc dục, hóa thành trắng xóa ngất trời cuồn biểu, hướng trời cao chạch chân đánh tới. Chạch chân tầm mắt bị ngăn che, thần thức phảng phất cũng bị che giấu, chỉ nhìn thấy phía dưới vô biên vô tận màu trắng cuồn biểu hướng hắn chen chúc mà tới, trong đó phảng phất tẩn giấu vô số đầu không nhìn thấy quái thú, nguyên thần đã cảm ứng được không tiếng động gầm thét đánh vào. Nhưng ánh mắt của hắn kiên định, một mực liền nhìn đầy trời trong xương trắng một cái hướng khác, thanh âm mang theo thần niệm xuyên thấu bình chứng truyền đến ra, Bạch Lục Ly, là ngươi. Chạch chân gọi ra thân phận của người này, tên của hắn liền kêu Bạch Lục Ly. là côn luân tiên cảnh một môn phái nhỏ lục nô môn thái thượng trưởng lão, đã có xuất thần nhập hóa tu vi. Côn luân tu hành giới đệ tử bình thường sợ cực ít biết người này, bởi vì hắn đã sớm nhiều năm không ở tông môn, nghe nói với man hoang trung hành du tu luyện, đào được các loại thủy cỏ linh dược, cảm ngộ siêu thoát đại đạo, cũng có người nói vị này Bạch Lục Ly trưởng lão thường giao thiệp với người ở, tiêu giao trong hưởng thụ thật tốt hồng trần. Thân là chính nhất môn đại thành đệ tử, Trạch Chân lại biết có nhân vật như vậy, cũng thông qua hắn thi triển độc môn bí pháp khám phá kỳ lai lịch. Bạch Lục Ly không nghĩ bại lộ hành tảng, người này lại rất tốt ẩn thân ẩn nú thuật, phi thiên lúc giống như một đạo vô hình lưu phong. gần như nhìn không ra bất kỳ hành tích. Tốc độ của hắn không bằng Kim Ô nhanh, chỉ có thể xa xa truy lùng Trạch Chân, nhưng không cách nào vượt qua đi đem chặn lại. Làm Trạch Chân từ một tòa cực lớn núi tuyết giữa lượn quanh bay qua lúc, Bạch Lục Ly liền tạm thời mất đi mục tiêu, chờ hắn cũng tha cho qua Tuyết Sơn, lại phát hiện Trạch Chân không thấy. Bạch Lục Ly phản ứng đầu tiên là Trạch Chân núp ở sơn nham giữa địa phương nào, nghĩ theo dõi có hay không có người ở phía sau theo dõi. Hắn không có bại lộ thân hình, vẫn tựa như một đạo vô hình lưu gió thổi qua cánh đồng tuyết, đang ở Tuyết Động Hạ lưu đá bãi trong lần núp, chờ đợi Trạch Chân lần nữa xuất hiện. Lại một lát sau, Bạch Lục Ly lại phát hiện tình hình không đúng. hắn triển khai thần thức phát hiện trời cao phảng phất có một pháp lực không gian kết giới tồn tại. Không gian kết giới che giấu trong ngoài cảm ứng, cũng chỉ có giống như bạch lục ly như vậy có xuất thần nhập hóa tu vi cao nhân, mới có thể phát giác nó tồn tại một chút dấu vết tới. Xem ra là có khác cao nhân đi trước một bước, nhanh chân đến trước ngăn lại chạy chân, cũng lấy đại thần thông đem chi vây khốn. Pháp lực này không gian kết giới đã bố thành, ngay cả bạch lục ly cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. bạch lục ly cẩn thận hồi tưởng lại tuyết sơn bích ngọc hồ trong từng xuất hiện cao thủ suy đoán rất có thể là vị kia tóc đỏ nữ yêu vương gây nên bạch lục ly tự nghĩ cũng không phải kia kim ô đối thủ chỉ có thể chờ đợi một chuyện trạch chân có thể phá vỡ cái không gian này kết giới nếu trạch chân không cách nào kích phá pháp lực này không gian kết giới bị tóc đỏ nữ yêu vương bắt kia bạch lục ly cũng chỉ có thể thất bại mà về kết quả bạch lục ly rất may mắn cái này nguyên bản hy vọng rất mong manh một màn hoàn toàn thật xuất hiện làm pháp lực không gian kết giới bị nổ nát lúc Bạch Lục Ly nhìn thấy màu vàng kia chớp nhoáng cùng biển lửa vậy tràn đầy bắn hồng quang, cũng nhìn thấy người bị thương nặng Kim Ô rơi xuống cánh đồng tuyết, hắn ngay sau đó ý thức được chuyện gì xảy ra. Trạch Chân không hổ là chính nhất môn đại thành đệ tử, trên người vậy mà mang theo uy lực khổng lột như vậy thần tiêu thiên lôi phủ. Bạch Lục Ly cả kinh sau ngay sau đó chính là đại hỷ, nếu là hắn trước ngăn lại Trạch Chân, chịu cái này nhớ thần lôi, giờ phút này sợ rằng đã biến mất. Tốc độ kia nhanh hơn chiếm được tiên cơ Kim Ô, chẳng khác gì là thay hắn cản một cái này. Bạch Lục Ly chính là vì mưu đoạt thần khí kinh môn mà tới, thấy hành tang đã bại lộ, mà trước mắt chính là ngàn năm một thợ tuyệt hảo cơ hội liền không chút do dự ra tay lấy am hiểu nhất độc môn bí pháp triển khai công kích cường đại nhất chính là muốn nhất cử đem trạch chân giết chết tại chỗ lúc trước hắn một mực không có đuổi theo trạch chân giờ phút này thấy trạch chân bị thương dĩ nhiên không thể cho thêm trạch chân cơ hội chạy trốn cho nên ra tay không có bất kỳ cất giữ trạch chân mặc dù chưa thấy qua bạch lục ly nhưng thấy này thi triển lục nô môn bí pháp tu vi lại cao siêu như vậy lúc này liền quát ra tên bạch lục ly trạch chân cũng nhìn ra bạch lục ly dĩ nhiên không thể lại thả hắn đi hắn dù bị thương nhưng kim o yêu vương pháp lực không gian kết giới đã phá. hắn vẫn cầm phi ly trào treo bay ở không trung còn có thể lựa chọn tránh lui ở ngự khí ngăn cản trong tìm sơ hở bỏ chạy nhưng vị này chân nhân nhưng căn bản liền không có lui hắn lấy thần nghiệm quát ra một tiếng này vòng quanh ở thân hình màu vàng ly long đã không thấy tăm hơi hóa thành dài hơn thức phi ly chảo rơi xuống từ trên không trạch chân không chỉ có không chút nào ngăn cản hóa giải công kích của đối phương thậm chí ngay cả chỗ ngự phi thiên chi khí cũng bung tha cho thân hình của hắn cũng từ trời cao rơi xuống đón lấy kia gào thét mà tới màu trắng của biểu mà đang ở cùng trong nháy mắt trạch chân từ sau lưng rút ra một chi đoạn kiếm xuống phía dưới một chỉ. giữa không chung một tiếng biết hai xét đánh ngầm vang một đạo màu vàng điện quang hướng bạch lục ly đương đầu chém mục đây không phải là trạch chân bản thân thi triển thần tiêu thiên lôi kiếm bạch lục ly nằm mơ cũng không ngờ trạch chân lại vẫn có thể tế ra một đạo thần phủ lại vẫn là thủ chính chân nhân năm đó tự tay chế chính nhất môn bây giờ có tu vi có thể chế tác này thần phụ người chỉ có hòa phong cùng ánh sáng hòa hy ba vị này thái thượng trưởng lão trạch chân là hòa phong đệ tử mà hòa phong cả đời hàng yêu trừ ma vô số cũng chưa từng dùng qua thần tiêu thiên lôi phủ càng chưa nghe nói qua lão nhân ra ông ta luyện chế qua loại này phủ Như vậy trạch chân trên người mang theo thần tiêu thiên lôi phủ có khả năng cũng rất nhỏ, như vậy thần phù có một đạo liền cực kỳ khó khăn, ai sẽ nghĩ tới hắn hoàn toàn sẽ có hai đạo đâu. Thủ chính thật một đời người chế tác loại này phù tính nhiều, vì bảy tên đệ tử cắt chế một đạo, nhưng loại này thần phù cũng không phải là nghĩ chế tác lập tức liền có thể thành công. Thủ chính đệ tử cùng Hà vẫn là lúc, này thần phù còn không có chế thành, sau đó Hỏa Phong chém cá lóc yêu vương vì cùng Hà báo thủ, thủ chính liền đem nguyên bản cấp cho cùng Hà phù cũng giao cho Hỏa Phong, cũng coi là một loại kỷ niệm, cho nên Hỏa Phong trong tay có hai đạo thần phủ Cái này là người ngoài không biết chuyện, càng không thể nào có người biết. Hòa Phong đem thủ chính chân nhân hai đạo thần phù lần này cũng giao cho đệ tử Trạch Chân. Thủ chính chế tác bảy đạo phù, đã biết bị đệ tử dùng hết có ba đạo, vẫn chuyển thế người là bốn đạo. Trong đó một đạo truyền cho Hòa Hy, Hòa Hy lại truyền cho hiện đảm nhiệm trưởng môn Trạch Nhân, một đạo khác ở thủ chính nhỏ nhất đệ tử Hòa Khanh trong tay. Hòa Khanh năm đó tu đạo chưa thành, rời đi chính nhất Tam Sơn đi vu Thành Trung học làm lão sư. Hòa Khanh rời núi lúc, thủ chính mới vừa chế thành thần phù, đem đạo đự này bàn cho Hòa Khanh, là thầy trò duyên phận chi lưu niệm. Như vậy truyền thế cuối cùng hai đạo thần phù, hôm nay cũng xuất hiện ở Trạch Chân trong tay. Thần phù này uy lực vô cùng, nhưng muốn sử dụng khá không dễ dàng lấy trạch chân tu vi cũng phải hao phí đại pháp lực khi hắn tế gia đạo thứ nhất phù về sau đã bị thương cho nên ở tế gia đạo thứ hai phù lúc liền phi ly chảo cũng ném không còn hao phí một tia dư thừa pháp lực ngự khí phi thiên, đem hết toàn lực kích thích thần phủ phong tỏa bạch lục ly bổ ra thần tiêu thiên lôi trạch chân mới vừa cùng tốc đỏ yêu vương nói rất nói nhiều cũng không phải là đang cố ý trì hoãn thời gian bởi vì hắn rõ ràng con kia kim ô muốn làm gì lấy đại thần thông bố thành không gian kết giới cực kỳ hao tổn pháp lực càng như vậy như vậy nàng ngăn cản thần phù lúc có thể dùng đến pháp lực lại càng yếu đối mặt vị này hùng mạnh yêu vương. Trạch chân cũng không có một kích nhất định chém nắm chặt, cho nên đang đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Nhưng là đối phó Bạch Lục Ly thời điểm, hét phá kỳ danh trong nháy mắt hắn liền ra tay, thậm chí không để ý bản thân từ trời cao rơi xuống, cũng chủ động nên hướng Bạch Lục Ly công kích. Hắn ui tóc xóa trên không trung bay lượn, tựa như dáng lâm trần thế tiên nhân, đánh về phía trắng xóa cuồng biểu trong. Nếu Bạch Lục Ly chuyện biết trước Trạch chân còn có như vậy một đạo thần phụ, hơn nữa vị này chân nhân dưới tình huống này còn có thể thúc giục, quả quyết sẽ không hướng Trạch chân ra tay. Đáng tiếc động tác của hắn quá nhanh, chính là muốn nhất cử giết chết Trạch chân không lưu bất luận cái gì đường sống. cũng tương tự tương đương với không có cho mình lưu còn sống cơ hội. Màu vàng kia chớp nhoáng bổ chúng đang tế ra cùng biểu, bay về phía giữa không trung bạch lục ly, thân hình của hắn máu thịt trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một mảnh kim vụ. Thần Tiêu Thiên lôi đi thế không ngừng, chém giết bạch lục ly sau vừa hung ác bổ vào cánh đồng tuyết bên trên, mặt đất xuất hiện một đạo cực lớn vết nứt, tuyết động hạ đá vụn xoay tròn bắn nhanh ra đầy trời rải rác. Cái này thần Tiêu Thiên lôi đã mất đi không chế, pháp lực chẳng có mục đích bùng nổ, bởi vì tế ra nó chạch chân lúc này đã không ở. Chạch chân chỉ có một chút hy vọng sống, chính là ở bạch lục ly chém giết bản thân trước bổ chúng bạch lục ly, nhưng vị này chân nhân đã không làm được. Trạch Chân buông tha cho Phi Ly chảo mới có thể thúc giục đạo thứ hai thần phụ, hơn nữa vừa lúc đó, hắn hoán cốt kiếp đã tới. Hắn đón lấy màu trắng cuồng biểu tình hình, rất giống thành thiên nhạc rơi vào hồ lớn. Một vị xuất thần nhập hóa cao thủ đem hết toàn lực phát ra công kích, cũng không phải là mang thương Trạch Chân có thể ngăn cản, huống chi Trạch Chân không có làm ra cái gì ngăn cản. Trạch Chân thân hình ngay sau đó cũng tái diệt vì một mảnh mê ly sương trắng, nhưng ở hắn vẫn lạc trước, tận mắt thấy Bạch Lục Ly bị thần tiêu thiên lôi chỗ chém. Hai vị cao nhân đều đã vẫn lạc, tuyết sơn nửa sườn núi bầu trời một mảnh bạch vụ mông mông, mà cánh đồng tuyết cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên đất có không ít hố sâu cùng ngang dọc khe, to lớn đá vụn rải rác đến khắp nơi đều là. Ở phương xa, cánh đồng tuyết cuối tuyệt bích giữa trong một cái sân động, Vũ Văn Kha Kha trợn mắt há mồm. Nàng cầm trong tay thận con trâu, vốn là muốn ghi chép tuyết sơn cảnh đẹp làm trước khi rời đi lưu luyến, vạn không ngờ hoàn toàn sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Từ kim sắc thiểm điện bổ ra pháp lực không gian kết giới, đến trạch chân tế ra đạo thứ hai thần phù cùng không tên xuất hiện bạch lục ly đồng quy vô tận, hết thảy phát sinh thời gian quá ngắn, Vũ Văn Kha Kha cũng căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Nàng rơi vị trí kỳ thực rất xa, lấy tốc độ của nàng căn bản không thể nào rất mau đi tới. Chúng chi lấy tu vi của nàng, coi như chạy tới cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. kia hùng mạnh đến không thể tin nổi pháp lực bùng nổ đánh vào, cũng lan đến gần Vũ Văn Kha Kha, bởi vì nàng đang triển khai thần thức lấy pháp lực ghi chép cái này cảnh tượng này với Bảo Châu trong. Nguyên thần đung đưa trong, Vũ Văn Kha Kha cũng bị nội thương rất nhỏ, nhưng nàng vẫn ngây ngốc đứng ở cửa động nhìn xương trắng tung bay cánh đồng tuyết. Giữa trời trong băng tuyết rơi xuống sau, lại là một mảnh trắng xóa đại địa, trong khi sợ Vũ Văn Kha Kha thậm chí quên dừng lại pháp thuật, trong tay Thận Quang Châu còn đang ghi chép đây hết thảy. Chương 836, hành không đường về vô xanh, nội huyền Tân Châu tự chém. Quang đáng hạ thương mang cánh đồng tuyết, hết thảy đều yên tĩnh như cũ, lại có một con kim ô rẽ rùa từ băng tuyết loạn thạch bao trùm hạ nhảy ra ngoài. Nàng nguyên thân giống như một con cực lớn quá đen, mắt đỏ hát vũ, ba cái chân, quanh thân còn bao quanh lưu chuyển hướng quang, tựa như thiêu đốt một lửa. Nếu lấy thần thức quét qua, sẽ cảm giác nàng toàn thân trên dưới phảng phất đang mạo hiểm cõi đặc, đây là người bị thương nặng dấu hiệu. Nàng không tiếp tục biến hóa thành nhân hình, mà là dương cánh hướng chạch chân rơi xuống phương vị lướt đi, dùng đã thanh âm khàn khàn cười nói, "Bạch lục ly a bạch lục ly, đến tột cùng là ai thay ai chống đỡ qua một kiếp này?" Người rủ cơ quan tính hết, vẫn là vẫn lạc ở đây. lấy được thần khí kinh môn người vẫn là ta tiếng cười kia có chút thê lương có chút điên cuồng lại mang theo khó có thể hình dung đắc ý một trận sau đại chiến nàng cuối cùng là duy nhất kẻ sống sót trạch chân đã vẫn nhưng thần khí kinh môn lại lưu lại mới vừa xương trắng tung bay thời khắc nàng đã nhìn thấy một bức họa quyển triển khai từ không trung bay xuống khi nàng chúng đạo thứ nhất thần tiêu thiên lôi phủ rơi xuống sau kỳ thực trạch chân muốn giết nàng đã không cần phải đạo thứ hai thần phủ hắn tự đi thi triển thần tiêu thiên lôi kiếm kỹ cũng không phải thương nặng sau kim ô có thể ngăn cản vừa đúng đang lúc này bạch lục ly nhảy ra ngoài đột nhiên hướng trạch chân phát ra tất phải giết kích, mà trạch chân vậy mà tế ra đạo thứ hai thần phù, hai vị cao thủ đồng quy vũ tận. Nói như thế, nếu bạch lục ly không xuất hiện, kim ô là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn là cuối cùng người may mắn, coi như trạch chân có hai đạo thần tiêu thiên lôi phủ nơi tay, coi như còn có bạch lục ly cao nhân như thế tranh đoạt, cuối cùng vẫn nàng đạt được cơn muốn. Vừa đúng đang lúc này, nàng nghe thấy được giọt trời ngập đất vô cánh tiếng, kia cực lớn tuyết sơn hai bên trời cao, có rất nhiều điểm đèn đang nhanh chóng bay tới, là nguyên thân khác nhau yêu đã có thanh âm xa xa quát lên, mau bung tha cho kinh môn, bó tay nhận tội. Kim O thân vì Thiên điệu mà sinh ra Chi Linh Cẩm, còn có Dương Thần Hóa Thân Chi Thành Tiệu như thế nào nghe theo thế gian phạm chim vi hiếp. Nàng dù người bị thương nặng, nhưng dương cánh giữa vẫn mang theo vô hình uy áp mạnh mẽ, lấy thần nghiệm bắt lên, bọn ngươi cũng dám hiệu lệnh với ta. Những thứ kia bay tới chim yêu trên không trung hơi dừng lại một chút, đáp ứng chân thiết cảm nhận được loại này thiên tính trong uy áp, nhưng ngay sau đó dối rít vũ cánh, lấy tốc độ nhanh hơn bay tới. Kim O đang hướng kia rơi xuống đất hỏa quyển lướt đi, nàng còn chưa kịp nắm lên hỏa quyển, chỉ nghe thấy mưa tên tiếng xé gió không ngừng, vô số đạo phi vũ trạng vầng sáng rầm rạp chẳng chỉ tập tới. Đám này chim yêu chính là yến vô hoan bí mật huấn luyện phi thiên sát thủ, tốc độ của bọn họ dĩ nhiên không đuổi kịp trạch chân, nhưng mai phục vị trí nhưng ở tuyết sơn bích ngọc hồ ra, xa xa đuổi theo trạch chân rời đi phương hướng kiên nhẫn vũ cánh bay nhanh. trạch chân cùng Kim ô, bạch lục ly hai lần sau đại chiến, thời gian lại qua lâu như vậy, bọn nó rốt cuộc chạy tới. Nếu là đổi thành thường ngày, Kim ô tự không chắc chắn nhóm này chim yêu để ở trong mắt, nhưng là bây giờ ngăn cản đứng lên đã cô hết sức, không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. mắt thấy liền có thể bắt được thần khí kinh môn, lại đột nhiên bị nhiều như vậy phi cầm tập kích, kim ô cũng bị kích thích hung tính, nàng ba chân đạo tuyết không tiếp tục bay lên, vũ cánh vận chuyển pháp lực còn sót lại tế ra viêm hỏa chi tinh, một đám lửa biển bùng nổ, vô số đạo phi hỏa lưu tình bắn ra. cái này kim ô liều mạng, nàng có thể lựa chọn ở nơi này bảy chim yêu diện trước chạy trốn, rõ ràng mục đích của đối phương là thần khí kinh môn mà không phải nàng, nhưng bây giờ hành tàng đã bại lộ lại người bị thương nặng, nếu không chiếm được thần khí kinh môn, nàng cũng trốn không xa, ở chính nhất môn đội giết trả thù dưới vẫn là phải chết không nghi ngờ. đã như vậy, còn không bằng liều đến một chút hy vọng sống. Thân là Kim Ô làm sao có thể ở nơi này bởi chim yêu diện trước thôi bước, nàng một bên toàn lực đánh trả, một bên chậm rãi đi về phía kinh môn hỏa quyển rơi xuống chỗ. Trong một mảnh biển lửa, vô số đạo phi vũ đang thiếu đốt, chim yêu môn phát ra công kích rồi rít tan thành mấy khói, ở lưu tinh hỏa vũ bắn nhanh chóng, không ngừng có chim yêu mang lên hỏa diễm cùng khói đặc từ không trung rơi xuống. Nhưng đám này chim yêu vẫn hướng Kim Ô mánh xông lại, liên tục không ngừng phát ra các loại công kích, xem ra nếu Kim Ô không buông tha, bọn nó chính là muốn đem chi chạm giết tại chỗ. trang diện rất khốc liệt, vô luận là Kim Ô hay là đám này chim yêu chiến thắng, hai bên cũngắt cũng sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. coi như đám này chim yêu có thể đem Kim ô chém giết, chỉ sợ cũng phải hao tổn hơn phân nửa. Đang lúc này, chợt nghe Đỉnh Tuyết Sơn bên trên truyền đến một tiếng kêu nhỏ, mới vừa còn phấn đấu quên mình chim yêu môn rối giết vỗ cánh thoát khỏi chiến đoàn, quanh quẩn ở cách đó không xa đề phòng, phòng ngừa Kim ô nhân cơ hội chạy trốn. Một con hắc ưng như mũi tên bắn nhanh mà tới, bay đủ ở Kim ô bầu trời, lạnh lạnh mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, các hạ còn phải làm vùng vây dây chết sao? Xem ra chính Nhất môn trạch chân đạo Hưu đã vẫn lạc người tay, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Giống như ngươi bực này hung đồ, ta Đại Hưu Tông có thể nào bỏ qua cho? Mau mau thúc thủ chịu đi! Kim Ô với băng tuyết trong quát lên, tiến vô Hoan, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta phép lối. Đồng thời lấy thần nhầm nói, cũng không phải là ta chém giết trạch chân, trạch chân vẫn lạc với côn lôn tiên cảnh lục Nô môn thái thượng trưởng lão Bạch Lục ly tay. Nói ta là hung đồ, ngươi đại hữu tông tới nơi đây lại là vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ vẫn muốn tranh đoạt thần khí kinh môn, các ngươi sẽ không sợ đưa tới họa diệt môn sao? Kim Ô là đang uy hiếp tiến vô Hoan, ngược lại nàng đã không thèm đếm xỉa, nếu không chiếm được thần khí kinh môn cứ như vậy mang theo trọng thương rời đi, sợ rằng sớm muộn chạy không khỏi chính nhất môn rồi giết, cho nên không đoạt đó là một con đường chết. Nhưng đại tông không giống nhau. vào lúc này còn phải cắm một gậy, kia chính là mình muốn chết. tiến Vô hoan cười nói, thần khí kinh môn hiện thế, dẫn các lộ cao thủ tề tụ tuyết sơn bích ngọc hồ. lưu tổng sợ lên xung đột tranh chấp, lại lo âu tâm hoài bất quý người đoạt bảo hại người, liền mệnh bọn ta tuần tra chung quanh động tĩnh. quả nhiên có ngươi thứ bại hoại như vậy xuất hiện, ta đã gặp được, hả có thể ngồi yên không lý đến? thì ngưng tranh chấp, ta đem thần khí kinh môn giao cho lưu tổng tạm thời thu tồn, cũng mời ngươi bó tay chịu trói. thần khí kinh môn đã hiện thế, đầu tiên là bị thành thiên Nhạc đập được, sau đó thành thiên Nhạc gặp tập kích rơi vào hồ lớn, lại bị vạn biến tông cứu ra, chúng vị cao thủ hiểm hộ thành nhạc rời đi. lại đem thần khí kinh môn giao cho Trạch Chân mang đi, Trạch Chân ở nửa đường bên trên lại gặp Kim Ô cùng Bạch Lục Ly đánh chặn đường, Bạch Lục Ly bị chém, Trạch Chân ngã xuống, người bị thương nặng Kim Ô muốn mang theo thần khí kinh môn trốn tránh, vừa vặn bị Đại Hữu Tông phát hiện. Vô luận ai ở loại tình huống này, về tình về lý cũng không thể ngồi nhịn, tiến vô hoang cách làm chính là bắt giữ Kim Ô, đem thần khí kinh môn giao cho tông chủ lưu đại Hữu tạm thời thu tồn, cái này là không thể dị nghị lựa chọn. Như vậy kinh môn tương lai rốt cuộc nên quy về người nào toàn bộ, vẫn là một khoản sổ sách lung tung, sợ rằng còn muốn cho các phái cao nhân trung luận, Đại Hữu Tông cũng sẽ không công khai tuyên bố thôn này thần khí. Nhưng bây giờ ai là kinh môn chi chủ thượng vô định luận, nếu như kinh môn ở Lưu Đại Hữu năm trong tay khoảng thời gian này, Lưu Đại Hữu tế luyện thần khí thành công, trở thành kinh môn chi chủ, kia đến lúc đó nói cái gì đều tốt nói. Tập kích Thành Thiên nhạc người, cũng không phải là Đại Hữu tông, đánh chặn đường Trạch Chân người, cũng không Đại Hữu tông. Đại hưu tông ở phút quyết định cuối cùng kịp thời xuất hiện, thậm chí có thể nói là ngăn cơn sóng giữ. Nếu không có Đại Hữu tông vậy, Trạch Chân sẽ bị chết không hiểu tại sao, mà Kim Ô tắc đem hành hung được như ý, mang theo thần khí kinh môn trốn tránh đi. Là Đại Hữu tông ngăn cản đây hết thảy, cũng coi là vì Trạch Chân cùng với Thành Thiên nhạc báo thủ. tiến vô hoan lời nói này nói ra kim ô liền rõ ràng bản thân gãy không có đường lui đại hưu tông là tuyệt sẽ không thả nàng đi thần khí kinh môn cũng ắt sẽ rơi vào đại hưu tông trong tay nàng vốn còn muốn làm đánh cược lần cuối lại thấy xa xa có ba vị cao thủ phi thiên chạy tới chính là cầm trong tay du hướng viên lưu đại hưu cùng với kim hoa tuyên uy hai vị yêu vương trưởng lão không thể không vùng tha cho hy vọng con này kim Âu ngửa mặt lên trời thở dài nói người định không bằng trời định ta giao xảy ra lớn như vậy giá cao không ngờ cuối cùng kiếm tiện nghi cũng là các ngươi tiến vô hoan ngươi có biết coi như giết ta ta cũng có thể lại tới tìm ngươi tính sổ Đây là nàng cuối cùng nguy hiếp, Thần Niệm trong nói cho Yến Vô Hoan một chuyện, lấy tu vi của nàng đã có thể thần thức bất diệt, coi như cuộc đời này lô đỉnh bị hủy, Dương Thần vẫn nhưng thắt xá làm lại. Giáng sinh tại thế gian nơi nào đó, vì một người khác, đang lớn lên quá trình trong từ từ đánh thức đời này trí nhớ, từng bước một lần nữa tu chứng đại thần thông thành cựu. Cũng không người nào biết nàng đem là người phương nào, nàng lại có thể trở lại tìm Đại Hưu Tông Tính Sổ. Nếu là Đại Hưu Tông giết nàng, thì đồng nghĩa với tương lai nhiều một vị khủng bố mà không biết kẻ địch, bọn họ có thể hay không đối mặt lối trả thù này. Yến Vô Hoan cao mày đáp, ta cũng đã nghe nói qua. Tu được dương thần hiện hóa thành tiểu thần thức bất diệt, coi như bị chém cũng có thể thát xá làm lại. Nhưng bất luận ngươi dáng sinh trên đời là người nào, thậm chí là gì tộc loại, nếu vẫn không quên kiếp trước chuyện, vậy thì cứ việc làm lại đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi còn dám hay không tới. Tiễn vô hoan không sợ loại này uy hiếp, hắn cũng đã nghe nói qua xuất thần nhập hóa độ cao tay thần thức bất diệt có thát xá trùng tu khả năng, nhưng không hề đại biểu thát xá chuyển tiếp sau người kia cũng tương tự sẽ là cao thủ, người này cần dần dần đánh thức kiếp trước chi trí nhớ, sau đó từng bước một tu thành thần thông đạo pháp. Dĩ nhiên, loại này người tu luyện cùng những người khác so sánh, bình thường đơn giản hơn cũng tinh tiến thần tốc, bởi vì này có đột phá nặng trọng cảnh giới càng ngộ cùng tâm cảnh ấn chứng, cũng không cần bái sư tập pháp. Nhưng mọi thứ cũng không phải là tuyệt đối, có chút cơ duyên bỏ lỡ liền không còn, có chút tiếp số đi tới lúc hung hiểm cũng càng thêm khó có thể dự liệu, nói không chừng tu tới nửa đường liền vẫn lạc, cũng khó nói lại một đời cũng không có cơ duyên có kiếp này thành tựu. Coi như con này kim ô mang theo thần thức thác xá chuyển thế làm lại, đại hưu tông cũng không cần sợ một chưa tu hành nhập môn tân sinh người. Coi như người này lại tu được đại thần thông thành tựu, sẽ âm thầm báo đáp kiếp này mối thù. Nhưng Yến Vô Hoan khuyên nàng tốt nhất đừng có ý nghĩ này, đó là lại một đời khó được lớn phúc duyên, lại vẫn dây dưa với kiếp trước chuyện chồng, liền vĩnh viễn không được giải thoát. Huống chi cái này Kim Âu đắc tội cũng không phải là Đại Hữu Tông, mà là chính nhất môn, vạn biến tông các loại phái cao nhân. Nàng không dây dưa chuyện lúc trước thì cũng tôi đi, nếu không, chính nhất môn sợ sẽ chém giết nàng đời đời kiếp tiếp, nơi nào còn cần đến Đại Hữu Tông sẽ xuất thủ đối phó một người như vậy. Kim Âu nghe vậy rơi vào trầm mặc, cánh đồng tuyết bên trên một mảnh kỳ dị lặng. Yến Vô Hoan bay trên không trung thời khắc đề phòng, phòng ngự Kim Ô đột nhiên làm có dễ, nhưng trong lòng chợt sinh ra một loại cực lớn kinh hãi cảm giác. Không nói hai lời liền vút cánh hướng phương xa bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, cánh đồng tuyết trên có một trận thần thông pháp lực đại bạo phát. Một cái biển lửa tràn ngập, phảng phất băng tuyết đang tiêu đốt. Kìa băng Tuyết ở viêm hỏa chi tinh dưới nhiệt độ trong nháy mắt khí hóa, lấy kim ô sở tại làm tâm điểm bành trướng nổ tung, phát ra ầm ầm tiếng vang, liền phương xa tuyết sơn phảng phất cũng đang nhẹ nhàng rung động. Kim ô biết bản thân chạy không thoát, nếu bị đại hưu tông bắt giữ vẫn là khó thoát khỏi cái chết, vì vậy quyết nhiên tự chém, tế ra huyền tận châu hợp với pháp bảo cùng nhau tự bạo. Trang này bùng nổ có thể nói kinh thiên động địa, đầu tiên là biển lửa pháp phối, sau đó là trong nháy mắt khí hóa băng tuyết nộ tung. Cuối cùng là vô số bay đá như như đạn pháo gào thét tràn đầy bắn. Tiến vô hoan phản ứng thật nhanh, ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi, cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng những thứ kia ở chung quanh quanh quần chim yêu liền không có như vậy may mắn, làm chàng này nổ phát trôi qua về sau, hơn 80 con chim yêu chỉ còn lại có chừng 30 chỉ, trong đó có một nửa còn bị thương, vậy vùng cánh rơi xuống đất nhất thời không cách nào lại bay lên. Tốc đỏ yêu vương ở bước đường cùng thời khắc, vậy mà nổ huyền tận châu mà tự chém. xa xa bay tới lưu đại hữu nhìn thấy một màn này không khỏi sắc mặt tái xanh. Cánh đồng tuyết bên trên lưu lại một cái hố sâu to lớn, chung quanh giải rác một vòng chim yêu thi hài trạng diện làm người ta hoảng sợ. Tiễn Vô Hoan bay đến hắn phụ cận nói, Lưu tổng, trạch chân bay đến chỗ này, bị hai vị cao nhân đánh chặn đường. Trong đó một vị chính là mới vừa tự chém Kim O yêu vương, một vị khác là Côn Lôn Tiên Cảnh Lục Nô môn Thái Thượng trưởng Lão Bạch Lục Ly. Ta lại chưa từng nghe nói qua người này, bây giờ bọn họ đều đã vỡ lạc. Kim Hoa trưởng lao nói, ta đã sớm nghe nói qua Tiên Cảnh Man Hoàng chỗ sâu có một đầu thần thông quảng đại Kim O, không ngờ hôm nay vẫn lạc tại đây. Về phần Lục Ngô môn, bây giờ ở Côn Lôn Tiên Cảnh trong chẳng qua là nhất phái môn phái nhỏ, hiểu cũng không có nhiều người. Này Thái Thượng trưởng Lão Bạch Lục Ly đã tu hành trăm năm. các phái văn bối đệ tử biết người thì càng ít ta cũng chỉ là 60 năm trước với man hoang trong từng gặp mặt hắn một lần mới biết có nhân vật như vậy tuyên uy trưởng lão nói tiến tổng quản ta không thể không đội phục ngươi vài ba lời liền làm kia kim ô tự chém cũng miễn cho chúng ta lại phí chút sức lực tiến vô hoan đây cũng không phải là vô hoan khả năng mà là nàng đã tới tuyệt cảnh không có lựa chọn nào khác bây giờ kia ba vị cao thủ đều đã vất lạc thần khí kinh môn dễ dàng là được ta đi cứu giúp những thứ kia bị thương chí yêu mời tông chủ cùng hai vị trưởng lão siêu kiểm di vật lưu đại hưu lắc đầu nói không ta không muốn từ bên trong chiến trường này trực tiếp bắt được kinh môn vô hoan người đi siêu kiểm di vật đi sau đó đem kinh môn giao cho trong tay của ta làm phiền hai vị trưởng lão cứu trợ những thứ kia bị thương chim yêu bọn nó không hề biết mình là đại hữu tông thuộc hạ, chẳng qua là thể sống chết vì vô hoan hiệu mệnh yêu tu tiến vô hoan bay xuống kia cánh đồng tuyết bên trên hố to trong triển khai thần thức siêu kiểm các loại di vật thủ tìm được trước chính là phi ly trảo, cùng với trạch chân lưu lại đoàn kiếm hai kiện pháp bảo này đều hoàn hảo vô khuyết tiếp theo hắn vừa tìm được một kiện khác thần khí là một con màu trắng mảnh bị bình đó là bạch lục ly lưu pháp bảo Khi Oa yêu vương pháp bảo cùng với Huyền Tấn Châu đều đã tự bảo, nhưng là thiên địa hóa sinh chi linh cầm lại có xuất thần nhập hóa chi tu vi, này nguyên thân hay là lưu lại không ít thứ, còn xuất lại vật không chỉ là thiên tài địa bảo, thậm chí là chế tạo thần khí tài liệu. Tiến vô hoan tìm được ba con chim chân, một con chim mỏ, bảy viên cánh xương cùng với 13 ba chi màu đen lửa vũ, những thứ này cũng có thể nói là hiếm thế chân bảo, nhưng đại hưu tông trọng yếu nhất mục tiêu đương nhiên vẫn là thần khí kinh môn. Tiến vô hoan ở hố to danh giới dưới loạn thạch rốt cuộc tìm ra một bức hoạ quyển, ngày đó Phạm yêu vương từ trong hầm băng nhảy ra mặt hồ thời điểm. chính là lấy ra cái này bức họa quyển, yến vô hoan tận mắt nhìn thấy thành thiên nhạc từ họa bên trong bay ra, một đám cao nhân rời đi tuyết sơn bích ngọc hồi lúc cũng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chạy chân đem cái này bức họa quyển thu vào trong lòng, nhưng là yến vô hoan vì sao tìm tòi lâu như vậy mới tìm được nó? bởi vì vật này đối ngự khí phương pháp đã mất đi cảm ứng, họa chụp đã chặt đứt, trong hình cũng xuất hiện hẳn mấy cái lỗ thủng, là cứng rắn bị đốt xuyên. mai lan đức cùng các vị cao nhân phòng theo kinh môn chế tạo họa quyển tuy là hàng giả, nhưng cũng là lấy thiên tài địa bảo luyện thành pháp bảo, nguyên bản bền bỉ vô cùng. Nước lửa bất sâm, nhưng ở mãnh liệt như vậy lớn thần thông pháp lực đánh vào hạ, nó vẫn bị hư hại, thành vì một kiện tàn khuyết không đầy đủ phế khí. Tiễn Vô Hoan nhìn thấy cái này họa quyển liền sử sốt, trong lòng trận có một loại khó có thể hình dung hoang đường cảm giác, cho tới ở nơi nào yên lặng đứng giữa trời, thẳng đến Lưu Đại Hưu lấy thần niệm quát lên: "Vô Hoan, ngươi làm sao vậy? Trong tay họa quyển chính là thần khí kinh môn sao?" Tiễn Vô Hoan lúc này mới có chút mệt mỏi lấy thần niệm đáp lại nói: "Lưu tổng, chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người cũng hồ Ta tìm được một bức hư mất họa quyển, chính là thần khí kinh môn dáng vẻ, rất hiển nhiên đã từng cũng là một món pháp bảo." nhưng nó lại không thể nào là kinh môn lưu đại Hưu cùng hai vị yêu vương trưởng lão đều bay xuống yến vô hoan bên người nhìn thấy hắn trong tay họa quyển đều trố mắt nhìn nhau hồi lâu không nói bọn họ đều là đương thời cao nhân dĩ nhiên có thể hiểu xảy ra chuyện gì trạch chân cầm trong tay phi ly trào một mình phi thiên chỗ dắt lại là một bức hẳn giả như vậy chân chính kinh môn nhất định còn đang kết trận một đám cao nhân trong tay truy lùng trạch chân người đều trúng kế điệu hồ lý sơn cứ việc suy nghĩ ra nhưng là lưu đại hữu nhìn trải qua mấy phen đại chiến cánh đồng tuyết vẫn có chút không dám tin tưởng hắn sợ hay nói chẳng qua là một bức hàng giả Chính nhất môn Trạch Chân chân nhân vậy mà lại vì một bức hàng giả mà bỏ mạng. Sao lại có thể như thế đây? Cái này bức hàng giả còn hủy hai vị xuất thần nhập hóa cao thủ. Trạch Chân làm như thế, lại là vì cái gì? Tiến Vô Hoan vẻ mặt lộ ra rất thất vọng cũng có chút thương cảm, hắn lấy thần niệm đáp, "Lưu tổng, hai vị trưởng lão, ta nghĩ ta có thể minh bạch Trạch thật là vì cái gì?" Hắn vốn cũng không phải là vì thần khí kinh môn mà tới, cũng không phải là vì thần khí kinh môn mà chết. Vô luận cái này họa quyển là thật hay giả, Trạch Chân ha có thể ở hung độ trước mặt tránh lui. Nếu không phải Bạch Lục Ly cùng Kim Ô yêu vương đồng thời xuất hiện, có thể hắn đã sớm chém giết cao thủ đi. cho dù có ngã xuống lo âu chạch chân loại người như vậy nên làm chuyện gì cũng sẽ không dao động hai vị yêu vương trưởng lão có chút mắt tròn tròn hỏi tông chủ chúng ta bây giờ nên làm gì đâu thần khí kinh môn tất nhiên bị nhậm đạo trực đám người mang đi cũng bị thương thành thiên nhạc ở chung một chỗ có cần hay không lại đuổi theo bọn họ bày trận phi thiên mặc dù hùng mạnh nhưng tốc độ lại không thể nào quá nhanh chúng ta vẫn có thể đuổi theo lưu đại hữu nhìn cánh đồng tuyết giọng căm hận nói ta sớm nên nghĩ tới thành thiên nhạc loại người như vậy nếu đã lấy được kinh môn thế nào sẽ còn để cho thần khí rời khỏi người cho dù là người bị thương nặng cũng sẽ bắt lại không thả có năng lực tranh đoạt cao thủ đã trong kế địa hồ ly sơn bọn họ bao gồm chạch chân ở bên trong đều giống như là vì thành thiên nhạc quỷ kế trôn theo tứ thần thập nhị thì đại trận chi uy bọn ta cũng không cách nào cưỡng ép công phá càng không thể nào trực tiếp ra tay đắc tội thiên hạ bây giờ kim ô cùng bạch lục ly đã vẫn mà nằm vùng ở tuyết sơn bích ngọc hồ cao thủ còn lại như điền mê thử vờ vờ chưa đủ lo thành thiên nhạc ngược lại an toàn hắn không chỉ có giữ được kinh môn cũng giữ được tánh mạng của mình thành thiên nhạc ca thành thiên nhạc người âm hiểm độc kế vì sao tổng có thể được như ý nhưng ta đảo muốn nhìn một chút, bây giờ phát sinh biến cố như vậy, người như thế nào hướng côn luân tu hành các phái nhất là chính Nhất môn giao phó. Vô hoan, việc đã đến nước này, chúng ta đã không cách nào đối thần khí kinh môn cùng thành thiên nhạc trực tiếp ra tay, nhưng chúng ta có thể thu góp chỗ này di vật, đem trạch chân lưu lại kiếm, phi ly trảo cùng với cái này tàn khuyết không đầy đủ họa quyển cũng đưa đến chính Nhất môn đi, chỉ cần nói thật trải qua. Chương 837, kinh hải trong núi lùi bước, niệm lên lâm môn chủ trừ. Lưu đại hưu đã rõ ràng, ít nhất đại hưu tông đoạt kinh môn, ám sát thành thiên nhạc đều đã mất trông, nhưng lại mà cầu việc khác. Bạch lục ly lưu lại bạch ly bảo bình cũng là một món thần khí, Kim Ô nguyên thân lưu lại thiên tài địa bảo càng là hiếm thấy vật, cũng coi là chuyến này thu hồi đi. Càng quan trọng hơn là, Thành Thiên Nhạc khiến kế địa hộ Lý Sơn, lại đưa đến điểm hộ hắn thoát thân trạch chân vẫn lạc. Đây là Vạn Biến Tông không tốt hướng chính nhất môn giao phó. Đánh chặn đường trạch chân người cũng không phải là Đại Hưu Tông, Đại Hưu Tông chẳng qua là đuổi đã tới chậm, bước hung thủ kia Kim Ô tự chém, tự thân cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, tiến vô hoan thủ hạ hơn mươi tên chim yêu vẫn lạc. Dưới tình huống này, nếu họa quyền là đồ thật, thần khí kinh môn vô chủ, tạm thời cũng từ Đại Hưu Tông thu tổn. Nhưng nó lại cứ là hàng giả. Như vậy tương kế tự kế, đem trạch chân toàn bộ di vật cũng đưa tới chính nhất Tam Sơn, cũng chuyển cáo chính nhất môn chuyện trải qua, chỉ cần ăn ngay nói thật. Đại Hưu Tông vô tội trách nhưng truy cứu, chính nhất môn ngược lại muốn ngỏ ý cảm ơn, coi như Thành Thiên Nhạc có thể bình yên mang theo kinh môn trở lại cô Tô, chỉ sợ cũng phải bị tới không ít chỉ trích. Coi như Thành Thiên Nhạc nhân duyên tốt, chuyện này trách nhiệm cũng không ở chỗ hắn, mọi người lại không biết vì vậy mà trách cứ hắn cái gì, nhưng là Lưu Đại Hưu đã nghĩ xong, làm như thế nào đem chuyện này chuyển khắp thiên hạ, ẩn hàm bị trách Thành Thiên Nhạc ý Đại Hưu Tông dĩ nhiên không sẽ chủ động thừa nhận bản thân cũng là vì Mưu Đoạt thần khí kinh môn mà tới. mà là lo âu xảy ra bất chắc chặt huống, cho nên ở chung quanh một giải tuần tra bị phương xa pháp lực đại bạo phát chỗ kinh động đã tìm đến hiện trường lưu đại Hưu cũng rõ ràng phi ly chảo là xuân thôn tán nhân ban cho đệ tử lý giật phong thần khí xuân thôn năm đó cùng vạn biến tông kết làm cựu toán đã từng chỉ điểm lưu đại Hưu, trả lại cho vạn biến tông tìm không ít phiền thoái bao nhiêu cùng kiện thần khí này có liên quan đại Hưu tông cũng sẽ không tham phi ly chảo, nếu nó xuất hiện ở trạch chân trong tay vậy thì cùng trạch chân di vật cùng nhau cũng đưa về chính nhất môn đi nên giải thích thế nào là vạn biến tông chuyện nên xử trí như thế nào là chính nhất môn chuyện mấy người thương nghị đã định tiến vô hoan hỏi Lưu tổng ngài muốn đích thân đi chính nhất tam sơn sao Lưu đại Hữu lại lắc đầu nói vô hoan hay là người đại biểu vi sư cùng đại hiếu tông cùng hai vị cùng phụng trưởng lão cùng đi chứ các ngươi trước kia cũng chưa đi qua chính nhất tam sơn cũng có thể nhận thức một phen côn luân thứ nhất đại phái khí tượng đồng thời cũng chú ý cùng nơi đó cao nhân giao hảo trạch chữ lót nhập môn chế nhất một trạch chân còn như vậy rất giỏi chúng ta vô luận như thế nào muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần thận trọng đối lãi về phần bái sơn chi lễ ngươi nhìn đại Hữu tông trong có cái gì chân quý thu tồn liền cứ việc cầm đi đi tiến vô hoan Bái sơn chi lệ cũng không cần thiết cố ý chuẩn bị, vô luận chúng ta đưa vật quý giá đến đâu, chính nhất môn loại này ngàn năm đại phái cũng chưa chắc cảm thấy rất hiệp quý, huống chi chúng ta đưa đi cũng không phải là tin vui, sợ rằng gặp mặt cũng không phải hoan đàm không khí, có trạch chân di vật như vậy đủ rồi. Trọng yếu nhất là cáo biết sự tình trải qua. Sư tôn, ta cảm thấy ngài hay là tự mình đi một chuyến tốt nhất. Lưu đại hưu vẫn lắc đầu nói, bây giờ thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn dù đã rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ, nhưng trong này vẫn có mấy trăm tu hành đồng đạo chú lưu, ta đại hưu tông đệ tử vẫn còn ở cứu trợ các phái đồng đạo, không thể bởi vì ra chuyện như vậy liền rút lui. Như vậy cũng biểu hiện ta Đại Hưu Tông làm việc lỗi lạc, bất luận thần khí kinh môn hiện thế hay không, đều ở đây cứu trợ các phái đồng đạo, giữ gìn Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ an ninh trật tự. Như vậy thân ta vì Đại Hữu Tông tông chủ, dĩ nhiên cũng hẳn là tiếp tục lưu lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, không theo thần khí kinh môn hoặc thành thiên nhạc mà rời đi. Như vậy cũng để cho người ngoài chọn không ra bất kỳ sơ thất. Hắn lời nói này nói đến phi thường có đạo lý, Đại Hữu Tông sáng suốt vậy xác thực liền nên làm như thế, biểu đạt như vậy một loại thái độ. Nhưng tiếp tục duy trì Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trật tự, cứu trợ chú Lưu các lộ tu sĩ bình yên qua đồng, để cho tổng quản yến vô hoan đi làm là được rồi. Trả lại Trạch Chân Di vật cũng hướng chính nhất môn chuyển cáo chuyện đã xảy ra, liên quan như vậy chuyện trọng đại, Lưu đại Hưu tông chủ thân phận càng thêm thích hợp, hắn lại cùng Yến Vô Hoan đổi cho nhau cái vị trí. Nếu đổi thành trước kia hoặc là chuyện gì khác, chỉ sợ Lưu đại Hưu đã sớm hào hứng chạy thẳng tới chính nhất Tam Sơn, có thể một thân một mình ai cũng không mang theo. Hắn đã từng một mình xông hang cọp, một mình bái phỏng qua Vạn biến Tông, cũng từng độc hành và lý, tiến vào Vũ Lăng Hương tàn phiếm hạ yêu tu kết minh truyện. Nếu có cái gì cơ hội có thể cùng chính nhất môn móc được đặc biệt quan hệ, lấy Lưu đại Hưu tính khí càng là sẽ không bỏ qua. Nhưng là lúc này cùng ngày xưa bất đồng, không chỉ có Lưu Đại Hưu tâm tình của người này có biến hóa vi diệu, hơn nữa chuyện tính chất cũng không giống nhau. Ban đầu Lưu Đại Hưu dám một mình bái phòng vạn biến tông, bởi vì hắn biết bản thân sẽ không xảy ra chuyện, thậm chí sẽ danh tiếng văng, dội đi vũ lăng hương càng lá chút nào không có nguy hiểm tiêu xài hành trình. Nhưng hôm nay vừa nghĩ tới chính nhất Tam Sơn, Lưu Đại Hưu lại có một loại khó có thể hình dung cảm giác. Hắn lời mới rồi nói rất dễ nghe, thậm chí giọt nước không loạn, chèn chân vẫn lạc chút xíu không liên quan đại hưu tông chuyện. Trả lại này di vần, chuyện cáo chuyện đã xảy ra, chính nhất môn cũng chỉ có thể cảm tạ. Đối mặt như vậy một giao hảo đại phái đệ nhất thiên hạ cơ hội. Lưu Đại Hữu lại có vẻ rất chủ trừ do dự, thậm chí có điểm rụt rè. Lưu Đại Hữu nhìn khói bùi tan hết đấu pháp chiến trường, trách Chân, Kim Ô, Bạch Lục Ly đều đã vỡ lạc, hắn ở trong lòng thầm hỏi bản thân, nếu lần này tiến chính nhất Tam Sơn, còn có thể hay không trở ra tới. Cái ý niệm này có lẽ rất quá dị, chính nhất môn dựa vào cái gì sẽ làm khó hắn Lưu Đại Hữu. Nhưng là một khi xuất hiện, giống như trong lòng vùng đi không được bóng tối, Lưu Đại Hữu cũng không rõ ràng lắm bản thân đang sợ cái gì, hoặc là cái này căn bản cũng không phải là sợ, liền là một loại bản năng kính sợ. Bất luận Đại Hữu tông giải thích thế nào, có một việc là tuyệt đối sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Đó chính là, Đại Hưu Tông cao thủ thế nào cũng sẽ chạy tới chiến trường, bọn họ đến tuột cùng là mục đích gì? Đại Hưu Tông có thể nói phái ở Tuyết Sơn ngoài tuần tra đệ tử bị kinh động, còn lại cao nhân nhận được đưa tin sau đó chạy tới, cái này cũng là lời thật. Coi như bọn họ thật đối thần khí kinh môn có mục đích, nhưng cũng cái gì cũng không làm, chính nhất môn càng không dễ ngay mặt truy hỏi cái gì. Nhưng là Lưu Đại Hữu nhưng không nghĩ bản thân trở về đắp những lời này, cho nên mới phải phái Yến Vô Hoan cùng hai vị yêu vương trưởng lão đại biểu Đại Hưu Tông tiến về. Ra chuyện như vậy, Vạn Biến Tông cùng Thành Thiên Nhạc nhất định phải có câu trả lời, đây là Đại Hưu Tông mục đích nếu không có đại hưu tông trạch chân có thể sẽ vẫn lạc phải không hiểu tại sao đây là chính nhất môn cần cảm tạ địa phương nếu thành thiên nhạc sáng suốt vậy liền nên ngoan ngoãn đem thần khí kinh môn đưa đến chính nhất tam sơn đi mời cầu tha thứ đây cũng là lưu đại hưu hy vọng thấy được kinh môn nếu ở thành thiên nhạc trong tay vạn biến tông là như hổ thêm cánh kinh môn nếu đưa đến chính nhất môn kỳ thực đối với người nào cũng không có ảnh hưởng gì nếu hết thể ấn tốt nhất dự tính phát triển chờ hiến vui hoan bọn họ sau khi trở về lưu đại hưu có thể cân nhắc ở sau này mỗ cái thời gian lấy phi thường khiêm tốn tư thế đi bãi phòng chính nhất tam sơn về phần hiện tại nha. Hắn hay là ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong cảm giác càng thực tế. Hơn nữa Lưu Đại Hưu còn có một loại không tên cảm ứng, mặc dù thần khí kinh môn đã theo thành tiên nhạc rời đi, nhưng trong cõi minh minh, Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ còn có đồ vật gì phảng phất đang đợi hắn, hắn không thể cứ như vậy rời đi. Đây là một loại rất khó giải thích trực giác, hắn cũng không cách nào đối yến Vô Hoan bọn người nói rõ ràng. Nhưng Đại Hưu Tông Tông môn đạo tràng dù sao không ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, lại các cao thủ lúc này đều đã rút lui, chỉ để lại ở nơi nào qua đông mấy trăm tên tu sĩ. đã không có chuyện gì đáng giá bận tâm, mà đại hưu tông cũng không thể nào không ngừng nghỉ đem toàn bộ tinh nhuệ cũng không có chút ý nghĩa nào bố trí ở nơi nào, cho nên lưu đại hưu lại phân phó yến vô hoàn, từ chính nhất tam sơn sau khi trở lại hướng hắn hội báo chuyện trải qua, sau đó cùng hai vị yêu vương trưởng lão cùng nhau mang theo đại hưu tông còn lại bốn tên đại thành yêu tu xuất lính cốt cán đệ tử kết trận rút lui ra khỏi bích ngọc hồ. Về phần hắn bản thân, đem cùng đại hưu tông hai gã khác đại thành yêu tu cùng nhau ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ, lại luyện chế một lò lục nô thần Lôn đan, đồng thời bế quan tu luyện. phương xa tuyết sơn vách núi giữa ẩn thân với trong sơn động vũ văn kha kha nhìn thấy chuyện toàn bộ trải qua trong tay nàng thận quang châu cũng ghi chép thấy cảnh tượng nhưng là nàng cách quá xa nghe không rõ phương xa người theo như lời nói chỉ nghe chạch chân lấy thần niệm quát ra kia một tiếng bạch lục ly sau đó nhóm lớn chim yêu đã tìm đến đánh út bị thương kim mô sau đó đại hữu tông tổng quản yến vô hoan cũng đến cuối cùng làm cho kim ố tự chém vũ văn kha kha ngay sau đó nhìn thấy phi thiên mà tới lưu đại hữu cùng hai vị yêu vương những người này ở đây trên chiến trường siêu tầm di vật sau đó lại ở cùng nhau thương nghị đường này trên căn bản là lấy thần niệm trao đổi càng là không thể nào nghe bọn họ đang nói cái gì vũ văn kha kha không biết những người này ý tới lại biết trạng hướng phi thường hung hiểm vị này tính đảo sơn trang đại tiểu thư giờ phút này đã không nửa điểm kiêu hành khí đợi nàng phục hồi tinh thần lại càng là ngừng lại tiếng thở thần khí không dám chút nào lộ ra cái gì nhưng có thể làm người phát giác hành tích dưới cái nhìn của nàng trừ trạch chân ra người còn lại có thể cũng không là độ tốt bản thân một khi bại lộ sợ rằng lập tức thì có họa sát thân vũ văn kha kha chỉ hy vọng những người này có thể mau sớm rời đi sau đó nàng cũng sẽ cẩn thận lặng lẽ rời đi lập tức đi tăng ngộng tìm đan tự thành không chỉ có trả lại ấm hoàng ngọc càng quan trọng hơn là cầm trong tay ghi chép phát sinh hết thảy thận quang châu giao cho quân luân minh chủ thạch giã nhậm đạo trực chờ mười tên cao nhân kết tứ thần thập nhị thì đại trận phi thiên đem thành thiên nhạc vòng hộ trong đó bọn họ đi phương hướng cùng trạch chân có chút hướng cũng không phải là cùng một con đường mà là hướng hướng đông bắc gần đây có dấu vết người chỗ bay đi kết trận phi thiên mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng tốc độ không thể nào giống như trạch chân nhanh như vậy trong vòng một ngày cũng đến không được cô tô chi không ngủ không nghỉ vận chuyển pháp trận cực kỳ hao tổn pháp lực trên đường cần tìm doanh địa nghỉ ngơi đêm đó Mọi người đang cao nguyên Tây Tạng cùng xuyên Tây Cao nguyên chỗ Giáp giới rơi xuống đám mây, với một mảnh không gió trong sơn cốc đóng trại. Đám người định ngồi lúc trận pháp chưa loạn, vẫn bảo vệ mỗi người phương vị, thần khí nối liền thành một thể. Bọn họ ở trong doanh địa giữa chi đỉnh đầu lều nhỏ, để cho thành thiên nhạc ở ở trong đó. Đám người lộ ra vô cùng cẩn thận, hết thể giống như trong lều thật sự là bị thương nặng thành thiên nhạc như vậy, với nhau trao đổi cũng nhất luật chỉ dùng thần niệm. Chương 838, Tam Sơn rơi lệ bị thường, chân nhân ôm tay thở dài. Ngày này sau nửa đêm, định ngồi trong sử thiên phất một cái, nhưng mở miệng nói, ta thế nào không tên cảm thấy kinh hãi, luôn cảm thấy có xảy ra chuyện gì. niên thu diệp chẳng lẽ sẽ là thành tổng ở tuyết sơn bích ngọc hồ có chuyện chúng ta nhưng tất cả đều đi sử thiên một loại cảm giác này hình dung không ra kỳ thực ta hôm nay bay ra tuyết sơn không xa đã cảm thấy có chút tim đập chân run cũng không biết vì cái gì nhưng nên không có quan hệ gì với thành tổng chúng ta như vậy rời đi chính là vì bảo đảm thành tổng an toàn hoa phiêu phiêu nói mai trưởng lão ngươi là có hay không cảm giác cho chúng ta dọc theo con đường này có chút quá an tĩnh rồi đừng nói có người tập nhiễu ngay cả người theo dõi cũng không phát hiện mai lan đức trong mày không có lên tiếng dịch tắc bắc lại nói nếu có cao nhân đương thế mưu đồ bất chính bọn họ mơ ước cũng chỉ là thần khí kinh môn, đối thành tổng hứng thú sợ rằng không lớn. Mọi người đều cho là thần khí kinh môn bị trạch chân đạo hữu mang về chính nhất tam sơn, còn truy lùng chúng ta làm gì? Đây không phải là không giải thích được nghị kết thù sao? Húng Chi Mai trưởng lão ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ đầu tiên là cùng Dung yêu vương đấu pháp nhẹ nhõm thủ thắng, lại tế ra phi kiếm đuổi chém yêu vật, đã sớm kiếp sợ những thứ kia hung đồ. Bây giờ bọn ta kết thành tứ thần thập nhị thì đại trận, coi như là đương thời tuyệt đỉnh cao nhân cũng không dám tùy tiện tới sở cái này rủi ro. Mai Lan Đức rốt cuộc mở miệng nói, kỳ thực sự đạo hữu cảm giác, ta hôm nay cũng có, luôn cảm thấy có chút không tên kinh hãi. ta lo lắng nhất chính là trạch chân đạo hữu an uy hắn một mình mang theo hỏa quyền đi trên thực tế là hấp dẫn lực chú ý của mọi người phi thiên mà đi tốc độ dù nhanh nhưng nói không chừng cũng có một hai vị cao thủ là có thể đuổi theo nếu nửa đường phát sinh dây dưa lại có nhiều người hơn chạy tới tình cảnh có thể sẽ rất phiền thoái kỳ thực ta sớm nhất kế hoạch không phải như vậy chư vị mang theo hàng giả kinh môn rời đi từ ta ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ vì bị thương thành tổng hộ pháp cũng lợi dụng kia động phụ doanh địa bố thành bấy giờ sẽ không có người cố ý có ý đồ với thành tổng nhưng nếu thật xuất hiện loại trạng hướng này đang nhưng chờ giáo một kích nhưng trạch chân đạo hữu lại cho là làm như vậy không đúng lúc ấy lời của hắn nói rất có đạo lý các phái đồng đạo cũng không có phản đối bây giờ làm như thế chúng ta là không có phiền thoái, nhưng là trạch chân đạo hữu bên kia ta thủy chung không yên lòng an tính nên là một loại chuyện tốt nói do trạch chân mang theo hỏa quyển là hàng giả chuyện cũng không có bại lộ cho nên không có ai tự cho là chúng kê theo đuổi kích chúng ta đã qua thời gian dài như vậy lấy trạch chân đạo hữu tốc độ cũng đã đến giang nam phồn hoa thủ phủ giờ chính nhất tam sơn không xa đi sử thiên một có lẽ là chúng ta quá lo lắng trạch chân đạo hữu nói lên đề nghị lúc ta là bày tỏ tán đồng bởi vì ta biết vị này chính nhất môn đại thành chân nhân, kỳ thực thủ đoạn sâu không lường được, coi như là đương thời tuyệt đỉnh cao nhân, cũng rất khó đem hắn ngăn lại. Niên Thu Diệp xen vào nói, trạch chân sư huynh trên người chẳng lẽ mang theo thần tiêu thiên lôi phủ? Hắn lúc ấy nói như vậy lúc, ta liền đã đoán được, mà sử trưởng môn đã sớm rõ ràng sao? Sử thiên một, theo ta được biết, trạch chân xác thực người mang thần tiêu thiên lôi phủ, lại này thần phủ cũng không phải là hòa phong tiền bối chế, mà là thủ chính lao thần tiên chuyển cho hòa phong tiền bối, hòa phong tiền bối đưa nó giao cho nhỏ nhất đệ tử trạch chân đạo hữu. Có vật này nơi tay. sợ rằng đương thời trong có rất ít người có thể đỡ nổi trạch chân một kích cho nên ta mới sẽ đồng ý kế hoạch của hắn thần niệm trong lại hướng ngửa người ngọc cùng hoa phiêu phiêu đám người giải thích thần tiêu thiên lôi phủ vì vật gì cùng với trạch chân trên người kia đạo thần phù lai lịch sử thiên một từng tại vũ thành ở qua thời gian rất lâu cũng thường tiến vào chính nhất tam sơn cùng chính nhất môn đệ tử trạch chân lý thế tư giao rất thân cho nên hắn rõ ràng rất nhiều người ngoài chỗ không biết chuyện thủ chính lưu lại một đạo thần tiêu thiên lôi phủ hoa phong chuyển cho trạch chân sử thiên một là biết cho nên hắn không cho là có cao thủ gì có thể chặn lại trạch chân kia một cái thần lôi chém bổ xuống đầu. vô luận là ai cũng muốn nhượng bộ lui mình có thể giữ được tánh mạng đã là vô cùng may mắn cho nên hắn đối trạch chân rất yên tâm hoa phiêu phiêu gật đầu nói thì ra là như vậy khó trách các ngươi sẽ đồng ý trạch chân đạo hữu làm như thế ta cũng yên lòng nếu sử thiên một biết trạch chân trên người không chỉ có một đạo thần phù mà là hai đạo đó là đương nhiên chỉ biết càng yên tâm hơn nhưng là đám người ai cũng không ngờ cứ việc trạch chân có hai đạo thần phù trong người nhưng hắn cũng không có lựa chọn tránh lui hoặc bỏ chạy liền rời đi tuyết sơn bích ngọc hầu ngoài ngàn dặm thương nặng kim mô, chém giết bạch lục ly mà bản thân cũng đã vất lạc ngay kế trời sáng đám người tiếp tục lên đường dùng ba ngày rốt cuộc trở lại giang nam cô tô tứ thần thập nhị thì đại trận vốn là có che giấu tung tích chi diệu bọn họ trên không trung bay qua người bình thường không phát hiện được trực tiếp rơi vào vạn biến tông tông môn đạo chẳng ra đầu kia ngõ cổ trong mai lan đức trên không trung phát ra một đạo thần niệm chúng ta trở lại rồi hắn mang theo phòng chế kinh môn họa quyển trước khi rời đi đã sớm nói với chân thi nhị chuyến này kế hoạch cũng dặn dò qua chân thi nhị chúng người đại khái sẽ vào lúc nào trở lại vạn biến tông mở rộng sau đạo tràng ngoài mặt không nhìn ra rõ ràng biên giới chính là một cái ngõ cổ hai bên khu nhà bọn họ đi vào ngõ cổ hiện ra thân hình thành thiên nhạc không ở trong đó tý hạo trốn vào mai lan nước trong tay áo cũng không có lại lộ diện chúng cao nhân vừa rơi xuống đất liền phát hiện không khí có chút không đúng hai bên đệ tử vạn biến tông cũng hướng bọn họ hành lễ lại ai cũng không lên tiếng phảng phất là có chuyện gì phát sinh nhìn lại chân thi nhị liền đứng ở đó cổ trạch ngoài cửa lớn trạch viện cửa không đóng mà vị này chấp sự là mặt ngưng trọng bên cạnh nàng đứng thân mặc đạo bảo chính nhất môn đệ tử lý khiêm lý khiêm đạo trưởng ở Phi thủy chi vị lâu trấn giữ tại sao lại chạy đến cô tô vạn biến tông đến rồi Nhâm đạo trực đám người mau tới trước làm lễ ra mắt. Lý Kiêm sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, cũng không nụ cười. Đáp lễ lúc phát tới một đạo thần niệm, mọi người đều khiếp sợ tại chỗ. Lý Kiêm sợ dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, chính là đặc biệt chờ chúng cao nhân trở lại. Ngày hôm qua, Đại Hưu Tông tổng quản yến vua hoan cùng hai vị cung phụng trưởng lão đã đến chính nhất tam sơn, mang theo Trạch chân di vật. Ra mặt tiếp đãi bọn hắn chính là Trạch danh cùng lý thế cái này đối thời trò, làm yến vua hoan nói rõ ý tới. chuyển cáo chuyện đã xảy ra sau, Trạch danh cùng lý thế cũng là sợ tái mặt, vội vàng đem ba vị này khách tới an bài ở khách quán nghỉ ngơi, cầm Trạch chân di vật hướng đi tôn trưởng bẩm báo. Chính nhất môn trưởng môn trạch nhân mới vừa lịch bể khổ cấp thành công, chứng thực xuất thần nhập hóa thần thông, còn chưa kịp thật tốt củng cố cảnh giới, nghe tin liền lập tức xuất quan triệu kiến yến vô hoàn đám ba người, cẩn thận hỏi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Kỳ thực trong núi tuyết lúc trước các loại rắc rối, rút lui ra khỏi ngoài núi các phái tu sĩ đã sớm tuyên dương các trốn, chính nhất môn cũng tìm hiểu tình huống, không rõ ràng lắm chính là cuối cùng đột phát ngoài ý muốn. Hoa Phong nghe nói trạch chân chuyện, bi thương không dứt, lão lệ tung hành. Hoa Phong trong tay có hai đạo thủ chính ban tặng thần tiêu thiên lôi phủ, nguyên bản liền cho trạch chân một đạo. Lần này trạch chân bản thân yêu cầu đi Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ nhìn một chút, hòa phong có chút không yên tâm dứt khoát đem một đạo khác cũng cho hắn mệnh hắn như vậy hành vô sự trở về núi sau lại giao về chính là phòng ngừa xảy ra bất chắc có thể thấy được đối tên này đệ tử nhỏ nhất trung ái hòa phong đơn độc đem yến vô hoan cho đòi đi gặp mặt địa điểm đang ở hắn từng cùng thành thiên nhạc gặp mặt trong lương đình cụ thể nói chuyện cái gì người khác không biết được nhưng yến vô hoan khi trở về đã mồ hôi gớt áo dày phảng phất là trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm ngay sau đó ở phì thủy chi vị lâu lý khiêm liền nhận được tin tức vội vàng đến cô tô vạn biến tông trần thi nhị nghe tin cũng là khiếp sợ không thôi nàng rõ ràng kế hoạch của mai lan đức lại không ngờ tới hoàn toàn sẽ xuất hiện như vậy chắc chở trạch chân làm sao sẽ mang theo bức kia hàng giả họa quyền một mình đi trước đâu trần thi nhị cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng chẳng qua là nói cho lý khiêm mai trưởng lao đám người ít hôm nữa đem trở về chờ bọn họ đến cũng liền có thể hỏi rõ lúc này mới không có qua mấy canh giờ mai lan đức đám người trở lại chạm mặt liền nghe nói tin dữ này mai lan đức nhất trước lấy lại tinh thần nói lý khiêm đạo hữu chúng ta về phía sau vườn nói chuyện đi trạch chân đạo hữu chuyện thật là khiến người đau lòng không thôi sớm biết như vậy bọn ta tuyệt sẽ không để cho hắn làm như vậy đi tới hậu bên trong lui toàn bộ không cho phép ai có thể tí hạo cũng hiện thân gặp nhau mai lan đức từ đầu tới đuôi giảng thuật tuyết sơn bích ngọc hồ trong phát sinh trạng huống hắn thiết lập chi cục cùng với từng bước một như thế nào áp dụng ở cuối cùng trạch chân lại nói lên như thế nào đề nghị xem ra ngày đó không ít người cũng không tên kinh hải, thật là trong chỗ u minh có cảm ứng nhắc tới trạch chân gặp vỡ đám người rối rít bóp cổ tay rơi lệ lý khiêm chẳng qua là tới hỏi tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao lại phát sinh chuyện như vậy cũng cùng mọi người cùng nhau rơi lệ thở dài cuối cùng nói trạch chân sư thúc tính khí ta hiểu rất rõ. không ngờ hắn cùng lúc gặp phải hai vị xuất thần nhập hóa cao thủ bây giờ thương tâm nhất chỉ sợ sẽ là hòa phong trưởng lão tiến vô hoan chẳng qua là báo cho chuyện kết quả ta hôm nay là tới hỏi tới nhân như là đã rõ ràng cái này nên trở về núi phục mệnh mai trưởng lão cùng người khác cao nhân thiết lập chi cục là vì giải cứu thành tổng nguy hiểm trạch chân sư thúc cũng tham dự trong đó mời chư vị yên tâm nếu ta đã hiểu rõ này cục trận tướng dĩ nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài mang đến cho thành tổng nguy hiểm bây giờ các ngươi đã trở lại người ngoài đều cho là thành tổng cùng thần khí kinh môn đều ở đây cô tô vạn biến tông chư vị cũng nhất định phải làm cẩn thận Lý Kiêm hỏi rõ chuyện đã xảy ra liền cáo từ rời đi, cũng không có trách móc bất luận người nào ý tứ. Chuyện này người ở bên ngoài xem ra, trách chân là vì hiểm hộ Thành Thiên Nhạc mà vất lạc, trên người hắn mang cũng là hàng giả kinh môn, trở thành bày cuộc trong một cái thí chốt, mà Thành Thiên Nhạc cùng chân chính kinh môn đã bình yên trở lại Tô Châu Vạn biến Tông. Nhưng trên thực tế chuyện này cùng Thành Thiên Nhạc bản thân không hề quan hệ, hắn cùng thần khí kinh môn cũng còn đang tuyết sơn bích ngọc hồ chỗ sâu đâu. Lý Kiêm cũng không có trách cừ Mai Lan Đức ý tứ, này cục tuy là Mai Lan Đức thiết lập, nhưng trạch chân lại kiên trì ý kiến của mình, chính là làm việc như thật. Mặc dù là để cho tí hạo giả trang Thành Thiên Nhạc cũng hẳn là lấy người vì nặng, để cho các cao thủ trọng điểm bảo vệ bị thương thành tổng, hắn mang theo kia bức họa quyển đi trước trở về chính nhất Tam Sơn. Về phần Trạch Chân chi vẫn, đúng là cái ngoài ý muốn, vô luận là kia Kim Ô hay là Bạch Lục Ly, kỳ thực cũng không đỡ nổi Trạch Chân, chỉ sợ bọn họ ở bất đồng thời gian xuất hiện, có thể kết quả đều không giống, nhưng là bọn họ lại cứ đồng thời xuất hiện cũng ra tay. Đừng nói là Trạch Chân, đổi lại đương thời bất luận một vị nào cao nhân sợ rằng cũng rất khó ứng phó, Trạch Chân mặc dù Nga xuống, nhưng đã đem chuyện làm được tốt nhất. Chương 839, Trạch nhân đại khách phương chính, hỏi ngồi trong. Bây giờ hiệu chân tướng sự tình Lý Kiếm dĩ nhiên sẽ không nói ra đi. Vị đạo trưởng này đã không tuyên bố thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn đã trở lại Cô Tô Vạn Biến Tông, cũng sẽ không phơi bày Mai Lan Đức chi cục, để cho đám người công sức đổ sông đổ biển. Người trong thiên hạ yêu thế nào suy đoán liền thế nào suy đoán đi, chuyện cuối cùng còn cần thành thiên nhạc bản thân tới nói rõ ràng, mặc dù thành thiên nhạc giờ phút này thượng đối với lần này không biết gì cả. Lý Khiêm sau khi đi, đám người ngồi ở hậu viện trong yên lặng hồi lâu. Cuối cùng vẫn Mai Lan nước mở miệng trước nói, vô luận như thế nào, là ta thiết lập chi cục, mà trạch chân đạo hữu vẫn lạc. Lý Khiêm đạo trưởng chưa nhiều đưa một từ. Ta lại có trách nhiệm đáp lời chính nhất Tam Sơn xin tội. Sử Thiên nói một cái nói, Mai trưởng lão, chuyện này trách nhiệm không ở ngài. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, mọi người chúng ta vì thành tổng an uy, lại tương đương với đưa trạch chân đạo hữu vào hiện địa, đều là có liên quan, ta ứng bồi ngại cùng nhau đi. Nghiên Thu Diệp, ta cũng hẳn là đi. Hoa Phiêu Phiêu, nhậm đạo trực đám người cũng mở miệng nói, đây là ta vạn biến tông chuyện, bọn ta càng nên đi chính nhất Tam Sơn. Ngựa ngươi Ngọc cùng Cao Phác, Cao Vũ cũng nói, Vũ Lăng Hương ngàn năm qua lần đầu tiên phục hiện ở Côn Luân tu hành giới trước mắt, lại gặp phải biến, cố như vậy chúng ta chuyển thừa cùng chính nhất môn rất có sâu xa lần này cũng hẳn là đi một chuyến có câu trả lời chân thi nhị lại cao mày nói nếu như vậy các ngươi cái này 13 người bao gồm tý hạo tổng quản cũng phải đi nhưng như thế vừa đến thành tổng có đi hay không đâu nếu thành tổng không đi hiển nhiên không hợp lễ phép nhưng thành tổng là không đi được các ngươi cũng đi người ngoài đều cho là thành tổng cùng thần khí kinh môn ở chỗ này vạn biến tông tất nhiên chống không khó thủ mặc dù trạch chân đạo hữu chuyện làm người ta thương tiếc nhưng không hề đại biểu đại gia làm việc dự tính ban đầu có lôi chân chính đáng hận người là kim o bạch lục ly hàng ngũ đám người vì thành tổng an toàn hành kế này đem lòng dạ khó lường người dẫn rời tuyết sơn bích ngọc hồ bản liền chuẩn bị được rồi trả giá đắt, gánh nguy hiểm đều làm người ta kính nghệ nhất là trạch chân đạo hữu càng thêm đáng kính như là đã bỏ ra như vậy giá cao làm việc cần gì phải thay đổi dự tính ban đầu mai trưởng lao Chi cục còn chưa kết thúc mặc dù chúng ta nói cái gì đều không cần nói nhưng cũng nhất định phải để cho người tin chắc thành tổng cùng thần khí kinh môn đang ở cô tô vạn biến tông thẳng đến hắn bình yên phát khốn nếu là các cao thủ toàn bộ rời đi hiển nhiên là nói cho hắn biết người trong đó có bẫy mai lan đức gật đầu nói đúng vậy nếu là bảo vệ thành tổng chữa thương thần bảo hộ khí kinh môn chúng ta những người này sát thực không nên toàn bộ rời đi tý hạo thân là vạn biến tông tổng quản nên theo ta đi một chuyến xin tiền sử thiên một trường cửa dẫn giới ngựa ngươi ngọc trưởng lão cũng đại biểu vũ lang hương đồng hành những người này là đủ rồi chỉ cần thành thiên nhạc còn không có thoát hiểm ván này liền không có kết thúc vạn biến tông vẫn phải làm phải giống như thật những cao thủ này không thể nào bỏ lại thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn cũng chạy đến chính nhất tam sơn đi về phần tổng quản tý hạo không có người ngoài rõ ràng hắn cũng đi tuyết sơn bích ngọc hồ giờ phút này liền đi theo mai lan nước chính nhất môn giải thích cũng tốt xin tội cũng được ngược lại chuyện ra liền phải có lời giải thích mai lan đức chưa bao giờ đi qua chính nhất tam sơn mà sử thiên một lại cùng chính nhất môn rất quen bái sơn lúc liền do vị này sử trưởng môn tới dẫn giới đương thời địa khí tông sư rốt cuộc đi tới thế gian đệ nhất tiểu côn lôn đầu tiên chính nhất tam sơn khí tượng phi phạm không biết đôi hắn đầy đất khí linh su con đường tu luyện có bao nhiêu dẫn dắt nhưng mai lan đức hôm nay tới cũng là xin lỗi cùng xin tội nếu lấy thế tục ánh mắt đến xem vì bảo đảm thành thiên nhạc an toàn lại làm cho trạch chân gặp nạn vất lạc như vậy vạn biến tông cùng chính nhất môn giữa quả thật có chút giao phó không đi qua trạch nhân trưởng môn tự mình tiếp đãi mai lan đức là người quy cách phi thường cao chính là tiếp đại nhất phái tông môn đứng đầu lần đầu bái sơn lễ ngộ ra lệnh đệ tử dẫn bọn họ từ tề vân quan vào núi xuyên qua tam sơn trên u cốc phương chính phong đến chính nhất môn tổ sư đại điện Trạch nhân người mặc trưởng môn đồ lễ ở trước cửa điện hàng dài chào đón chào lẫn nhau sau dẫn đám người nhập chính điện tế bái đang một tổ sư bái sơn nghi quý phi thường trang trọng cũng không thể nào nói nhiều những lời khác mai lan đức thân là đương thời địa khí tông sư đã hành lần thiên sơn và thủy cái dạng gì hùng hồn hiểm trở hoặc là xinh đẹp tráng lệ núi sông chưa thấy qua nhưng là vừa vào tam sơn lại có một loại khó có thể hình dung cảm thụ đập vào mặt lệnh hắn gần như quên hô hấp loại cảm giác này cũng không phải là huy áp chính là đối với thiên địa linh tức thuần túy ngưng luyện cùng một sạch nếu như dùng lời nói mà hình dung được vậy vừa đúng chính là đang một hai chữ cái gì là lột xác không chỉ có người nhưng như thế thiên địa núi sông cũng nhưng như thế thì như cái này tiểu côn lôn đầu tiên phản phất đã trải qua thiên địa tự nhiên tu luyện cùng chui luyện mai lan Đức đã vượt qua hoán cốt tiếp có lột xác chi tu vi nhưng người này sát khí cùng tầm cơ rất nặng cũng dính quá nhiều thế cố bủi tức đi ở chỗ này bỗng nhiên trở lại xem bừng tỉnh hoàn toàn có mấy phần xấu hổ không nói chi tiết tế bái đang một tổ sư sau với tiền điện sa sút ngồi hỏi trà mai lan đức cái này mới có cơ hội chính thức đứng dậy hướng trạch nhân hành lễ nói dạn xấu hổ bày cuộc muốn hiểu thành tổng nguy hiểm lại dồn trạch chân đạo hữu với hiểm cảnh trong gặp nạn nay dạn chi tội chuyên tới để bái sơn nhận tội nhắc tới trạch chân trạch nhân mặt có vẻ ưu sầu nhưng hắn lại rất bình tĩnh đứng dậy vẫy tay tướng đỡ nói lan đức tiên sinh không nên tự trách ngươi cũng không lỗi lầm nếu ở chỗ này nói ra nhận tội hai chữ kia chỉ sợ sẽ là thật lỗi ngay lại hưu tông yến vô hoan thuật lại chuyện này xác thực hướng vào ngoài đừng nói là ta trạch chân sư đệ coi như là bạn trưởng muốn gặp cũng chưa chắc có thể bình yên phát thân thế gian luôn có chắc trở kiếp số thế sự từ xưa như vậy tu hành liền nên nhìn thấu triệt ta trạch chân sư đệ lấy thật làm hiệu trong đó tự có chân ý cái này là hắn chi thật phi ngươi chi thất hai người ngồi xuống lần nữa mai lan nước hỏi gian muốn thỉnh giáo trạch nhân trưởng môn vì sao ta nhận tội chính là lỗi trạch nhân xin hỏi lan nước tiên sinh ngươi có tội gì lý khiêm hôm qua trở về núi đã đem chuyện đã xảy ra nói rõ các ngươi cũng không sơ thất có thể nói ta có thể nhìn ra ngươi là thật tâm ỗ máy náy đi tới chính nhất tam sơn nhưng cùng lúc Ngươi cũng là tới cầu bản thân an lòng. Đơn giản một câu nói, Mai Lan Đức cái chán hoàn toàn thấy mồ hôi. Hắn vội vàng không người nói, ngài nói đúng, ta đúng là trong lòng không được an bình. Ta là Giang Hồ xuất thân, thở nhỏ xem khắp các loại nham hiểm thâm độc xảo trá tâm cơ. Thân ở Giang Hồ lương tâm sớm liền không có một nửa, cho nên một nửa kia càng phải đàng hoàng có chừng. Có thể làm quen thành thiên nhạc bằng hữu như thế, rất cảm giác cấm áp an ủi, cho nên ta nguyện ý trả giá đắt đi giúp hắn. Ta thiết này cục lựa gạt được thiên hạ tu sĩ, nhưng cũng đưa đến trạch chân đạo hưu gặp nạn ngã xuống. Nếu nói là trách nhiệm, kỳ thực trạch chân đạo hữu chết trách không ở những người chúng ta. mà trên đời này những thứ kia dụng ý khó dò hung đổ ở bọn họ chỗ hoài tham tàn tim ta có thể thấy rõ cho nên muốn giúp thành tổng tránh qua cũng một nhắc lại trạch chân đạo hữu nhưng trạch chân đạo hữu vẫn bất hạnh vẫn lạc lệnh ta càng thêm khó có thể an lòng trạch nhân vẫn rất bình tĩnh nói việc đã đến nước này nếu là chính nhất môn trách phạt ngươi ngươi dẫn trách là có thể an lòng sao húng chi ngươi cũng không nhưng trách phạt chỗ chính nhất môn ha có thể nhân đệ tử vẫn lạc mà chút giận với người nếu là ở nơi đây muốn cho ta nói ra tha thứ ngữ điệu tiên sinh có lôi mới có nhưng tha thứ chi đạo nhưng ta không cho là ngươi tương trợ thành tổng cử chỉ có gì sai đâu cho nên đối tiên sinh mà nói cũng không phải là không thể hiểu trạch chân chi chân ý, chẳng qua là ân hận mà thôi, mà chúng ta cũng rất ân hận. Lan Đức tiên sinh danh tiếng ta sớm có nghe thấy, người xuất thân giang hồ, già dặn trước tuổi, quen thuộc nhân gian các loại cơ xảo, cùng người giao thiệp với là xưa nay sẽ không thua thiệt. Hôm nay vì cứu hộ thành tổng thiết này cục lại có kết quả như vậy, có hay không cho rằng vì bình sinh chi áp chế? Như vậy ta muốn hỏi ngươi, ta chính nhất môn đệ tử cùng người giao thiệp với, sẽ sẽ không chịu thiệt đâu. Trạch nhân một câu nói sau cùng này phi thường khó đáp. nếu là nói chính nhất môn đệ tử cùng người giao thiệp với xưa nay không thua thiệt vậy thì có dựa vào đại phái đệ nhất thiên hạ chi uy lớn áp đồng đạo ý tứ nếu nói là chính nhất môn đệ tử cùng người giao thiệp với thua thiệt chẳng phải là đoạ đại phái đệ nhất thiên hạ vi danh mai lan đức không nói gì lại gửi một đạo thân niệm hắn nói cho trách nhân tiến chính nhất tam sơn sau liền hiểu chính nhất môn đệ tử căn bản sẽ không cân nhắc loại vấn đề này trạch chân cũng xưa nay sẽ không nghĩ vấn đề như vậy nếu có người khác so đo kia thuần túy chính là mình cả nghĩ quá rồi trách nhân gật đầu một cái thở dài một tiếng nói trách chân sư đệ hôm nay vì hung đồ làm hại chính nhất môn đã có gần trăm năm không có gặp phải loại chuyện như vậy có thể có chút người đã dần dần quyết lãng buồn môn đặt chân giang hồ chỗ bảo vệ là cái gì trạch chân sư đệ có thể cho là không ai dám tùy tiện ra hại hắn kết quả thật là có nhưng chuyện này sau chỉ sợ cũng rất ít người lên này ngạc nghiệm đây là trạch chân sư đệ ở sinh tử lúc làm đến trạch nhân trưởng môn pháp danh trong có một nhân chữ làm người cũng cực kỳ khoan hậu nhân cùng các phái trưởng bối cũng xưa nay không thấy hắn có cái gì tính khí hoặc là dám vẻ nhưng hắn lúc này lấy chính nhất môn trưởng môn thân phận nói ra những lời này để lại lệnh mai lan đức cảm thấy không rét mà run trạch nhân nói đúng trạch chân dù ngã xuống nhưng lui về phía sau còn nữa chính nhất môn đệ tử hành tẩu giang hồ còn ai dám tùy tiện dở trò linh tinh kể từ cùng hà vẫn là sau gần trăm năm nay chính nhất môn cũng xử trí rất nhiều trong môn xấu xa đệ tử nhưng giống như trạch chân loại chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện một vị trạch chữ lót mặt đồ liền chém hai vị xuất thần nhập hóa cao thủ còn để cho toàn bộ cùng chuyện này có liên quan người cũng phải đến chính nhất tam sơn ngay mặt giao phó trạch chân gặp gỡ chuyện này làm liền để cho đồng môn sẽ không lại gặp gỡ chuyện này mai lan đức nhưng là cái này vẫn làm người ta ân hận chúng ta cũng hy vọng hắn có thể không việc gì trạch nhân ta cùng hà sư thúc năm đó vẫn là thủ chính sư tổ cũng suốt đời ân hận nhưng không hề đại biểu cùng hà sư thúc làm không đúng. Lan Đức Tiên sinh đã xuất thân giang hồ chứng kiến qua thế gian nhiều như vậy quỷ bí nham hiểm thâm độc xảo trá có hay không thường nghe người ta cảm thán thế đạo bất công người đời vô nghĩa. Mai Lan Đức đó là dĩ nhiên. Trách nhân, kia ngươi cho là thế đạo có hay không có công người đời có hay không có nghĩa. Mai Lan Đức giật mình, đây cũng không phải là trên bàn rượu nói chuyện phiếm cảm khái đề tài mà là ở loại trường hợp này như vậy chính thức hỏi lên, đơn giản liền tương tự người tu hành giữa luận đạo. hắn suy nghĩ một chút mới chỉnh trọng đáp, đương nhiên là có, nếu không có công làm sao nói bất công. Nếu không biết nghĩa, làm sao nói vô nghĩa? Bởi vì không có thấy, mới có thể phát này cảm thán, nhưng nếu căn bản không có, lại lấy ở đâu cảm thán như vậy? Chương 840, dắt thanh phong nhập cô luân, lưu chân ngôn điểm tới người. Trạch Nhân lại gật đầu một cái, ngươi đã có thể nói như vậy, vậy thì có thể minh bạch trạch xe nảy ủ kỳ thật, cũng có thể hiểu chính nhất môn chỗ thủ, cái này không phải là không, có giá cao, nhưng cũng là trong tu hành đại thu hoạch. Lan Đức Tiên Sinh sở trường về giang hồ nước cửa, thiết lập che trời qua biện chi cục, cũng lệnh ta bội phục. Trạch Chân sư đệ có thể cũng không ngơi bực này tâm cơ, nhưng hắn nhập ngươi cục này, đó chính là thật cục. ngươi kế hoạch ban đầu là sai trạch chân mới là đúng ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa mai lan đức cái chán mồ hôi ý càng thêm rõ ràng không thể không gật đầu nói ta chơi qua giang hồ nhiều năm như vậy ngưỡng cửa trước giờ liền không có cắn qua nhưng lần này trạch chân đạo hữu mới là đúng mai lan đức vì sao phải nói như vậy cũng không phải là hắn cái này giang hồ cục thiết phải không đủ tài tình trên thực tế hắn là đứng ở ngoài cuộc có lo lắng trạch chân đề nghị mới thật sự là hoàn mỹ giang hồ ngưỡng cửa nhưng vị này chân nhân làm việc cũng không giống như mai lan đức suy nghĩ nhiều như vậy cũng không là cố ý ở vận dụng xảo trá nếu bọn họ thật đem thành thiên nhạc cùng thần khí kinh môn cũng cứu ra lúc ấy sẽ làm gì đâu tất nhiên không phải mai lan đức lúc trước cái loại đó an bài trạch chân đề nghị là hợp lý nhất trạch nhân lại mở miệng nói ngươi tự trách cũng làm người ta rất cảm giác an ủi bởi vì ngươi nội tâm bất an không chỉ là bởi vì bày cuộc bị nhục càng là bởi vì làm liên lụy tới trạch chân nhưng ta muốn hỏi bọn ngươi kết thành tứ thần thập nhị thì đại trận phi thế lúc có thể hay không ngăn cản ta thủ chính sư tổ lưu lại thần tiêu thiên lôi phủ liên tiếp hai kích mai lan đức nhìn một chút đang ngồi những người khác tất cả mọi người không nói gì nhưng trạch nhân thần nghiệm trong đã có giải thích lấy kia hai đạo thần tiêu thiên lôi phủ chi uy nếu là liên tiếp đánh ra Đám người kết tứ thần thập nhị thì đại trận cũng sẽ bị phá. Phá trận ý vị như thế nào? Trong trận không phi thiên người có tài liền sẽ ngay tại chỗ té xuống, càng không bảo vệ được trong trận bị thương thành thiên nhạc. Trạch Chân mượn đi phi ly trảo, mang theo hàng giả họa quyển rời đi trước, là phi thường sáng suốt lựa chọn, hắn đã liên tiếp tế ra hai đạo thần tiêu thiên lôi phủ, lại vẫn vẫn lạc. Nếu gặp gỡ Kim Ô cùng Bạch Lục Ly người là Mai Lan nước đám người, đám người cũng tất có thương vong. Nói cách khác Trạch Chân rất rõ ràng, nếu là bản thân cũng không đỡ nổi đối thủ, tứ thần thập nhị thì đại trận cũng tất phá không thể nghi ngờ. mai lan đức có thể trong lòng khó ăn là một vấn đề khác vì sao lại cứ là trạch chân người ngoài cũng có thể chỉ trích rõ ràng là thành thiên nhạc gặp nạn vì sao người gặp nạn là trạch chân mà trạch nhân lại nói cho hắn biết cái này cũng không có phân biệt đã có kim mô bạch lục ly vậy chờ người ra tay sẽ có người trả giá đắt liên nhiên là vì cái gì mục đích đi trả giá đắt bảo vệ là cái gì nói xong lời nói này trạch nhân lại gửi một đạo thân niệm thuật lại yến vô hoan đám người đến chính nhất tam sơn đã nói chuyện đã xảy ra mai lan đức lập tức cau mày nói đại hưu tông người làm sao sẽ ra hiện ra tại đó hơn nữa tốc độ nhanh như vậy Trạch Nhân nhìn Mai Lan Đức ánh mắt nói, loại chuyện như vậy, Lan Đức tiên sinh nên nhất hiểu, nhưng ta chính Nhất Môn cũng không có thể chỉ trách Đại Hưu Tông, bọn họ bức kim ô tự chém, trả lại trạch chân sư đệ di vật, ta cũng chỉ có thể lại nên nói cảm ơn. Bởi vì nếu không có bọn họ, ta có thể còn không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mai Lan Đức, đúng vậy, nếu không có bọn họ loại này người, trên đời nào có như vậy nham hiểm thâm độc xảo trả chuyện. Lưu Đại Hưu nếu tự mình đến chính Nhất Tam Sơn, ta có thể còn sẽ không như thế nói, nhưng hắn lúc ấy rõ ràng tại chỗ, lại chỉ phải Yến Vô hòa tới, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trạch Nhân hơi gật đầu. đây là ta bội phục lan đức tiên sinh địa phương ngươi có thể đem rất nhiều chuyện một cái nhìn đấu nhưng nếu vẹn vẹn như thế muốn chứng thực cảnh giới cao hơn tu vi sợ rằng chật vật tu tới thế gian pháp cuối có thể siêu thoát phi thăng nhưng một mực nhượng bộ này đọc lại tu không tới thế gian pháp cuối đây là ta ngày gần đây độ bể khổ cấp lúc một chút cảm nộ vừa vặn hướng lan đức tiên sinh giải thích thông đạt không kiên kỵ cơ sảo nhưng không sai lời ý mà cơ xảo lại ngại thông đạt tất chân ý khó hiểu lan đức tiên sinh đã xếp đặt một tre trời qua biển giang hồ cục liền đem ván này nguyên nhân hậu quả nghi đấu cũng liền có thể an tâm mai lan đức lần nữa đứng dậy hành lễ nói đa tại trạch Ta muốn cầu kiến hòa Phong tiền bối." Trách nhân lại lắc đầu nói, "Ta hòa Phong sư bá đã không ở chính nhất Tam Sơn, hắn dắt kiếm đi côn lôn tiên cảnh lục lộ môn, hòa Quang sư bá cũng đi cùng hắn một đạo tiến về. Trước khi đi biết ngươi một tới, cho nên có lời lưu lại. Mai lan Đức, là để lại cho ta sao?" Trách nhân, vừa là lưu đưa cho ngươi, cũng là để lại cho chư vị, thậm chí bao gồm mới vừa vượt qua bể khổ vạn bối đệ tử ta, nói cũng là trạch chân chuyện. Trong lời nói nương theo thần nghiệm, thuật lại Hỏa Phong tiền bối trước khi đi tầng khái. Trạch chân với tu hành trên đường vẫn lạc, kia đời này tu hành ý nghĩa ở chỗ nào? hành trì bản thân liền là ý nghĩa đã nhưng cho người đời tham gia chứng thậm chí cũng là bản thân đời đời kiếp kiếp tham gia chứng hòa phong đã sớm độ bể khổ có xuất thần nhập hóa khả năng khổ như vậy trong biển chỗ lịch chuyện gì Vừa là chúng sinh một đời cũng có thể là trong luân hồi vô tận kiếp trước nếu động niệm cuốn vào trong đó liền không phải khám phá cho nên có bể khổ có thể thấy được kiếp trước các loại cách nói cũng có trong biển khổ làm chúng sanh quan chi xem cảm ngộ như vậy đời này hành trình đối kiếp sau có ý nghĩa hay không cái vấn đề này rất nguyên diệu đạo gia không hề cố ý nhấn mạnh một điểm này thậm chí sẽ không nhắc tới luân chuyển nói đến tu chính là kiếp này hoặc là không ngừng ở tu chứng kiếp này khám phá siêu thoát chúng sanh tộc loại tâm cảnh mới có thể có thể lột xác ở chỗ này cơ sở bên trên tiếp tục tu chứng mới có thể có thể nói xuyên việt đến bể khổ không bờ chi bờ như vậy ở bể khổ cấp một đời lại một đời luân hồi là rất huyền diệu thể nghiệm Phàm phất trên đời chúng sanh đều có thể là kiếp trước của ngươi đây không phải là nhìn thấy mà là định cảnh trong tự thân chân thiết trải qua không thể động niệm bị cuốn vào lại phải đem chi xem phải rõ ràng thấu triệt không thể xoắn suýt trong đó lại thân ở trong đó kiếp trước các loại ở đây sinh đã không ngại lại vừa độ bể khổ cấp thành công đây là chỉ vượt qua bể khổ cấp tình huống nhìn qua giống như trước kia các loại cùng kiếp này đã không có quan hệ nhưng là ở trong biển khổ lúc đâu lại không thể không có quan hệ mỗi một loại chứng kiến cũng là đương thời tâm cảnh khám nộ nếu trạch chân lại vào luân hồi kiếp sau người cũng không biết kiếp trước chuyện nhưng nếu có may mắn tu tới bể khổ như vậy hắn sẽ còn trải qua trạch chân hết thảy kiếp này chỗ chứng, chính là kiếp sau khám nộ chi phúc duyên có liên quan không liên quan rất là huyền diệu nhưng đời này tuyệt không sửa không mà ở đời đời kiếp kiếp hoặc chúng sinh chỗ chứng trong nếu trở lại người có thể xuất thần nhập hóa tâm cảnh trong cũng bao hàm trạch chân đời này chứng nộ trách nhân cuối cùng nói một câu bản thân cảm khái bọn ta kiếp này làm việc vô luận là có hay không lại vào luân hồi đều bao hàm ở đời đời kiếp kiếp tu chứng trong, cầu đạo người không cần phải đi nói luân hồi chỉ cầu siêu thoát, nhưng thế gian mọi người đều ở chỗ này đạo tròng, vô luận là có hay không tự biết. Tới chơi Mai Lan Đức, Ngựa Người Ngọc, Sử Thiên một Tí Hạo đám người đều không vượt qua bể khổ, đây đều là bọn họ đem tới yêu cầu chứng cảnh giới, nhưng đời này có thể hay không tu thành là không thể biết được. Mà Hòa Phong lời nói cùng trạch nhân cảm khái tắc vạch trần một chuyện, những thứ này kỳ thực đã là bọn họ một mực ở kiểm chứng. Chương 841, tông chủ dâu không thân chí, bí vấn tử sĩ thế nào là? Tỷ Như Mai Lan Đức tuổi còn trẻ đã là lao ra hồ. thở nhỏ hai nghe mắt thấy qua hết nhân gian nham hiểm thâm độc xảo trá hắn tinh thông các loại giang hồ lề lối thiện dùng lòng người hành tẩu giang hồ không chút phí sức những thứ này đương nhiên là chuyện tốt thậm chí là đại hưởng thụ nhưng hắn có hay không tại bất chi bất giác cũng đem cả người tiềm nhiễm trong đó đâu có hay không đem mỗi một lần bại cuộc mỗi một cửa ải trở thành đời này theo đuổi mà mất đi sau lưng chấn ý hắn đã ủn có được hôm nay tu vi cảnh giới trong tu hành sẽ phải suy nghĩ lại cái vấn đề này một đời không chứng làm sao chứng đời đời kết tiếp mọi người đều yên lặng hồi lâu như có điều suy nghĩ cuối cùng hay là ngửa người ngọc mở miệng trước nói côn lôn tiên cảnh lục lo môn đến tột cùng là như thế nào nhất phái tông môn. Trách nhân đáp, chư vị đã biết lục nô thần lô đan, vậy cũng ứng rõ ràng đàn phương này là côn lôn tiên cảnh thượng cổ sơn thần lục nô lưu. Nhưng lục nô môn lại phi lục nô sáng chế, mà là đời sau tu sĩ lập này tông môn, truy tôn lục nô vị tổ sư. Nó ở côn lôn tiên cảnh trong đã truyền thừa ngàn năm có thừa, nhưng phái này tông môn chỗ xa xôi từ trước đến giờ ít có người biết. nhớ năm đó đông tây hai côn Luân cuộc chiến, bọn họ căn bản cũng không có tham dự. Bạch lục ly là này thái thượng trưởng lão, tuy có xuất thần nhập hóa khả năng, cũng chưa từng hỏi tới hai côn Luân chuyện. Hoa phong đi côn lôn tiên cảnh lục Ngô môn. Còn có Hỏa Quang tiền bối đồng hành, hai vị này dắt tay nhau ra tay, tuyệt đối là chấn động Côn Luân tu hành giới chuyện lớn. Bạch Lục Ly thân là Lục Ngô môn thái thượng trưởng lão, nếu lộ thân phận, Lục Ngô môn cũng nhất định phải có câu trả lời. Nếu là chuyện này cùng tông môn không liên quan, kia còn dễ nói, nếu Lục Ngô môn cũng có dính liễu, tỉ như trong môn cao tầng đã sớm biết chuyện, như vậy cửa ải này chỉ sợ cũng rất khó chịu đi. hòa Phong chân nhân tính tình cương chính nghiêm nghị, đã sớm uy chấn Côn Luân tu hành giới, lão nhân gia ông ta nhưng là ai mặt mũi đều không cần cho, lần này hái đồ nga xuống, dĩ nhiên lại không biết nhân nhượng gián định. Mọi người đều không nói thêm gì, Chỉ hy vọng hòa Phong tiền bối đừng chuyện như vậy quá mức đau buồn, thậm chí mơ hồ Lo Âu Lục Nô môn ngàn năm truyền thừa sẽ hay không đánh mất trong tay Bạch Lục Ly. Chuyện này tốt nhất vẫn là đừng cùng kỳ tông cửa truyền thừa có dính dấp. Trách nhân ở thiên điện trong đại khách, đám người đem bái sơn ý tới nói rõ, giữa các tu sĩ trò chuyện hỏi luận tự nhiên có khác một phen thâm ý trạch nhân cuối cùng nói, có mấy lời, hay là trở thành tổng sau khi trở lại lại nói. Bây giờ hắn chưa thoát khốn, bọn ngươi vừa là vì giải cứu hắn mà bại cuộc, chính nhất môn tạm thời cũng sẽ không vạch trần chuyện này chân tướng, đối ngoại sẽ không nói nhiều. Các ngươi nếu đến rồi, không ngại ở chính nhất Tam Sơn nhiều ở lại chơi mấy ngày. Vũ Lăng Hương cùng chính Nhất Môn có ngàn năm duyên phận. Nhớ khi xưa thành tổng đi Vũ Lăng Hương bái sơn, ta đã từng âm thầm nhắc nhở qua. Hôm nay ngựa trưởng lão đến, đến rồi, chính là chuyện lúc trước duyên phận Pháp. Chính Nhất Môn phi thường hoang nên chư vị, các ngươi từng cùng trạch chân kề vai chiến đấu, Chính Nhất Tam sơn lễ đái chư vị, liền trở với kính trọng đã mất đi trạch chân, mời các ngươi tuyệt đối không nên khách khí. Mai Lan nước đám người ở Chính Nhất Tam sơn làm khách ba ngày, ngày thứ hai gặp được Hòa Hi tiền bối, cũng cùng nhiều Chính Nhất Môn đệ tử đều có kết giao, ba ngày sau mới cáo từ rời đi. Tới Vu Phi Ly móng. vốn là mai lan đức bảy trạch chân mang về chính nhất tam sơn cuối cùng lại bị yến vô hoan đưa trở lại mai lan đức dĩ nhiên cũng không có lại lấy đi trạch nhân tiến hành lúc từng nói nói phi ly Chảo liền ở lại một môn đợi xuân thôn sư thúc bản thân tới lấy nếu như hắn tới vậy mặc dù trong lời nói xưng xuân thôn là sư thúc nhưng nhắc tới người này lúc luôn luôn ôn hậu trạch nhân trưởng môn cũng mặt hiện vẻ giận dữ mấy người trở về đến cô tô vạn biến tông ngửa người ngọc cao pháp cao vụng mấy ngày sau cáo từ rời đi mà ở bọn họ rời trước khi đi sử thiên vừa là vân Đoan ngọ cử hành nhập môn thụ giới nghi thức vân Đoan ngọ chính thức trở thành đệ tử đề long sơn cùng sử thiên cùng nhóm bối sau đó dịch tắc bắc cũng cáo tử hắn bản liền cùng vương hân di anh múa nhi ước định với giao chỉ kết giới bên lần nữa hội hợp niên thu diệp là người cuối cùng rời đi vạn biến tông người ở bên ngoài xem ra nàng nhất định là rất không yên tâm người bị thương nặng thành thiên nhạc tuyết sơn bích ngọc hồ ra cái này một hệ liệt rắc rối đã sớm truyền khắp côn luân tu hành các phái người nghe nghị luận ở mỹ trừ số rất ít người biết chuyện tất cả mọi người cho là thành thiên nhạc lấy được thần khí kinh môn trước mắt đang vạn biến tông trong dưỡng thương ngay cả đệ tử vạn biến tông đều là cho là như vậy nhưng vạn biến tông tôn trưởng lại hạ phong cầu lệnh môn hạ đệ tử nhất luật không cho phép nói chuyện này hỏi cũng không cho hỏi trạch chân vẫn là cũng là chấn động tu hành giới chuyện lớn rất nhiều người thậm chí đang lo lắng vạn biến tông sẽ hay không cùng chính nhất môn xích mích mà có người tắc âm thầm vui vẻ hy vọng sự thái liền hướng phương hướng này phát triển căn cứ đại hưu tông cách nói là thành thiên nhạc làm kế điệu hồ ly sơn để cho trạch chân mang theo hàng giả kinh môn nên rời đi trước bản thân nhưng ở một đám cao thủ dưới sự bảo vệ mang theo chân chính kinh môn đem về tô châu còn có người nhiều chuyện còn tuyên dương các chốn đại hưu tông tổng quản cùng hai vị trưởng lao Bái sơn ngày thứ hai liền đi ra chính nhất môn còn cố ý nói cảm ơn nhưng là vạn biến tông khách khanh trưởng láo mang theo tổng quản tí hạo đi Bái sơn lại chọn vẹn bị trừ ba ngày cũng không biết giao phó bao nhiêu chuyện tiếp bị bao nhiêu hỏi thăm thần khí kinh môn đã như thế nghe nói đang ở cô tô vạn biến tông nhưng đã không có người có thể có ý đồ với nó lại không nói pháp hải thần tăng cùng trần dục lâm kiếm tiên vẫn còn ở tô châu trần giữ ngay cả vạn biến tông đạo tràng cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá lấy vạn biến tông thực lực hôm nay trong môn dù không có xuất thần nhập hóa cao thủ tuyệt thế, thế nhưng bất cứ cái gì trong thiên hạ nhất phái đều đã không dám coi thường chúng chi chính nhất môn trạch chân đã vì điểm hộ thành thiên nhạc cùng với kinh môn trả cái giá lớn như vậy ai lại đi chủ ý vậy thì đồng nghĩa với hướng chính nhất môn cùng với có liên quan các phái trả thù đó chính là tự tìm sát thân họa diệt môn mà vạn biến tông khách khanh trưởng lão mai lan đức một mực không hề rời đi cô tô nhưng cũng không có lại lộ diện nên là đang vì bế quan chữa thương thành thiên nhạc hộ pháp không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng gió có người nói thành tổng đang lịch hoàn cốt tiếp làm kiếp số đi tới lúc người bị thương nặng cửa ải này sợ rằng làm khó dễ rất có thể liền phải vẫn lạc với định ngồi trong về phần thần khí kinh môn cuối cùng thu về chỉ sợ vẫn là không thể biết được cũng có tự cho là thông minh người âm thầm suy đoán, Thành Thiên Nhạc cùng Vạn Biến Tông nếu như tứ thời, nên ngoan ngoãn đem kinh môn đưa đến chính nhất Tam Sơn đi, không nên ở lại trong tay mình. Tỷ như Đại Hữu Tông tông chủ Lưu Đại Hữu liền có loại ý nghĩ này, hắn nếu không có được kinh môn, dĩ nhiên cũng càng không muốn Thành Thiên Nhạc lấy được. Vạn Biến Tông nếu có vật này, ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ lại cùng Vũ Lăng Hương tạo thành kề vai chiến đấu đồng minh, như vậy tương lai càng là như hổ thêm cánh. Nhưng là kiện thần khí này nếu như thuộc về chính nhất môn toàn bộ, bất quá là vài gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng bất luận đại gia nghĩ như thế nào, ngược lại Thành Thiên Nhạc chính là một mực không lộ diện. Vạn Biến Tông cũng không có chút nào tin tức truyền tới, suy đoán hắn trọng thương khó có thể độ tiếp tin tức liền càng nhiều. Ở Sa Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ Lưu Đại Hữu dĩ nhiên cũng nghe nói những tin đồn này, không khỏi trong lòng mừng thầm, hắn dù không có cơ hội hướng Thành Thiên Nhạc ra tay, nhưng Thành Thiên Nhạc cửa ải này sợ rằng bản thân làm có dễ. Tiến Vô Hoan đến chính nhất môn bái sân sau, lại trở về Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tới gặp Lưu Đại Hữu, không chỉ có mang về côn luân tu hành các phái nghị luận, cũng thuật lại ở chính nhất môn bái phòng trải qua. Sẽ ở đó Tuyết Sơn Tuyệt Bích gần nút trong đạo phủ, Lưu Đại Hữu cùng Yến Vô Hoan có một trận tư mật nói chuyện. Tiến vô hoan cùng hai vị cung phụng trưởng lão tiến vào chính nhất tam sơn, đầu tiên tiếp đái bọn hắn chính là trạch danh cùng Lý Thế. Lý Thế nghe nói trạch chân tin dữ, bi vẫn hơn hỏi một câu, quý phái Lưu Tông chủ vì sao chưa đến? Tiến vô hoan dĩ nhiên là một phen giải thích, trang diện bên trên vậy tính là nói qua đi. Đến trạch nhân trưởng môn tiếp kiến bọn họ thời điểm, trạch nhân vẫn hỏi một câu, quý phái Lưu Tông chủ vì sao chưa đến? Tiến vô hoan chỉ đành phải lại giải thích một phen. Sau đó hòa phong trưởng lão đơn độc triệu kiến yến vô hoan, đem hắn gọi tới thửa Xu phong giữa trong lương đình, gặp mặt câu nói đầu tiên vẫn lại chính là, quý phái Lưu Tông chủ vì sao chưa đến? Lời giống vậy thậm chí ngay cả hỏi ba lần. Lý thế chẳng qua là cảm thấy thật bất ngờ, cho là lưu đại hưu nên tự mình đến. Mà trạch nhân lời hỏi giọng điệu bình thản, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một loại tự nhiên uy nghiêm, Hiển nhiên là đối yến vô hoan giải thích cũng không đồng ý, lại vẫn làm cho yến vô hoan nhắm mắt lại giải thích một lần. Chờ hoa phong mở miệng lúc, lời nói phảng phất mang theo kiếm ý bé nhọn, vô hình chung có thể xuyên thấu cả người, hiến vô hoan lúc ấy liền ra mồ hôi lạnh. Tiến vô hoan có thể hiểu được vì sao sư tôn không tới chính nhất tam sơn, mỗi lần đáp một lần vấn đề như vậy, giải thích một lần chuyện trải qua, giống như trong lòng thêm như núi trọng áp, bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, ban đầu xuất hiện ở chỗ đó căn bản liền không có hoài ý tốt, chính nhất môn cũng không thể phơi bày bọn họ, lại không biết tự dưng chất vấn chuyện khác, chẳng qua là hỏi câu này mà thôi. Sau khi hỏi xong, cũng lấy lễ biểu thị ra cảm tạ, chẳng qua là cái này luôn miệng tạ, không biết tiến vô hoan nghe tới là tư vị gì. Tiến vô hoan thuật lại chuyện đã xảy ra lúc, nguyên bản tận lực thiếu dùng tận niệm, chẳng qua là miêu tả sự thật mà thôi. nói thật chỉ từ hành vi bản thân mà nói đại hưu tông đích sắc không có bất kỳ nhưng tội lỗi chỗ cho nên lưu đại hưu mới dám phái người tới nhưng là càng về sau yến vô hoan cũng không thể không lấy thần niệm đem ban đầu cảnh tượng tận lực rõ ràng miêu tả phản phất như vậy mới ra vẻ mình vô tội lại xứng đáng với kia tiếng cảm ơn hòa phong nghe xong yến vô hoan giới thiệu thần niệm trong nương theo hắn lúc ấy thấy cảnh tượng trong đó dĩ nhiên tóm tắt một ít nội dung hòa phong gọn gàng dứt khoát nói đầu tiên chạy tới chiến trường hướng kia kim o ra tay một đám chim yêu bọn họ cũng không phải là tu sĩ mà là tử sĩ đó cũng không phải một cái nghi vấn câu Hòa Phong chính là chỉ ra một cái như vậy sự thật. Trước đó Yến Vô Hoan không có đề cập tới cái này chuyện, không ngờ Hòa Phong tiền bối vừa mở miệng liền khám phá. Hiến Vô Hoan chỉ đành phải cúi đầu giải thích nói, ta nguyên thân là ứng, trong tu hành làm quen không ít khai linh trí phi cầm. Ta dạy này tu luyện cũng huấn luyện bọn họ, bọn họ thề sống chết hiệu mệnh. Hòa Phong làm sao có thể nhìn thấu những thứ này? Đám kia chim yêu dẫn đầu chạy tới chiến trường, nhìn thấy Kim Âu ngay sau đó ra tay, hiển nhiên là tiếp thủ qua có tổ chức huấn luyện, trong vây công thể sống chết không lùi thậm chí cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, sau đó cũng chỉ nghe theo Yến Vô Hoan hiệu lệnh, đương nhiên là một đám tử sĩ. Hoa Phong lại hỏi Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ở trước mặt người khác, khả năng này là một không cần giải thích vấn đề, hoặc là người ngoài cũng không rõ ràng lắm bí mật, nhưng ở chỗ này, Yến Vô Hoan lại không thể không đáp, tu sĩ chưa chắc không thể là tử sĩ, khám phá sinh tử lấy chứng đạo. Ví Như Trạch chân đạo Hưu đối mặt hung đồ thấy chết không sờn, cũng lệnh Vô Hoan kính nể và phần. Chương 842, yêu bản thân tiếc người khác, sát phạt trong thấy thương xót. Hòa Phong ngẩng đầu nhìn Yến Vô Hoan một cái, ánh mắt sắc bén như điện, giọng điệu rất ngưng trọng nói, ngươi muốn nói ta đồ trạch chân cũng là tử sĩ sao? Lầm to. Ta không phải như vậy dạy hắn, ta đem hai đạo thần phù cũng giao cho hắn. chính là không hy vọng hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn rất rõ ràng kia hai đạo thần phù chi uy, ngay cả khác một nhóm người tứ thần thập nhị thì đại trận cũng khó mà ngăn cản. Nếu thật có liền hắn cũng không chống đỡ nổi cao thủ xuất hiện, hắn nếu không thiệt hiểm, tất những người còn lại đều hiểm. Côn luân tu hành giới đều biết ta tính tình cương liệt, ra tay không dung tình chút nào, cả đời sát phạt rất nặng, mà trạch chân tính khí rất giống lúc còn trẻ ta. Ta vẫn muốn nhìn hắn có thể hay không lấy được ta chân truyền. Bây giờ rõ ràng hắn là chân chính hiểu, hắn biết quý mến tự thân cũng biết quý mến người khác. Chém kim ô cùng bạch lục ly là sát phạt cử chỉ. lại tránh khỏi người đồng hành bị cái này hai tên cao thủ giết hại đây là sát phạt trong thương xót ngươi có biết cái này thương xót chân ý Tiến vô hoan sau lưng đã mồ hôi lạnh chạy ròng ròng hoa phong mặc dù không có thi triển bất kỳ thần thông pháp thuật nhưng ánh mắt phảng phất chính là sắc bén nhất tra hỏi hắn không người đáp đa tạ tiền bối chỉ điểm đối với trạch chân đạo hữu bất hạnh ngay cùng với chính nhất môn đem xử trí như thế nào đâu hoa phong xử trí ta đổ trạch chân đã tại chỗ xử trí hắn chém bạch lục ly thương nặng kim ô cho nên ngươi lúc chạy đến mới có thể làm cho kia kim ô tự chém về phần ta hôm nay liền đem lên đường tiến về côn lôn tiên cảnh lục Tiến vô Hoan Vội vàng giải thích nói, ta cũng chỉ là nghe kia Kim Ô thuật lại, mới biết Trạch Chân Đạo hữu cùng Bạch Lục Ly đồng quy vô tận, cũng không thấy Bạch Lục Ly bản thân. Sau đó dọn dẹp chiến trường phát hiện một con Bạch Ly bà bình, theo bổn môn Tiên Uy trưởng lao giới thiệu, đó là Bạch Lục Ly hành du man hoang chỗ luyện thành một món thần khí, lúc này mới phải lấy xác nhận. Nhưng ta không biết Bạch Lục Ly gây nên có hay không cùng Lục Nô môn có liên quan, hoặc là chẳng qua là hắn tư nhân hành vi. Hoa Phong hỏi ngược lại, Kim Ô đã tự chém, lúc ấy chỉ có ngươi cùng nàng nói chuyện qua, cũng chỉ có ngươi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Là ngươi nói ra tên Bạch Lục Ly, cho nên ta mới có thể đi Lục Nô môn. Ngươi là sợ ta ra tay quá nặng, tương lai Lục Ngô môn không dám trả thủ chính nhất môn, lại giận lây sang ngươi đại hữu tông a." Tiễn Vô Hoan vội vàng gật đầu nói, "Ta một chút lo lắng, để cho tiền bối cho xem thấu. Ta xác thực chỉ nghe Kim Ô nhắc tới Bạch Lục Ly, lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Lục Ngô môn cùng chuyện này có liên quan, cho nên cả gan xin tiền bối nhất định phải thận trọng." Hoa Phong, ngươi nghe nói qua uy danh của ta, sợ ta vì yêu đồ chết mà đại khai sát giới, cho nên nghị khuyên cả ta. Xem ra mới vừa mới nói sát phạt trong thương sót, ngươi vẫn có chỗ thể hội. Nhưng ta đi Lục Ngô môn cũng không phải là tính sổ, mà là giải nói Lam Thần Khí Kinh Môn sắp hiện thế tin tức truyền ra lúc Chính Nhất Môn tuyên bố không tham dự tranh đấu mà đi giết người đoạt bảo cử chỉ người Chính Nhất Môn chắc chắn truy cứu ngươi cho là chỉ nói là nói mà thôi sao? Cái này không chỉ là một loại khiếp sợ cũng là Chính Nhất Môn sẽ làm chuyện Trạch chân đã làm như vậy ta dĩ nhiên cũng biết Kỳ thực ta cũng hy vọng Bạch Lục Ly cử chỉ cùng Lục Nô Môn không có quan hệ nhưng lại làm sao có thể một chút dính líu cũng không có chứ? Hắn là Lục Ngô Môn đệ nhất cao thủ mấy trăm năm qua duy nhất xuất thần nhập hóa người Lục Ngô Môn trong đều là vãn bối của hắn nếu như đệ tử có thất vị sư người có không dạy chi tội? nếu tôn trưởng có thất môn hạ như thế nào lại không bị ảnh hưởng trạch chân là đệ tử của ta làm việc vô tình hay cố ý giữa không thể nào không có bắt chước chỗ của ta như vậy bạch lục ly môn hạ đâu ta lần đi côn lôn tiên cảnh một là muốn truy hỏi lục nô môn cùng chuyện này có hay không dính hữu hay là muốn nhìn một chút bây giờ nó là như thế nào nhất phái tông môn trong môn đều là những người nào tiến vô hoan vân vân nói tiền bối nói cực phải hòa phong ta dù đang nói lục nô môn kỳ thực đối ta chính nhất môn mà nói cũng là giống vậy mà người nghe là ngươi ngươi cũng hẳn là nghĩ đến đại hưu tông tôn trưởng có thất có thể đưa đến đệ tử hành lệnh, mà đệ tử có thất, tôn trưởng cũng có trách nhiệm. tiến vô hoan, ngươi là lưu đại hữu truyền nhân, tiềm di mặc hóa giữa không thể nào không chịu này ảnh hưởng. nếu là mình có thất, chớ có liên lụy tôn trưởng. nếu là tôn trưởng có thất, càng phải chỉ ra này lệnh. ngươi vừa là tu sĩ cũng là tử sĩ, từ ngươi huấn luyện nhóm kia chim yêu thân bên trên, ta phảng phất cũng nhìn thấy bản thân ngươi. ngươi bây giờ đã tu vi đại thành, đột phá chân không diệu hữu cảnh, vẫn còn đang làm chuyện như vậy, với trước mặt của ta thản nhiên thừa nhận, nói rõ ngươi cũng là thể sống chết hiệu mệnh người. nhưng ngươi phải rõ ràng bản thân đang làm gì, tiếp chi thật chi, đừng chỉ trở thành một kẻ tử sĩ. Đây cũng là Hòa Phong cùng Yến Vô Hoan đối thoại, nếu thử cân nhắc tỉ mỉ trong đó hàm nghĩa, Hòa Phong có hết sức rõ ràng ám chỉ, chính là chỉ Yến Vô Hoan cùng Lưu Đại Hưu quan hệ giữa, hắn đi theo Lưu Đại Hưu tu hành quá trình trong dần dần phát sinh thay đổi. Những lời này nếu như ở Yến Vô Hoan trong miệng nói ra, hiển nhiên đối Lưu Đại hữu bất kính, nhưng Hòa Phong nhưng không có gì cố kỵ, mà có mấy lời người ở bên ngoài nghe tới khó tránh khỏi có khích bác chi ngại, nhưng Yến Vô Hoan đối Lưu Đại hữu tuyệt không cất dấu tim, một chữ không kém cũng thuật lại. Yến Vô Hoan cuối cùng nói với Lưu Đại Hữu: Sư tôn, ngài lần này không có thân trí chí chính nhất Tam Sơn tử hiểu là vì sao? nhưng tại việc này trôi qua về sau đệ tử cho là ngài cần phải đi lưu đại hữu gật đầu một cái nói đúng vậy đợi chuyện này trôi qua về sau ta thông ra gặp nhau hướng chính nhất tam sơn xin lỗi vô hoan ngươi rời đi chính nhất tam sơn về sau vạn biến tông người cũng đi trong đó thật không có thành thiên nhạc sao tiến vô hoan đệ tử cẩn thận dò xét qua thành thiên nhạc đích sắc không có đi chính nhất tam sơn tí hạo mai lan đức ngựa người ngọc Sử thiên một bốn người đi bọn họ ở chính nhất tam sơn bị lưu ba ngày mà thành thiên nhạc trở lại cô tô vạn biến tông về sau liền lại không bất cứ tin tức gì liền vạn biến tông đệ tử buồn môn cũng không có thể tìm hiểu lưu đại Hưu khỏe miệng phẩy một cái lộ ra một tia chào ý ta không có đi thì cũng thôi đi nhất nên đi chính nhất tam sơn người thật ra là thành thiên nhạc hắn vậy mà cũng không có đi chuyện này liền có ý tứ tiến vô hoan ta cũng cảm thấy kỳ quái thành thiên nhạc vì sao không đi chính nhất tam sơn đâu trạch chân có thể nói là cho hắn mà chết cái này vô luận như thế nào là giao phó không đi qua vạn biến tông chỉ đi tổng quản tí hạo cùng khách khanh trưởng lão mai lan đức sắp xếp của hắn vậy mà cùng sư tôn ngài gần như là giống nhau lưu đại hữu hắn có thể là ở học ta đi bởi vì đại hưu tông phái đi cũng chỉ là tổng quản cùng trưởng lão, hắn cũng muốn mơ hồ như vậy hôn quả nhưng chuyện có thể giống nhau sao? hoặc là không dám đi, bởi vì hắn nếu đi chính nhất tam sơn nhất định phải mang theo thần khí kinh môn, mà hắn không muốn đem kinh môn giao ra đây, hoặc là chính là như tin đồn như vậy, hắn đang bế quan lịch tiếp. bị trọng thương như thế nhập hoàn cốt tiếp, sợ rằng sinh cơ mong manh, đây là thiên ý giúp ta trừ này đại họa tâm phúc. tiến vua hoan, đại hưu tông dù không có được kinh môn, nhưng lần này tuyết sơn bích ngọc chuyện, chúng ta cũng có đại thu hoạch. nếu thành thiên nhạc vừa chết, vạn biến tông cũng đem phong quang không còn, bây giờ tình thế đã rất rõ ràng. cần phải có người đứng ra dẫn lĩnh hai côn luân yêu tu. Nó không phải là ở trong núi tuyết vì thành thiên nhạc đại khai sắc giới, đánh mất trách chân vạn biến tông, mà là sư tôn cùng đại hữu tông công lao sự nghiệp, sư tôn cùng ứng tiết chi, thậm chi. Chương 843, xuân quang hóa tuyết không tiếng động, ánh nắng ngọc vỡ lầy hồ. Lưu đại hữu lại gật đầu một cái nói, thần khí kinh môn như thế, đưa đến côn luân tiên cảnh nhóm lớn yêu tu đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ, cùng ta đại hữu tông có nhiều kết giao, đây chính là duyên phận. Trong bọn họ có rất nhiều người cũng không lập tức trở về tiên cảnh. mấy ngày nay chúng ta ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong phái đệ tử khắp nơi tuyên truyền thiên hạ yêu tu kết minh truyện có rất nhiều người hay là cảm thấy rất hứng thú bây giờ Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ xong chuyện chúng ta đã không cần thiết tướng môn trong tinh nhuệ cũng ở lại chỗ này chiếu cố kia mấy chỗ tị nạn doanh địa càng không dùng đến quá nhiều nhân thủ ngươi cùng hai vị yêu vương trưởng lão liền xuất lĩnh môn nhân từng nhóm rút về tông môn đạo chẳng đi đợi đến sang năm đầu mùa xuân lúc lại tổ chức nhân thủ đem nơi này chú lưu đồng đạo toàn mang đi ra ngoài không có được kinh môn chúng ta càng ứng thuận thế mà làm đây là đại hưu tông phát triển lớn mạnh lại một lần nữa cơ hội tốt nhất định có không ít người hy vọng gia nhập bản tông người sau khi trở về liền trọng điểm xử lý chuyện này mặt khác cũng phải chú ý chỉnh đốn môn phong chúng ta bây giờ đã có thành tựu ở quân luân tu hành giới đánh giá phi thường trọng yếu như vậy mới có thể lâu dài tiến vô hoan đệ tử sẽ ổn thỏa làm việc đại hưu tông đã thành quy mô bây giờ lại đồ lớn mạnh không chỉ có muốn kiêm dung cũng xúc hơn nữa muốn tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn mối họa sư tôn ngài đâu còn phải ở chỗ này đợi bao lâu lưu đại hữu lưu hai vị đại thành yêu tu làm hộ pháp cho ta trải qua nhiều chuyện như vậy ta cũng cần thật tốt bế quan tìm hiểu suy nghĩ lại những năm gần đây được mất chính nhất môn hòa phong trưởng lão vậy cũng lệnh ta có chút âm thầm kinh hải a tiến vô hoan có chút không yên lòng nói sư tôn phải ở lại chỗ này rất lâu sau. nếu là bế quan tìm hiểu trở về tông môn đạo tràng nên càng ổn thỏa. lưu đại hưu lắc đầu nói chuyện phát sinh ở nơi này nơi này chính là chấm dứt duyên phận đất ta ngày gần đây nhìn xa tuyết sơn bích ngọc hồ luôn có một loại cảm giác phảng phất trong cõi minh minh có cái gì đang đợi ta hoặc giả ta ứng có thể ngộ thanh tích tiến vô hoan đây tột cùng là một loại gì cảm giác sư tôn coi như nói không rõ tổng sẽ không không có, có nguyên do a Lưu Đại Hữu trầm ngâm nói: "Nhớ khi xưa ở Khổng Tước Hà bên trên Tuyết Sơn trong Đạo phủ, chỉ có hai người chúng ta khổ hạnh, hiểm ác giá lạnh đều không thể làm ta sợ hãi. Sau đó ta lưu ngươi với Tuyết Sơn mà tự nhập Hồng Trần, làm quen một nhóm tu hành đồng đạo mở bắt đạt lĩnh bồi hơn công ty, lại thua ở Thành Thiên Nhạc trong tay, bị người đổi giết giang hồ cũng không thể lệnh ta buông tha cho trí nguyện, cuối cùng cũng có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng hôm nay Đại Hữu Tông đã ở Côn Luân tu hành giới ảnh hưởng cực lớn, ta lại thường có bị nhục cân hận cảm giác, lại đang làm gì vậy? Cần gì phải như vậy?" Tuyết Sơn bích ngọc hồ chuyến đi, chúng ta trước hạn làm xong các loại an bài, Đại Hữu Tông thu hoạch đã không nhỏ. nhưng là thành thiên nhạc mang đi kinh môn bây giờ không có tin tức của hắn ta như nghẹn ở cổ họng vô hoan ta đích sắc là muốn đi chính nhất tam sơn thành thiên nhạc khi nào đi ta sau đó liền đến bởi vì ta luôn cảm giác trong đó có nội tình gì phi ngươi ta biết sợ rằng chỉ có thành thiên nhạc bản thân mới rõ ràng nếu như hắn cuối cùng không đi được đó là tốt nhất cái gọi là được mất ta cần ở nơi này thế ngoại thanh tĩnh tham tưởng rõ ràng đồng thời lại luyện một lò thần đan Tiến vô hoan sư tôn không cần tự mình luyện đan lưu đại hữu thần đan tự trong tay ra lò cũng là một loại thành tựu. Cũng chi đại hưu tông nắm giữ toa thuốc có thể luyện này thần đan người cũng chỉ có người ta thiên hạ đã biết đại hưu tông cũng có thể luyện thành thần đan viên thuốc này chính là đại dụng lúc liền do ta tự tay tới luyện chế đi đây cũng là vi sư tu luyện Về phần ngươi còn có càng nhiều chuyện hơn phải bận rộn không có sao cũng không cần tới quấy rầy ta tiến vô hoan cùng hai vị yêu vương trưởng lão dẫn một nhóm tinh nhuệ đệ tử thủ trước rút lui tuyết sơn bích ngọc hồ mà lưu đại hưu tắc ở lại tuyệt bích trong động phủ bế quan tu luyện có hai tên đại thành yêu tu vì đó hộ pháp trải qua liên tục kinh thiên động địa biến cố sau hết thể cũng đều bình tĩnh lại côn luân tu hành giới một mực không có thành thiên nhạc tin tức, mà mùa đông dần dần trôi qua, bích ngọc hồ thật dậy đóng băng chưa tan băng, nhưng là đến năm thứ 2 dương lịch tháng ba, băng tuyết cuồn biểu đã không thấy tâm hơi, chẳng qua là tuyết sơn lòng chảo trong tỉnh cờ còn nổi lên cao nguyên bao táp. ở đại hưu tông trong danh địa tị nạn gần 300 trăm tu sĩ cũng có tổ chức từng nhóm rút lui nơi đây, tiến vô hoan qua lại mấy lần vụ trách căn bài. trong những người này có gần trăm người gia nhập đại hưu tông, đều là bản thân họ thỉnh cầu lệ và muốn hạ, mà đại hưu tông cũng không phải là ai đến cũng không có cự tuyệt kỳ thực kiến vô hoan trong lòng sớm có danh sách, người nào hắn nghĩ lưu, người nào tác ứng trận ngoài cửa. Nhân kinh môn hiện thế mà từ côn lôn tiên cảnh tràn vào nhân thế giữa nhóm lớn yêu tu, có người chú Lưu Hồng Trần, có người đi dạo một vòng lại ngồi trúng rượu phi chu đi về. Dựa theo cùng côn luân minh chủ thạch giã ước hẹn, Tiêu Thải Phượng đã cam kết trúng rượu phi chu là đôi trình phiếu, chỉ cần từng từ một bên người trong quá khứ, liền có thể miễn phí từ bên kia trở về nữa. Mà chú Lưu Hồng Trần những thứ này yêu tu trong, lại có mấy mười người bái nhập đại hưu tông, những người này hoặc là đều là cao thủ, hoặc là rất có tu hành tiềm chất, này đều đến vô hoan biệt công. trong núi tuyết ánh nắng càng ngày càng sáng rỡ thấp vĩ độ cao nguyên dải đất phúc xạ mười phần mấy liệt ban ngày dần dần đưa tới lớp băng mặt ngoài hòa tan đến ban đêm lại lần nữa đóng băng trên mặt băng tạo thành phức tạp khe cùng vết nứt thậm chí trong tầng băng cũng có dòng nước ngầm vạn biến tông tổng quản tí hạo cùng nhậm đạo trực phạm thải diệu lại một lần nữa đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ bọn họ cũng là tới đón người ảo Tô lại tuấn chờ hơn bảy mươi tên ở vạn biến tông trong doanh địa qua đông yêu tu tắt theo bọn họ rút lui rời đi cô tô vạn biến tông tạm thời vì đệ tử ký danh cái này đông cũng không chạm hứng gì phát sinh Dũng yêu vương mê trụ sở thụ phực linh ấn đã hiểu, ở ấm tô lại tuấn đám người rút lui lúc, hắn cũng mang theo bảy tên thủ hạ rời đi. Nhưng là vạn biến tông người cũng không có toàn đi, tam tiên đạo nhân vẫn lấy dưỡng thương làm tên ở lại trong doanh địa ương trong đập phủ. Một phương diện bởi vì trừ vô dụng vẫn đang bế quan, mà tuyết lớn ở làm hộ pháp cho hắn, tam tiên không thể đi. Mặt khác tam tiên trong lòng rõ ràng, thanh tổng cùng thần khí kinh môn kỳ thực vẫn còn ở hồ lớn chỗ sâu, vì không dụ người sinh nghi, vạn biến tông không thể nào phái nhóm lớn cao thủ thường trú nơi đây, nhưng còn nhất định phải có người ở chỗ này để phòng. Thời gian dần dần lại đến dương lịch tháng tư. trong hồ thật dày lớp băng đang mảnh liệt ánh nắng phúc xạ hạ dần dần tăng dã xuất hiện từng đạo cực lớn khe băng khe băng giữa lộ ra xanh biếp nước hồ từ đằng xa nhìn lại giống như một khối cực lớn phỉ thúy bên trên vây quanh từng mảnh một màu trắng ngà vỡ mà trong rừng rậm tuyết động cũng dần dần hòa tan hợp dòng nhập trong hồ sinh cơ đã ở nảy mầm đang ở tháng tư thượng tuần một ngày nào đó trừ vô dụng rốt cuộc phá ra tu chứng huyền tận yêu đang đại thành tuyết lớn thật là tận trung vị toàn bộ mùa đông không có bước ra bí ẩn động phủ một bước. Càng không rõ ràng lắm phòng ngoài chuyện xảy ra lúc này mới hào hứng đi ra hướng tam tiên báo cáo cái này tin vui chạy so vô dụng bản thân còn nhanh hơn. Dựa theo chữ vô dụng bế quan trước cước định, Tam Tiên ở lại cách đó không xa tòa kia doanh động phủ trong bảo vệ. Mùa Đông trong Tam Tiên cũng lặng lẽ đi qua tuyết lớn bên kia mấy lần, thấy chữ vô dụng chưa xuất quan, chẳng qua là dặn dò tuyết lớn mấy câu cũng không làm nhiều cái rối. Dài răng giặc mùa Đông vô sự, Tam Tiên thương thế sớm đã khỏi, hơn nữa cũng dùng viên kia lục ngô thần đan, tu vi pháp lực càng hơn từ trước. Chữ vô dụng dĩ nhiên cũng dùng một cái thần đan, huyền tấn đại thành sau, con lợn này yêu trong lúc hành tẩu cũng rất có mấy phần thần thái phi phàm địa bộ. Tam Tiên đang trong động phủ ngồi tính toán, nghe động tĩnh lập tức đi ra, chạm mặt đã nhìn thấy vui vẻ phấn khởi tuyết lớn. lại nâng đầu lại nhìn thấy loạn thạch trong đùi rậm ung dung đi tới chử vô dụng tam tiên dĩ nhiên vạn phần cao hứng liền vội vàng tiến lên hướng chử vô dụng chúc mừng mà chử vô dụng đối tuyết lớn cùng tam tiên cũng là cảm kích và phần người ta nhưng là ở nơi này thế ngoại hiểm tuyệt đất xuất bảo vệ hắn một mùa đông á dựa theo trước hẹn bọn họ nên rút lui ra khỏi tuyết sơn bích ngọc hồ mà chử vô dụng dĩ nhiên muốn truy hỏi thần khí kinh môn có hay không đã hiện thế dù sao liền âm lịch năm mới cũng đã sớm quá khứ tam tiên đem hai người này cũng gọi tiến động phủ chỗ sâu lấy thần niệm nói riêng một chút một phen hắn nói cho tuyết lớn thần khí kinh môn đã hiện thế, bị thành tổng mà thành tổng lúc ấy bị thương nhẹ, ở chúng cao nhân dưới sự bảo vệ đang với an toàn địa phương bí ẩn chữa thương lịch tiếp. tuyết lớn đã cao hứng lại lo âu, hắn rất muốn đi xem thành tổng, nhưng thành tổng chữa thương lịch tiếp không thể bị quấy rầy, liền địa điểm cũng không có phương tiện tiết lộ, hắn cũng đã rất nghe lời không hỏi tới nữa. nhưng là tam tiên phát cho chử vô dụng thần niệm trong lại nói càng nhiều chuyện hơn, hắn đầu đuôi nói cho chử vô dụng cái gọi là thần khí kinh môn hiện thế đầu đuôi. sau đó mai trưởng lao tới nơi đây bày cuộc, rời đi tầm mắt mọi người lấy bảo vệ trong hồ thành tổng. Thần khí kinh môn đúng là thành tổng trong tay, kỳ thực đã sớm là thành tổng vật, nhưng thành tổng bây giờ vẫn mang theo kiện thần khí này ở hồ lớn chỗ sâu. Chử vô dụng nghe vậy là kinh hãi không thôi à? Không ngờ hắn bê quan khoảng thời gian này, bên ngoài hoàn toàn phát sinh nhiều như vậy biến cố. Tí Hạo đã tới qua, tam tiên dĩ nhiên biết trạch chân vẫn là chuyện, cũng nói cho chử vô dụng. Ở một phen cảm khái, đau bờn, phẫn nộ sau, chử vô dụng tắc cùng tam tiên thương nghị, bọn họ không thể rời đi nơi đây, muốn tiếp tục lưu lại tuyết sơn bích ngọc hồ để phòng, nếu có cái gì ngoài ý muốn trạng muốn cũng có thể bảo vệ thành tổng. Về phần chân tướng sự tình. càng ít người biết càng tốt, bọn họ cũng không có nói cho tuyết lớn. Cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm, bởi vì vạn biến tông quyết định chính là phi bổn môn đại thành chấp sự không thể ngửi nổi nói chuyện này. Nhưng bọn họ cũng hy vọng tuyết lớn lưu lại, bởi vì tuyết lớn chính là nơi đây dân gốc yêu tu, hết sức quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Bây giờ còn không rõ ràng lắm thành tổng lúc nào có thể từ trong hồ đi ra, lại sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào, gặp gỡ trạng huống gì. Cho nên có tuyết lớn ở tất càng thêm một thỏa. Vì vậy chỉ vô dụng liền nói cho tuyết lớn, bản thân ở vọng cảnh trong hao phí năm tháng thật lâu sau mới vừa phá vọng đại thành sau. Còn cần dốc lòng hàm dưỡng lấy củng cố tu vi cảnh giới, muốn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Tam Tiên cũng nói bản thân ở lại chỗ này có khác nhiệm vụ, chính là giám thị Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ động tĩnh, thành tổng không xuất quan tác không thể trở về đi, mời Tuyết lớn cũng lưu lại tương trợ. Về phần tại sao có nhiệm vụ này, Tam Tiên cũng không có giải thích, mà Ngây thơ hồn nhiên Tuyết lớn đạo không có hỏi tới, hắn rất sung sướng liền gật đầu đáp ứng. Ngược lại Tuyết lớn cũng không có việc gì, mà nơi này chính là bản thân nhất hoàn cảnh quen thuộc, có thể thật tốt tu luyện, nghe theo trong môn hai vị trưởng bối chỉ điểm. Dù sao ở trong sơn động ngây người suốt một mùa đông, là mùa xuân đi tới thời điểm Tuyết Lớn thiên Tính chính là muốn tung tẩy, hắn cũng không có đàn hoàng lên ngôi, thường ở lòng chảo trong chạy loạn khắp nơi. Có rất nhiều con muội lúc này cũng rối rít kết thúc ngủ đông đi ra khỏi sao huyệt, chính là một chơi đùa săn thú tốt quý tiết. Tam Tiên cùng chữ Vô Dụng thủ trong động phủ rất ít đi ra ngoài, lại phân phó Tuyết Lớn nếu ở lòng chảo trong bất kỳ địa phương nào phát hiện bất kỳ cùng năm trước bất đồng trạng hướng, nhất định phải lập tức trở lại báo cáo. Chương 844, tình cờ trong ngộng giai lệ, to lớn người đẹp như Thiên Tiên. ngày này chử vô dụng ở động phủ trong tinh thất định ngồi, mà tam tiên ở ngoài động phủ loạn thạch trong bụi rậm nhìn xa tuyết sơn bích ngọc hồ. xa xa đã nhìn thấy tuyết lớn từ đàng xa trên vách đá dựng đứng leo trèo mà xuống, lấy nguyên thân cực nhanh xông trở lại, bộ lông màu trắng bên trên dính nửa hòa tan tuyết động, một đường loạn quỳnh ngọc vỡ vang khắp nơi. hắn chạy vội như vậy, hiển nhiên có cái gì đặc biệt chuyện phát sinh. tam tiên đứng lên lúc, trừ vô dụng đã từ trong động phủ đi ra, xa xa quát lên, tuyết lớn, ngươi làm sao vậy? có phải hay không có phát hiện gì? tuyết lớn hưng phấn kêu lên, có, có, ta nhìn thấy thúy lan. chử vô dụng sửng sốt, ngay sau đó cười mắng. Ngươi cái này vượn tệ tử với ai học được loạn đùa dỡn nhà ta thúy lan làm sao sẽ chạy đến nơi đây tới ta cũng không nói ta nghĩ thúy lan ngươi không ngờ học được trêu đùa trường bối tuyết lớn chạy đến phụ cận vẫn là lấy một con người tuyết nguyên thân giống như một tòa khôi ngô như ngọn núi ra giấu hai cánh tay nói trừ đại thuốc ta nhìn thấy không phải ngươi nhà thúy lan mà là ta nhà thúy lan liền tam tiên đạo nhân đều có chút ngấm ác, tiến lên đập tuyết lớn một cái ta nói ngươi nói nhăng gì đấy ngươi nhà nào có cái gì thúy lan mong nói cho chúng ta biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra tuyết lớn ta nhìn thấy một con người tuyết mẹ người tuyết nàng chính là ta tình nhân trong nọng a tình nhân trong động tuyết lớn không ngờ học được cái này cắn trừ vô dụng cùng tam tiên cũng cười cười xong sau lại rất cảnh rất nói ở cái này trong núi tuyết bây giờ còn có khác yêu tu chú lưu sao tuyết lớn giải thích nói đương nhiên là có thành tổng lần trước tới liền gặp hẳn mấy cái sau đó đều bị hỏa phong tiền bối tránh mất mà đầu kia người tuyết đã từng là vùng này người tuyết vương ta đã sớm nhận biết nàng đã có thời gian rất lâu không thấy ta còn tưởng rằng nàng chạy đến chỗ khác đi nhất định là thấy tuyết sơn bích ngọc hồ trong có cao nhân đến nàng bị dọa sợ đến nuốt vào người tuyết là hí mạ lạ trong núi một loại bạch viên yêu thú biến dị tuyết lớn cũng không phải là duy nhất vùng này vua bạch viên đã từng là một con người tuyết cái tiến vua hoan cùng lưu đại hữu lần đầu tiên tới nơi này lúc thu phục một nhóm yêu thú trong chừng nơi đây cửa vào sau đó thành tiên nhạc tới đây chọn lựa lạc lôi kim, liền từng ở rừng tháp băng trong gặp gỡ nhóm này yêu thú phục kích là hoa phong tiền bối chạy tới hiểu hắn đây lúc ấy đám kia yêu thú đều đã bị chém chỉ trốn một con chỉ huy ở phía sau cũng không ra tay người tuyết đầu kia người tuyết tiên gọi vị sau đó ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người rời đi tuyết sơn bích ngọc hồ tìm được đại hữu Tông. lần này đại hữu tông đem người đi tới nơi này lưu đại hữu cũng mang theo vị vi lại đối thân phận của nàng lai lịch tuyệt đối giữ bí mật coi như là đệ tử đại hữu tông cũng không rõ bình thường càng là không để cho nàng lộ diện người ngoài dĩ nhiên sẽ không biết được bây giờ mọi người đều đã rút lui tuyết sơn bích ngọc hồ đại hữu tông chỉ lưu lại hai tên đại thành yêu tu vì lưu đại hữu hộ pháp ra còn để lại một tên đệ tử chính là vị vi bởi vì vị là nơi này dân gốc yêu tu đối tuyết sơn bích ngọc hồ một giải tình huống hết sức quen thuộc Lưu Đại Hữu nhưng có thể biết thành thiên nhạc bên người có một đầu tuyết nhân yêu, nhưng cũng không rõ ràng lắm hắn chính là tuyết lớn, càng không rõ ràng lắm tuyết lớn còn ở lại chỗ này, bởi vì vạn biến tông giống vậy đem tuyết lớn lai lịch thân phận tạm thời đối ngoại giữ bí mật, mà tuyết lớn mùa đông này căn bản không có liền ra mặt. Lưu Đại Hưu gần đây ở một chỗ địa phương bí ẩn luyện chế lục nô thần luan Đan, hai vị đại thành yêu tu thay phiên làm phép hiệp trợ khống chế hỏa hậu, mà vị vị cũng ẩn giấu một mùa đông, bây giờ tuyết sơn bích ngọc hồ trong người cũng đi, mùa xuân cũng đến, nàng cũng thường chạy đến hoạt động, cái này dù sao cũng là bao năm qua kết thúc ngủ đồng sau thiên tính thói quen. nhưng nàng cũng nhớ Lưu Đại Hưu phân phó Tuyết không tiến vào lòng trào trong, liền ở chung quanh Tuyết Sơn một giải hoạt động. ở đó Tuyết Sơn đỉnh trên đỉnh, ngay cả người Tuyết cũng không dám tùy tiện leo trèo. nhưng nơi này là Quần Sơn giao thoa khu vực, trừ cái này đại bồn địa, chung quanh cũng không thiếu khe thung lũng. mặc dù không có Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ tốt như vậy sinh tồn hoàn cảnh, nhưng cũng là người Tuyết có thể hoạt động khu vực. cho nên Tuyết Lớn mới suy đoán, đầu này người Tuyết vương đoạn thời gian trước đi chỗ khác. Tuyết Lớn mấy ngày nay không có sao, lại tu vi pháp lực tiến thêm, đương nhiên là tung tẩy chạy khắp nơi. có chút trước kia không dám tùy tiện leo trèo địa phương bây giờ cảm giác cũng giống như như giống trên đất bằng vì vậy dấu chân vượt ra khỏi nhiều năm qua phạm vi hoạt động vượt qua chung quanh tuyết sơn hơi thấp chỗ sườn núi chạy đến ngoài ra thung lũng trong đi thám hiểm hắn giống như đứa bé thiên tính trong luôn có tò mò một mặt hôm nay tuyết lớn ở ngoài núi một chỗ hẹp hỏi cốc khe trong thấy xa xa một người hắn lúc ấy liền lấy làm kinh hãi nơi đó là không thể nào không có người ra vào tuyết lớn nhớ tới tam tiên cùng trừ vô dụng dạn dò có cái gì chạm hướng dị thường đều phải để lại ý vì vậy đang ở loạn thạch cùng vách núi dưới sự che chở lặng lẽ đến gần, muốn nhìn rõ ràng là người nào đó là một vị nữ tử. dáng dấp mày dấm mắt to thân hình khôi ngô to lớn chiều cao ít nhất vượt qua một m chín tuyết lớn vừa thấy dưới đã cảm thấy nàng thật đẹp hơn nữa hắn còn có khác phát hiện cô gái này không phải người mà là một con cùng hắn đồng dạng tuyết nhân yêu không khỏi trong lòng đại hỷ tuyết lớn dĩ nhiên không có thành thiên nhạc cái loại đó thiện xét thiên hạ yêu tu công phu nhưng hắn dù sao cũng là thành tổng đệ tử thân truyền không chỉ có am hiểu che giấu tự thân sinh cơ rung động đặc thù đối với đồng loại yêu tu vẫn có thể rất bén nhạy phát giác đầu mối chẳng biết tại sao tuyết lớn nhìn thấy cô gái này cũng cảm giác rất quen thuộc giống như đã gặp qua ở nơi nào không khỏi nhớ tới ở trong nhân thế nghe một câu lời ca phản phất kiếp trước quen biết kiếp này gặp lại về phần là ai hát hắn không rõ ràng lắm nhưng giờ phút này đầu người tuyết hoàn toàn nảy mầm lên bực này lãng mạn tình hoài hắn rất muốn đi tới lên tiếng chào hỏi nhưng lại sợ quá đường đột vì vậy nghĩ áp sát chút lại thấy rõ chút lại không cẩn thận kinh động đối phương cô gái kia lập tức leo lên tuyệt bích chạy mất cái này cũng kích thích tuyết lớn ở mùa xuân trong hương phấn tâm tình hắn hóa thành nguyên thân đuổi theo nghĩ nói cho đối phương biết bản thân cũng là một con tuyết nhân yêu chính là muốn cùng đồng loại chào hỏi nhận thức một chút lưu cái phương thức liên lạc cùng nhau ăn một bữa cơm gì. Tuyết lớn hóa thành nguyên thân sau, đang trên vách đá dựng đứng nhanh chóng leo trèo. Tuyết nhân yêu cũng biến thành nguyên thân, chuyển qua một đạo sườn núi thật nhanh biến mất. Nhưng đang ở nàng biến mất trước, Tuyết lớn nhận ra được, nguyên lai mới vừa cảm giác cũng không phải là không có có nguyên do, bọn họ thật đã sớm quen biết, nàng chính là đầu kia biến mất đã lâu người Tuyết Vương. Nếu như lấy nhân gian ngôn ngữ để hình dung, Tuyết lớn đã từng thầm mến qua nàng, hoặc là nói một mực yêu thầm nàng. Đáng thương Tuyết lớn ở nơi này ngăn cách với đời chỗ tu luyện thành yêu, dĩ nhiên đã siêu thoát tộc loại không còn là bình thường Tuyết sơn Mạc viên, nhưng là đồng dạng người Tuyết thực tại qua hiếm thấy, mà hắn cũng chỉ gặp qua như vậy một con thư. ở dĩ vãng hàng năm kết thúc ngủ đông sau ngày xuân trồng ban đêm thuộc về người tuyết trong xuân ngộng hắn còn thường mơ thấy nàng cho nên tình nhân trong ngộng cái từ này ở tuyết lớn xem ra chính là thuộc về của nàng hình dung phải là giường nào khít khao a tuyết lớn ở tình nhân trong ngộng biến mất trên sườn núi tiêu nghị hồi lâu lúc này mới nhớ tới phải đi về hội báo phát hiện trạng hướng dị thường vì vậy run run người bên trên bạch bao vượt qua sườn núi leo xuống tuyệt bích đi tới trong doanh địa nói chuyện này Tam tiên cùng chử vô dụng cũng không rõ ràng lắm vì vì cùng đại hữu tông quan hệ tuyết lớn càng không biết đầu kia thân phận của người tuyết cái đầu này ngây thơ hồn nhiên xuân tình này mầm hùng người tuyết chính là giới thiệu bản thân phát hiện mới tuyết sơn bích ngọc hồ trong tu sĩ đã sớm đi vô ích nếu còn có yêu tu chú lưu liền đáng giá trọng điểm chú ý nguyên bản tam tiên cùng chữ vô dụng cũng là âm thầm cả kinh sau đó nghe tuyết lớn nói kia người tuyết cái là nơi đây dân gốc yêu thú lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm đầu kia người tuyết cái sớm tại nhiều năm trước liền sinh hoạt tại tuyết sơn bích ngọc hồ sau đó lại tướng lĩnh thiên di đến chung quanh một giải lớn như vậy tuyết lúc này phát hiện nàng cũng là không tính quá ngoài ý mướn. trừ vô dụng cùng Tam Tiên còn giúp Tuyết Lớn phân tích, đầu kia người tuyết cái khai linh trí tu luyện thành yêu, có thể ở phía xa Tuyết Sơn đỉnh trông thấy nhiều người như vậy với lòng trào trong hoạt động, vì vậy mới bị dẫn dắt tự ngộ tu thành hình người. Mà cái này suốt đêm, hai vị tiền bối căn bản cũng không có biện pháp an tâm định ngồi, bởi vì Tuyết Lớn một mực rất hưng phấn đang bàn tán tình nhân trong mộng của hắn, cho là đây là thượng thiên ban tặng duyên phận a. Khó khăn lắm mới mới từ Tuyết Lớn trong miêu tả làm rõ ràng đầu kia người tuyết cái hóa thành hình người sau tướng mạo, Tam Tiên cười nói, Tuyết Lớn, ngươi thẩm mỹ thật là rất có đặc điểm a. Tuyết Lớn có chút nhăn nhó đáp, không sai, nàng chính là trong lòng ta Tiết Tiên. tuyết lớn quan điểm thẩm mỹ xác thực cùng bình thường người không giống mấy ở hắn không có hóa thành hình người trước cũng chỉ gặp qua lắc đắc mấy người không tự chủ hay là đem mình làm một con vật viên yêu tu hóa thành hình người tướng mạo là tâm cảnh chỗ hiện ra hắn lấy khôi nô cường tráng vì đẹp cũng không có bị trong hồng trần quan điểm hôn đúc như vậy hôm nay gặp được đầu kia người tuyết cái tuyết lớn trong lòng dĩ nhiên thích vô cùng đối tam tiên cùng chử vô dụng miêu tả lúc đơn giản liền đem nàng khen thành thiên tiên cùng tuyết lớn quen thuộc nhất yêu tu chính là chử vô dụng tuyết lớn cũng biết chử vô dụng người yêu gọi thúy lan hắn cũng không rõ ràng lắm đầu kia người tuyết cái tên gọi là gì cho nên chạy về hướng chử Vô dụng hội báo thời điểm, liền nói đụng phải nhà hắn Thúy Lan, trong giọng nói ý tứ không cần nói cũng biết. Tam tiên cùng chử Vô dụng cũng không rõ ràng lắm Lưu đại hữu vẫn dự ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ mở giải, bởi vì đại hữu tông người đã sớm rút lui ra khỏi, đoạn thời gian trước bọn họ còn kiểm tra qua Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong doanh địa, đã sớm toàn bộ vô ích, vật cũng dọn dẹp sạch sẽ cái gì cũng không có lưu lại. Kỳ thực bình thường đệ tử đại hữu tông cũng không rõ ràng lắm tông chủ vẫn còn ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, chỉ biết là tông chủ gần đây đang bế quan tu luyện thần thông cũng luyện chế thần đan, địa điểm cũng chỉ có trong môn cao tầng rõ ràng. Do bởi cẩn thận Tam Tiên cùng chữ Vô Dụng hay là khuyên Tuyết lớn phải cẩn thận làm việc, nếu gặp lại đầu kia người tuyết cái, Đường Dương nhanh múa vuốt liền trực tiếp xuống qua, đem con gái người ta dọa cũng không tốt. Cái này mịt mờ trong núi tuyết, thật đem nàng cho hủ chạy lại bên trên đi nơi nào tìm đâu. Bọn họ còn dặn dò Tuyết lớn nếu như phát hiện nữa người tuyết kia tung tích, chớ âm thầm lưu ý quan sát động phủ của nàng ở nơi nào, phụ cận hay không còn có những người khác hoạt động dấu vết. Tuyết lớn gật đầu liên tục, cuối cùng hỏi một câu, hai vị sư thúc, các ngươi sẽ giúp ta tán gái sao? Chương 845, động tình sao ngại đường xa, núi sâu đạp tuyết tìm vương. Tam tiên cùng chữ vô dụng cười rộ nói, ngươi đầu tiên phải cùng người ta biết mới được, tốt xấu trước gặp mặt kết giao bằng hữu mà. Ở Tuyết Sơn này trong gặp phải đồng loại cũng không dễ dàng, chúng chi hai người các ngươi cũng coi là thành mai trúc mã. Chỉ cần nàng cảm giác ngươi không có uy hiếp, tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt lui tới. Tuyết lớn rất đồng ý, hắn quyết định tìm được trước đầu kia người Tuyết cái đạo phụ quan sát rõ ràng tình huống, nếu như không có gì dị trạng lại nghĩ biện pháp tới cửa cầu kiến. Sau đó hắn muốn giới thiệu hai vị yêu tu cao nhân cho kia người Tuyết cái nhận biết, giống như nàng như vậy sơn giả yêu tu, dĩ nhiên cũng hy vọng có thể lấy được cao nhân tiền bối chỉ điểm, coi như là gặp trường mối. Đợi tương lai nhà, tốt nhất cũng là tiến cử nàng gia nhập Vạn Biến Tông. Tam Tiên cùng chữ Vô Dụng khó khăn lắm mới quên hương phấn tuyết lớn nghỉ ngơi trước, tuyết lớn trong giấc mộng còn ha ha cười ngây ngô đâu, nằm mơ cưới vợ, ước mơ tốt đẹp tương lai. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tuyết lớn liền chạy mất, hắn không có ở lòng chảo trong chuyện, lại leo lên phụ cận tí biệt tích, đi tới hôm qua gặp gỡ người tuyết cái địa phương, ở nơi này một giải cần cần tìm. Chữ Vô Dụng dặn dò qua hắn, trước mọ rõ ràng tình huống lại nói, không nên tùy tiện kinh động đối phương, nếu thật tìm được kia người tuyết cái đạo phủ, nhất là muốn lưu ý phụ cận có hay không có những người khác hoạt động dấu vết. bất luận tìm được không tìm được cũng không nên dừng lại thời gian quá dài trước khi trời tối nhất định phải trở lại doanh địa nếu như tuyết lớn ở trong núi đi quá xa cũng phải lưu lại ước định cẩn thận đặc thù ăn ký ngày nay tuyết lớn tại trời tối trước liền trở về doanh địa hắn không có tìm được đầu kia người tuyết cái nhưng cũng không có quá thất vọng hắn ở tuyết bên kia núi cốc khe trong phát hiện người tuyết dấu chân vẫn còn ở trên tảng đã tìm được đầu kia người tuyết cái lưu lại bộ lông có thể là trải qua lúc không cẩn thận cỏ xuống nói rõ nàng sẽ ở đó một giải hoạt động kia người tuyết cái vừa là yêu tu lại đã hóa thành hình người dĩ nhiên siêu thoát tuyết sơn bạch viên xuất thân này ở xào huyệt có thể gọi là động phủ tuyết lớn muốn tìm chính là chỗ đó như vậy sơn giả yêu tu tất nhiên còn mang theo ban đầu một ít tập quán cất giữ một ít lãnh địa ý thức như vậy ở động phủ của nàng chung quanh phải có một đại khái phạm vi lãnh địa sẽ lưu lại đặc thù khí tức nhưng là tuyết lớn lại không có phát hiện có thể đầu kia người tuyết cái xào huyệt ở trong núi so nơi khá xa hoặc là ẩn nút phải tương đối sâu nhưng tuyết lớn đã có đầu mối liền có hy vọng có thể đưa nàng tìm ra hắn ngày này sau khi trở lại nói tới chuyện này vẫn là vui mừng phấn khởi ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn lại hào hứng ra doanh địa. vẫn là vượt qua sườn núi đi tìm trong mộng giai lệ, trừ vô dụng cùng tam tiên cũng không ngăn cản tuyết lớn, chẳng qua là dặn dò hắn muốn hành sự cẩn thận. bọn họ nhìn tuyết lớn như vậy dáng vẻ cao hứng, cũng không nhịn được tương đối mà cười. tuyết sơn bích ngọc hồ mùa xuân đến rồi, mà tuyết lớn mùa xuân giống như cũng đến. trong lòng bọn họ nguyên bản đều có chuyện, ra nhiều như vậy chắc chờ biến cố, thành tổng đến nay chưa thoát khốn, tâm cảnh dĩ nhiên rất uất ngạn, giờ phút này nhìn thấy tuyết lớn vui mừng phấn khởi, ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ, tâm tình mới lấy được một tia thư giãn. tâm tình tốt, người cũng sẽ trở nên càng thêm lạc quan. có lẽ rời thành tổng thoát khốn ngày đã không xa đi nói không chừng thành tổng ít hôm nữa liền đem lột xác tự trong hồ ra tý hạo lần trước lúc tới từng có ước định chờ qua một tháng nữa sẽ lặng lẽ phái cao thủ đến tuyết sơn bích ngọc hồ tới luôn trị như vậy trong khoảng thời gian này bọn họ càng cần cẩn thận bảo vệ cẩn thận chỗ ngồi này lớp băng đang đang tan dã trong hồ lớn tuyết lớn nguyên thân là người tuyết như vậy băng tuyết tan dã sau người tuyết là ai xuân người mỗi lần nghĩ đến loại vấn đề này tam tiên cùng chử vô dụng đều là hiểu ý cười một tiếng bọn họ đối tuyết lớn nói phải ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện cũng không phải là chỉ là từ chối chi tử sự thật cũng xác thực như vậy. Trừ Vô Dụng tu hành nhiều năm, rốt cuộc ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong Huyền Tần Yêu đan đại thành, tu vi của hắn có thể nói là vạn biến tông chư vị đại thành yêu tu trong yếu nhất một vị, dị vãng cũng là tham dự tông môn sự vụ ít nhất một vị. Bây giờ đang cần phải thật tốt củng cố cảnh giới, đồng thời cũng muốn gánh vác nhiều hơn tông môn trách nhiệm. Tam Tiên đạo nhân tu vi cao hơn Trừ Vô Dụng, hắn đã sớm đột phá chân không diệu hữu cảnh, trước kia một số phương diện tập quán có thể có lệnh, nhưng sau đó cũng tự biết tỉnh lại cũng có đại thu hành. Ngày đó ở Lạc Lôi U cốc ngoài kia lần chiến, Tam Tiên đạo nhân làm hộ thành thiên nhạc phá vòng vây mà người bị thương nặng, sau đó lấy được 3 tấm yêu gà mạt trực vì mới phát bảo. lại dùng một cái lục nô thần lôn đan bế quan chữa thương thần thông pháp lực càng hơn từ trước lúc này tam tiên không chỉ có đang tế luyện mới được đến pháp bảo cũng cần thật tốt cảm nộ lộ sát chân nghĩa đó là hắn tương lai tu vi tiếp tục tinh tiến con đường hoàng hốt đã có đạt được dưới loại trạng thái này liền lưu ở nơi đây dốc lòng tu luyện đối hắn mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất tuyết lớn chạy địa phương là lòng trào ra tuyết bên kia núi bọn họ cũng không tiện đi theo một người với trong động phủ định ngồi tu luyện tên còn lại liền ở loạn thạch Bùi hiểm hộ trong giám thị hồ lớn động tĩnh chỉ cần thành tổng gia hồ bọn họ chỉ có thể là ngay sau đó phát hiện nhưng là hoàng hôn hôm ấy lúc. tuyết lớn lại không có kịp thời chạy về trừ vô dụng ở loạn thạch trong bụi dầm hướng tuyết lớn buổi sáng vượt qua kia đạo sơn sống lưng rói xa xa nhiều lần từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hắn nhún nha nhún nhảy khôi ngô thân hình không khỏi âm thầm lo âu chẳng lẽ tuyết lớn ở trong núi gặp chuyện gì đang lúc này lòng trào trong lại nổi gió lên bạo mùa đông kéo dài không ngừng băng tuyết cuồng biểu du đã sơn quá khứ nhưng tuyết sơn bích ngọc hồ mỗi đêm báo táp lại dần dần đến đây là đặc biệt địa hình đưa đến đặc biệt khí tượng ở Xuân Hạ thời tiết, cơn bão táp này không hề mãnh liệt, nhưng cái gọi là không mãnh liệt cũng chỉ là tương đối thu thời tiết mùa đông mà nói. So sánh Bình Nguyên bên trên, nơi này ban đêm khí hậu vẫn mười phần nghiêm khắc, dù sao chung quanh đều là trắng xóa tuyết sơn. Lấy chửi vô dụng cùng Tam Tiên Tu Vi, ở loại khí trời này trong vận chuyển pháp lực miễn cưỡng đi xuyên với bão táp ngược lại có thể, nhưng trong đêm tối leo lên vương treo sông băng, không ngừng có đá vụn lăn xuống tuyệt bích vẫn dị thường nguy hiểm. Bọn họ không có cách nào đi tìm tuyết lớn, mà tuyết lớn chính là ở chỗ này lớn lên, tu luyện thành yêu hỷ mà ư núi người tuyết dĩ nhiên càng tìm hiểu tình huống, cũng cũng biết như thế nào tránh đi nguy hiểm. Tuyết lớn có thể là chạy qua xa, tới không kịp về tới. Đầu này người tuyết tuyệt đối sẽ không ở vào đêm sau leo xuống tuyết sơn tuyệt bích, nhất định là ở nửa đường bên trên tìm cái tạm thời xào huyệt trốn qua đêm. Tam tiên cùng chữ vô dụng thậm chí còn suy đoán, tuyết lớn có thể là tìm được tình nhân trong động, nói không chừng hai đầu người tuyết đã gặp gỡ Giờ phút này tuyết lớn đang kia người tuyết cái trong xào huyệt qua đêm đâu? Nếu tuyết lớn thật tìm được người tuyết cái độc phủ, hai người gặp mặt có một phen trao đổi, tất nhiên sẽ trễ không thiếu thời gian, trước khi trời tối nên là đổi không trở lại, đây là hợp lý nhất suy đoán. Lại ôm tốt nhất kỳ vọng, nếu có cái gì không đúng thì vậy, làm tiếp nhất cẩn thận tính toán. Nếu tuyết lớn ngày mai vẫn chưa trở lại, Chử vô dụng liền lên đường đi tìm hắn. Hai vị đại thành yêu tu không thể cũng rời đi nơi đây, nhất định phải lưu lại một người giám thị bích ngọc hồ độc tĩnh. Ngày thứ hai mặt trời mọc về sau, tuyết lớn vẫn chưa có trở về, tam tiên lưu ở nơi đây ngắm nhìn, Chử vô dụng liền rời đi doanh địa vượt qua tuyết lớn hôm qua chỗ leo lên sườn núi. Đây là hai nơi núi tuyết giữa một chỗ hơi thấp thung lũ miệng, nếu là chuyên nghiệp leo núi đội đi tới nơi này, cũng sẽ chọn con đường như vậy để leo. ở nơi này băng tuyết tan giã quý tiết nhất là muốn cảnh giác những thứ kia giòn rách lớp băng cùng toàn bộ mùa đông trong đều bị băng tuyết ăn mòn mới vừa vừa lộ ra ranh giới có tuyết hạ phân tán tầng nham thạch trừ vô dụng triển khai thần thức cảm ứng chung quanh trạng hướng bình yên leo lên sườn núi dọc đường tìm được tuyết lớn lưu lại mấy chỗ am ký sau đó theo những thứ này am ký đuổi tới lòng trào ra tuyết sơn chỗ sâu tuyết lớn dĩ nhiên không thể nào mang theo một chi phấn viết dọc đường phát họa, như vậy cũng không gọi ám ký chi có rất nhiều nơi tỷ như băng tuyết bên trên là không thể nào lưu lại ký hiệu ban đêm báo táp ở trên tuyết sơn qua cũng xóa đi rất nhiều dấu vết Chử vô dụng chỉ có thể bên tìm tỏi bên truy lùng. Đi tới một cái núi thảm cốc khe trong, xuyên qua điều này tương đối ấm áp, rớt át hẹp dài hang sâu. Ở nơi cuối cùng lại phát hiện tuyết lớn lưu lại ám ký, dọc theo ám ký chỉ phương hướng tiếp tục leo về phía trước. Trừ vô dụng phát hiện mình ở vòng vo, hắn lại trở về vòng quanh lòng chảo một tòa cự đại tuyết sơn phía sau. Tuyết lớn ở trong núi sâu có đi hay không thẳng tắp quyết định với hắn tìm đầu kia người tuyết cái đường tắt, xem ra thật là có phát hiện, cho nên hắn mới có thể chạy ra xa như vậy. Chử vô dụng trèo lên vách đá tuyết bích, ở một chỗ vượt trội nham thạch trên bình đài hơi chút nghỉ ngơi, lại không tìm được tuyết lớn lưu lại cái khác ám ký. Tuyết lớn ngày hôm qua nếu đến vị trí này còn không quay đầu lại vậy, như vậy ngay trong ngày là rất khó chạy trở về, liền cần ở trong núi tuyết tìm ẩn thân chỗ qua đêm. Nhưng là hôm nay hắn lại chạy đi nơi nào đâu? May nhờ trừ vô dụng tới kịp thời, nếu không lại tới một đêm, bao táp sẽ xóa đi trong núi tuyết nhiều hơn dấu vết. Tuyết lớn lưu lại rất nhiều âm ký liền không nhìn thấy. Trừ vô dụng đang nghĩ ngợi giữa, đột nhiên người được một tia nhàn nhạt hương tức, hơi thở này mười phần đặc biệt, không tên giữa liền khiến người hình thần sảng khoái. Mà trừ vô dụng đối với lần này hết sức quen thuộc, nó chính là lục ngô thần luôn đang khí tức. Loại khí tức này vậy mà tung bay ở vắng lạnh vách đá tuyệt bích giữa. cũng không phải có người đang phục dụng lục nô thần đan mà rất giống có người ở chỗ này luyện chế thần đan mới vừa thành công mở lò không lâu sau dáng vẻ thiên hạ có thể luyện này thần đan người bây giờ chỉ có vạn biến tông cùng đại hưu tông vì sao lại có người ở chỗ này luyện thành lục nô thần đan đâu trừ vô dụng chợt cảm thấy sự thái quỷ dị ngay sau đó thu liêm thần khí ẩn nút thân hình lặng lẽ dọc theo khí tức chuyển tới phương hướng vô thanh vô tức leo trèo mà lên hắn không nghĩ kinh động đối phương muốn âm thầm làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tam tiên cùng trừ vô dụng suy đoán không sai ngày hôm qua tuyết lớn đúng là ở núi thảm cốc khe trong đi qua xa Hắn dọc theo ngày hôm trước phát hiện người tuyết cái giấu chân cùng bộ lông địa phương, đi lên trước nữa càng phạm vì lớn bên trong siêu tầm. Hắn phát hiện ngày hôm trước phát giác một ít dấu vết đã không thấy, bị ban đêm báo táp xóa đi, thiên nhiên là thần kỳ nhất một cái tay. Nhưng là tuyết lớn xuyên qua cốc khe đến cuối, lại phát hiện kia người tuyết cái lưu lại khí thức, lúc này sắc trời đã tối, tuyết lớn ở trong lòng tính tới tính lui, trước khi trời tối tuyệt đối là không thể quay về, liền ở nơi này cốc khe trong tìm nham khe hở qua một đêm. Sau khi trời sáng, tuyết lớn dọc theo ngày hôm qua phát hiện khí tức địa phương leo lên loạn thạch vách núi, một mực siêu tầm đến giữa trưa. mà chửi vô dụng đến giống nhau địa điểm phụ cận, chỉ so với Tuyết Lớn muộn không lâu. Hắn lúc trước ở cốc khe cuối phát hiện ám ký, cũng là Tuyết Lớn buổi sáng mới vừa lưu lại. Chương 846, nếu có hiểu ra hoàng hốt, trước mắt liền qua liên quang. Tuyết Lớn quen thuộc vùng này địa hình, lấy bây giờ tu vi mặc dù ở trong núi sâu đi xa như vậy, nhưng trong đầu cũng có thể nhận ra phương vị, hắn ý thức được bản thân túi cái hình cung vòng lớn, lại lần nữa đi về phía lòng trảo nếu vượt qua ngọn tuyết sơn này lời liền hắn có thể tìm một con đường khác trở lại doanh địa. Như vậy thừa dịp bệnh này, hắn còn có thể ở phụ cận tìm tòi người Tuyết Cái Độc phủ, nói không chừng đang ở chỗ không xa. Tuyết lớn cũng là sơn dạ yêu tu xuất thần, biết ứng nên chọn như thế nào chọn địa phương thích hợp xây dựng xào huyện, cho nên hắn tìm chính là trong núi thích hợp người tuyết ở chỗ. Đang ở một bên siêu tầm một bên suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương tức, là từ phía trên vách núi treo leo theo gió chuyển tới. Tuyết lớn ý thức được đây là lục nô thần lôn đan khí tức, hắn rất kinh ngạc, nhón tay nhón chân theo cơn gió thổi tới phương hướng bỏ qua. Tuyết lớn xuyên qua lợm trầm loạn thạch, đi tới vách núi chóp đỉnh. Nơi này là tuyết sơn giữa đến gần hàng năm ranh giới có tuyết chỗ một cái bình đài, ở hùng hồn tuyết sơn giữa lộ ra rất rộng mở, vòng quanh sơn thể hiện lên hình cung phân bố. Tuyết Lớn chuyển nửa vòng, ở nơi này lương chừng núi Phong Thả khu vực đi tới một địa phương khác, đất chống một bên là ngạn trượng tuyết bích, một bên kia là lợm trầm loạn thạch cùng chỗ cao rủ xuống hạ băng tuyết. Nơi này không chỉ có độ dốc thông thả, lại địa thế hướng trong núi bên trong lõm, thậm chí còn có thực vật sinh trưởng, đến gần chỗ cao địa phương loạn thạch răng đầy, rất thích hợp xây dựng xảo huyệt. Nơi này tránh gió, Tuyết Lớn chỉ cảm thấy kia hương tức ở trong không khí nhàn nhạt tràn đập, ngọn nguồn liền nên là chỗ không xa. Hắn vì vậy đi về phía chỗ càng cao hơn loạn thạch giang đầy vách núi, nơi đó rất có thể thì có bí ẩn độc phủ. Tuyết Lớn lộ ra rất cẩn thận, gián loạn thạch ranh giới đi lại. tật lực thu liễm tiếng thở ẩn nút thân hình vừa đúng lúc này hắn đột nhiên nghe một cái thanh âm hỏi người là người phương nào tại sao lại xuất hiện ở nơi đây tuyết lớn bị sợ hết hồn vội xoay người lại nắm quyền bậy ra để phòng tư thế phát hiện cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một người người này người mặc áo xanh tay cầm một chi màu vàng sáng đòn trượng tuyết lớn lại lấy làm kinh hãi há hốc mồm cứng lời nói lưu đại hữu thế nào lại là ngươi người tới chính là đại hữu tông tông chủ lưu đại hữu tuyết lớn dĩ nhiên biết hắn có thể nói lần này đã tới tuyết sơn bích ngọc hồ tu sĩ gần như liền không ai không nhận biết lưu đại hữu Tuyết lớn cùng vạn biến tông đám người sống chung một chỗ, nghe trong môn cái khác tôn trưởng nhắc tới Lưu Đại Hưu lúc cũng không có cái gì tốt thái độ, cho nên đối với người này cũng không có cái gì tôn sùng tim. Chợt vừa thấy mặt liền gọi thẳng tên Lưu Đại Hưu. Tuyết lớn không có cái gì đầu óc, cũng không rõ lắm Đại Hưu tông cùng vạn biến tông giữa phức tạp mâu thuẫn quan hệ, càng không biết Lưu Đại Hưu chính là thành Thiên Nhạc từ địch Lưu Giang Hà, hắn thậm chí còn không có ý thức được bản thân vị trí hiểm cảnh. Lưu Đại Hưu không nhận biết Tuyết lớn, nhưng là đối hắn lại có ấn tượng, ở thành Thiên Nhạc trong doanh địa ra mắt, lúc ấy viên Tuyết lớn cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, thành Thiên nhạc cũng không có hướng Lưu Đại Hưu tiến cử. Lưu Đại Hữu lần trước bái phòng lúc, Thành Thiên Nhạc đi xuống sườn đất sau lưng đi theo rất nhiều người, Viên Tuyết lớn chẳng qua là đi ở đám người phía sau, bất đắc gì hắn vóc dáng quá cao, thân hình quá chói mắt, cho nên Lưu Đại Hữu nhìn thấy. Lưu Đại Hữu nguyên tưởng rằng người này bất quá là Thành Thiên Nhạc trong doanh địa Đông Đảo yêu tu một trong, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng hôm nay đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy Tuyết lớn, hắn cũng là lấy làm kinh hãi, trong lòng âm thầm sinh nghi, Lưu Đại Hữu như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Khi mọi người đều rút lui Tuyết Sơn Bích Ngọc hồ sau, Lưu Đại Hữu rời đi ban đầu tòa kia bí ẩn hang núi, đi tới ngọn Tuyết Sơn này phía sau, mặt hướng mịt mờ núi hí lại ở tránh do dốc thoải cuối bế quan tu luyện, nơi này cũng là yến vô hoàn đã sớm dự chuẩn bị tốt bí mật doanh địa một trong, ở lòng trào ra không bị đám người phát hiện, lưu đại hưu đang có thể dùng bên trên. Lưu đại hưu là khổ hạnh tu sĩ xuất thân, năm xưa ở đó nghiêm khắc trên tuyết sơn, cực kỳ gian khổ trong hoàn cảnh tu luyện thiết hóa kim xá quyết, này tính tình chi bền bị người phi thường có thể tưởng tượng, cho nên hắn liên tục bị nhục, lại có thể tu vi tiến thêm, cũng có địa vị của hôm nay cùng thành thiệu. Nhưng là tuyết sơn bích ngọc hồ phát sinh một hệ liệt sự kiện về sau, cũng khiến lưu đại Hữu cảm thấy hoang mang, hắn thậm chí cũng ở đây suy nghĩ lại, kể từ sáng lập đại hưu tông sau. Lưu Đại Hưu cũng không thiếu mưu đồ chuyện, cũng đang không ngừng giang hồ buôn bà trong. Hắn ở Thanh Hải một giải thành lập tông môn đạo tràng, cố ý mua chuộc từ côn lôn tiên cảnh tràn vào nhân thế giữa yêu tu, lại một mình bãi phỏng vạn biến tông, hành du thiên hạ đến thăm vũ lăng hương. Ngay sau đó lại an bài tuyết sơn bích ngọc hồ trong nhiều sự vụ. Lưu Đại Hưu bây giờ trải qua đã không còn là tu luyện nỗi khổ, mà tục vụ dây dưa càng ngày càng nhiều. Hắn có thu hoạch lớn hơn, lại phảng phất cáo biệt một thứ gì đó, rất lâu không có giống năm trước như vậy dốc lòng tu luyện. Giang hồ truyền ngôn thành thiên nhạc bị thương nặng nhập hoán cốt tiếp, Lưu Đại Hưu dĩ nhiên kỳ vọng thành nhạc khi số trong vẫn lạc. nhưng hắn đồng thời cũng đang suy tư một vấn đề khác bản thân khi nào mới có thể khám phá lột sắc tâm cảnh thành thiên nhạc là trong nghề du vạn dặm tiến vào vũ lăng hương lúc khám phá lột sắc tâm cảnh nhưng thành thiên nhạc lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành nguyên thân gân cốt cũng quá mức cường hãn muốn cầu chứng lột sắc cần hạ công phu so với những tu sĩ khác phải hơn rất nhiều cho nên một mực không được tu luyện viên mãn thằng đến đi tới tuyết sơn bích ngọc hồ hắn mới bước ra một bước kia cũng là ở đó dạng một loại ngoại ý muốn chạm hướng hạ. mà lưu đại hữu trải qua từ ngoài mặt cùng thành thiên nhạc gần như là giống nhau hắn cũng là hành du vạn dặm tiến vào vũ hương. một đường xem chứng thế gian chúng xanh bách thái nhưng là trên tâm cảnh luôn là có một ít thiếu sót mặt khác hắn tu luyện thiết hoa kim sá quyết đại thành gân cốt cường hãn tuyệt không kém thành thiên nhạc nghĩ lộ sắc cần hạ công phu dĩ nhiên cũng giống vậy chật vật tu luyện viên mãn cũng không dễ dàng may nhờ lưu đại Hưu có một vị đắc lực trợ thủ yến vô hoan làm tuyết sơn bích ngọc hồ sóng gió hơi định sau có thể tạm thời đem tông môn sự vụ cũng giao cho yến vô hoan xử trí bản thân hắn ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ tu luyện cũng ở đây bắt kia luôn làm mông lung khó có thể suy nghĩ phá quan con đường có lẽ là cơ duyên chưa đến đi một phen bế quan tiềm Hán thần thông pháp lực ngược lại càng ngày càng mạnh, lột xác trước cần hạ công phu đã viên mãn. Đáng tiếc chính là chậm chạp bước không qua kia một cửa ải. Lưu Đại Hưu rất rõ ràng, trong tu hành mỗi một bước khảo nghiệm đều kiếm không dễ, có rất nhiều tu sĩ cả đời chính là cắm ở mẫu đạo cửa khẩu trước vĩnh viễn cũng làm khó dễ. Nhất là đại thành sau các tầng tu vi cảnh giới, có thể hạ bao nhiêu công phu cũng đi không tới cuối, nhất định phải có thể thấu một ít nguyên cơ. Nếu không, ở trên bến tàu ngày ngày vác bao đầy khổ lực liền đều có thể thành tiên. Lưu Đại Hưu cũng ý thức được, bản thân thân là Đại Hưu Tông Tông Chủ. Sớm muộn cần có siêu thoát chúng sanh tộc loại thành cửu, nếu không làm sao bằng một kẻ nhân gian tu sĩ thân phận đi hiệu lệnh thiên hạ yêu tu. Hắn cũng không phải là thành thiên nhạc, thành thiên nhạc bản thân tập chính là yêu tu phương pháp, lại lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành. Lưu Đại Hưu nếu sáng lập đại hưu tông như vậy truyền thừa tông môn, có như vậy chí nguyện, tu vi liền cần chứng thực lột xác, vượt qua chúng sanh tộc loại khác biệt, nếu không không cách nào cùng tông môn truyền thừa địa vị tương xứng. Lưu Đại Hưu cũng cảm thấy năm gần đây bận tâm tục sự quá nhiều, có lẽ làm trễ nải quá nhiều vốn dùng cho tu luyện tinh lực, cho nên mới nghĩ lưu ở nơi đây bế quan. Ở nơi này thương mang tuyết sơ trên, trung quanh hoang vu người ở trong độc phủ, hắn phản phất lại tìm về năm đó một mình khổ hạnh lúc cảm giác, đây là đã lâu không gặp gần như sắp quên được cảm thụ. Cũng là bởi vì khổ hạnh trong chuối luyện, hắn mới có thể càng tỏa càng dũng, cũng mới sẽ có được khổ tận cam lai đại nguyện. Ban đầu thân nhập Hồng Trần chứng kiến thế gian phồn hoa, cùng người hợp tác thiết lập công ty bắt đạt lĩnh hưởng thụ người thật tốt giữa, bây giờ nhìn lại kia trí hướng thật sự là quá nhỏ. Năm đó thu hoạch lớn nhất là làm quen lý giật phong, thông qua lý giật phong cùng côn luân cấp phái đệ tử trao đổi đến không ít cân vật, luyện thành lục ngô thần luân đan. Thành thiên nhạc phá hủy công ty bắt đạt lĩnh quay đầu nhìn có lẽ là một chuyện tốt, giết hắn loại này chỉ cầu nhỏ hưởng thụ ý niệm, lần nữa bị nhục trở về cao nguyên khổ hạnh, thiết hóa kim xá đại thành thay hình đổi dạng, cho nên mới có hôm nay đại hưu tông, nó là thuận lòng trời hạ đại thế ứng vận sinh ra. Nghiêu tính của Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ bị nhục, hắn cũng không lấy được thần khí kinh môn, nhưng đại hưu tông giống vậy lớn có sở hạch, tình thế trước mắt, bất luận là đối với đại hưu tông hay là lưu đại hưu bản thân, vừa là đại khảo nghiệm cũng là đại kỳ ngộ, như vậy bước kế tiếp hắn nên lựa chọn như thế nào đâu? Định ngồi trong lại tìm về năm đó thể nghiệm, lưu đại hưu cũng đang suy tư hoặc là nói suy nghĩ lại, bản thân đến tột cùng là một người như thế nào? hoặc là nói muốn trở thành một cái dạng gì người trong nông lung phảng phất có một tia hiểu ra giống như mẫu đạo chớp mắt liền qua Linh quang hắn nhưng thủy chung không cách nào rõ ràng bắt lại hắn ở một loại kỳ dị định cảnh trong trạng thái quan tưởng từ năm đó lưu dạng hà tới hôm nay lưu đại hữu đây cũng là một loại tự chuyển thừa của ta mà hắn đến tột cùng là ai lưu dạng hà hay là lưu đại hữu người này lại đem đi về phương nào như thế nào mới có thể chứng thực điều này con đường tu hành bên trên lột xác lột xác trải qua một mùa đông bế quan thần thông pháp lực tu luyện đều chân mang theo như vậy nghĩ ngộ lưu đại hữu lại bắt đầu luyện chế mới một lò lục nô thần lô đan đối hắn mà nói, này thần đan chính là tu hành trong lịch trình duyên phận mới vào tay lúc, hắn phảng phất lại trở thành năm đó Lưu Dạng Hà gần thành đan lúc, hắn lại trở thành hôm nay Lưu Đại Hưu cũng đem nương theo kia một lọ thần đan hiện thế, cái này thần đan cho cảm thụ của hắn tuyệt không thể tả, không chỉ có giúp ích tu hành chi linh hiệu, cũng không chỉ là Đại Hưu Tông dùng để lung lạc thiên hạ yêu tu thủ đoạn, giờ phút này hoàn toàn thành trong tu hành một loại cơ duyên. Lưu Đại Hưu cùng Lưu Dạng Hà chung nhau chỗ, chính là bọn họ cũng luyện thành lục nô thần luân đan, mà đến Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, Lưu Đại Hữu rốt cuộc có cơ hội hoàn toàn thoát khỏi năm đó thân phận trói buộc, có thể tuyên bố Đại Tông có này thần đan. từ lưu đại hữu một mình bái phòng vạn biến tông mà thành thiên nhạc ngay mặt cũng không nhận ra hắn tới đến tuyết sơn bích ngọc hồ trong hắn khắp thiên hạ tu sĩ trước mắt công khai ra mắt bao gồm đối mặt niên tu diệp thời vậy không có chút nào sơ hở cuối cùng công khai tuyên bố có lục nô thần lô đàn cái này cũng không phải là hắn một loại lô sắt sao thành thiên nhạc tám chín phần mười muốn khi kiếp số trong vẫn lạc mà hắn cùng với thành thiên nhạc giữa ân ân và đoán cũng nên theo thành thiên nhạc vẫn lạc mà chấm dứt vạn biến tông bây giờ địa vị đem bị đại hữu tông thay vào đó đây chính là lưu đại hữu lô sắc chứng nhận như vậy cũng ý vị hắ nhưng loại này cáo biệt đến tột cùng là chặt đứt hay là biến chuyển thì thế nào với hành chỉ trong đi sửa chứng đây cũng là lưu đại hữu giờ phút này có hoàng hốt chi ngộ lại chưa rõ ràng có thể thấu một đường nguy cơ chương 847, trong lòng sát ý ngầm lên lựa chọn chỉ trong một ý niệm ngày hôm trước lưu đại hữu luyện chế lục nô thần lôn đan đang bước mặt quan trọng mọi chuyện không đáng kinh ngạc động nếu không liền có thể hư hại cái này lò chân quý thần đan hai tên đại thánh yêu tu một người ở bên người hộ pháp một người ở ngoài động phủ đề phòng trong động kẻ hộ pháp gọi chu hoàn ngoài động đề phòng người gọi trị vương Chính vương đột nhiên nhìn thấy vị vị lật lên vách đá có chút hốt hoảng chạy tới, liền bắt hỏi, chuyện gì kinh hoàng? Lưu tổng đang trong động phủ luyện chế thần đan, chớ có quấy rối. Vị vị đáp, hôm nay ta ở trong núi sâu gặp phải một kẻ yêu tu, hắn cùng với ta cũng như thế cũng là nơi đây người tuyết xuất thân, bây giờ đã tu luyện thành hình người, hắn ở phía sau đuổi ta, muốn cùng ta chào hỏi. Ta nhớ kỹ Lưu tổng phân phó, đừng tùy tiện cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, càng không thể nói ra thân phận lai lịch của mình, cho nên vội vàng bỏ rơi hắn chạy trở lại rồi. Chính vương nghe nói còn có yêu tu ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, lúc ấy liền lấy làm kinh hãi. sau đó mới biết nguyên lai cũng là một con hỉ mã ạ núi người tuyết là ở chỗ này tu luyện thành yêu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. hắn phân phó vì vì tạm thời nút ở phụ cận trong xào hệt không nên đi ra ngoài, chờ lưu tổng luyện thành thần đan sau lại xử trí chuyện này, ngược lại không nên đem người ngoài dẫn đến chỗ này. tiến vô hoan tổ chức lòng trào trong tu sĩ rút lui lúc, vạn biến tông tí hạo cũng đi tới nơi này tổ chức cấm tô lại tuần đám người rút lui, tam tiên là lặng lẽ lưu lại, chính vương cũng không rõ ràng lắm. lưu đại hưu khoảng thời gian này trước bế quan sau luyện đan, bọn họ vị trí ở ngọn tuyết sơn này phía sau, không hề trực tiếp đối mặt bích ngọc hồ lòng chảo. hai vị đại thành yêu tu một mực đang vì lưu đại hưu hộ pháp, cho nên mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy ở lòng trảo trong hoạt động tuyết lớn. coi như bọn họ chuyển tới chỗ ngồi này tuyết sơn ngay mặt từ chỗ cao dõi xa xa lòng trảo cũng không thấy rõ loạn thạch trong bụi rậm canh gác hồ lớn trừ vô dụng cùng tam tiên, hai người kia vị trí cũng cũng rất là nút. mà trừ vô dụng suốt qua lúc vừa vặn lưu đại hưu đã bắt đầu luyện chế thần đan, cho nên hai nhóm người cũng không có phát hiện với nhau. Trịnh Phương đột nhiên nghe nói vị vị ở lòng trào ra trong núi sâu gặp một đầu khác tuyết nhân yêu, dĩ nhiên cũng có chỗ cảnh giác, nhưng hắn đầu tiên nghĩ chính là không nên để cho người ngoài phát hiện Lưu tổng bế quan luyện đan chỗ, cho nên trước hết để cho vị vị liền trốn không nên đi ra ngoài, hết thể chờ Lưu tổng sau khi xuất quan lại nói. Lưu Đại Hưu hôm nay dạng sáng luyện thành thần đan, Dĩ Hương nhàn nhạt tràn ngập ở tuyết sơn trên, hắn rốt cuộc đi ra khỏi động phủ gặp được đã lâu không gặp ánh nắng, mang theo lần này tu luyện một tiêu mông lung hiểu ra. Lúc này Trịnh Phương hồi báo vị vị ngày hôm trước gặp ỡ, Lưu Đại Hữu cũng thầm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên nhớ tới thành thiên nhạc ban đầu giống như cũng thu phục một con người tuyết, sẽ không phải là hắn đâu. Mà bây giờ vạn biến tông người sớm đã đi, cái này mịt mở trong núi tuyết còn có một đầu khác người tuyết thành yêu, cũng không phải là không thể được chuyện. Vì vì nếu chưa cho đối phương đuổi theo, vậy cũng không có gì lê gớm. Nếu đầu kia người tuyết lại xuất hiện, nhìn lại tình huống xử trí đi. Lưu Đại Hưu đang suy nghĩ chuyện khác, mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn leo lên tuyết sơn đỉnh đi dõi xa xa mặt trời mọc lúc lòng trảo, còn đang hoảng hốt có thể nội trong tâm cảnh phảng phất đứng ở một ngã tư đường. Hắn cùng với qua đi cái kia lưu dạng hà giữa. đến tận cùng là một loại chặt đứt còn là một loại biến chuyển như thế nào là mới có thể nên đón lộ sát thức cảnh giới thăng hoa nhưng vô luận như thế nào hắn có một chút cảm giác bản thân đối mặt vấn đề cũng không phải là cùng thành thiên nhạc giữa kết thúc mà là cùng mình giữa kết thúc hắn muốn có thể ngộ tâm cảnh phảng phất đã mông lung có chút chẳng đến vừa đúng đang lúc này hắn bị một tia quấy rối từ chỗ cao phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện tuyết lớn khôi ngô thân hình đang lén lén lút lút sờ về phía hắn mấy ngày này bế quan động phụ phụ cận vì vậy lặng lẽ đi xuống tuyết sơn đột nhiên ở tuyết lớn phía sau mở miệng đặt câu hỏi nghe tuyết lớn gọi ra tên của mình. lại nhận ra tuyết lớn từng ở vạn biến tông trong doanh địa xuất hiện qua lưu đại hữu cao mày nói ngươi là đệ tử vạn biến tông sao tên gọi là gì vì sao vẫn lưu ở nơi đây lén lén lút lút ý đồ theo dõi ta bế quan đậu phủ lại là đang có ý đồ gì hắn nói chuyện lúc tuyết lớn bản năng trực giác trong cũng không có cảm giác được nguy hiểm hoặc uy hiếp bởi vì lưu đại hữu trong lòng giờ phút này chỉ có nghi vấn cũng không xác ý hắn vẫn còn đang suy tư biến chuyển cùng chặt đức vấn đề tuyết lớn xuất hiện cũng không cắt đứt hắn nghĩ ngộ quá trình Thành thiên nhạc tự thân khó bảo toàn, đó chính là tốt nhất gãy, lấy thân phận của hắn cùng một tầm thường đệ tử vạn biến tông giữa cũng không có gì hay lên xung đột, hắn chính là muốn hỏi rõ người này xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân. Tuyết lớn là một nhất không tâm nhãn ra hỏa, hắn lúc này đáp, ta gọi viên tuyết lớn, đúng là thành tổng đệ tử. Ta không phải tới theo dõi ngươi, ta là tới tìm người. Tất cả mọi người cũng rút lui, ngươi thế nào cũng ở lại chỗ này không đi. Lưu đại hưu ngược lại rất có nhất phái tông chủ hàm dưỡng cùng khí độ. Đối mặt cái này, ngốc nhiết tiểu yêu tu không chút biến sắc đáp, ta ở trong tu hành có chút xúc động, liền lưu ở nơi đây bế quan tu luyện để cầu khám phá cơ duyên, đồng thời luyện chế lục ngô thần luôn đan. Ngươi đây, còn không có vấn đáp vấn đề của ta đâu, vì sao còn lưu ở nơi đây? Tuyết lớn, có một vị trưởng bối quan li tiếp, ta ở lại chỗ này làm hộ pháp cho hắn, hắn trọn vẹn dùng một mùa đông mới chứng thực huyền tận yêu đang đại thành, cho nên ta mới ra ngoài đi dạo một chút. Lưu đại hữu, kia ngươi vì sao chạy đến lòng chảo ra, mới vừa rồi lại đang tìm cái gì người? Tuyết lớn gãi gãi cái "Lưu tông chủ, ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, có nhìn thấy hay không một vị nữ yêu tu?" dáng dấp nhưng cao lớn nhưng đẹp cùng ta cũng như thế nguyên thân đều là người tuyết ta đang đang tìm nàng hắn cũng không phải không biết lễ phép mới vừa rồi gọi thẳng lưu đại hữu danh tiếng chẳng qua là trong kinh ngạc bật thốt lên bây giờ thấy lưu đại hữu nói chuyện hòa khí lại muốn cùng hắn hỏi thăm chuyện cũng biết tôn xưng đối phương vì lưu tông chủ lưu đại hữu lại giật mình không nhỏ nhau mắt lại nói ngươi cũng là một con tuyết nhân yêu sao mới vừa nghe tuyết lớn nói hắn bảo vệ một vị trưởng bối ở chỗ này bế quan liên kiếp, lưu đại hữu trong lòng liền không tên rằng mình thậm chí nghĩ đến người nọ có phải hay không là thành thiên nhạc chẳng lẽ thành thiên nhạc không hề rời đi tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ? làm hết thể đều là che giấu hai mắt người, bản thân vẫn lặng lẽ lưu ở nơi đây sao? Kia thật đúng là che trời qua biển a. Tiếp theo lại nghe nói tuyết lớn vị trưởng bối kia kiểm chứng là Huyền Tận yêu đang Đại Thành, cùng Thành Thiên Nhạc tình huống không hợp số. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu Thành Thiên Nhạc thật ở lại Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ Lực Kiếp, bí ẩn như vậy tin tức như thế nào để cho cái này ngốc nết tiểu yêu biết? Còn có thể tùy tiện nói ngay. Lưu Đại Hưu trong bụng thoải mái, cảm thấy mình quá lo lắng. Nhưng tuyết lớn ngay sau đó lại nói mình là một con tuyết nhân yêu, đang tìm một đầu khác người tuyết cái. Lưu Đại Hưu đột nhiên cảnh tỉnh. lưu đại Hưu biết thành thiên nhạc từng ở chỗ này thu phục một con người tuyết nguyên lai chính là vị này viên tuyết lớn hắn cũng nghe vị vi đề cập tới nàng cùng đầu kia người tuyết đã sớm nhận biết mà bây giờ vậy mà trùng hợp như vậy tuyết lớn gặp được vị vi còn một đường truy lùng đến động phụ của hắn phụ cận tình hình có chút không tốt làm a vì vị ra mắt hắn ban đầu hình dung khi đó hắn hay là lưu dạng hà tướng mạo nàng cũng thấy qua hắn cùng với yến vô hoan nếu những tình huống này chuyển tới ngoài trong hai người sợ rằng có thể được ra rất nhiều suy đoán kết luận lúc này tuyết lớn hoàn toàn không có tâm cơ đáp đúng vậy à, ta chính là một con nơi đây lớn lên người tuyết tu luyện thành yêu nàng cũng đúng chúng ta ban đầu đã sớm nhận biết ta rất lâu cũng không có thấy nàng xuất hiện không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp lưu tông chủ nhìn thấy nàng sao lúc này lưu đại Hưu đã rời khỏi mới vừa rồi cái loại đó nghĩ ngộ trạng thái trong lòng này lên sắc ý lại đem cái này hùng cơ nội liễm vẫn không chút biến sắc nói đúng vậy ta nhìn thấy nàng nàng chính là ta đại Hưu tông đệ tử vì vi ngươi một đường truy lùng ta đệ tử đại Hưu tông đến đây rốt cuộc ý muốn thế nào là tuyết lớn há to mồm hơi kinh ngạc cũng có chút thất vọng nói a nàng đã bái nhập đại hữu tông môn hạ lưu đại hữu xoay người nói đúng vậy nàng lấy được chỉ điểm của ta tu luyện hóa thành hình người đại bái nhập đại hưu tông muôn hạ, ngươi cùng nàng rất quan sao, muốn gặp nàng sao? kia thì đi theo ta đi. Ngươi hôm nay đến rất đúng lúc, ta mới vừa rồi còn ở nghĩ ngộ trong mông lung có cảm xúc, làm thế nào cũng thể hội không chân thiết, lại vừa vặn bị ngươi trâu quấy rối. Ta đang suy nghĩ chặt đứt cùng biến chuyển duyên phận, ngươi là bản thân đưa tới cửa để cho ta hoàn bị xóa đi một đoạn qua lại. Lưu đại hưu luyện thành mới một lò thần đan lúc có chút hiểu được, đang thể hội kia phảng phất tổng cũng có thể không ra tâm cảnh, lại bị tuyết lớn trâu rối, từ hoảng hốt trong trạng thái tỉnh lại, đồng thời tâm niệm cấp chuyện. Hắn mới vừa rồi nghĩ liền là như thế nào chứng thực lô sát tức lô xác, đã mông lung có cảm xúc, nhất định phải cùng quá khứ Lưu Dạng Hà ở duyên phận trên có chỗ chặt đức hoặc biến chuyển. Tuyết lớn xuất hiện khiến hắn ý thức được một chuyện, bản thân thân là Đại Hưu Tông Tông chủ luôn là lưu lại một chút kẽ hở. Lưu Dạng Hà, Vì vị, Tuyết lớn, Thành Thiên Nhạc giữa, có một cái không nhìn thấy nhưng Thủy Trung Tích lũy ở liên hệ, cũng là truy tố hắn qua lại thân phận đầu mối. Vì vị dù không rõ ràng lắm Lưu Dạng Hà cái tên này, cũng không biết hắn chính là từng xuất hiện ở Yến Vô Hoan bên người người kia, nhưng chỉ cần đầu này u mê người Tuyết Lui về phía sau trở nên đủ thông minh, có thể hiểu càng ngày càng nhiều chuyện. cũng không khó đoán được, mà Tuyết Lớn đã sớm nhận biết Vị Vi, bọn họ cùng là Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ trong lớn lên yêu tu. Tuyết Lớn hôm nay đã phát hiện cũng nhận ra Vị Vi, sớm muộn cũng là hậu họa. Nếu Tuyết Lớn hôm nay đưa tới cửa, như vậy nhưng vào lúc này, nơi đây đem điều tuyến tác này chặt đứt đi. Đối mặt loại trạng huống này, Lưu Đại Hưu vốn có thể có rất nhiều loại lựa chọn, chỉ ở với hắn linh đài vừa đọc. Lưu Đại Hưu đã quyết định giết Vị Vi cùng Tuyết Lớn giết khẩu, lấy vĩnh viễn trừ hậu họa. Trong lòng hắn vốn không sắc cơ, làm ra cái quyết định này chính là chỉ trong một ý niệm chuyện, đồng thời đã bí mật gởi thần niệm hỏi Trịnh Phương nói, trung quanh là còn có hay không người? âm thầm với vòng ngoài để phòng trịnh phương đáp, nơi này quay lưng Tuyết Sơn lòng trào, tầm mắt rất rộng mở. Ta đã triển khai thần thức tìm đòi, không có những người khác dấu vết, liền sinh linh hoạt động dấu vết cũng không có. Lưu đại Hữu lại lấy thần niệm đối trong động phủ Chu Hàn nói, vì vị đem người ngoài dẫn đến nơi này, quấy rối buồn tọa tu hành. Người tới là Vạn Biến tông theo dõi đệ tử, đem uy hiếp buồn môn chi an nguy, ngươi mau đem vị vị trấn trừ. Về phần bên ngoài cái này to con, liền để ta tới tự tay xử trí. Chương 848, gầm gào ai người không biết làm sao, trưởng không nhảy lên cầu sinh. Tuyết lớn cùng Lưu đại Hữu đi về phía loạn Loạn thạch giữa là ngày xuân trong mới vừa bắt đầu nảy mầm thực vật, đi lên nữa mới là tràng xóa tuyết sơn. Mà hắn đi lại địa phương là một mảnh rộng mở dốc thoải, vòng quanh sơn thế giống như tuyết sơn giữa một cái nai lưng. Phía dưới thời là dốc đứng lợm chởng ngàn trượng tuyệt bích. Tuyết lớn là đi gặp vị vị vốn vui mừng phấn khởi, vậy mà mới vừa bước ra hai bước đã cảm thấy không đúng. Đây là một cái tranh rõ tính chỗ, tuyết sơn giữa quanh quẩn tiếng gió phảng phất rất xa xôi, nhưng tuyết lớn nhưng trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, cất bước giữa bản chân lớn mỗi một lần rơi xuống đất, trong lòng liền giống bị trọng truy mánh gõ một cái, quen thuộc tuyết sơn cảnh sắc càng trở nên như vậy sát. Đây là một loại bản năng trực giác, hắn nhận ra được nguy hiểm. Lưu Đại Hưu sát cơ đã lên, giờ phút này cũng không cần phải lại cố ý che giấu, đầu này người tuyết tự nhiên không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Đang lúc này, loạn thạch bụi ranh giới đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, đất đá cây cối bay ngang giữa có một cái cửa động lộ ra, một kẻ khôi ngô dị thường nữ tử ở trong bụi mù chạy như điên ra, chính là Tuyết lớn mấy ngày nay khổ sở tìm kiếm người tuyết cái vì vi. Nơi này núi khe hở lỗ thùng hết sức phức tạp, vì vi bình thường ẩn thân xào huyệt cùng Lưu Đại Hưu bế quan động phủ có một cái thông đạo tương liên. chu hoàn từ trong động phủ quá khứ muốn giết vì vi diệt khẩu đầu này người tuyết cái có chút cảnh giác ra tay lúc vậy mà vào ra không phải chu hoàn tu vi không bằng vì vi mà là vì vì đối vùng này hoàn cảnh quá quen thuộc cũng rõ ràng tầng nham thạch kết cấu mười phần phân tán làm chu hoàn ở trong xảo huyệt đột nhiên làm khó dễ lúc vì vì một quyền đánh vào bên phía trên đỉnh động đưa tới một trận sụt lợ, tạm thời ngăn cản chu hoàn xung đột đi ra vì vì chấn kinh hoàng khủng, không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì càng không rõ ràng lắm trong môn tôn trưởng vì sao muốn giết nàng bản liền u mê trong óc là một mảnh hỗn độn Nàng lao ra xảo huyệt xoay người liền hướng trên tuyết sơn phương chạy đi. Đây cũng là người tuyết gặp phải nguy hiểm chạy trốn lúc bản năng, không hướng chỗ thấp chạy mà là hướng chỗ cao leo trèo. Bởi vì xuống núi so sánh với núi càng khó hơn, không chỉ cho phép dễ bị truy kích hoặc trượt chân ngã xuống sườn núi, còn dễ dàng bị đối thủ nhìn xuống đánh chúng. Nhưng là vì vị mới vừa lao ra xảo huyệt chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai, một đạo cung trạng vầng sáng vỗ mặt mà tới. Đây là nút ở chỗ cao để phòng Trịnh Phương ra tay. Vội vàng trốn chạy vị vị chưa kịp mang theo pháp khí, nhặt lên một khối mặt bàn lớn nhỏ cự thạch chạm mặt đập tới. Vậy mà cự thạch chưa ra tay liền bị đạo quang hoa kia đánh nát. một cú cực lớn trùng kích lực đem vĩ vĩ to con thân thể cuốn lên lăng không lật lăn lộn mấy vòng rơi vào lưng chừng núi dốc thoải trên bình đài lại có một tiếng nổ vang mới vừa vừa lộ ra xào huyền cửa động khắp bị nổ tung tạm thời bị nguy Chu hoàn vỡ ra gơ muốn một món răng nhọn trạng phát khí, mang theo ác liệt vầng sáng hướng vĩ vĩ chém tới Vì vĩ rơi xuống đất xoay người chạy như bay toàn bằng tốc độ chạy thuộc mạng sau lưng bị cái này vầng sáng danh giới quét chúng miệng phun máu tươi thân hình hóa thành một con màu trắng cự viên cứng rắn bị một kích này ngựa lực lại khiến tốc độ nhanh hơn vọt tới ngàn trượng vách đá danh giới trước mắt đã mất đường vĩ vĩ xuống Đây cũng là nàng chạy trốn lựa chọn, nếu hướng không tới trên tuyết sơn, vậy thì nhảy xuống ngàn trượng tuyết bích, còn có thể ở trong vách núi treo leo lăng không bắt lại vượt trội nham thạch trốn vào đá khe hở lỗ thùng trong, đây là một con thân thủ linh hoạt còn có tu vi trong người người tuyết hoặc già có thể làm được chuyện. Mang thương làm như vậy cũng là cựu tử nhất xanh, nhưng ở lại tại chỗ thời là hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng chẳng qua là đang rẽ rượi trong tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, tuyết lớn vừa mới bắt đầu không có phản ứng kịp, ngẩn người cái này mới nhìn rõ, mà vị vị đã nhảy xuống được sâu, biến mất ở tầm mắt của hắn ra. Chu Hoàn cũng cầm trong tay pháp khí xông về vách đá. tựa hồ còn muốn lăng không bù một nhớ công kích, lại đột nhiên nghe một tiếng phẫn nộ vô cùng, như tiếng sấm giống to, như một tòa núi nhỏ màu trắng thân hình hướng hắn thẳng đụng tới. quả đấm to lớn đã vung đánh tới. tuyết lớn giống vậy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lúc trước đã có nguy hiểm cảm ứng, thấy rõ ràng những người này là muốn giết vì vi, cho nên nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp bay lên trời vung quyền đánh ra. ngay cả chu hoàn cũng tránh không thoát. tuyết lớn nhưng là cùng thành thiên nhạc bính qua quả đấm, một quyền này nếu trực tiếp đánh vào người, coi như là đại thành yêu tu chu hoàn chỉ sợ cũng chịu không nổi. đáng tiếc tuyết lớn cũng không có đánh trúng. lưu đại hữu liền đứng ở cách đó không xa thấy vị vị sông ra trùng vây nhảy xuống tuyết bích hắn hơi khẽ to mày làm như đang trách cứ chu hoàn thân là đại thành yêu tu làm sao sẽ đem chuyện làm thành như vậy chưa đem vị vị chém giết với trong xào huyệt, lại làm cho nàng gọt ra nhảy núi tuyết lớn mới vừa động lưu đại hữu liền vùng trong tay du hướng viên một đạo dao long hư ảnh bay ra đem tuyết lớn khôi ngô thân hình lượn quanh ở cuốn tới giữa không trung đang ở hắn một quyển hướng kia sấp xỉ chặn đánh trong chu hoàn trước đó lưu đại hữu lại đem du hướng viên xuống phía dưới một dẫn như ngọn núi nhỏ tuyết lớn liền từ giữa không trung đập ầm ầm đất. Tuyết lớn lúc này cũng biến hóa vì cường hãn người Tuyết Nguyên thân, kích thích một mảnh bụi mù, dãy rủa bật cao đỏ mắt giận dữ hét, vì sao? Đây là vì sao? Tuyết lớn đã không thể suy tính, chẳng qua là nắm chặt quả đấm đang cuồng hống, toàn thân bạch mao đều đang run rẩy. Lưu Đại Hữu nhàn nhạt đáp, bởi vì ta muốn chặt đứt một đoạn duyên phận, chứng thực lột sắc tim cảnh, mà ngươi cùng vị vị cái này hai đầu người tuyết, chính là duyên phận ràng buộc, khiến ta không được giải thoát. Thành Thiên Nhạc sắp sửa vẫn lạc, các ngươi liền đi trước một bước theo hắn đi đi. Tuyết lớn căn bản liền không có nghe Lưu Đại Hữu đang nói cái gì, đã điên cuồng hét lên vọt tới, ở cứng rắn vơ trên đất đá lưu lại dấu chân thật sâu. Mỗi một bước cũng nương theo mặt đất chấn động, vùng quyền trực kích lưu đại Hưu mặt. Hắn vóc dáng quá cao, dứt khoát đạp đất cái nhảy bay ra, kia cường tráng nguyên thân giống như ra khỏi nòng pháo đạn, hiển nhiên đã đang liều mạng, tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái, chính là một con bị chọc giận hung thú. Trịnh Phương ở loạn thạch đùi phía trên hô, tông chủ cẩn thận. Lưu đại Hưu khẽ thở dài một hơi, cũng không có thi triển cái gì huyền diệu pháp thuật, tay trái đem du hướng viên cất vào sau lưng, bước về phía trước một bước vùng quyền phải đánh ra. Thân hình của hắn đối mặt tuyết lớn lúc đơn giản giống như lấy trứng chọi đá, nhưng quyền diện giao kích lại ầm ầm có tiếng, kia hùng mạnh đánh vào không chỉ là ở quả đấm giữa cũng là thân hình giữa vô hình và chạm. Cứng đôi cứng xo so quả đấm vậy, Tuyết Lớn cũng không phải là đối thủ của Lưu Đại Hữu, hắn lăng không ngã lộn nhào bay ra ngoài, rơi vào rời vách núi ranh giới chốn không xa, đột nhiên lại đạn xoay người bay vào lên. Tuyết Lớn làm cùng vị vị lựa chọn giống vậy, đây không phải là trải qua suy tính kết quả, mà là do bởi giá thú bản năng, hắn cũng phải nhảy xuống vực sâu, đánh về phía chính là vị vị mới vừa nhảy ra cùng một địa điểm, nhìn qua đơn giản giống như muốn chết vì tình. Tuyết Lớn bị thương cũng không nặng, chủ động nhảy xuống còn có thể ở giữa không trung làm phép, lợi dụng rời chuyển lực hạ xuống đến trên vách đá, nói không chừng còn có thể mang thương giữ được một cái mạng. Lưu Đại Hữu sao có thể thả hắn đi? Dù Hướng Viên vung ra màu xanh dao Long Hư ảnh đã bay đến ngoài vách núi, muốn từ diễu vách núi cuốn về Tuyết Lớn thân hình, chính là muốn đem hắn lưu ở nơi đây. Đối mặt cầm trong tay thần khí Lưu Đại Hữu Tuyết Lớn giống như một con trong lồng thú bị nuốt, cho dù có một thân cậy mạnh cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhìn lại Lưu Đại Hữu liền thi diệu pháp huy sái tự nhiên, một bộ áo xanh lộ ra rất tiêu sái, nhưng hắn mặt vô biểu tình, trong lòng cũng không có chút nào đáp ý, cảm giác thậm chí rất vô vị cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản cũng không có sắc cơ, bất đắc dĩ chính là cuộc sống ở một cái cửa khẩu thường thường nhất định phải làm ra một ít lựa chọn. Hắn hôm nay nhất định phải giết cái này hai đầu người tuyết, ra tay lúc cũng không cảm thấy có bất kỳ hưởng thụ, thậm chí có chút thê lương ảm đạm chi tiết. Mặc dù tuyết lớn phải chết, nhưng Lưu Đại Hưu cũng không muốn tự tay giết hắn, chỉ muốn đem bắt giữ hắn giao cho Chu Hoàn cùng Trịnh Phương xử trí. Khó được có cái người sống có thể thẩm vấn vạn biến tông chuyện, đầu tiên liền phải hiểu rõ vạn biến tông còn có gì người lưu ở nơi đây, có kế hoạch gì ăn bài, thành thiên nhạc bây giờ trạng hướng rốt cuộc như thế nào vân vân chẳng hướng. Bất luận tuyết lớn biết bao nhiêu, hỏi rõ sau lại để cho Chu Hoàn hoặc Trịnh Phương giết hắn, hơn nữa muốn không ở lại bất cứ dấu vết gì, để cho người truy xét không ra đầu mối. Tại người khác xem ra. vị này đệ tử vạn biến tông chính là với mịt mở trong núi tuyết mất tích lưu đại hưu muốn tóm lấy nhảy núi tuyết lớn đương nhiên là bắt vào tay nhưng mà lần này lại rơi vào khoảng không sẽ ở đó màu xanh dao long từ ngoài vách núi trong hư không cuốn trở về lúc dưới vách đột nhiên bay ra một chi cựu sĩ linh ba kia chín cái răng nhọn pháng phát sóng bình thường con duyên triển vừa vặn cắn thanh dao cổ trên không trung một trận dây dưa đây là có cao nhân ra tay cùng lưu đại hưu đấu pháp mà tuyết lớn tắc rơi vào dưới vách cùng vị vị vậy cũng biến mất ở lưu đại hưu tầm mắt ra chương tám trăm cảnh quan chữ lan có nghĩa rửa cửa thúy lan trông mong người Chí Vương mới vừa rồi rõ ràng đã dùng thần thức từng điều tra, trung quanh cũng không có người khác, thế nào âm thầm đột nhiên lại có người ra tay? Lưu Đại Hưu giật mình không nhỏ, kia Thanh Giao phát ra hét to một tiếng tránh thoát cựu sĩ đinh ba vội xông ra không trung, một cỗ lực lượng khổng lồ cũng đem nằm vùng ở vách núi danh giới hạ tên kia cao thủ của ra. Cùng lúc đó, Chu Hoàn đã vọt tới vách đá dơ lên răng nhọn trạng pháp khí vung ra, đánh tới hướng cách một đạo vách núi danh giới ra tay người nọ. Nhưng hắn cũng không có đánh chúng, ngũ sát quang hoàn dập dập trong, một chi cửu sĩ đinh ba quét ngang mà tới, cứng rắn đem Chu Hoàn đánh lui mấy trượng. một vị uy phong lâm lâm, thân hình cũng hơi lộ mập ra đại hán đã nhảy tới đứng ở vách đá, chính là trừ vô dụng. trừ vô dụng đi tới tuyệt bích hạ thời gian so tuyết lớn muộn, hắn cũng không phải là muốn siêu tầm người tuyết cái, chính là đang tìm tuyết lớn tung tích, nhưng ở vách núi giữa người thấy một kia nhàn nhạt dị hương. hắn lúc ấy rời khoảng cách rất xa, nếu là đổi thành tu sĩ khác có thể là người không thấy, nhưng trừ vô dụng khiếu rắc bén nhẹ dị thường, ở vạn biến tông bảy yêu trong cũng là số một số hai, thậm chí không ở quyển yêu nô giả minh dưới. Theo cũng là phi thường phát đạt, không chi một con đã tận yêu đan đại thành, trước sau dùng qua hai quả lục nô thần luôn đan chưa yêu đâu. chử vô dụng cảm ứng so tuyết lớn bén nhẹ nhiều, cho nên hắn không giống tuyết lớn như vậy đi vòng đường, mà là từ ngàn trượng tuyệt bích phía dưới hướng thẳng đến cái phương hướng này leo trèo mà lên. một đường chú ý thu liêm thần khí tận lực không ở lại bất kỳ tiếng thở. làm chử vô dụng rời đỉnh núi còn có hơn 10 trượng thời điểm, vừa vặn nghe thấy được trong gió nhẹ chuyển tới tuyết lớn cùng lưu đại Hữu tiếng nói chuyện. lúc ấy trong lòng hắn liền thoát một cái âm thầm tiêu khổ. vạn không ngờ lưu đại Hữu lại còn ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ, mà tuyết lớn làm sao sẽ xông nhầm vào hắn ẩn thân rồi. chử vô dụng bình sinh làm việc luôn luôn thật cẩn thận, xưa nay không gây sự rắc rối. Giờ phút này cũng không dám coi thường vận động, mà là ẩn thân với một cái nham khe hở trong ngầm nghe động tĩnh. Hắn phía trên nham thạch là treo lơ lửng, lại thu Liêm Thần khí trốn vào khe đá, cho nên Trịnh Phương triển khai thần thức điều tra thời điểm cũng không có phát hiện hắn. Trừ vô dụng chỗ ẩn nút đủ ẩn nút, tu vi cũng đủ cao, liền nghe mang đoán đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like, Tuyết lớn phát hiện đầu kia người tuyết cái lại là đệ tử Đại Hưu Tông, mà Lưu Đại Hưu phải dẫn Tuyết lớn đi gặp nàng, Trừ vô dụng cảm thấy không lành, bởi vì Lưu Đại Hưu nói rất không đúng. Hắn vừa định hiện thân ngăn cản Tuyết lớn theo Lưu Đại Hưu đi, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Minh Mông pháp lực ba động từ trên đỉnh núi phương chuyển tới, ngay sau đó Vị Vị Lăng không nhảy xuống, trừ vô dụng đang bắt lại núi đá hướng lên leo trèo, cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên không có tiếp lấy Vị Vì. Đợi đến tuyết lớn muốn nhảy xuống vách đá thời điểm, Lưu Đại Hưu tế ra du hướng viên giữa không trung cuốn trở về, trừ vô dụng vừa vặn rút ra pháp khí cuốn lấy Lưu Đại Hưu, nhưng thân hình của hắn treo giữa không trung không ở lực, chiến đấu du hướng viên cũng nhất định phải đem hết toàn lực, dối với tay lại không có với tới từ nơi không xa rơi xuống tuyết lớn, chỉ kịp phân ra một tia pháp lực ở giữa không trung túi một cái, giống như vô hình tay nâng lên một chút, chậm lại tuyết lớn hạ xuống thế. đồng thời gửi một đạo thần niệm, sau đó bản thân liền bị Lưu Đại Hưu pháp lực vòng lại đến đoạn nhai bên trên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trừ vô dụng lấy thần nghiệm nói cho Tuyết Lớn, nếu còn có thể giữ được một cái mạng vậy, liền lấy tốc độ nhanh nhất lập tức rời đi, tuyệt đối không nên quay đầu. Ẩn nút tung tích không nên để cho người đuổi kịp, vội vàng tìm được Tam Tiên chuyển cáo nơi đây phát sinh hết thảy, sau đó liền nghe từ Tam Tiên ăn bài, dưới tình huống này nên làm như thế nào? Tam Tiên dĩ nhiên so U Mê Tuyết Lớn tỉnh táo hơn, mà vô dụng giờ phút này có thể làm được cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Chửi vô dụng rơi vào nhai thượng, cầm trong tay sáng lấp lánh cửu xỉ đó là hắn pháp khí, nhiều năm qua một mực sử dụng một cây một tùy đoạn trợ biến nào mà thành. Lưu Đại Hưu thu hồi du hướng viên, Chu Hoàn bị đánh lui cũng không có lập tức sẽ xuất thủ, chính Phương cũng từ chỗ cao đi xuống, ba người hiện lên hình chữ phẩm kết trận đứng thẳng, vây vách đá trừ vô dụng. Trừ vô dụng vừa thấy cái trận thế này cũng biết bản thân tuyệt không phải đối thủ, hắn ngược lại tỉnh táo lại, hai tay cầm cào ôm quyền nói, đây không phải là Lưu Tông chủ sao? Ngại như thế nào còn ở chỗ này? Mới vừa vì sao đối ta đệ tử vạn biến tông viên tuyết lớn ra tay, chẳng lẽ hắn có cái gì đắc tội Lưu Tông chủ chỗ? Lưu Đại Hữu mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng rung động không nhỏ. vạn biến tông rốt cuộc lại có một vị đại thành yêu tu chạy tới nơi này như vậy là còn có hay không người âm thầm ẩn nút mà mới vừa vậy mà không có phát hiện cho nên hắn nhất thời cũng không dám tùy tiện tiếp tục công kích nhà nhật đáp ta cũng không chủ động hướng đệ tử vạn biến tông ra tay là đầu kia người tuyết trước hướng ta đại hữu tông môn hạ ra tay sau đó lại muốn nhảy núi kết thúc ta ra tay ngược lại là muốn đem hắn kéo trở về ngươi nên thấy rõ trừ đạo hữu đám người đã sớm rút lui tuyết sơn bích ngọc hồ mà ta là ở lại chỗ này bế quan tu luyện ngươi lại là vì sao lưu lại vạn biến tông còn có gì người ở chỗ này trong tiếng nói mang theo thần niệm Hướng vô Dụng vô bại mới vừa rồi cảnh tượng. Đúng là Viên Tuyết lớn trước hướng Chu Hoàn ra tay, hắn một quyền kia thiếu chút nữa liền đánh trúng, sau đó bị Lưu Đại Hữu làm phép ngăn lại. Ngay sau đó Tuyết lớn lại hướng Lưu Đại Hữu phát khởi công kích, lại bị Lưu Đại Hữu một quyền đánh bay, tiếp theo Tuyết lớn liền xoay người nhảy núi, mà Lưu Đại Hữu làm phép đúng là nghĩ bắt hắn cho kéo trở về. Trừ Vô Dụng lặng lẽ tiến lên hai bước, không nhanh không chậm nói, nguyên lai Lưu tông chủ cũng ở chỗ này bế quan tu luyện, ta cũng vậy, vừa vặn ở chỗ này có thể nhập vọng cảnh, vạn biến tông liền lưu rơi Tuyết lớn làm hộ pháp cho ta. Ta mới vừa phá vọng không lâu. lại không nghĩ rằng tuyết lớn sẽ chạy đến cái chỗ này tới đã quái dày lưu tông chủ bế quan thực tại rất xin lỗi mới vừa tình hình đúng là tuyết lớn ra tay trước mà lưu tông chủ chẳng qua là đánh trả mà thôi nhưng là tuyết lớn ở vạn biến tông vẫn là cái rất nghe lời bé ngoan, ta không hiểu hắn vì sao đột nhiên trở nên như vậy nóng nảy lúc trước còn có một đầu người tuyết cũng rơi xuống núi cao là từ bên này lao ra rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra ta nghĩ tuyết lớn là bởi vì nắng đi bởi vì tuyết lớn ngày hôm trước ở trong núi gặp một con người tuyết cái hai ngày này một mực đang tìm lưu đại hữu gật đầu một cái nói a thì ra là như vậy tuyết lớn cũng nói hắn ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ là vì một vị bế quan tôn trưởng hộ pháp xem ra chính là trừ đạo hữu lúc trước rơi sườn núi đầu kia người tuyết cái gọi vị vi là ta đệ tử đại hữu tông này hành chỉ uy hiếp tông môn an uy trong môn tôn trưởng thanh lý môn hộ chính là mới vừa rồi tình hình trừ vô dụng hơi khẽ to mày sao sẽ như vậy sao? ngài sớm không thanh lý môn hộ muộn không thanh lý môn hộ lại cứ ở tuyết lớn tìm được cái chỗ này thời điểm thanh lý môn hộ xin hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể hay không nhiều hỏi thăm một câu kia vị rốt cuộc xúc phạm bực nào môn quy lưu tông chủ vậy mà muốn hạ sát thủ lưu đại hữu Đây là ta đại hưu tông nội vụ, trừ đạo hữu cũng không cần hỏi tới. Ta còn muốn truy xét kia nghiệt đồ tung tích, nhìn nàng rốt cuộc sống hay chết, cũng mời trừ đạo hữu đừng ngăn trở. Trừ vô dụng vì sao phải nói nhiều lời như vậy? Chỉ thiếu chút nữa cùng lưu đại hưu tắm chuyện nhà, kết giao tình, bởi vì hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Trừ vô dụng làm sao không nhìn ra đại hưu tông đối kia hai đầu người tuyết động sắc cơ, phi đưa bọn họ chém trừ không thể, nhưng là bản thân hắn cũng là tứ cố vô thân, tuyệt không phải mặt trước đối thủ của ba người. Tuyết lớn mang thương rơi xuống vực sâu. Hắn trên không trung lấy pháp lực nhờ một thành tuyết lớn ứng có cơ hội lại phát huy pháp thuật lướt đi tới vách đá bắt lại loạn thạch, vội vàng tìm chỗ bí ẩn ẩn nút chờ thời chạy trốn. Nhưng tuyết lớn nếu như thoát được không đủ nhanh hoặc là lẩn tránh không đủ xa vậy, là rất dễ dàng bị đại hưu tông cao thủ đuổi theo hoặc là tìm ra tới kia lưu đại hưu nhưng là sẽ bay, mà trước mặt hai vị này đại thành yêu tu cũng không biết nguyên thân là vật gì, có phải là hay không phi cầm chi thuộc? Cho nên trừ vô dụng không chỉ có muốn kéo dài thời gian, còn phải đưa bọn họ tận lực cản ở chỗ này, nếu không tuyết lớn liền mất mạng. Trừ vô dụng cũng không giống tuyết lớn như vậy u mê, biết đại hưu tông chém giết vị phải có nội tình. hắn cũng muốn tận lực đem tình huống làm rõ ràng nhưng vào lúc này chu hoàn đã từ mặt bên về phía trước lặng lẽ trượt hướng vách núi danh giới xem bộ dáng là nghĩ điều tra kia hai đầu rơi sườn núi người tuyết tình huống trật hiện chín đạo quang hoa như cày dán vách núi danh giới thẳng quét mà qua chử vô dụng ra tay đem chu hoàn ngăn trở lúc này lưu đại hữu đột nhiên cười chử đạo hữu ngươi là đang chỉ hoãn thời gian đi muốn cho kia hai đầu người tuyết tranh thủ một chút hy vọng sống vì vị trọng thương ngã xuống sườn núi từ nơi này ngàn trượt tuyệt bích nhảy xuống là tuyệt đối sống không được coi như là tuyết lớn bị thương không nặng chỉ sợ cũng là cựu tử nhất xanh. Ngươi mới vừa rồi nếu không có cuốn ở của ta pháp thuật, ít nhất tuyết lớn bây giờ nên không có việc gì, cần gì phải như vậy đâu. Lưu Đại Hưu đổi chử vô dụng nói những lời này, cũng không có ngay lập tức ra tay, cũng là bởi vì không rõ ràng chung quanh trạng huống, lo Âu Vạn Biến tông còn có cái khác cao thủ ẩn nuốt đến phụ cận, hắn mới vừa rồi một mực ở triển khai thần thức tìm tòi phụ cận, cũng không có cái gì phát hiện, mà nhìn chử vô dụng dáng vẻ cũng không hề giống có hậu viện, liền mệnh Chu hoàn lặng lẽ di động đến vách đá điều tra, lại bị chử vô dụng làm phép ngăn lại, chử vô dụng rốt cuộc không thể không ngăn cản, một màn này tay ngược lại lộ lòng tin, để cho Lưu Đại Hưu xem thấu mục đích của hắn cùng tình cảnh. Tuyết lớn ngã xuống sườn núi nạn sinh từ bốc, chử vô dụng cũng chưa kịp đem hắn tiếp lấy, cũng không có thấy những người khác xuất thủ cứu giúp tuyết lớn. Nơi này nên chỉ có một mình hắn, hắn là truy lùng tuyết lớn mà tới. Xem ra kia không chút tâm cơ nào tuyết lớn nói tất cả đều là lời nói thật. Tuyết lớn chính là ở chỗ này vì trừ vô dụng hộ pháp, vạn biến tông cũng không có quà tặng lúc đi sang người, ít nhất không có những người khác cũng đến cái chỗ này. Lời đã nói toạc, Lưu Đại Hưu đám ba người đều cầm pháp khí vững vàng khóa được chử vô dụng, nhìn cái này giá thức cũng sẽ không thả hắn đi. Chử vô dụng cười lạnh nói, Lưu Tông chủ, ngươi cái này lại là có ý gì? tuyết lớn rơi xuống vực sâu dù rằng hung hiểm và phần nhưng nếu rơi vào trong tay của ngươi vậy còn có đường sống sao ta thành yêu nhiều năm như vậy bây giờ đã huyền tấn đại thành chẳng lẽ liền những thứ này cũng không nhìn ra được lưu đại hữu cũng cười lạnh nói đáng tiếc nha đáng tiếc nhớ khi xưa ta bái phỏng vạn biến tông lúc từng cùng chử đạo hữu có duyên gặp mặt một lần nghe nói ngươi ở hương hạng nghề nông vì sao không thành thành thật thật một mực loại ngươi dội đâu vì phải chạy đến loại địa phương này tới nhúng tay loại chuyện như vậy tu hành nhiều năm khó khăn lắm mới chứng thực huyền yêu đan đại thành lại đảo mắt muốn đưa mệnh ở đây cần gì phải như vậy đâu Lưu Đại Hưu nếu muốn chém đứt đầu mối giết người diệt khẩu, kia chuyện đã xảy ra hôm nay liền không thể để cho bất kỳ người ngoài biết được, cho nên hắn đã tính toán liền trừ vô dụng cùng nhau chém trừ. Trừ vô dụng nghe vậy cũng là khắp cả người phát rét, trong lòng ngầm đọc Phương xa đang đợi hắn về nhà Thúy Lan, vậy mà thân hình vẫn vững vàng đứng, cười khổ nói: Lưu Tông chủ rốt cuộc có gì không thể cáo người chuyện bị đánh vỡ, thậm chí ngay cả ta cũng phải diệt khẩu. Ngươi có biết làm như vậy hậu quả? Nếu động niệm giết ta, cũng là ở phu chỉ một mình ngươi được chết. Chương 850 người ông nhìn cân treo sợi tóc, chưa tiết hiểm tượng hoàn sinh. Lưu Đại Hưu nhìn trừ vô dụng dài nói. ngươi vốn có thể không ra mặt ngay cả ta cũng không có phát hiện ngươi nếu như ngươi sáng suốt vậy không ra tay mà là ở sau đó lặng lẽ rời đi ta cũng rất phiền thoái bởi vì nơi này chuyện phát sinh tuyệt không thể chuyển cho bên ngoài nhưng ngươi lại cứ nhảy ra ngoài không chỉ có không cứu được kia hai đầu người tuyết lại tương đương với giúp ta rất nhiều giải quyết phiền thoái lớn nhất ta phải cảm ơn ngươi về phần giết ngươi hậu quả dĩ nhiên sẽ rất nghiêm trọng cho nên không ai sẽ biết chuyện này ngươi bất quá là cùng viên tuyết lớn vậy ở nơi này mịt mờ trong núi tuyết mất tích nhưng ta không giết ngươi vậy đây mới thực sự là hậu quả nghiêm trọng nhất kỳ thực ta cũng không muốn như vậy nhưng việc đã đến nước này liền không thể không vì trừ vô dụng ngươi cái này đi theo tông chủ của ngươi so thành thiên nhạc đi trước một bước đi trừ vô dụng không có trả lời hắn cũng không kịp trả lời lại gửi một đạo thần niệm cho lưu đại hữu tuyết lớn là ta từng đem tính mạng cần nhờ người suốt một mùa đông hắn làm hộ pháp cho ta chưa từng rời đi động phủ một bước hắn cũng là có thể đem tính mạng cần nhờ với ta người ở vào thời điểm này ta làm sao có thể không đứng ra lưu đại hữu ngươi nếu muốn giết ta có thể hay không báo cho nguyên nhân lưu đại hữu lấy thần nghiệm trả lời ngươi thời gian chỉ hoãn đã quá dài cái này liền đi đi ta chỉ muốn để cho đây hết thể sớm một chút kết thúc thân niệm cho chuyện lúc chử vô dụng liền đã ra tay bên kia trịnh phương nguyên thân làm một bức tự vàng lưu đại hữu bởi vì yến vô hoàn quan hệ đối chi ưng một loại yêu tu từ trước đến giờ đặc biệt coi trọng cho nên lần này cũng cố ý đem trịnh phương giữ ở bên người hộ pháp lưu đại hữu không chỉ có phải giải quyết rơi trước mắt chử vô dụng vẫn không thể để cho rơi xuống vực sâu vì vị hoặc tuyết lớn chạy mất lúc nói chuyện đã ngầm lệnh trịnh phương bay xuống vách núi điều tra trịnh phương dung lên hai cánh tay hóa thành dương cánh đại bàng vàng nguyên thân định bay ra ngoài vách núi Trừ Vô Dụng sao có thể để cho hắn bay lên, gợi thân niệm đồng thời nhảy lên một cái, lang không vung lên cựu xỉ đinh ba đập mạnh xuống. Hắn không phải những người này đối thủ, đầu tiên nhất định phải tranh thủ thương nặng cái này bức tự vàng, cũng tận lực cuốn lấy mắt ba người trước. Ở một bên tiếp ứng Chu Hoàn vung lên răng nhọn trạng pháp khí, không trung trợ hiện vô số nhanh hướng trừ Vô Dụng giao thoa tập tới, tấn công địch cần phải cứu, chính là muốn để cho Trịnh Phương bay đi. Không ngờ trừ Vô Dụng căn bản không có thu hồi đinh ba chống đỡ, chỉ vận chuyển pháp lực hộ thân, quanh thân có ngũ sắc quang hoàn dập dờn, đinh ba vẫn vung tới. chử vô dụng mới vừa rồi nhảy lên vách núi lúc quanh thân thì có vầng sáng năm màu dập dờn hắn ngoài dưới áo còn mặc một bộ lửa vũ yề đó là nhậm đạo trực lấy tất phương nguyên thân lông chim chế đặc biệt vì thành tổng tuyết sơn bích ngọc hồ hành trình chuẩn bị nhậm đạo trực cũng không thiếu quyết tâm máu công phu nhưng thành thiên Nhạc lại đem cái này lửa vũ y giao cho chử vô dụng chử vô dụng vận chuyển pháp lực hộ thể lúc có thể tăng thêm phòng vệ chi diệu kia vô số nhanh đánh chúng hào quang đồng thời phá diện chử vô dụng hừ một tiếng đinh ba cũng kết kết thật thật đánh vào trịnh phương mới vừa tế ra hộ thể kim quang bên trên đại bàng vàng một tiếng rền rĩ trung quy không có bay ra ngoài bịch một tiếng lại trở về mặt đất Mà trừ vô dụng cứng rắn chịu một kích, Lang Không ngã lộn nhào hướng loạn thạch đùi phương hướng bay đi. Trừ vô dụng đại thành trước sau dùng hai quả lục nô thần lôn đan, gần cốt cũng dị thường cường hãn, mới vừa rồi một kích kia dù để cho hắn khí huyết quay cuồng, vậy do mượn lửa vũ ý hộ thân còn có thể chịu được. Hắn không phải tuyết lớn như vậy tuyết sơn bạch viên, thiên phú thần thông không sợ trường leo trèo, động thân ra tay trước đả thương đại bàng vàng một cánh, sau đó liền hướng trên tuyết sơn phương chạy như điên. Cái này không đơn thuần là vì chạy trốn, càng là vì hấp dẫn đối thủ hướng cùng vách núi tướng ngược hướng truy kích liền tạm thời không giành đi cô kỵ nhiều tuyết đại bàng vàng dù thường cánh rơi xuống đất nhưng đừng quên lưu đại Hưu cầm trong tay thần khí cũng là bếp bay lưu đại Hưu không ngờ chử vô dụng ra tay dứt khoát như vậy kỳ thực đại thành giữa các tu sĩ sinh tử tương bác ai đều có chút sợ hãi nếu không có mười phần cần thiết đồng dạng đều sẽ không liều chết ở loại cao thủ này giữa đấu pháp coi như một mới có thể thủ thắng chỉ sợ cũng phải trả giá rất lớn đã chứng thực đại thành cảnh giới là cuộc đời này tu hành khó được to lớn phúc duyên ai chẳng biết quý mến tự thân đâu nhưng trước mắt chuyện nhất định phải chặt đức lưu đại hưu trong ánh mắt có một tia túc sắt cũng có một tia thể lượng ra tay nhưng không có chút nào lưu tỉnh dù hướng viên phát ra một đạo bích quang trực kích mới vừa vừa xuống đất trừ vô dụng nếu thành thiên nhạc ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đây chính là ban đầu lưu dạng hà am hiểu nhất pháp thuật hắn còn đã từng lấy này bắt chước qua hiến sơn tông độc môn tuyệt ký hàn sơn thương tâm bích trừ vô dụng rơi xuống đất chạy như bay nửa xoay người đổi ngược đinh ba cũng trở về một đạo bích quang chính là vạn biến tông độc môn pháp thuật cô tô họa bên trong khói pháp thuật tên rất có thi tình họ ý nhưng đấu pháp tràn diện lại hiểm tượng hoàn sinh. Bích quang hô kích bùng nổ bỏ chạy trong chửi vô dụng hiển nhiên rơi xuống hạ phòng pháp lực dư âm quét trúng thân hình của hắn ngũ sắc quang hoàn lại lên hắn bị một cỗ đại lực ném bỏ vào loạn thạch bụi đụng nát một mảnh loạn thạch chính phương cánh trái bị thương nhất thời bất tiện bay đi vung cánh tế ra một mảnh kim tên bắn về phía loạn thạch trong bụi rậm chửi vô dụng chu hoàn cũng cơ múa pháp khí đan chéo đánh ra tiếp ứng lưu đại hưu tê ra một cái thanh dao gầm thét tới chửi vô dụng xoay người lùi bước cựu sĩ đinh ba hóa thành mười trượng chi cự to lớn răng nhọn mở rộng nên kích lấy một địch ba mặt không sợ hãi vẻ mặt trong chỉ có một loại khó có thể hình dung bi trắng cựu sĩ đinh ba thanh thế dù múa quang ảnh nhưng trong nháy mắt bị đánh nát sau đó chỉ thấy một con trắng đen sen kẽ hoa heo ở trong bụi mù bị vứt lên, quanh thân năm màu vỡ vũ tràn đầy bắn. Lưu đại hưu đám ba người kết trận hợp lực chi kích, không chỉ có phá trừ vô dụng cửu xỉ đinh ba, cũng phá hủy trừ vô dụng xuyên món đó lựa vũ y lý con lợn này yêu bị thương dưới khôi phục nguyên thân, nhổ ra một ngụm máu tươi nhưng ở bụi mù tràn ngập trong hướng loạn thạch bụi phía trên chui thẳng đi. Heo sẽ chui trên mặt đất, trừ vô dụng như vậy đại thành chưa yêu thậm chí có thể chui đá vụn. Sau khi bị thương hóa thành nguyên thân dựa vào cậy mạnh đụng, một đường loạn thạch vỡ vụn bắn tung ngăn tre thần thức cùng tầm mắt, hắn nhìn qua hay là nghĩ phá vòng vây bỏ chạy. Cùng lúc đó, một cây màu xanh nhạt mang theo đường vân đoạn trượt bay ra, trên không trung lại biến ảo thành to lớn cựu sĩ ba, từ trên xuống dưới lăng không một máy gieo hạt, đồng thời công hướng lưu đại hưu đám ba người. Trừ vô dụng giá thức rõ ràng là muốn chạy trốn lấy mạng, cũng không quên liệu mạng đánh trả. Tâm tình của hắn là phức tạp, đã hy vọng có thể xông ra trùng vây bỏ chạy, cũng rõ ràng cũng không còn sống cơ hội, ra tay tấn công địch không phải ngay mặt nên kích, mà là lấy đinh ba từ kẻ địch phía sau trở về máy gieo hạt, hay là muốn ngăn cản đối thủ rời đi chiến trường đuổi theo tuyết lớn. Lưu đại hưu khẽ quát một tiếng, sắp chết đến nơi, còn phải làm tảng. Một cái thanh giao hư ảnh lăng không bay lên, Vốn lấy cửu sĩ đinh ba lấy răng nhọn nhanh đem chi xé nát. Cửu sĩ đinh ba biến mất, một cây đoạn trượng đánh xoáy rơi xuống, lại đột nhiên giữa không trung nổ tung, pháp lực bùng nổ cùng bắn nhanh mảnh vụn toàn bộ bắn về phía đang hướng loạn thạch đuổi phóng tới Chí Vương. Trừ vô dụng dùng hết cuối cùng dư lực phá hủy làm bạn nhiều năm pháp khí, hủy khí lực không có công kích người khác, tập trung vào đã bị thương đại bằng vàng, đã thương địch thủ mười ngón tay không bằng ghế này một chỉ, trừ vô dụng dĩ nhiên hiểu đạo lý này, liều chết cũng phải kéo cái chịu tội thay. Chính Vương miễn lực bay ngược, thế ra vô số đạo kim vũ hộ thân, bị pháp lực đánh trúng trượt ra rất xa, ở cứng rắn đá vụn trên mặt đất cày ra một cái rãnh sâu. Trịnh Phương bị thương, nhưng bọn họ là ba người hợp kích nên địch, cho nên thương thế này không nặng lắm. Hắn vẫn có sức tái chiến, nhưng lúc này đã không cần phải Trịnh Phương xuất thủ nữa. Ngự khí lúc phát bảo cùng cả người một thể, lại không phải nói hủy là có thể hủy diệt, nhất định phải có cái này công lực. Như chém chân cụt tay bình thường tất nhiên, nếu chỉ vô dụng thượng không đại thành tu vi, còn không cách nào ở đấu pháp trong hủy này đoạn trưởng hạ người. Loạn thạch trong bụi dậm đầu kia hoa heo đã miệng phun máu tươi hai mắt đỏ thấm, lại phát ra như mảnh thú bình thường gầm nhẹ. Hắn đã không chạy trốn nữa, lại với trong bụi mù sông sáo ra. trừ vô dụng nguyên thân là trắng đen xen kẽ lợn nhà Dáng dấp du quang thủy hoạt rất đẹp, mà đối diện Chu Hoàn Nguyên Thân là một con heo rừng, đục người khoác thô giáp màu nâu bộ lông, lộ ra thật dài nhanh tựa như hung thần ác sát. Lúc này Chu Hoàn cũng hóa thành nguyên thân vào tới, hai đầu heo nặng nghề đụng vào nhau. Nếu ở bình thường, trừ Vô Dụng một trọi một cùng Chu Hoàn đụng nhau cũng sẽ không thua thiệt, nhưng lúc này hắn đã người bị thương nặng làn đỏ hết cả, bị đụng bay ra ngoài xa san đến ở một mảnh trên vách núi. Liền nghe ào ào một trận giòn vang, vách núi sụp đổ nham thạch trôi tuột xuống đem chử Vô Dụng chôn ở loạn thạch trong rậm. Đấu pháp đã kết thúc, Lưu Đại Hữu nghiêng đầu hỏi một câu, "Trịnh Vương, ngươi thương phải không nặng a?" Đại Bàng Vàng Trịnh Phương giờ phút này đã khôi phục hình người, tay phải vớt vai trái nói, "Không có sao, vẫn có sức tái chiến, điểm này thương thế đổi một vị đại thành tu sĩ mệnh, đã rất đáng giá." Lời nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệnh, hiển nhiên mới vừa rồi trải qua cũng để cho hắn kinh hãi vật phần, giờ phút này vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Đã không cần phải lưu đại hưu sẽ xuất thủ, Chu hẳn cũng khôi phục hình người cầm trong tay răng nhọn đao đi tới loạn thạch trong bụi rậm, phất tay thi triển ngự vật phương pháp mở ra rất nhiều đá vụn, trừ vô dụng thân hình lộ ra. Người bị thương nặng hoa heo nằm ở trong đá vụn, kia đã từng cường hãn nguyên trên người có rất nhiều đạo vết thương đang đang chậm thấm ra tiêu máu. Đối mặt Chu Hoàn đã không còn sức đánh trả, chỉ cần lại bổ một đao là được chấm dứt tính mạng. Chu Hoàn thở dài một tiếng nói, "Trừ đạo hữu, xem ở đều là chưa yêu xuất thân mức, ngươi còn có cái gì di ngôn, giờ phút này nói ngay đi." "Trừ vô dụng có gì di ngôn?" Hắn rất tiếc nuối hôm nay chiến tích. Hắn những năm này một mực ở Hương Hạng nền nông, bình sinh cẩn thận dè dặt, ở Tức Phụ Thúy Lan trước mặt cũng luôn là bồi tươi cười. Hắn từng bị Tất Phương hiếp bức, đục xây tiểu kiếm trì đọc tiên, lo ngại thần thông của đối phương hùng mạnh cũng từ không dám phản kháng, chẳng qua là được trang hay chớ, trước tiên đem thắng ngày hôn tốt lại nói. Sau đó trừ vô dụng gia nhập Vạn Biến Tông, cũng là tham dự trong môn sự vụ ít nhất một vị tôn trưởng, chậm chạm chưa chứng huyền tấn đại thành. Trừ tham dự vạn biến tông đám người mấy lần kết trận đối địch, hắn thường ngày căn bản liền không có cùng người đứng đánh đấu phát qua, phương diện này kinh nghiệm rất thiếu sót. Ngày gần đây mới vừa tu vi lại thành, liền gặp gỡ từ lúc sinh ra tới nay thảm thiết nhất cũng là nhất tráng liệt đánh một trận, hắn không hối hận, lại thật đáng tiếc. Hắn dùng hết tu vi hủy khí tấn công địch, hai lần trọng kích chỉ nhìn Trịnh Phương một người, vốn là nghĩ kéo cái chịu tội thay, không ngờ đối phương ba người kết trận quá mức hùng mạnh, Trịnh Phương chỉ chịu không tính thương rất nặng. Trước mặt đều là giết kẻ thù của hắn, trừ vô dụng muốn vì bản thân báo thù, Hắn tạm thời đã không động được, nguyên thân xương đều đã gây bảy, tám cái, nhưng hắn còn có người cuối cùng thủ đoạn. Mới vừa rồi đập chúng núi, tầng nham thạch sụt lở đem hắn trôn với nham thạch trong lúc, trừ vô dụng cũng không có làm phép bảo vệ nguyên thân, Cố này hoa heo thân thể đã vô dụng, hắn âm thầm ngưng tụ toàn bộ pháp lực chỉ bảo vệ Huyền Tân Châu, liền muốn ở phút quyết định cuối cùng còn có tự bảo Huyền Tân Châu dư lực. Chu Hoàn đi gần như vậy, chính là cơ hội, trừ vô dụng hy vọng tản tụ pháp lực còn có thể nổ ra Huyền Tân Châu tự bảo, coi như giết không được Chu Hoàn, tốt nhất cũng có thể thương nặng hắn. Cái thế giới này là tốt đẹp dường nào, nằm ở nơi đó ngước nhìn trời xanh mây trắng. sẽ phải hoàn toàn cáo biệt sao? Trừ vô dụng cuối cùng ý niệm nhớ tới chính là trong nhà Thúy Lan, yên lặng thì thầm, Thúy Lan, tiếp sau gặp lại sau. Vừa đúng đang lúc này, hắn có chút hoảng hốt nguyên thần đột nhiên in vào một đạo thần niệm, trừ đại ca không cần thiết phí hoài bản thân mình, rất xin lỗi ta tới hơi trễ, mới vừa ở dưới vách đã cứu lên tuyết lớn cùng một đầu khác người tuyết, xin yên tâm, ngươi cũng không có việc gì. Giờ phút này bọn họ đã mất phòng bị tâm, nếu hỏi ngươi có gì di ngôn, ngươi liền hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng không khỏi khiếp sợ. Đã tuyệt vọng trừ vô dụng trong lòng một trận mừng như điên, thiếu chút nữa không nén được thương thế lại phun ra một búng máu. cái này lại là thành thiên nhạc thanh âm hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa thành tổng sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây lúc này dựa theo thành tổng phân phó suy yếu ho khan mấy tiếng giương mắt mở miệng nói việc đã đến nước này có thể để cho ta chết được rõ ràng sao lưu đại hữu ngươi vì sao phải bất chấp nguy hiểm chém giết vạn biến tông một vị đại thành yêu tu còn phải xóa đi hết thể dấu vết không bị ngoại nhân biết vì vị cùng tuyết lớn hai đứa bé kia rốt cuộc phá vỡ bí ẩn gì có thể uy hiếp được đại hữu tông lưu đại hữu giờ phút này tâm tính là phức tạp cũng vi thường vi diệu Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra bản thân bí ẩn để cho nhiều người hơn biết được, nhưng là hắn lại có chút không nhịn được. Đối mặt trọng thương sẽ chết trừ vô dụng, nếu như không báo cho nguyên nhân, liền phảng phất mình làm đây hết thệ cũng không có chút ý nghĩa nào. Sau khi chử vô dụng chết hắn còn phải thuận tay giết tuyệt lớn cùng vị vi, như vậy giờ phút này liền cho một cái giải thích đi. Sẽ để cho trừ vô dụng mang theo điều bí mật này chết đi, cũng tượng trưng đem chi vinh viên cho lén giấu. Đây là Lưu Đại Hưu cùng một đoạn qua lại chặt đứt cùng cáo biệt. Lưu Đại Hưu trước mắt bừng tỉnh trong tìm kiếm chứng ngộ tâm cảnh cũng đang cần như vậy một loại nghi thức. mọi người ở đối người khác giải thích bản thân chuyện làm lúc thường thường không chỉ là vì nói cho người khác biết, kỳ thực cũng đang nói cho bản thân nghe, đem nguyên bản mông lung hoặc hỗn độn ý nghĩ cùng cảm xúc sửa sang lại thể hội phải càng thêm rõ ràng. Lưu Đại Hưu hướng trừ vô dụng gửi một đạo thân niệm, nội dung rất bàn tạm, hắn không có trực tiếp nói cho chửi vô dụng mình là ai, mà là giải thích bản thân nguyên bản đối tuyệt lớn cùng vị vị cũng không sát tâm, kỳ thực sinh tử chỉ ở mới vừa rồi chỉ trong một ý niệm. Vị vị là nơi đây người tuyết xuất thân, mà Lưu Đại Hưu đã sớm đã tới Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ, thu phục đầu này yêu tu, cũng chỉ điểm nàng tu luyện. Vị vị đối với hắn mà nói. tượng trưng cho một đoạn bí ẩn mà không ai biết đến qua lại lưu đại hữu vĩnh viễn không muốn để cho người ngoài biết được hắn muốn theo đuổi lỗ sắc thức thăng hoa cần muốn chém đức nào đó duyên phận mới có thể thu được giải thoát cùng siêu thoát mà tuyết lớn cũng là nơi đây người tuyết đã sớm cùng vị vị quen biết giữa bọn họ bi kịch ngay tại ở phân biệt bái nhập vạn biến tông cùng đại hữu tông muôn hạng lại tuyết lớn còn đem vị vị nhận ra được lớn như vậy tuyết liền có thể thông qua vị vị hiểu đến quá khứ người kia thông qua nữa tuyết lớn vạn biến tông cũng sẽ suy đoán ra quá khứ người kia lưu đại hữu lần này bế quan cũng luyện chế thần đan một tia mông lung hiểu ra cũng là hắn ở Tuyết Sơn Bích Ngọc Hồ sự kiện sau đối trải qua hết thảy được mất tổng kết nhất định phải làm ra nào đó biến chuyển hoặc là nói cùng qua lại dây dưa làm kết thúc Lưu Đại Hưu đang suy nghĩ như thế nào tu chứng kỳ thực hành lấy theo đuổi một loại mới nguyên cảnh giới viên mãn vừa Vận Tuyết lớn đưa tới cửa vì vậy liền phát sinh đây hết thảy trừ vô dụng sửng sốt phản phất không có thể hiểu được Lưu Đại Hưu trả lời mà Lưu Đại Hưu cũng không có cho hắn nhiều hơn cơ hội nghĩ rõ ràng đã lấy thần niệm phân phó chu hoàn ra tay mới vừa rồi kia đạo thần niệm hắn là đơn độc phát cho trừ vô dụng bên người Chu Hoàn cùng Trịnh Phương dĩ nhiên không biết mà Lưu Đại Hưu cũng không hy vọng bọn họ biết quá nhiều lưu đại hưu ở yến vô hoan phụ trợ tiếp theo tay thành lập đại hưu tông trong đó có nghiêm mật tầng cấp hệ thống để ý trên tinh thần khống chế cùng cực mạnh tông môn quy trúc cảm đệ tử trong tông môn địa vị không chỉ có cùng tu vi có liên quan hơn nữa cũng nhấn mạnh đối tông môn sự vụ tham dự cùng với công hiến đối với tông môn bí mật không nên hỏi cũng không cần đi hỏi nên biết thời điểm dĩ nhiên là có thể biết chu hoàn cùng trịnh phương đối với chuyện đã xảy ra hôm nay dĩ nhiên cũng rất kinh ngạc nhưng bọn họ lại không có hỏi tới kỳ thực ở người đứng xem trong mắt cũng rất tốt suy đoán lưu đại hưu ở lại tuyết sơn bích ngọc hồ bế quan là cực kỳ bí ẩn chuyện lại làm cho Vạn Biến Tông bí mật ẩn nút nơi đây người sờ vớt đến phụ cận, lại bị Lưu Đại Hữu tự mình đánh vỡ. Như vậy vì vì tất nhiên là cùng đệ tử Vạn Biến Tông có chút cấu kết, bất luận là do bởi nguyên nhân gì, cũng là tiết lộ tông môn bí ẩn đối Lưu Đại Hữu tạo thành nào đó uy hiếp, cho nên Lưu Đại Hữu muốn chém giết nàng. Về phần Tuyết Lớn cùng Trừ Vô Dụng, dĩ nhiên cũng muốn chém giết ở nơi này không thể cho người ngoài biết, tránh cho có cái gì hậu họa. Chu Hoàng nghe lệnh tiến lên một bước, vung lên răng cơ đao muốn chấm dứt Trừ Vô Dụng, loạn thạch trong bụi rậm ngay sau đó chuyển tới một tiếng hét thảm, một con mang thương heo nhảy lên, phát ra gào thảm thiết. vậy mà tiếng thét này lại không đến từ với chữ vô dụng mà là phát ra từ với muốn giết chữ vô dụng chu hoàn đang ở chu hoàn bước ra chân trái vung lên răng cơ đao trong ngáy mắt sau lưng trong đá vụn đột nhiên đưa ra một cái tay nhanh như tia chấp giữ lại hắn bên phải cổ chân đánh lén đến mức như thế đột nhiên lại cái này cầm lực kinh người cực kỳ trong kinh hãi chu hoàn cảm thấy một trận tan nát cói lòng đau nhức lúc này vận chuyển pháp lực hộ thân gắng sức nảy lên răng cơ đao cũng thay đổi phương hướng chiều sau lưng giữa đám đá vụn chém tới nhưng chu hoàn lại không có chém chúng người đánh lén răng cơ đao mới vừa vung ra liền rời tay Hắn đã không cách nào lại không chế kiện pháp khí này, bật cao thời điểm liền khôi phục heo rừng nguyên thân, bên phải mắt cá chân cũng bị cứng rắn cầm vỡ. Cái tay kia không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa mang theo độc môn Phược Linh Ấn bí thuật, đem Chu Hoàn đánh về nguyên thân cũng đang trói buộc hắn thần khí pháp lực. Phược Linh Ấn bí thuật ở thành thiên nhạc trong tay không lần nào không được, nhưng nghĩ làm phép thành công thường thường đều có một tiền đề, đó chính là đã đồng phục đối phương hoặc là đối phương tự nguyện bị trói, ở đấu pháp trong là rất khó thi triển. Mà lần này thành thiên nhạc là đánh lén, trực tiếp bắt được Chu Hoàn cổ chân tế ra Phược Linh Ấn, Chu Hoàn dù hóa thành nguyên thân lại vẫn đang trong, vận chuyển pháp lực cùng với đối kháng Xa xa Lưu Dạng Hà cùng Trịnh Phương cũng là sợ tái mặt, bọn họ chỉ thấy một con heo rừng thê lương gầm thét đột nhiên nhảy lên, dãy ruột nhưng không cách nào nhảy lên trên trời, một cái chân sau đang bị người cầm thật chặt, người này thân hình cũng bởi vì heo rừng dãy ruột vỡ vụn đá ra. Bọn họ đồng thời hét lên kinh ngạc, ngay sau đó liền triển khai ác liệt công kích, phản ứng cũng gần như đang ở cùng trong máy mắt. Lưu Dạng Hà vừa liếc mắt liền nhận ra Thành Thiên Nhạc vung lên du hướng viên, một cái thanh dao quang ảnh ngưng tụ thành như thực chất triều thành Thiên Nhạc kêu to đi, mà Trịnh Vương cũng mở ra cánh tay, vô số đạo ác liệt mưa tên mang theo chói mắt phong mang bắn ra, trong đó lẫn một đạo ảm đạm màu vàng hào quang. đây là hắn tế ra bén nhọn nhất pháp thuật, mượn tràn đầy thiên vũ tiên điểm hộ không dễ dàng phát rác. ai cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc như thế nào trôn ở cái kia vừa mới nổ sập đá vụn hạng, lại vừa vặn dối với tay nắm lấy chu hoàn cổ chân. khoảng cách gần như vậy đánh lén không chế chu hoàn, hắn cũng không có lao lực bản thân từ đá vụn trôn trong chui ra ngoài, heo rừng dây rủ nhảy lên lực lượng dĩ nhiên là đem hắn kéo ra mặt đất. chính phương cùng lưu đại hưu tông công kích ngay sau đó đã đến. đây hết thảy đối với song phương mà nói đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả chử vô dụng cũng phát ra thét một tiếng kinh hãi, hiển nhiên là lo lắng thành tổng an uy. đầu tiên heo rừng đang, đang gầm thét chợt thấy phải chân sau không còn hắn hình như là tranh thoát nhưng lại bị một cỗ pháp lực khổng lồ lôi cuốn bay ra ngoài lại có vô số đạo ác liệt kim quang bắn ở trên người chu hoàn tu luyện thành yêu ở nhập môn ban đầu đã có nội thị công vô cùng quen thuộc bản thân nguyên thân gần cốt máu thịt mà giờ khắc này hắn hoàn toàn cảm nhận được xương thịt tăng giã, chảy ra sức thịt cảnh tượng hoàn toàn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra chu hoàn cũng không rõ ràng lắm là trịnh phương phát ra công kích đánh tới trên người của hắn hắn đã không cảm giác được đau đớn ở hấp hối hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng lại có chút bình tĩnh bởi vì đã rõ ràng cảm giác đến tử vong đi tới Hắn bị Thành Thiên Nhạc vung đến giữa không trung, là trên đầu dưới chân bay ra ngoài, lúc này cũng nhìn thấy đánh lén hắn Thành Thiên Nhạc, từ trong tầm mắt của hắn là thiên địa treo ngược. Vị này đại thành yêu tu còn có cuối cùng thủ đoạn, ở hắn đã mất sinh trong thời khắc, còn có thể tế ra bổn mệnh pháp bảo tấn công địch. Giữa không trung máu thịt tung tóe heo rừng nổ ra một đạo ác liệt vầng sáng, trực kích Thành Thiên Nhạc mặt, bao hàm mênh mông pháp lực sẽ phải bùng nổ. Đây cũng là chữ vô dụng mới vừa rồi nghĩ thủ đoạn đối phó với Chu Hoàn, giờ phút này lại bị Chu Hoàn dùng đi đối phó Thành Thiên Nhạc. Nhưng là Chu Hoàn cũng không có thành công. Huyền tân châu mới vừa bay ra liền vầng sáng tối xâm lại ngay sau đó mất đi khống chế trong nháy mắt kế tiếp liền đương nhiên phải bị chu hoàn hình thần nhiếp trở về chu hoàn đầu tiên là bị thành tiên nhạc cầm vỡ xương đùi lại chúng vượt linh ấn dùng hết pháp lực dãy ruộng ngay sau đó bị vung bay ra ngoài đón lấy trịnh phương công kích vô số đạo mưa tên vót ra máu thịt tiêu đạo ảm đạm kim quang đánh trúng sau lưng đem thân thể của hắn nổ lên một cái lô máu chu hoàn đã ngất đi cái này không chỉ là thường nhân như vậy ngất xỉu, cũng là nguyên thần thế giới mê muội chu hoàn đã không cách nào giữ vững tỉnh táo nguyên thần định cảnh tự nhiên cũng thi triển không được bất kỳ pháp thuật, bao gồm khống chế Huyền Châu. Huyền Tân Châu dưới tình huống này sẽ tự đi nhất trở về hình thần, nếu Chu Hoàng chết, cũng sẽ theo hắn cùng nhau tiêu tán. Nhưng cái này quả huyền Tân Châu lại không có thể trở về lấy được, nó bắn nhanh tới thành thiên nhạc trước mặt vừa vặn vầng sáng tối sầm lại, thành thiên nhạc rối với tay trái hư chỉ vẽ trọn, tựa hồ ở trong không khí bố thành nào đó huyền diệu phát trợ, sau đó cái này quả huyền Tân Châu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại bị thành thiên nhạc thu hút bản thân hình thần.